chương ba mươi mốt nặng kế hoạch lớn săn bắn khủng bố cấp ác quỷ chương ba mươi mốt nặng kế hoạch lớn săn bắn khủng bố cấp ác quỷ nghe nói như vậy một s á t na hát t ư ờ n g vi phu nhân tại chỗ sửng sốt còn tính là hoàn hảo con mắt màu tím bên trong n g á y mắt bị mánh liệt kinh ngạc chiếm lấy ngươi nói nói cái gì có biện pháp để ta khôi phục đừng cầm loại này sự tình nói đùa tại mặt bị hủy diệt về sau nàng đang không ngừng tìm kiếm lấy có thể làm cho mình phương pháp khôi phục có thể bận rộn đến bận rộn đi làm đến cuối cùng đều là một tràng phí công rất nhiều nổi tiếng quỷ quái đối với cái này đều là thúc thủ vô sách liền làm dịu đều làm không được lại càng không cần phải nói là khôi phục nhưng bây giờ lâm bắc lại đứng ra nói có biện pháp giải quyết hắc tưởng vi phu nhân cũng không biết chính mình có nên hay không tin l i ê n nổi danh quỷ quái đều không giải quyết được phiền p h ứ c một nhân loại thật sự có có thể có thể làm đến sao đang nói ra chuyện này lúc lâm bắc liền biết hắc tưởng vi phu nhân sẽ như vậy trực tiếp liền dùng một loại cực kỳ nghiêm túc lại tự tin ngự khí mở miệng nói ta không có nói vừa là thật có biện pháp để mặt của ngươi khôi phục bình thường chỉ bất quá có thể cần một cái tương đối lâu quá trình hắn xác thực có năm chắc làm đến việc này nhưng cần làm bao lâu tiêu hao bao nhiêu hảo cảm điểm vẫn là một kiện không quá xác định sự tình bởi vì những cái k i a t r ứ n g trùng cùng côn trùng đều có thể gia tăng hảo cảm độ chỉ cần có thể thêm hảo cảm độ liền có phương pháp giải quyết n g h e đến phiên này khẳng định lời nói lúc trong lòng hát tưởng vi phu nhân lại không hoài nghi chỉ là tại ngây ngốc nhìn xem lâm bắc trong hai con ngươi kinh ngạc cấp tốc bị kích động thay thế trong bất chi bất giác hốc mắt của nàng biến thành ở bớt mấy phần vậy ta nguyện nguyện ý thật vất vả nhìn thấy một chút hy vọng hát tưởng vi phu nhân có thể không muốn bỏ qua lâm bác nhẹ gật đầu phía sau tiếp tục nhìn chằm chằm mặt của h ắ c tường vi phu nhân nhìn lại trong đầu nhớ lại vừa vặn nhìn thấy tin tức cột đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu tất nhiên nuôi trùng quỷ có thể hấp thu côn trùng trong cơ thể quỷ lực cái kêu mặt khác quỷ hẳn là cũng có thể hấp thu những này quỷ lực nghĩ như vậy lời nói ta có thể hay không để h ắ c tường vi phu nhân hoặc là tiểu mỹ cùng tiểu lệ hấp thu côn trùng trong cơ thể quỷ lực quỷ lực đối quỷ đến nói khẳng định đặc biệt trọng yếu tác dụng hơn phân nửa là tăng cao thực lực nhất định phải thử xem nếu quả thật có thể làm đến vậy liền thoại mái bạo nghĩ tới chỗ này lúc hắn nhịn không được dùng sức hít vào một hơi trong nội tâm tràn đầy đều là kích động bất quá lâm b á c không có lập tức đi làm mà là trước đối với h ắ c tưởng vi phu nhân hỏi ngươi biết mặt của ngươi tại sao lại biến thành như vậy sao hoặc là nói ngươi biết những này bọc mủ cùng lỗ nhỏ là cái gì sao h ắ c tưởng vi phu nhân lắc đầu bày tỏ chính mình cái gì cũng không biết chỉ là cái vô tội người bị hại ta hỏi rất nhiều quỷ cũng không có tìm được đáp án nàng vừa mới nói xong lâm b á c liền tiếp lời g ó p dạng vậy thì do ta đến nói cho ngươi đều cùng một loại gọi là quỷ nguyên mẫu trùng côn trùng có quan hệ bọc mủ là bọn họ trứng đ ộ n là bọn họ sống nhờ chỗ đám côn trùng này giấu ở ngươi mặt bên trong một bên hấp thu ngươi quỷ lực một bên tiến hành sinh sôi cho nên mặt của ngươi mới sẽ thay đổi càng ngày càng đáng sợ cũng là căn bản không có cách nào ngăn lại nguyên nhân ngươi lực lượng có phải là cũng nhận ảnh hưởng biến thành so trước đây yếu rất nhiều lập tức nghe đến như thế mấu chốt sự tình làm cho hát tưởng vi phu nhân trong đầu có chút hỗn loạn nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này mặt mình biến thành dạng này vậy mà là vì một đám côn trùng suy nghĩ một chút thật là đủ buồn ôn ép buộc chính mình tiếp thu việc này phía sau hát tưởng vi phu nhân vội vàng trả lời lâm bắt vấn đề ngươi nói đúng đến lúc này lâm bắc mới xem như biết vì sao thực lực của hắc tường vi phu nhân khoảng cách ác mộng cấp chỉ có một bước ngắn nguyên lai、like、là ngã xuống khủng bố cấp nhưng hắn cũng vì vậy mà cảm giác rất kích động từ ác mộng cấp té ngã khủng bố cấp đáng côn trùng này đến hấp thu bao nhiêu kỷ lực để tiểu lệ hấp thụ lời nói thực lực của nàng sẽ đạt đến mức nào giờ khắc này lâm bắc lại không làm chuyện khác suy nghĩ thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của hắc tưởng vi phu nhân nhìn lại hắn đang nhìn tương đối mà nói tương đối lớn một chút lô đen đồng thời ở trong nội t â m đối với hệ thống nói hệ thống đối với cái kia tương đối lớn động thêm hào cảm độ có thể hay không thêm đầy hào cảm độ trong lòng lâm bắc cũng không quá xác định mặc dù còn lại hào cảm điểm không nhiều nhưng quỷ nguyên mẫu trùng cũng chỉ là phổ thông cấp thêm đầy hào cảm độ cũng tiêu phí không có bao nhiêu hào cảm điểm sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh quỷ nguyên mẫu trùng hào cảm độ đã thêm đầy còn thưa hào cảm điểm là hai trăm thêm đầy cái này quỷ nguyên mẫu trùng hào cảm độ c hào ỉ tốn thêm tuyết cũng hảo cảm điểm. cảm độ chỉ ngươi là t ử tại hắc tưởng vi phu nhân mặt bên trong ở thật lâu hấp thu một cỗ khổng lồ quỷ lực đủ để cho một cái kinh tùng cấp ủy tiến ra i đến khủng bố cấp chuẩn bị đem chính mình hiến cho ngươi để ngươi tùy ý chi phối nó hấp thu quỷ lực tiếp tục giữ lại có thể có thể mặt khác quỷ hấp thu cũng có thể liền xem như ném đi đều có thể nó duy nhất cảm giác đáng tiếc sự tình chính là ngươi là cái nhân loại không có thể hấp thu những n à y quỷ lực tại tin tức cột hiện ra đồng thời một con sâu nhỏ từ cái kia trong động chậm rãi bỏ ra toàn thân là màu đen dưới thân mọc đầy mảnh chân mỗi cái trên đùi u đều có bén nhọn ống hút có thể tùy tiện đâm thủng làn da b ụ n g chiếm cứ chỉnh thể hai phần ba căng phồng lấp kín đổ vật khuôn mặt thì là chỉ có một tấm rất lớn miệng rời đi lô đen m h á y mắt sau lưng nó mọc ra một đôi màu đen cánh tiếp lấy liền dùng toàn lực phe phởi cánh cấp tốc bay đến lâm bắc bên cạnh rơi vào trên bờ vai của lâm bắc thân mật cầm t r ù n đầu cọ lâm bắc cái cổ h ắ c tưởng vi phu nhân nhìn cái này quỷ nguyên mẫu trùng hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy sát ý hận không thể hiện tại liền nghiền chết cái này bắn b ọ n thật là cô n trùng chính là những này buồn nôn cô n trùng hại ta b i ế n thành loại này bộ dáng chết tiệt mặc dù bên trong sát ý trong lòng rất tràn đầy nhưng nàng đang khắc chế cảm giác kích động này chuẩn bị trước nghe một chút lâm b ắ c ý kiến sau đó lại quyết định muốn làm sao đi làm mà còn h ắ c tưởng vi phu nhân không đốc biết tình huống trước mắt không bình thường cho nên càng thêm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ lâm bắc đem một cái tay rời khỏi cái cổ phía trước quỷ nguyên mẫu trùng lập tức v ỗ cánh bay đến trong tay lâm bắc sau đó liền tại trong tay lâm bắc đánh l ê n lan ta biết ngươi rất hận đám côn trùng này cũng biết ngươi nghĩ giết bọn hắn nhưng cùng hắn trực tiếp đem đám côn trùng này cho giết chết còn không bằng đem giá trị của bọn chúng phát huy đến lớn nhất ngươi chẳng lẽ không muốn biết là cái nào quỷ đối ngươi như vậy chẳng lẽ không muốn để cho thực lực trở lại ác mộng cấp giết chết đám côn trùng này nhiều nhất chỉ có thể phát tiết một phen nghe đến lời nói này hắc tưởng vi phu nhân rất là động tâm bên trong sát y trong lòng nhặt chút nghĩ giết đám côn trùng này phía sau quỷ có thể so với giết bọn họ muốn giải hận nên làm như thế nào lâm b á c dùng ngón tay kia chỉ phía dưới trên mặt hiện ra một vệ nụ cười tàn nhẫn bây giờ tại tầng một trong khách hàng liền có một cái tham dự hủy dung sự kiện quỷ trước từ hắn hạ thủ hắn vừa mới nói xong hát tưởng vi phu nhân liền đứng dậy hướng đi cầu thang、Tốt. ta ố t t hiện tại liền đi giết hắn gặp tình huống như vậy lâm b á c vội vàng mở miệng ngăn cản không nên xúc động con quỷ kia cũng không yếu tại giết hắn phía trước còn có chuyện muốn làm sau khi làm xong lại hành động cũng không muộn hắn nhớ rõ xà rác sơn vệ hồn quỷ tin tức đồng dạng cũng là một cái khủng bố cấp ác quỷ dạng này trực tiếp đi đậu thủ không phải là không có biện pháp thành công mà là khả năng khá là nhỏ có khả năng nhất xuất hiện tình huống là xà rác sơn vệ hồn quỷ chạy trốn đồng thời đem tin tức này truyền đi một khi sự tình phát triển đến cái này loại cấp độ vậy liên hỏng b é t đ ấu lâm bắc muốn cũng không phải loại này kết quả hát tưởng vi phu nhân nghe tiếng dừng lại cố nén bên trong sát ý trong lòng đối với lâm bắc gật đầu ta nghe ngươi vì có thể giải quyết rơi phía dưới con quỷ kia nàng nguyện ý tại trình độ lớn nhất bên trên phối hợp lâm bắc mà cái này chỉ giới hạn ở lâm bắc đổi lại là cái khác người cùng quỷ hát tưởng vi phu nhân mới sẽ không đi để ý tới nàng sẽ chỉ bị phẫn nộ điều khiển đi tìm xà giác sơn vệ h ồ n quỷ bởi vì biết trong lòng hát tưởng vi phu nhân gấp gáp cho nên lâm bắc dùng tốc độ nhanh nhất mở rộng hành động mấy bước đi đến đầu bậc thang hô lớn một câu tiểu lệ ngươi đi lên hô xong hắn đi về tới trong phòng mấy giây sau tiểu lệ cà phê sư đi tới cửa phòng đồng thời tạ i được đến hát tưởng vi phu nhân sau khi cho phép đi vào căn phòng này bên trong nàng mới vừa đi vào đến còn chưa kịp làm n h ữ gì lâm bắc liền đối trong tay quỷ nguyên mẫu chúng nói đi đem ngươi hấp thu quỷ lực đều cho nàng đem những n à y quỷ lực cho tiểu lệ cùng hắn đến tiếp sau kế hoạch có quan hệ rất lớn đây là cách làm ổn thỏa nhất ngay vậy quỷ nguyên mẫu trùng lập tức vũ cánh bay đến trên bờ vai của tiểu lệ cà phê sư không chút do dự đem tất cả mang theo ống hút chân đâm vào đến tiểu lệ cà phê sư trong da tiếp lấy liền bắt đầu đem trong bụng quỷ lực thua đưa đến trong cơ thể của nàng cảm thụ được trong cơ thể nhiều da quỷ lực tiểu lệ cà phê sư ý thức được là chuyện gì xảy ra vội vàng bắt đầu đàng hoàng hấp thu những cái tia quỷ lực một phút phía sau quỷ nguyên mẫu trùng nguyên bản lồi lên bụng thay đổi đánh thậm chí cũng b giống như lúc à vào đói bụng rất nhiều năm đồng dạng. Nó đem đâm Nó nhiều bụng năm dạng. ống rất h t rút ra, phe phẩy á này h h lung la lung lay, Lâm trên còn vai của vi về tới t bờ Bắc, n đoàn ngủ. n h một bắt đầu đi à Lúc này, lâm bắc nói với hát tưởng vi phu nhân trước tiên đem ngươi quỷ lực cho tiểu lệ dạng này là vì được đến càng nhiều quỷ lực vì có thể để cho ngươi trở lại ác m ộ n cấp thậm chí đạt tới cao hơn cấp bậc vì phòng ngừa hát tưởng vi phu nhân không vui hắn mới sẽ mở miệng giải thích mà hát tưởng vi phu nhân không quan tâm những này chỉ là vẫn đang ngó chừng lâm bắc nhìn hai con mắt màu tím bên trong chỉ có nồng đậm hiếu kỳ luôn cảm giác ngươi không phải người bình thường không những biết loại này côn trùng là cái gì hơn nữa còn có thể khống chế đám côn trùng này ta thật rất muốn h ả o h ả o nghiên cứu một chút ngươi nhìn xem ngươi cùng những người khác loại có cái gì khác biệt ngươi cùng n ước hiếp t a quỷ không phải là cùng một bọn a lâm b á c có thể tùy tiện n g h e ra hắc tưởng vi phu nhân lời nói bên trong một tia ý dò xét đối với cái này hắn không n g o ạ i ý mớn sớm liền nghĩ đến sẽ như vậy có thể khống chế quỷ nguyên mẫu trùng một chuyện nghĩ không làm cho hoài nghi cũng có thể dù sao h ả o cảm độ không có đạt tới tối cao trình độ phát sinh loại này sự tỉnh cũng là không thể bình thường hơn được rất nhanh liền mở miệm bình tĩnh hồi đáp ta cùng những cái kia quỷ không phải cùng một bọn không phải vậy lại vì sao muốn giúp ngươi trực tiếp để đám côn trùng này đem ngươi hút chết không tốt sao đương nhiên ta cũng không phải bình thường người người bình thường cái kia sẽ chủ động tới tìm ngươi đến mức chuyện khác là bí mật hát tưởng vi phu nhân về sau rất xứng đôi hợp không hỏi thêm gì nữa ba phút sau đó tiểu lệ cà phê sư mở mắt v ạ n v ẹ o gương mặt bên trên hưng ơ phấn hiện lên thoạt nhìn không là bình thường quái dị khủng bố cấp ta tiến d a y lâm b á c lập tức nhìn hướng tiểu lệ cà phê sư tin tức tương quan cột nổi lên tiểu lệ cà phê sư mức độ nguy hiểm khủng bố cấp mặc dù là dùng phương pháp đặc thù đạt tới khủng bố cấp nhưng có thể phát huy ra thực lực cũng không có bị ảnh hưởng gì so kinh tủng cấp lúc mạnh hơn nhiều tin tức cột biến mất ngay mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên Đinh. đã đầy độ, được được thưởng tiêu chuẩn. Lấy được được thưởng, hảo cảm điểm.、Lấy、được được thưởng, hảo cảm điểm kết toán phiên lấy được đều cái tiêu phiên bội cái khủng thưởng chuẩn. thưởng, thưởng, toán khen thưởng, Lâm Bắc đều rất là quen nên chủ thêm hác hảo phù hợp hảo hảo thuộc, cho Ký kết cấp cảm cảm cảm Bắc một tạp. rất Lâm lấy Lấy Lấy Lấy bố quỷ là tiểu l lệ cà phê ắ sư n biết sự tình tầm quan trọng dùng tốc độ nhanh nhất về tới tầng một quay ba chỗ một bên làm cà phê một bên trong bóng tối nhìn chằm chằm xả rác sơn vệ hồn quỷ một giờ phút này trong phòng chỉ còn lại lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân cái này một người một quỷ chuẩn bị sẵn sàng ta muốn để mặt khắc côn trùng đều rời đi mặt của ngươi như thế mặt của ngươi liền có thể dần dần khôi phục nói xong hắn cũng không đợi hát tưởng vi phu nhân làm ra đáp lại liền ở trong nội tâm đối với hệ thống nói hệ thống cho ta thêm điểm rất nhanh hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên đinh quỷ nguyên mẫu trùng hảo cảm độ đã thêm đầy con thưa hảo cảm độ là đinh quỷ nguyên mẫu trùng tại hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên quá trình bên trong từng cái côn trùng từ những cái tia cái hang nhỏ màu đen bên trong bỏ da trên mặt hát tưởng vi phu nhân đi rậm chẳng trị số lượng khoảng chừng mấy chục trên trăm con mặt của htv ư ờ n g i phu nhân thật sớm đã trở thành loại này côn trùng xào huyệt mỗi một cái quỷ nguyên mẫu trùng tại từ trong động rời đi về sau liền sẽ phe phẩy cánh bay về phía lâm bắc rơi vào trên thân thể của lâm bắc chương ba mươi hai hắn ý tứ chính là ta ý của htv chương ba mươi hai hắn ý tứ chính là ta ý của htv ư ờ n g i từng cái tin tức cột cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt lâm bắc quỷ nguyên mẫu trùng h ả o cảm độ chỉ ngươi là t ử trong cơ thể hấp thụ đại lượng vị lực đang đợi ngươi phân phối quỷ nguyên mẫu trùng mỗi một cái tin tức cột trên cơ bản đều không sai bị lắm khác biệt lớn nhất chính là nội bộ quỷ lực gần chứa lượng khác biệt thời gian tồn tại càng lâu côn trùng trong cơ thể hấp thụ đến quỷ lực thì càng nhiều thân sinh côn trùng thì tương đối ít lâm b á c không có lập tức đi phân phối những n à y quỷ lực mà là trước nhìn về phía mặt của h ắ c tưởng vi phu nhân mặc dù quỷ nguyên mẫu trùng đã toàn bộ đều rời đi thế nhưng mặt của h ắ c tưởng vi phu nhân cũng không có vì vậy khôi phục nguyên dạng chỉ là được đến trình độ nhất định làm dịu nguyên bản gương mặt bên trên rất nhiều nô lên địa phương hiện tại toàn bộ đều khôi phục đến bằng p h ẳ n g trình độ không tại giống chập trùng không công bằng đất đen bao cái kia rầm rạp chẳng t r ị cái hang nhỏ màu đen cũng tại quỷ lực thẩm tấu vào tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi trạng thái khôi phục chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng đến ăn dưỡng để những n à y tiểu hát động khép lại cũng không phải là việc khó dù sao bên trong không có có thể thôn vệ quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng trước đây hát tưởng vi phu nhân không cách nào chữa trị những n à y lỗ nhỏ cũng là bởi vì mỗi khi quỷ lực hội tụ tới lúc liền sẽ bị quỷ nguyên mẫu trùng thôn vệ những cái k i ê u màu đen bọc mũi vẫn tồn tại như cũ bất quá bên trong côn trùng không tại n h ú c đ í c h mà là tại yên tĩnh trưởng thành chờ lợi xuất thế ngày đó đến từ ở trong đó côn trùng còn không có tại ấp bên trong tạm thời còn không có di động năng lực cho nên liền xem như điểm đầy bọc mũi hào cảm độ bọc mũ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất nói tóm lại hiệu quả coi như không tệ sự đáng sợ so vừa bắt đầu làm dịu chút hôm nay trước dừng ở đây về sau chuyện cần làm chính là chờ chờ đ á m côn trùng này toàn bộ đều ấp sau khi ra ngoài n g ư ờ i trên mặt bọc mủ cũng sẽ biến mất sau đó chỉ cần dùng quỷ lực chữa trị những cái tiêu động ngay vậy hát tưởng vi phu nhân lập tức giơ tay lên tại chính mình cảnh hoang tàn khắp nơi gương mặt bên trên vớt ve chu đáo cảm thụ được khuôn mặt này biến hóa nàng không có lại mò lấy nguyên bản trên da nhô lên không có lại từ bọc mủ bên trên cảm giác được nút đ í c phóng thích ra quỷ lực cũng không có lại biến mất tốt thật tốt tốt rồi mặt của ta thật sự có hy vọng khôi phục ta còn có tư cách mặc váy giờ k h ắ c này trong lòng hát tưởng vi phu nhân chỉ tồn có vui sướng vừa vặn những cựu hận kia đều bị ném ra sau đầu nàng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là một nhân loại để mặt mình khôi phục bình thường hai cái trong mắt màu tím bên trong nước mắt tại đạo q u a n h theo màu đen bọc mủ chậm rãi chạy xuống một mực chạy tới cái cắm chỗ cuối cùng giọt rơi xuống đất hát tưởng vi phu nhân không nghĩ tại trước mặt lâm bắc khóc có thể nàng làm thế nào cũng không chế không nội cỗ này tâm tình kích động nước mắt căn bản không nghe mệnh lệnh của mình lúc này lâm bắc nâng lên hai tay đến đem hát tưởng vi phu nhân nước mắt lao đi trong lòng không có cho dù là một tia ghép bỏ mở miệng giọng nói chuyện cũng rất ố n u hiện tại có thể còn chưa tới nên khóc thời điểm chờ ngươi thực lực trở lại ác mộng cấp đồng thời triệt để khôi phục về sau lại khóc cũng không mượn ngày đó sẽ không quá xa tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt hát tưởng vi phu nhân dùng sức hít m ộ t hơi đ è xuống trong lòng xung động muốn khóc tiếp lấy nàng cái kia không đành lòng nhìn thẳng gương mặt bên trên đúng là treo lên ngọt nào g đủ cười ngoan ngoãn gật đầu nói ta tất cả nghe theo ngươi n u cơi ngọt nào cùng kinh khủng khuôn mặt tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh nhưng không chút nào không hiện không hài h sau một khắc lâm bác tiếng nói chuyện vang lên lần nữa trước tiên đem lực lượng còn cho ngươi tiếng nói vừa ra lúc chờ ở trên người hắn quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ từng cái phe phẩy cánh bay về phía hát tưởng vi phu nhân thử cái này từng cây mang theo ống hút chân đâm vào đến hát tưởng vi phu nhân trong da chuyển vận vốn liền thuộc về n à n g quỷ lực cảm thụ được trong cơ thể lực lượng quen thuộc hát tưởng vi phu nhân vội vàng nhắm mắt lại hấp thu từ các nơi tràn vào quỷ lực thực lực tổng hợp bắt đầu cấp tốc mạnh lên mấy phút sau đó tất cả quỷ nguyên mẫu trùng bụng đều thay đổi đánh mặt tủ mày trao vũ cánh phi về tới bên người lâm bắc tùy ý tìm cái vị trí con người lên tiến vào trong giấc ngủ tại tóc hắn bên trên trên bả vai lỗ thai xuôi theo bên trên khắp nơi đều là hư n h ư ợ c quỷ nguyên mẫu trùng tùy ý quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ ở tại trên người mình hắn tùy ý nhìn về phía một cái quỷ nguyên mẫu trùng một nhóm tin tức của xuất hiện quỷ nguyên mẫu trùng thân thể đã bị mắc sạch trong cơ thể không có bất luận cái gì quỷ lực chính chờ đợi kế tiếp hấp thụ mục tiêu xuất hiện nghĩ phải nhanh một chút đem bụng lấp đầy sau đó lại lần làm những thứ gì cho ngươi vì ngươi nó sẽ đem hiệu xuất nâng lên tối cao giờ khác này lâm bắc không muốn mục tiêu kế tiếp đừng có gấp rất nhanh liền cho các n g ư ờ i cơ hội này mục tiêu kế tiếp chính là xả rác sơn v h ệ h ồ n quỷ chỉ chốc lát hát tưởng vi phu nhân mở mắt nội tâm hơi phức tạp cảm thán nói cái này loại cảm giác thật là tốt chỉ t i ế c còn không có khôi phục lại ác mộng cấp cảm t h ắ n xong nàng đem hát xa thả xuống lại lần nữa đem khuôn mặt che kín tại mặt triệt để khôi phục phía trước hát tưởng vi phu nhân không muốn để cho trừ bỏ ngoài lâm bắt những người khác cùng quỷ nhìn thấy cũng đúng lúc này lâm bác đi tới nơi cửa nhìn cách đó không xa cầu thang nói đi thôi tính sổ thời điểm đến m vừa dứt lời hát tưởng vi phu nhân đi thẳng về phía trước đi theo sau lưng lâm bắc mấy giây sau lâm bắc đi tới tầng một bậc thang chỗ ngay lập tức nhìn về phía xà giác sơn vệ hồn quỷ trực tiếp cùng xà giác sơn vệ hồn quỷ đối mặt ở cùng nhau chờ đã lâu tiểu lệ cà phê sư bung xuống trong tay ngay tại chế tạo cà phê nàng rời đi quầy ba đồng thời đối với tiểu mỹ cà phê sư nói tiểu mỹ trước ngừng một chút tiểu kiệt ca bọn họ cũng trước dừng lại sau đó mang theo bọn họ chạy tới tìm ta sau đó có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn chúng ta trợ giúp tiếng nói vừa ra lúc nàng đi tới hát tường vi quán cà phê duy nhất cửa ra vào chỗ yên t ĩ n h đứng ở nơi đó vặn vẹo sai chỗ gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười tàn nhẫn tiểu mỹ cà phê sư mặc dù không biết rõ tình hình nhưng vẫn là rất nghe lời đi tới trong phòng bếp mang theo kiệt ca cầm đầu ba cái quỷ đi tới tiểu lệ cà phê sư bên cạnh nội tâm mê man bắt đầu chờ đợi trong hát tường vi quán cà phê những khách chú ý cũng vào lúc này ý thức được không thích hợp có nhìn về ph có nhìn về phía ngay tại đi xuống lâm bắc cả gian quán cà phê đều rất là yên tĩnh liền nguyên bản vang lên âm nhạc đều tự động đình chỉ duy nhất còn đang vang lên âm thanh chỉ có lâm bắc từ trên thang lầu đi xuống tiếng bước chân rời đi cuối cùng một đoạn cầu thang ngay mắt lâm bắc trước tại quán cà phê bên trong nhìn xung quanh một vòng nhìn một chút mặt khác những khách chú ý trạng thái cuối cùng mới đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người xà rác sơn phệ hồn quỷ hắn một bên lạnh lùng nhìn xem xà rác sơn phệ hồn quỷ một bên lớn tiếng mở miệng nói ra các vị khách hàng hôm nay kinh doanh hiện tại kết thúc mời các vị mau chóng từ nơi này r còn mời các vị lý giải tại hạ đến trên đường lâm bắc thương lượng với hát tưởng vi phu nhân vài câu cho nên hắn mới sẽ mở miệng thanh tràng chờ chút tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu để những khách chú ý lưu tại quán cà phê bên trong khó thoát chiến đấu tác động đến so sánh với miễn một lần đơn đến nói để những khách chú ý rời sân là lựa chọn tốt nhất nháy mắt ác quỷ những khách chú ý đều cảm giác bất mãn từng cái hung á c nhìn chằm chằm lâm bắc nói ra cũng tràn đầy ác ý ở đâu ra người điên nhân loại dám để chúng ta rời đi nơi này nào đã bị ăn sao nếu như ngươi còn dám mở miệng nói vậy ta đem miệng của ngươi sẽ xuống làm đồ ăn vặt để chúng ta、đi. ngươi cho rằng ngươi là ai ở đâu ra tư cách này nhìn ngươi tướng mạo không sai c h ụ p tới làm sùng vật tựa hồ không sai liên tại bọn hắn khó chịu mắng lâm b ắ t lúc hát tưởng vi phu nhân b ư ớ c y ê u nhã bộ pháp từ lầu hai chậm rãi đi xuống trực tiếp đi tới lâm bắc bên cạnh cùng lâm bắp vai sóng vai đứng chung một chỗ lạnh lùng nhìn về phía những khách cũ kia đại khái nhìn một vòng phía sau nàng mới đưa ánh mắt cho thu hồi tiếp lấy lôi kéo lâm bắp một cái tay giơ lên không chút do dự lớn tiếng tuyên bố từ giờ trở đi hắn ý tứ chính là ta ý của hát tưởng vi hắn nói miễn phí vậy liền miễn phí hắn nói lúc nào vẽ mẫu thiết kế vậy thì cái gì thời điểm vẽ mẫu thiết kế gian này quán cà phê ta quyết định hắn nói cũng coi như mặc dù hắn là cái nhân loại thế nhưng ta hát tưởng vi nguyện ý cùng hắn cùng nhau quản lý hát tưởng vi quán cà phê hát tưởng vi phu nhân lời nói này vừa nói ra khỏi miệng toàn bộ trong hát tưởng vi quán cà phê người cùng quỷ đều bị kinh hãi ngẩn người tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến tại sao khi nói xong lời này nàng cũng không có đi để ý tới những khách cũ kia mà là nhìn về phía bên cạnh lâm bắc dù rất là chân thành tha thiết ngự khí hỏi ngươi nguyện ý sao đối với cái này lâm bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng Khu vực an toàn đương ồ n không vĩnh viên an toàn đi xuống, không biết có một ngày liền sẽ luôn hãm, thành là sinh linh n g thời biết một chết mất hãm, h đi sẽ sẽ là điệp. có cấm địa. Như vậy tại bên trong thế một thể lại giới cái, đợi bên bố khủng ông định đoan h cố có có cam địa p ư a nhiên toàn, n n h i là m ộ tại kiện không thiết nhiên, tuyệt. cần tỉnh.、Cho、nên, căn bản không có lý do tuyệt. Đương rất t Cho có cự sự do lý lâm bắc khẳng định cho ra trả lời phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở cùng trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên Đinh! h ắ c tưởng vi phu nhân đã xem h ắ c tưởng vi quán cà phê một nửa quyền khống chế tặng cho ngươi ngươi trở thành h ắ c tưởng vi quán cà phê một vị khác lá bản có thể cùng h ắ c tưởng vi phu nhân cùng hưởng quán cà phê tất cả tài sản chia đều quán cà phê mỗi một ngày ít lợi chúc mừng ngươi thu hoạch được thế giới khủng bố chính thức ở thân phận trò chơi kết thúc lúc có thể lựa chọn trở lại khu vực an toàn bên trong cũng có thể tiếp tục lưu lại quán cà phê bên trong có tiền có thể sai khiến quỷ thần có tiền có thể để cho quỷ làm công chỉ cần có đầy đủ tư bản liền có thể để quỷ nghe người không chế người động tâm sao nhiệm vụ này làm trưởng kỳ nhiệm vụ tại về thời gian không có yêu cầu tài sản mỗi đạt tới trình độ nhất định liền có thể đạt được một lần tương ứng khen thưởng trường hợp này có chút ra ngoài dự liệu của lâm bắc a thế giới khủng bố chính thức ở thân phận thế giới khủng bố đại phú ông nhiệm vụ có chút ý tứ tại lâm bắc lý giải hai loại thanh âm nhắc nhở lúc trong hát tưởng vi quán cà phê những khách chú ý cũng tiếp thu sự thật này thật đúng là cái kinh hai quỷ thông tin trong vãng sinh phố nổi danh nhất hát tường vi quán cà phê vậy mà nhiều ra một nhân loại láo bản một nhân loại ở đâu ra tư cách quản lý hát tường vi quán cà phê nơi này một năm í t lợi có thể là rất dọa quỷ điên hát tường vi phu nhân điên cái này nhân loại đối nàng làm cái gì thật phục ta cái này quỷ sinh có thể thật thất bại lẫn vào còn không bằng một nhân loại quỷ sinh khó khăn mặt khác mấy tên người chơi phản ứng cũng không khá hơn chút nào đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này kinh người sự thật bọn họ còn tại t r ậ t vật cầu sinh nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế sống sót có thể đột nhiên liền có một tên người chơi thành ra này quán cà phê l á bản cái này là chân thật chuyện phát sinh sao mấy giây sau lâm b á c không có lại cân nhắc thanh âm nhắc nhở sự t ì n h mà là lại lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở bên trong quán cà phê những khách chú ý trên thân ta vẫn là câu nói kia mời các vị khách hàng mau rời khỏi đương nhiên người muốn lưu lại cũng có thể nhưng bản điếm không sẽ bảo đảm các ngươi an toàn hiểu không hắn lời nói này biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng ở đây quỷ những khách chú ý cũng đều không phải ngốc quỷ rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong đó sau một khắc mấy tên quỷ khách hàng đứng dậy một hơi đem cà phê trong ly uống xong sau đó vội vã rời đi quán cà phê được rồi được rồi liền làm cho lão bản mới một cái mặt mũi dù sao ta cũng là b à n chơi nhìn cái này nhân loại tư thế tiếp xuống có thể muốn phát sinh chuyện rất đáng sợ à vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt ta cũng không muốn làm cái chết quá quỷ chạy chỉ chốc lát quán cà phê bên trong còn lại khách hàng đã không nhiều đến mức những cái kia người chơi cộng tác viên bọn họ thì là vây tụ tại quầy ba chỗ cẩn thận quan sát đến tình huống căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu rõ ràng những khách chú ý rời đi đôi chúng ta đến nói hẳn là chuyện tốt có thể ta luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng hy vọng chờ chút không muốn phát sinh thật đáng sợ sự t ì n h xà giác sơn phệ hồn quỷ quan sát một lát sau cũng đứng lên đến chuẩn bị từ nơi này rời đi nhưng lại tại hắn đứng lên nháy mắt lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân cùng nhau đ ộ n g lên cất bước hướng đi xà giác sơn phệ hồn quỷ đồng thời đứng tại cửa tiểu lệ cà phê sư cũng mang theo tiểu mị cà phê sư chờ quỷ đ ộ n g lên đồng dạng hướng đi xà giác sơn phệ hồn quỷ giờ khắp này sắc mặt xà giác sơn phệ hồn q u biến thành rất khó coi ý thức được vừa vặn đủ loại dị thường biết vì sao lâm bắc luôn là đang nhìn mình nguyên lai、like, tất cả đều là hướng về phía chính mình mà, đến. mà âm thanh của lâm bắc, cũng tại lúc này tại tất cả khách hàng đều rời đi lúc hát tường vi quán cà phê cửa tự động đóng lại liên tiếp tiến hành mấy đạo khoa trái hát tường vi quán cà phê chính là khủng bố cấp hát quỷ mà còn nắm giữ năng lực chính là giam cầm tự nhiên có thể tùy tiện làm đến loại này sự tình làm xong chuyện này phía sau hát tưởng vi quán cà phê đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên xà giác sơn vệ hồn quỷ làm tốt thời khắc giam cầm xà giác sơn vệ hồn quỷ chuẩn bị nhìn xem xung quanh rõ ràng là nhắm vào mình tình huống xà giác sơn vệ hồn quỷ miễn cưỡng duy trì chấn định tận lực dùng một loại giọng nghi ngờ hỏi cùng ta thanh toán người đang nói cái gì có phải là chỗ nào sai lầm ta chỉ là một cái phổ thông khách hàng mà thôi mặc dù hát tưởng vi phu nhân cũng tại phía trước nhưng hắn nhưng là tại đối với lâm bắc nói chuyện trong lòng vô ý thức coi lâm bắc như tất cả chủ đạo người đồng thời xà i á c sơn phệ hồn quỷ còn đang suy đoán cái này cái gọi là thanh toán là chỉ cái gì sau một khắc lâm bác ngồi ở xà i á c sơn phệ hồn quỷ đối diện nâng lên một cái tay đến chỉ vào khăn che mặt của hắc tưởng vi phu nhân mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra đương nhiên là cùng cái này khuôn mặt có liên quan sự tình lúc trước ngươi trong bóng tôi tham dự chuyện này hắn vừa mới nói ra câu nói này xà i á c sơn phệ hồn quỷ liền chuẩn bị mở miệng nói cái gì có thể lâm bác lại không cho hắn cơ hội này không nên gấp gáp phủ nhận ta biết ngươi sẽ không thừa nhận nhưng cái này không quan trọng vô luận ngươi có thừa nhận hay không hôm nay ngươi đều đi không được cho tới bây giờ hệ thống đều không có sai lầm cho nên hắn có thể trăm phần trăm xác định xà rác sơn phệ hồn quỷ chính là tham dự sự kiện kia mà còn thường xuyên đến trong hắc t ư ở n g vi quán cà phê còn có mưu đồ của hắn mà đối với hình này mưu trong lòng lâm bắc có cái đại khái suy đoán lớn nhất có thể l i ề n là hướng về phía quỷ nguyên mẫu trùng mà đến muốn hấp thu trong cơ thể quỷ nguyên mẫu trùng quỷ lực để thực lực được đến vô cùng đại trình độ tăng lên bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn đến mức chân tướng cụ thể làm sao còn cần họ xả rác sơn p ệ hồn quỷ giờ phút này vẻ mặt xả rác sơn p ệ hồn quỷ âm lánh đến cực điểm một đôi màu nâu dựng thẳng đồng từ bên trong bị ngưng trọng cho chiếm lấy hắn vừa định muốn đến qua cái này có thể nhưng mỗi một lần đều sẽ bài trừ cái này có thể bởi vì nhưng phàm là tham dự lần kia hành động bị quái đều sẽ bị truyền đạt một cái cấm nôn n g u y ê n rùa căn bản không cách nào nói ra trận tướng tình huống trước mắt để xà rác sơn phệ hồn quỷ rất không minh bạch vì sao chính mình trong bóng tối tham dự sự t ì n h hiện tại sẽ bị bạo lộ ra chết nhìn lâm bắt chằm chằm mấy giây sau hắn m ớ i không hiểu hỏi vấn đề này ta không nghĩ ra ngươi làm sao sẽ biết chuyện này rõ ràng người nào cũng không thể đem chuyện này nói ra gặp lâm bắc lời đã nói đến trình độ đó xà i á c sơn phệ hồn quỷ cũng không có lại phủ nhận ý tứ dù sao phủ nhận không có bất kỳ cái gì dùng nghe đến lời nói này phía sau lâm bác cũng biết một việc người nào đều không thể nói ra đi xem ra là có đặc thù nào đó thủ đoạn tại hạn chế bọn họ càng ngày càng có ý tứ hắn sở dĩ cùng xà i á c sơn phệ hồn quỷ nói những này chính là vì nắm giữ một chút hữu dụng sự tình bởi vì xà i á c sơn phệ hồn chỉ là người tham dự một trong còn có rất nhiều người tham dự giấu trong bóng đêm hiểu rõ tình huống này phía sau lâm bác nghĩ tới rồi một cái phương pháp tốt đưa tay chỉ tại trên người mình quỷ nguyên mẫu chung bọn họ đặc biệt t h ấ p g i ọ n g dùng một loại nghiền ngẫm ngự a khi nói người cứ nói đi s à giác sơn vệ hồn quỷ theo tay của lâm bắc nhìn về phía đắc ý ngủ quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ khi thấy đám trùng khô cắt đi xuống một lúc t r á n của hắn chỗ nháy mắt hiện ra mấy đạo g â n xanh toàn thân tản ra một c â u ngang ngược khí t ứ c hung tận nhìn về phía lâm bắc giọng nói chuyện cực kỳ táo bạo người là ai cùng t r ù n g mẫu lại có quan hệ gì đám côn trùng này lực lượng trong cơ thể đi nơi nào đã nói trước sức mạnh của hát tường vi để ta tới hấp thu tại xà giác sơn vệ hồn quỷ nhận biết bên trong quỷ nguyên mẫu trùng sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chúng mẫu hắn không có cách nào không đem tình huống trước mắt cùng trùng mẫu liên hệ với nhau tại giờ khác này hát tưởng vi phu nhân lại tới gần lâm bắc một chút hát xa phía sau hai mắt chuyển biến thành vì màu đỏ máu nghiêm túc chú ý đến xà rác sơn phệ hồn quỷ tình hình lo lắng dáng d ấ p biểu hiện rất rõ ràng không những như vậy tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư cũng là như thế toàn bộ đều tại theo bản năng tới gần lâm bắc lo lắng lâm bắc sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm trùng mẫu các ngươi có thể tìm tới là sao nghe đến cái tên này phía sau lâm bắc đối với quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hỏi đang đứng ở trạng thái h ư n h ư ợ c quỷ nguyên mẫu trùng từng cái mở rộng của mình thân thể. nghiêng cái đầu tự hỏi h i ệ n nhiên là đối với danh tự này có chút lạ lẫm tức thời tin tức của xuất hiện quỷ nguyên mẫu trùng đối trùng mẫu cái tên này rất quen thuộc nhưng cũng làm sao cũng nhớ không nổi đến từ có ký ức bắt đầu nó liền tại mặt của hát tưởng vi phu nhân bên trong chỉ biết mình còn sống ý nghĩa chính là hấp thụ quỷ lực đối sự t ì n h khác hoàn toàn không biết chỉ có hấp thụ đến đầy đủ quỷ lực phía sau mới có thể cảm nhận được nuôi trùng quỷ vị trí sau khi xem xong lâm bắc biết là chuyện gì xảy ra quỷ lực đầy đủ phía sau mới có thể tìm được cũng được dù sao cũng so tìm không được tốt đến lúc đó lựa đi ra một cái dẫn đường liền có thể nói xong hắn trực tiếp đứng dậy quay đầu nhìn về phía hát tưởng vi phu nhân mở miệng cười nói ta muốn hỏi đều hỏi xong tiếp xuống đến thiên g ư ơ i ghi nhớ kỹ để lại người sống biết chuyện này lâm bắc đã rất là thỏa mãn ít nhất là có cái phương hướng từ mới vừa đi xuống tới bắt đầu hát tưởng vi phu nhân vẫn tại nhẫn mại lấy mà bây giờ xem như đến không cần nhẫn mại thời điểm nàng cơ h ồ là ngay lập tức liền đối với xà giáp sơn vệ hồn quỷ phát động công kích bất quá chỉ dùng một phần lực lượng Ngón tay chỉ hướng xả rác sơn vệ hồn quỷ nháy mắt một đoá màu đen tưởng vi bụi hoa mặt đất thò đầu ra tại ngắn n g ủ i hai m bên trong dài đến cao hơn ba m tiếp t lấy màu đen tưởng vi hoa cánh hoa toàn bộ đều mở rộng tại nơi trung tâm nhất nhụy hoa chỗ có một tấm dài sắc bén răng miệng cùng mỹ lệ bên ngoài hoàn toàn không đáp sau một khắc màu đen tưởng vi hoa chiêu xả rác sơn vệ hồn quỷ tắt tới từng mảnh từng mảnh màu đen cánh hoa giống như là tay đồng dạng linh hoạt áp sát vào trên người xả rác sơn vệ hồn quỷ cường có lực đem gò bó ngay tại chỗ chỗ xa quý núi vệ hồn quỷ có thể sẽ không ngồi chờ chết toàn lực hướng về đ ó a này màu đen tưởng vi hoa h oanh đánh một quyền đông kinh khủng l â y núi lực lượng bộc phát một quyền đem màu đen tưởng vi hoa cho h oanh gãy hơn phân nửa màu đen cánh hoa bị h oanh tại bên trong quán cà phê lung tung bay lượn g d ả i r ắ c trên mặt đất hắn cũng bởi vậy từ màu đen tưởng vi hoa thôn vệ bên trong thoát ly mà ra, vội vàng nhìn về phía đóng chặt quán cà phê cửa co c ẳ n g liền bỏ tới không được không thể tại chỗ này cùng nàng đánh nơi này là địa bàn của nàng ta lực lượng căn bản không phát huy ra được quá mức bị động mà tại xà giác sơn vệ hồn quỷ phóng tới cửa đồng thời tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư trở quỷ cũng không chút do dự bắt đầu c h ặ n đường hoa bên trong quán cà phê tất cả chất lỏng đồng thời đ ộ g khí bị tiểu lệ cà phê sư không chế ngưng tụ thành một bức tường chắn ngay phía trước xà giác sơn vệ hồn quỷ mặc dù là chất lỏng tường thế nhưng tại nàng quỷ lực dưới ảnh hưởng loại chất lỏng này biến thành rất khó bị đánh tan nếu như đem một người nhốt ở bên trong sẽ chỉ bị sống sờ sờ chết lối đông tại xà giác sơn vệ hồn quỷ đụng vào đến từng cái gông xiềng đem tay cùng chân không chế đồng thời tiểu mỹ cà phê sư đứng tại chỗ bên trong thấp giọng đọc lên một đống khó hiểu chuyện ma quỷ đối xà rác sơn phệ hồn quỷ gia tăng nguyên rùa a vi thợ rửa chén dùng sức đối với hư không vội một hồi thử trên người xà rác sơn phệ hồn quỷ lập tức xuất hiện mấy đạo vết c ắ t h i ệ t ca thợ rửa chén m ấ y bước chạy tới xà rác sơn phệ hồn quỷ ngay phía trước nắm lên s o n g quyền hung hăng nện ở trên người xà rác sơn phệ hồn quỷ đông xà rác sơn phệ hồn quỷ trực tiếp bị nện lui về sau hai mét lui trở về khoảng cách hắc tường vi phu nhân chỗ không xa không ổn mặc dù bọn họ chỉ có một cái quỷ là khủng bố cấp cái khác đều là kinh t ủ n g cấp quỷ thế nhưng tại cái này ở giữa quán cà phê bên trong bọn họ lực lượng nhận lấy giá trị ta muốn đột phá bọn họ ngăn cản cũng không nhỏ độ khó kỳ thật tiểu lệ cà phê sư mấy người c á c nàng căn bản là không phải là đối thủ của s a giáp sơn vệ h ồ n quỷ đổi lại là tại địa phương khác lời nói nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cái vài giây đồng hồ nhưng tại bên trong hát tưởng vi quán cà phê không giống bọn họ là thuộc về hát tưởng vi quán cà phê quỷ có thể phát huy ra thực lực sẽ có trình độ nhất định tăng cường mà còn đạt tới khủng bố cấp tiểu lệ phát huy ra tác dụng lớn nhất đổi lại là xà giác sơn lời nói thực lực của xà giác sơn vệ hồn quỷ sẽ tăng cường đổi lại là tuyết lang bá t ứ c lâu đài thì là thực lực của tuyết lang bá t ứ c được đến tăng cường lúc này hát tưởng vi phu nhân đi thẳng về phía trước tràn ngập tức giận ngữ tiếng vang lên muốn chạy làm cái gì mậu nàng không có bởi vì là màu đen tưởng vi hoa bị nệ gãy mà có bất kỳ khắc tưởng gì bởi vì vừa v ậ n sử dụng ra cũng không phải là toàn lực chỉ là tùy ý thăm dọn một cái mà thôi tiếng nói vừa ra một sắt na hát tưởng vi phu nhân giơ lên một ngón tay hướng về phía phía trên đồng thời đối với tiểu lệ cà phê sư trờ quỷ nói bảo vệ tốt tựa không muốn để cho hắn chạy thoát tiểu lệ cà phê sư chờ quỷ liền vội vàng gật đầu đáp ứng rất nghe lời canh giữ ở một bên chỗ chú ý đến x à rác sơn vệ hồn quỷ trạng thái sau một khắc trong cơ thể h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân bàng bạc quỷ lực toàn bộ đều bốc phát đem toàn bộ h ắ c t ư ờ n g vi quán cà phê bao phủ ở bên trong tiếp lấy khắp nơi hoa n ở. đông đảo màu đen t ư ờ n g vi bỏ ra hiện trên mặt đất trên vách tường trên mặt bàn trên trần nhà chỉ nếu là có điểm chống đỡ địa phương liền sẽ mọc ra màu đen tường vi hoa đồng thời một đoá so một đoá tráng kiện đều vượt qua vừa vặn cái t i ê đoá màu đen tường vi hoa hoa vũ theo h ắ c tưởng vi phu nhân hai chữ này nói ra miệng tất cả màu đen tưởng vi hoa cánh hoa đồng thời thoát ly từ bốn phương tám hướng trôi hướng xả rác sơn vệ hồn quỷ bên cạnh từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu đen giống như là phi kiếm không ngừng mà đâm vào trong cơ thể xả rác sơn, sơn vệ hồn quỷ liền đâm vào hơn trăm mảnh màu đen tưởng vi hoa cánh hoa mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi hắn cố nén các nơi chuyển đến kịch liệt đau nhức nghĩ phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ có thể còn không có tới gần quán cà phê cửa tiệm tiểu lệ cà phê sư chở quỷ liền cùng lúc xuất thủ cứ thế mà đem hắn cho ngăn cặn lại mà tại màu đen cánh hoa mưa công kích phía dưới xà giác sơn phệ hồn quỷ căn bản không để ý tới đi công kích tiểu lệ cà phê sư trợ quỷ chỉ có thể biệt khuất một quyền lại một quyền đánh về phía màu đen cánh hoa có thể cánh hoa khắp nơi đều là mà còn tốc độ cũng là cực nhanh hắn chống cự không làm nên chuyện gì hát tưởng vi phu nhân đứng tại cánh hoa trong mưa vô số cánh hoa từ bên người nàng bay qua may mắn có tiểu lệ các nàng tại ta một chiêu này mặc dù uy lực không nhỏ thế nhưng chỉ có thể tại phạm vi nhỏ có tác dụng một khi hắn rời đi quán cà phê cánh hoa liền sẽ mất đi tác dụng nàng rất vui mừng vui mừng lâm bắt trước thời hạn làm cái này chuẩy cứ như vậy xà rác sơn vệ hồn quỷ tại màu đen hoa vũ bên trong chống cự mấy phút phía sau cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngược lại trên mặt đất hắn toàn thân cắm đầy màu đen tường vi cánh hoa phản phất cũng đã trở thành một đoá tường vi hoa xác nhận xà rác sơn vệ hồn quỷ không có đang làm bộ bị đánh bại phía sau hắc t ư ờ n g vi phu nhân mới phất tay xua tán đi tất cả cánh hoa nháy mắt hắc t ư ờ n g vi quán cà phê khôi phục bình thường nhìn thấy chiến đấu hạ màn lâm bác tại hắc t ư ờ n g vi phu nhân nhìn chăm chú bên trong đi tới xà rác sơn vệ hồn quỷ bên cạnh hắn túi đầu nhìn về phía toàn thân đều là vết thương Bị đ á cảm cảm thử k h ô n cái thứ nhất quỷ nguyên mẫu trùng tại rơi vào trên mặt xà rác sơn vệ hồn quỷ phía sau ngay lập tức sẽ mở ra cái tia duy nhất một cái miệng gằm cắn mặt của xà rác sơn vệ hồn quỷ một bên gằm cắn một bên ngạo nghệ chui vào đến mặt của xà rác sơn vệ hồn quỷ bên trong đệ nhất chỉ là như vậy cái thứ hai đến quỷ nguyên mẫu trùng cũng là như thế c ò n thứ ba c ò n thứ tư cũng đồng dạng đều tại gặm cắn xà rác sơn vệ hồn quỷ mặt đồng thời chui vào đến khuôn mặt của nó bên trong ngắn ngủi một lát về sau trên mặt xà rác sơn vệ hồn quỷ liền xuất hiện mười mấy cái tiểu hất động cùng với khắp nơi đều là nhô lên liền con mắt cũng khó thoát một k i ế p hai cái quỷ nguyên mẫu trùng cắm dễ tại ánh mắt bên trong điên cuồng hấp thụ lấy hắn quỷ lực trên miệng cùng trên mũi cũng là tiểu hất động rậm rạp chẳng chị sắp hàng so hắc tưởng vi phu nhân tình huống còn nghiêm trọng hơn không xà rác sơn vệ hồn có thể hắn vừa mới phát ra âm thanh hát tưởng vi phu nhân liền hung hăng một chân đạp xuống g ó t giày dẫm vào đến xà giác sơn vệ hồn quỷ trong miệng một giây phía sau nàng đem chân cho nâng lên sau đó lại một lần nữa đạp xuống một bên tái diễn chuyện này hát tưởng vi phu nhân một bên hô lớn ngâm miệng lúc trước ta đều không có kêu ngươi có tư cách gì kêu đây đều là ngươi tự tìm cái khác quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua có hắn tại ta tuyệt đối có thể làm đến mãi đến xà giác sơn vệ hồn quỷ không tại dám phát ra âm thanh phía sau nàng cũng mới chậm rãi ngừng lại tiếp lấy y ê u nhã cất bước đi về tới lâm bắc bên cạnh cùng vừa vặn cái k i a nổi giận bộ dạng hoàn toàn khác biệt đi trở về đến bên người lâm bắc nháy mắt hát tưởng vi phu nhân mắt ngậm thâm tình nhìn về phía lâm bắc khoe miệng cũng không khỏi nâng lên một vệ t đường cong đem đầu đưa đến bên thai lâm bắc phía sau thấp giọng nói nói cảm ơn may mắn mà có ngươi nghe vậy lâm b ắ c nhìn về phía một bên da hát tưởng vi phu nhân mặc dù bị một lớp vải đèn che chắn có thể hắn lại có thể xác định hát tưởng vi phu nhân đang cười không cần cảm ơn về sau còn muốn cùng nhau đi làm rất nhiều chuyện lâm bác minh mạch h á c tưởng vi phu nhân đối với chính mình hào cảm độ tại biến thành càng ngày càng cao chỉ là còn không có đột phá đến cuối cùng giai đoạn kia rất nhanh h á c tưởng vi phu nhân tiếng nói chuyện vang lên lần nữa người nói đúng còn muốn cùng nhau vượt qua rất nhiều ngày đêm mỗi ngày đổi mới mặc dù chỉ có một chương nhưng số lượng từ đều tại bốn ngàn chữ trở lên những tác giả khác đều là hai ngàn chữ một chương càng so hai c h ư ơ nhiều g n mặt khác lại nói một chút ngày hôm qua sáu điểm liền cảng một mực bị kẹt đến sáng sớm hôm nay ta cũng rất bất đắc dĩ chương ba mươi b ố đường nóng đội ngày đó lập tức liền sẽ đến chương ba mươi b ố đường nóng đội n An An trong, tràn tràn trong lòng các nàng đều rất rõ ràng nếu như không phải xà giác sơn vệ hồn quỷ chờ quỷ phía trước làm sự tình như vậy hắc tưởng vi phu nhân liền sẽ không thường xuyên nổi điên mặt của các nàng cũng không cần bị ép biến thành loại này gián dấp mặc dù là có quỷ nhưng cũng không muốn làm sự quỷ đáng lời tự làm tự chịu đáng tiếc nhân loại kia không định giết ngươi không phải vậy ta tuyệt đối phải đè mặt của ngươi cắt bỏ đem ngươi cầm đi làm thành điệm tâm có bởi vì lần này h á c tưởng vi quán cà phê nửa đêm phó bản cùng các loại trong truyền thuyết cùng công lược bên trong nói tới không giống trên lệnh cực lớn có thể nói hoàn toàn không giống các người chơi nhìn xem cùng hát tưởng vi phu nhân đứng chung một chỗ lâm bắc phát ra từ nội tâm mở miệng cảm thắng nói người khác cái này phó bản đều là thật tốt làm công sau đó học trộm cà phê phương pháp l u y ệ n chế gì đó có thể ta cái này phó bản làm sao kỳ quái như thế mới đánh một lát công q u á n cà phê lão bản liền bắt đầu dẫn đầu đánh khách hàng nơi này đúng là hát tưởng vì quán cà phê không sai à vì cái gì ta luôn có một loại vào sai phó bản cảm giác tại cái này phó bản bắt đầu phía sau ta vẫn có một loại rất cảm giác kỳ quái đầu tiên là thái độ quỷ dị hai tên cà phê thầy điên cùng cấp lại sau đó lại là hát tưởng vi phu nhân xuống lầu cho hắm nâng đỡ đến cuối cùng tại sự điều kiện của hắn bên dưới đuổi đi tất cả khách hàng vị kia đại lao đến tột cùng là thần thành phương nào vậy mà lấy sức một mình để phó bản biến thành dạng này lâm b á c lạnh lùng nhìn xem xà i á c sơn phệ h ồ n quỷ cùng với tại xuất hiện tại trên mặt đông đảo tiểu hát động từng cái tin tức cột tùy theo xuất hiện quỷ nguyên mẫu trùng đang toàn lực hấp thụ lấy quỷ lực chuẩn bị hai mươi bốn giờ không gián đoạn hấp thụ cùng tại hát tưởng vi phu nhân mặt bên trong lúc thái độ làm việc hoàn toàn khác biệt không bao lâu nữa l i ề n có thể có đợt thứ nhất thu hoạch xà i á c sơn phệ h ồ n quỷ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp chính đang yếu đi hào cảm độ hoảng hốt hắn đang sợ sợ hát tưởng vi phu nhân càng sợ ngươi hơn hắn hối hận tham dự những cái kia quỷ kế hoạch hiện tại ý niệm duy nhất đó là sống tiếp hoàng hốt h ả o cảm độ lâm bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy a k h ô n g bố cấp quỷ vậy mà tại sợ ta thật đúng là hiếm thấy tình huống lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hoàng hốt h ả o cảm độ là một loại đặc thù h ả o cảm độ muốn thêm đầy h ả o cảm độ cần tiêu tốn rất nhiều h ả o cảm điểm không đề nghị ký chủ cho loại này mục tiêu thêm h ả o cảm độ bởi vì ký chủ hoàn toàn có thể tại không mượn hệ thống dưới tình huống để loại này mục tiêu dựa theo ngài ý tứ đi làm vài việc đánh tử vừa mới bắt đầu lâm bắc liền không có quyết định này xà g á c sơn p h hồn q u tác dụng l i ê n là dùng để để quỷ nguyên mẫu trùng hấp thụ quỷ lực sau đó trợ giúp hắc tưởng vi phu nhân đột phá đến ác mộng cấp mà hệ thống biểu đạt ý tứ hắn cũng có thể tùy tiện lý giải hoàn thành bởi vì sợ ta cho nên càng khó tăng lên hảo cảm sao cũng đ ố i đổi lại là người cũng đồng dạng một cái bị ta đánh sợ người Sắp thực rất khó đối ta có hảo cảm liền tính bình thường gặp được ta lúc lại lấy lòng cười nhưng trong nội tâm lại ước gì ta sớm một chút xui xẻo cũng đúng như lâm bắc suy nghĩ xà giác sơn vệ hồn quỷ mặc dù sợ hai hắn cùng hắc tưởng vi phu nhân nhưng trong lòng cũng đang nguyền rủa cái này một người một quỷ chết sớm một chút chỉ chốc lát lâm b á c đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía bên cạnh chỗ hát tưởng vi phu nhân thần s ắ c cực kỳ nghiêm túc mở miệng hỏi có không có cách nào đem hắn cho k h ô n g chế lại tốt nhất là thương thế khôi phục về sau cũng không có cách nào thoát khỏi cái chủng loại kia đám trung hút đầy quỷ lực cần thời gian nhất định trong lúc này không thể ra cái gì ngoài ý m u ố n hắn nhất định phải làm như vậy bởi vì x g i á c sơn vệ hồn quỷ cùng hát tưởng vi phu nhân không giống hắn biết chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng cũng biết trùng mẫu cái này quỷ tồn tại bỏ mặc rời đi lời nói rất có thể sẽ tìm đến giải trừ phương pháp mà còn một khi xà rác sơn vệ hồn quỷ cùng trùng mẫu câu thông một phen khẳng định như vậy sẽ biết vừa rồi chuyện phát sinh không có quan hệ gì với trùng mẫu cũng sẽ đối lâm bắc đến tiếp sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng biết gì thường trùng mẫu làm sao có thể không làm chuẩn bị hát tưởng vi phu nhân cũng biết chuyện này tầm quan trọng lập tức dôi ngón tay hướng về phía nơi sang một cánh cửa gian kia phòng tối thích hợp nhất trước đây có rất nhiều trộm đồ chuột nhỏ bị nhốt vào qua cuối cùng toàn bộ đều biến thành không khí bên trong rất khủng bố liên tiểu lệ các nàng đều không muốn chờ lâu ngay vậy lâm bắc nhìn về phía cánh cửa kia một cái tin tức c ủ xuất hiện quán cà phê dạ dạy Mức độ nhưng g u y i tiêu ể m cảm khủng kính. hóa, hào cảm độ, tôn kính. Chính hát năng tôn bố cấp, lực, là t độ, ờ vi quán cà phàm ê cái n y dạy. quỷ dạ dạy. Nhưng h p à là bỏ vào đồ vật bên trong đều sẽ bị đặc thù dịch vị cho trói buộc chặt tiếp lấy liền sẽ tiến vào bình thường tiêu hóa quá trình khủng bố cấp h á c quỷ cũng khó có thể chạy trốn nó có thể tự do k h ô n g chế tiêu hóa tốc độ đối ngươi rất tôn kính sẽ dựa theo ngươi mệnh lệnh làm việc bởi vì ngươi là lao bản của nơi này một trong muốn mời ngươi đi vào thể nghiệm đống chốc bị xem như đồ ăn cảm giác đừng suy nghĩ nhiều chỉ là muốn để ngươi thể nghiệm một cái vừa vặn hắn quan sát quán cà phê lúc căn bản không có chú ý tới gian phòng này thực sự là quá mức không đáng chú ý cùng vách tường xung quanh nhan sắc đến gần vô hạn gian phòng này vậy mà là cái dạ dày thật đúng là nhìn không ra cứ việc trong nội tâm cảm giác có chút quái dị có thể trong lòng lâm bắc vô cùng rõ ràng đây là cái lựa chọn rất tốt nhưng nhất định phải đặc biệt căn dặn một cái hắn cũng không muốn để quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hy sinh sau một khắc lâm bắc tại quán cà phê bên trong lớn tiếng nói đem người này nuốt vào phía sau tạm thời không muốn tiêu hòa hắn tại hắn lực lượng bị hấp thụ không sai biệt lắm về sau lại bắt đầu đường đường chính chính tiêu hóa g i nh Ta những cái mặt đất trực ù n không tiếp hoa tan chất lỏng này hiển nhiên có rất mạnh tính ăn mòn một giây phía sau cái này từng cái huyết thủ kéo lấy xà rác sơn vệ hồn quỷ động lên tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đi đến dạ dày cửa cửa ra vào mãi đến cuối cùng bị đưa vào đến dạ dày trong môn đông theo dạ dày cửa tự động đóng lên những n à y huyết thủ mới chậm rãi biến mất bên trong quán cà phê lại khôi phục bình thường lâm bắc cũng lại một lần nữa nhìn về phía cánh cửa kia quán cà phê dạ dày đã bị một cái món ngon cho nhồi vào ăn không vào mặt khác bất kỳ vật gì chính đang khắc chế tiêu hóa xúc động đến đây chuyện của xà rác sơn vệ hồn quỷ mới xem như có một kết thúc lâm bắc tìm cái địa phương ngồi xuống mở miệ cười nói tiếp xuống chỉ cần chờ chờ q u ỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hấp thụ đầy quỷ lực đến lúc đó ta sẽ đem chúng nó hấp thụ đến quỷ lực đều cho ngươi để ngươi sớm ngày trở lại đến ác mộng cấp chỉ cần hát tưởng vi phu nhân đạt tới ác mộng cấp như vậy đánh bại tuyết lang bá tức khả năng liền càng cao hắn cũng không có bởi vì vì trở thành quán cà phê lao bản một trong liền quên mất còn tại bên trong tuyết vực trở lấy tuyết nữ nghe nói như thế hát tưởng vi phu nhân kích động đáp lại nói、Tốt. ta đợi ngày đó nàng kích động không chỉ là bởi vì thực lực có thể khôi phục càng là đang vì mình mặt mà cảm giác kích động thực lực đạt tới ác mộng cấp phía sau trong cơ thể quỷ lực hàm lượng sẽ thay đổi càng nhiều chất lượng cũng sẽ so tại khủng bố cấp lúc cao rất nhiều tại chữa trị trên mặt thiếu hút lúc tự nhiên cũng sẽ thay đổi càng nhanh đẻ xuống bên trong kích động trong lòng hát tưởng vi phu nhân liếc nhìn tình huống xung quanh sau đó đi tới bên người lâm bắc hiện tại không có chuyện gì ta c h ư a hết đi phía trên ngươi bây giờ là cà phê lão bản một trong muốn làm sao an bài liền làm sao an bài những nhân viên này muốn ở lại cứ ở lại không muốn lưu trực tiếp khai trừ liền tốt ngươi menu cái gì ngươi muốn thấy ngứa mắt cũng có thể đổi thành nhân loại thích ă n độ vật muốn nghỉ ngơi lời nói ngươi liền đến tầng hai nghỉ ngơi ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người g i n phòng tại liên tiếp bàn giao rất nhiều phía sau nàng mới lưu luyến không rời lên lầu đem một tầng để lại cho lâm bắc quản lý mặc dù hát t ư ở n g vi phu、U、nhân rất muốn để lại tại một tầng cùng lâm bắc nhưng nàng biết mình không thể ở lại nơi đó nếu không rất nhanh liền sẽ thay đổi điên cuồng dù sao nơi đó còn có rất nhiều tướng mạo nhân loại bình t h ư ờ n g tại vừa rồi sở dĩ không có phát sinh dị thường chỉ là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn làm giờ khác này trong hát t ư ở n g vi quán cà phê mọi người cùng quỷ đều đem lực chú ý đặt ở trên người lâm bắc bọn họ đều đang duy trì yên tĩnh không ai dám tùy ý mở miệng nói chuyện các công nhân quỷ đ à n hoàng đứng chờ đợi vị này tân nhiệm mệnh lệnh của lã o bản mà các người chơi thì là không biết nên làm sao đối mặt lâm bắc là nên dùng cùng là người chơi thân phận bình đẳng ở chung hay là nên dùng thực tập kỳ nhân viên thân phận đối mặt lâm bắc cũng biết chính mình nên làm những gì tại là hướng về phía tiểu lệ cà phê sư chờ quỷ nói hôm nay trước rừng ở đây các người đi lên nghỉ ngơi đi ngày mai lại tiếp tục kinh doanh tại hắn sau khi nói xong tiểu lệ cà phê sư chờ quỷ lập tức đ ộ n lên toàn bộ đều đạp cầu thang đi tới tầng hai tiến vào trong phòng của mình hát tường vi quán cà phê tầng hai vốn chính là khu nghỉ ngơi chính thức viên công bọn họ có thể tại nơi đó nghỉ ngơi hát tưởng vi phu nhân cũng sẽ tại tầng hai lợi tiểu lệ cà phê sư chờ quỷ rời đi phía sau toàn bộ một tầng chỉ còn lại lâm bắc cùng m ắ t khác sáu tên người chơi rất nhanh lâm bắc tiếng nói chuyện lại một lần nữa vang lên đến cho các ngươi m ấ y cái đem nơi này dọn dẹp một chút sau đó liền tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi đi hôm nay đã đóng cửa sẽ không mở lần thứ hai cửa nói xong hắn cũng không có ý định tại chỗ này chờ lâu trực tiếp đứng lên đến chuẩn bị đi đến tầng hai có thể lâm bắc còn chưa kịp rời đi tên là trương m ạ c tên kia người chơi liền vội vàng chạy tới trước người lâm bắc đầy mặt y lấy lòng vừa cười vừa nói đại lão có thể thương lượng sự kiện sao chuyện rất trọng yếu nghe vậy lâm bắc tới điểm hứng thú n h ẹ nhướng mày phía sau mở miệng hỏi chuyện gì ngươi cứ việc nói tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt trưng mạch vội vàng nhận lấy lời nói g ố c dạng muốn cùng ngài làm cái giao dịch ta trước cho ngài hai vạn khủng bố t r ị ngài có thể để cho những cái kia quỷ nhân viên không muốn nhằm vào ta sao sau đó lại cho ngài một vạn khủng bố t r ị ngài có thể an bài một tên cà phê thầy dạy ta làm một cái cà phê sao n ữ khí của hắn rất chân thành biểu lộ cũng đặc biệt nghiêm túc hiển nhiên không phải tại nói bữa c h o dù làm n h ư v ậ g cũng không cho rằng ị những ngày người chơi già dặn kinh nghiệm bọn họ sẽ tới tìm mình làm một chút làm ăn lỗ vốn ba vạn đến bốn vạn ở giữa đây là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ phía sau tình huống trưng m ạ c cũng thành thật trả lời vấn đề mặc dù trả giá ba vạn về sau có thể được đến chỉ có mấy ngàn khủng bố trị nhưng là trăm phần trăm có thể có được không có một tia nguy hiểm tồn tại đây mới là hắn lựa chọn làm như thế nguyên nhân vì cả hai cùng có lợi chính mình thành công thông quan trò chơi cậu thêm được đến mấy ngàn khủng bố trị mà đối phương thì là có thể có được ba vạn khủng bố trị thu hoạch ít điểm lại như thế nào làm như vậy mới vững vàng biết được đại khái tình huống về sau lâm bác thống k h ó i mở miệng nói có thể đến không ba vạn khủng bố trị đồ đần mới sẽ lựa chọn cự tuyển hắn chẳng qua là cần mở miệng nói mấy câu mà thôi trả giá cùng thu hoạch so ra không đáng giá nhất tới sau một khắc người chơi khác bọn họ vội vàng vây quanh bọn họ nhìn thấy tại cái này chẳng quỷ dị trong trò chơi hy vọng sống sót đi trở về đến tầng hai gian phòng của mình về sau hát tưởng vi phu nhân cũng không có lập tức ngồi xuống mà là trước đi tới một cái chất đống rất nhiều thứ xó xỉnh bên trong hết sức chuyên t r ú ở bên trong tìm kiếm lấy đồ vật chỉ chốc lát nàng từ đống này tạp vật bên trong tìm ra một khối tay cỡ bàn tay tấm gương mảnh vỡ sau đó mới ngồi xuống trước bàn trang điểm nhìn xem tấm gương mảnh vỡ bên trong tấm kia vẫn như cũng là không đành lòng nhìn thẳng mặt nhìn mấy giây sau hát tưởng vi phu nhân giơ tay lên nhẹ khẽ vớt vớt từng cái chính đang khép lại tiểu hát động trong miệng cũng đang thấp giọng tự mình lầm bầm nhanh không bao lâu nữa liên có thể biến trở về đến trước đây bộ dạng. nhìn một hồi lâu nàng mới đưa tấm gương mảnh vỡ thả xuống đứng dậy hướng đi bên cạnh gian phòng liền để hắn ở bên cạnh ta a phải đi đích thân chỉnh đ ố n xuống chờ mặt của ta khôi phục phía sau lại để cho hắn tới đây kỳ thật hát tưởng v i phu nhân rất muốn cho lâm bắc tối nay liền tại trong phòng của mình nhưng làm nàng nghĩ tới chính mình cái này bị hủy diệt dung n h a n lúc liền sẽ nén bên dưới ý nghĩ này cảm thấy thời cơ còn không thành t h ủ nói t r ắ n g ra hát tưởng v i phu nhân không muốn dùng tấm này gương mặt đến đối mặt lâm bắc không nghĩ cho lâm bắc lưu lại không n g h ả hồi ức chương ba mươi lăm một đêm này tường vi hoa luôn ở chương ba mươi lăm một đêm này t lâm lâm đã sớm trong bóng tối đạt tới chung nhận thức các người chơi đều làm ra giống như trương mạch sự tỉnh quả quyết cho lâm bắc ba vạn khủng bố trị đổi lấy lâm bắc tại quán cà phê bên trong che chở bọn họ dù sao đều là người chơi giả d ặ n kinh nghiệm ít nhiều có chút tích góp hơn nữa còn có thể lẫn nhau mượn khủng bố trị cho nên đều có thể móc ra ba vạn khủng bố trị không phải tất cả người chơi giả d ặ n kinh nghiệm đều sẽ đem khủng bố trị cho chống rỗng có rất nhiều người sẽ tại cho phép dưới tình huống góp nhặt khủng bố trị hối đoái mình muốn thương phẩm trưng mạch đám người đều cảm giác loại này cách làm rất đáng làm như vậy về sau bọn họ không chỉ có thể thông qua cái này biến thành kỳ kỳ quái quái phó bản mà còn cuối cùng còn có thể có được mấy ngàn khủng bố trị thu hoạch lại cơ sao mà không làm đâu lập tức được đến m ư ơ i tám vạn điểm khủng bố trị lâm bắc nội tâm biến thành rất là vui sướng nguyên bản trên mặt lãnh đ ạ m cũng hiện ra một vệ nụ cười đối với trương mạch đám người mở miệng nói ra l i ê n theo vừa vặn nói xong đến ta sẽ để cho tiểu lệ các nàng không nên làm khó các ngươi cũng sẽ để cho các nàng tại lúc rảnh rỗi dạy các ngươi làm một loại cà phê thế nhưng nếu như các ngươi không cẩn thận chọc dẫn khách hàng cho chính mình nhận dứt lấy phiền phức vậy ta cũng sẽ không đi can dự dù sao ta quyền lực không lớn chỉ có thể quản lý nơi này nhân viên mặc dù là được đến khủng bố trị chỗ tốt này nhưng hắn cũng sẽ không vì những người này vừa biên bởi vì trong lòng lâm bắc minh bạch, chính mình cùng những n à y người chơi chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi cũng không phải là bằng hữu gì đồng bạn loại hình quan hệ trương mạch đám người nghe vậy lập tức gật đầu nói chúng ta minh bạch chỉ cần đại lão ngại không cho nhân viên khó xử chúng ta liền tốt lâm bác nhẹ gật đầu ra hiệu mấy người chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi phía sau liền cất bước rời đi quán cà phê tầng một theo cầu thang hướng đi tầng hai tầng một quán cà phê bên trong chỉ để lại trương mạch chờ sáu tên người chơi bọn họ hiện tại mới xem như triệt để bưng lòng xuống tìm cái địa phương ngồi xuống duy trì trầm mặc tiêu hóa vừa vặn phát sinh các loại sự tỉnh mà giờ khác này những n à y người chơi phòng trực tiếp bên trong lại không một chút nào bình tĩnh các loại cảm giác mưa đạn thổi qua đây mới thật sự là đại lão người chơi kiếm khủng bố t r ị liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản riêng là cái này một trò chơi l i ề n đã kiếm được m ộ ư ơ i tám vạn khủng bố t r ị m ộ ư ơ i tám vạn đây chính là m ộ ư ơ i tám vạn a về sau người chơi khác tiến vào cái này phó b ả n phía sau muốn nhẹ nhõm sống sót chẳng phải là cũng phải cho hắn khủng bố t r ị đối mà còn mỗi người đều phải cho ba vạn một tràng xuống chính là hai mươi vạn ngoài định mức ích lợi mặc dù cái giá tiền này rất cao nhưng thật đặc biệt giá trị không cần cùng lúc khác đồng dạng thời khắc lo lắng đến sẽ có cái gì nguy hiểm một tràng hai mươi vạn m ư ờ i tràng hai trăm vạn một trăm l h tràng hai ngàn vạn ghen tị nước bọt từ khỏe mắt chảy ra bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm lấy khủng bố trị cùng người chơi khác ở trong game liều sống liều chết cuối cùng đến cái mấy ngàn mấy vạn khủng bố trị tình huống hoàn toàn không giống lâm bắc mới mới vừa đi tới tầng hai liền thấy tại nơi cửa thang lầu y ê n t ĩ n h chờ đợi tiểu mị cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư tiểu lệ cà phê sư bưng một ly búp hơi nóng sữa tươi hướng đi lâm bắc bận rộn lâu như vậy hiện tại rất mệt mỏi a ta mới vừa cho ngươi xông tới chén sữa bỏ nóng nhân loại có thể u rõ ràng là một kiện rất ấm áp sự tình có thể phối hợp nàng tấm kia quỷ dị v ặ n b ẹ o khuôn mặt trực tiếp để tình huống này biến thành rất là khủng bố tựa như là sữa bò nóng bên trong hạ kịch độc đồng dạng n h ẫ n nhịn trong nội tâm cảm giác khó chịu lâm bác nhận lấy sữa bò nóng từng uống lúc này đứng một bên tiểu mỹ cà phê xứ nói nhân loại các ngươi hình như có rửa mặt thói quen ngươi bây giờ muốn rửa mặt sao ta đi cho ngươi tiếp nước rửa chân nếu như ngươi không nghĩ chính mình tẩy lời nói ta cũng có thể đích thân giúp ngươi rửa chân nói xong nói xong n à n g quỷ dị gương mặt vậy mà biến đỏ hiển nhiên là cảm thấy thẹt thùng mấy cái đem trong chén sữa bò nóng uống xong lâm bắc khẽ lắc đầu mở miệng cười đối hai quỷ nói không cần phải để ý đến ta các ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi thôi hắn cũng không có tâm tư đi hưởng thụ quỷ rửa chân phục vụ tiểu mỹ cà phê sư bộ dạng thực sự là có chút d o a người liền xem như miễn cưỡng tiếp thu cái này phục vụ trong nội tâm cũng sẽ cảm giác rất khó chịu muốn rửa chân cũng phải chờ hai quỷ mặt khôi phục bình thường phía sau ngay vậy tiểu lệ cà phê sư c ù n g t i ể u lệ cà phê sư mới có hơi bất đắc dĩ rời đi về tới thuộc về bên trong phòng của mình mà lâm bắc thì là cất bước hướng đi hát tường tại hắn đi đến cửa phòng phía trước ngáy mắt đóng chặt cửa phòng liền tự động mở ra hắc tưởng vi phu nhân đang đứng trong phòng ngồi vẫn còn tại cầm cái kia một khối nhỏ tấm gương m ả n h vỡ nhìn xem trên mặt mình từng cái tiểu hát động làm lâm bắc cất bước đi vào trong phòng lúc hắc tưởng vi phu nhân bông xuống trong tay tấm gương m ả n h vỡ đứng dậy nhìn về phía lâm bắc gian phòng đã cho ngươi chuẩn bị tốt liền tại ta gian phòng cách vách bên trong có việc tới tìm ta lời nói cũng rất thuận tiện ở tại một cái nghiêm chỉnh trong phòng dù sao cũng so trương mạch đám người trong đại sảnh ngủ một tốt không có vấn đề đúng ngươi có thể đem nhiều hướng những cái kia bọc mủ bên trong đưa chút kỷ lực như thế bọn họ phá trứng mà ra tốc độ sẽ nhanh hơn chỉ cần bọn họ toàn bộ đều phá trứng mà ra trên mặt của ngươi liền sẽ lại không có bọc mủ chỉ cần chữa trị những cái kia lô đen liền tốt nói mấy câu về sau lâm bác đi đến thuộc về trong phòng của mình gian phòng này rất lớn không thua gì hát tưởng vi phu nhân gian phòng chỉ bất quá đồng dạng không có tấm gương tồn tại mặt khác nên có đồ vật đều có hoàn toàn có thể vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt hắn đi thẳng tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài huyết quang bao phủ vãng sinh phố khu phố ngoài cửa sổ khắp nơi đều có ác quỷ ác quỷ bọn họ giống như là tại dạo phố đồng dạng chẳng có mục đích du đãng từng cái tin tức c ủ a xuất hiện phân thây ác quỷ nguy hiểm đẳng cấp kinh t ủ n g cấp năng lực phân chia hào cảm độ hung ác rất đói rất đói đang tìm có thể ăn mục tiêu chỉ cần nhìn gặp nhân loại liền sẽ lập tức đem mục tiêu giết chết sau đó chia vô số khối thả trong nhà chậm dạy hửng dụng xà g á c sơn thạch tự quỷ trong xà g á c sơn một loại ác quỷ bình thường có thể hóa thành tượng đ á nguy trang đ a n giờ tìm xà á c sơn phút này trong lòng hắn càng thêm xác định không thể một mực trở tại cái kia khu vực an toàn bên trong rời đi khu vực an toàn mới là lựa chọn chính xác nhất cũng càng thêm kiên định mau chóng để hát tưởng vi phu nhân trở lại ác ngộng cấp ý nghĩ hát tưởng vi quán cà phê là một cái lựa chọn tốt thứ u y ế t lang ba hai ngày đến lâm bác dậy thật sớm ngay lập tức nhìn về phía, phía ngoài khu phố ban ngày lúc bên ngoài rất thiên tĩnh không có bất kỳ cái gì quỵ ở bên ngoài hiển nhiên quỵ đều không thích sáng sớm hắn đẩy cửa ra đi tới trong hành lang trong hành lang duy trì yên tĩnh các công nhân quỷ cùng hắc tưởng vi phu nhân đều còn đang ngủ không tại tầng hai dừng lại thêm lâm bắc đi thẳng đến một tầng nhìn về phía quán cà phê dạ dày quán cà phê dạ dày đang nghỉ ngơi mấy giây sau hắn mở ra cánh cửa này nhìn về phía bên trong bị huyết sắc đậm đặc chất lỏng một mực gò bó không cách nào động đậy xà rác sơn phệ h ồ n quỷ cùng với cái k i a đầy mặt cái hang nhỏ màu đen còn nâng lên rất nhiều màu đen b ọ n m ủ quỷ nguyên mẫu trùng mặc dù nhưng đã hút no bụng một nửa thế nhưng vẫn như cụ không có ý định đình chỉ chuẩn bị một hơi triệt để hút no bụng cái này tiến trình lâm bắc rất là hài、lòng. Theo, theo tốc h e o t độ này đến xem chấm nhất sáng sớm ngày mai liền có thể có đợt thứ nhất thu hoạch hy vọng có thể để hát tưởng vi phu nhân một lần hành động đột phá đến ác ngộ cấp ban ngày lúc quán cà phê không có bất kỳ cái gì khách hàng trưng mạch đám người qua đặc biệt buồn chán chính là ngồi ở chỗ đó phát ngốc nhìn bên ngoài mà lâm bắc thì là tìm cái tương đối địa phương an tĩnh cảm thụ được trong cơ thể mình còn tại bên trong dung hợp hai loại huyết mạch mãi đến trời sắp tối thời điểm tiểu lệ cà phê sư chờ quỷ nhân viên mới từ lầu hai bên trên đi xuống sẽ không tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư liền dưới sự bày mưu thiết kế của lâm bắc bắt trương đầu dạy ạ m có h phê. Lại một lần nữa bắt đầu kinh doanh lúc, mạch đám người toàn bộ đều học xong, hoàn thành cái thứ hai nhiệm đám đầu đám đều cái làm một mới một người lần nữa trương người toàn xong, liền tiến ngày bận rộn bên trong. Lại tiếp lúc, lấy cà vào c bộ bắt vụ, lẽ là bởi vì ngày hôm qua tình huống đặc thù nguyên nhân hôm nay đi tới quán cà phê bên trong khách hàng rất nhiều cũng đang thảo luận suy đoán chuyện phát sinh ngày hôm qua xác nhận xung quanh không có cái gì có thể nghi quỷ phía sau lâm bắc một lần nữa đi tới quán cà phê dạ dày phía trước đưa tay kéo ra cánh cửa này quỷ nguyên mẫu trùng trải qua cường độ cao không gián đoạn công tác phía sau nó cuối cùng hút đầy quỷ lực không có đi lãng phí quỷ lực đẻ trứng đang đợi ngươi ăn bài nó đang vì mình k ê u ngạo bởi vì tại ngắn ngủi hai hơn mười cái giờ bên trong làm đến ngày trước hơn mười ngày mới có thể làm đến sự t ỉ n h giờ khắc này nội tâm lâm bắc bên trong kích động hiện lên đợi lâu như vậy rốt cục là chờ đến hắn không có đợi h ư ở n công đi ra theo lâm bắc một tiếng h ô hoán đông đảo quỷ nguyên mẫu trùng từ trên mặt xà giác sơn vệ hồn quỷ trong động trôi ra phe phẩy cánh bay tới rơi vào trên bà vai mấy giây sau tất cả quỷ nguyên mẫu trùng toàn bộ đều đến hắn cũng nhìn thấy một cái tin tức mới cột xa i á c sơn phệ h ồ n quỷ cực độ hoảng hốt cực độ suy yếu cực độ hối hận mặc dù bị hấp thụ một đợt quỷ lực nhưng trong cơ thể vẫn như cũ tồn lưu rất nhiều quỷ lực có thể tiến hành hai lần hấp thụ nếu như hút xong cái này một đợt hát tưởng vi phu nhân có thể đạt tới ác m ộ n cấp như vậy đợt tiếp theo quỷ lực liền cho tiểu lệ cùng tiểu mỹ không đến được lời nói liền tiếp tục cho hát tưởng vi phu nhân tại lâm bắc đến lúc hát tưởng vi phu nhân đã có chuẩn bị tâm lý lập tức kích động mở miệng hỏi cuối cùng cũng bắt đầu sao trải qua thời gian dài như vậy quỷ lực tài nguyên trên mặt nàng những cái kia tiểu hát động thay đổi ít đi một chút. có chừng cái một phần năm chỉ bất quá bọc n g ủ số lượng còn tại nhưng chỉnh thể nhan trị so với ngày hôm qua lại tăng lên một cái cấp bậc lâm bắc đi đến trước người hát tưởng vi phu nhân khẽ cười một cái rồi nói ra chuẩn bị sẵn sàng ba giây phía sau bắt đầu hát tưởng vi phu nhân không dám có bất kỳ lời biếng lập tức tập trung lên tinh thần làm tốt bị côn trùng đâm vào chuẩn bị sau một khắc đại lượng quỷ nguyên mẫu trùng từ trên thân thể lâm bắc rời đi rơi vào trên mặt hát tưởng vi phu nhân sau đó trực tiếp đem từng cây quen thuộc đâm đi vào chuyển vận trong bụng tràn đầy quỷ lực bọn họ nguyên bản nâng lên bụng tại lấy tốc độ cực nhanh thay đổi đánh có thể thấy được là tại rất nghiêm túc tại làm chuyện này nhưng phàm là chuyển vận xong quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng liền sẽ phe phẩy cánh bay trở về đến lâm b ắ c trên b à vai sau đó có do thân thể nghỉ ngơi tại cuối cùng một cái quỷ nguyên mẫu trùng trở lại lâm b ắ c trên b à vai lúc một cố cường đại sắc ngưng tụ làm thực chất quỷ lực tại trong cơ thể hắc t ư ờ n g vi phu nhân buộc phát ra cái kia cái kia đều là màu đen tưởng vi hoa thậm chí liền không có bất kỳ cái gì chống đỡ không gian bên trong cũng chống rông xuất hiện từng đoá từng đoá màu đen tưởng vi hoa ngắn ngủi không đến ba giây gian phòng này bị màu đen tưởng vi hoa lấp đầy lâm bác xung quanh cũng tất cả đều là màu đen tưởng vi hoa tựa như là đi tới một cái chỉ có tưởng vi hoa trong hoa viên hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là giống nhau như lúc màu đen tưởng vi hoa mà trên mặt hát tưởng vi phu nhân từng cái tiểu hát động giờ phút này cũng lấy một loại mắt t ư ờ n g tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại những cái kia quỷ nguyên mẫu trùng trứng cũng từng cái từng cái d ạ n ư ớ c nhiều con quỷ nguyên mẫu tr trường hợp này một mực tại tiếp tục thật lâu đều không có dừng lại dấu hiệu lúc này lâm bắc cũng biết là chuyện gì xảy ra xem ra là thành công màu đen tường vi hoa sắp nở rộ ước chừng qua mười phút phía sau cái kia mở trong phòng khắp nơi đều là màu đen tường vi hoa mới bắt đầu một đoá một đoá biến mất không thấy gì nữa tầm mắt của lâm bắc cũng vì vậy mà khôi phục ngay lập tức liền nhìn về phía hắc tường vi phu nhân một giây sau hắn nhìn thấy một tấm đẹp đến cực h ạ n khuôn mặt chương ba mươi sáu một đêm này hoa nở đầy phòng chương ba mươi sáu một đêm này hoa nở đầy phòng hắc sa bị vung lên mặt của hát t ư ờ n g vi phu nhân nhìn một cái không sót gì một cái tiểu hát động đều không có một cái quỷ nguyên m â u trùng trứng đều không có một điểm tì vết đều không có giờ k h ắ c này lâm bác nhìn vào mê làn da trắng non như bạch ngọc ngũ quan như cùng tên thầy c h ú đáo vẽ ra vô luận như thế nào chọn đều tìm không r a m a bệnh một đôi con mắt màu tím giống như hai viên c ự c phẩm màu tím mã não trong lúc mơ hồ có rực rỡ đang l ó e lên Bờ môi độ d à y vừa vặn nhiều một phần ngại d à y thiếu một p h ầ n ngại mỏng cái mũi nhỏ nhắn mà tinh xảo thẳng tắp lại t ú mỹ mặc dù lâm bắc biết hát tưởng vi phu nhân tại hủy dung phía trước rất đẹp nhưng lại không nghĩ rằng sẽ đẹp đến loại này cảnh giới quả thực chính là pháp uy hắn chưa từng thấy đẹp mắt như vậy quỷ người cũng không có mà tại lâm bắc nhìn xem hát tưởng vi phu nhân thời điểm cùng hắn tin tức tương quan cột tại trước mắt hắn nổi lên hát tưởng vi phu nhân mức độ nguy hiểm ác n g ư c cấp năng lực sự y ê u ái của hoa hồng sự quyến luyến của bóng tối hào cam độ phương tâm ngầm cho phép giới h ạ n chính là sẽ tiến vào bên dưới một giai đoạn nàng đang nhìn ngươi nhìn xem ngươi nhìn không chuyển mắt trong mắt chỉ có ngươi bởi vì mặt khôi phục đến ban đầu gián g dấp cho nên tâm tình tốt đến cực hạng khả năng sẽ là một chút đặc thù sự t ì n h ký chủ xin cẩn thận nhìn thấy cái này tin tức của thời điểm lâm bắc có chút phản ứng không kịp ân xin cẩn thận cẩn thận chút cái gì hắc tưởng vi phu nhân cũng không phải là đị quỷ liên tại hắn nhịn không được suy nghĩ vấn đề này thời điểm trên mặt hắc tưởng vi phu nhân treo lên một vệ mê người cũng mê quỷ nụ cười hướng về lâm bắc mở miệng hỏi làm sao thấy c h n g nghe đến cái này tiếng nói chuyến lúc lâm bắc mới tính phản ứng lại tiếp lấy liền mở miệng cười nói có chút đúng là kinh diễm đến ta trên một điểm này hắn cũng không tính phủ nhận bị kinh diễm đến chính là bị kinh diễm đến không có cái gì tận lực đi che giấu cần phải ngay vậy trên mặt h ắ c tưởng vi phu nhân nụ cười biến thành mê người hơn h i ệ n nhiên là bởi vì lời nói này mà cảm nhận được vui vẻ nàng trận nhìn lâm bắc một cái hừ nam nhân cùng nam q u ỷ đều một cái dạng mấy giây sau lâm bắc nhớ tới một việc liền vội vàng đem h ắ c tưởng vi phu nhân váy cũ lấy ra cầm đầu này cũ váy hướng đi h ắ c tưởng vi phu nhân một vừa đưa tay đem váy đưa cho hát tưởng vi phu nhân hắn vừa cười mở miệng nói ta cho rằng vẫn là cái váy này càng thích hợp ngươi bây giờ cầm đi nhìn xem trong tay lâm bắt đầu kia quen thuộc chính mình đã từng thích nhất váy dài hắc tưởng vi phu nhân con mắt màu tím bên trong nháy mắt ngấn lệ xuất hiện nàng cố nén khóc lên xúc động từ trong tay lâm bắt nhận lấy cái váy này cầm trong tay dò xét cẩn thận một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là hoài niệm cùng kích động trong miệng cũng đang không ngừng lẩm bẩm một ít lời làm sao cũng không nghĩ tới ta sẽ còn lại lần nữa đem cái váy này cầm trong tay hiện tại cái váy này có càng thêm ý nghĩa quan trọng tuyệt đối không thể lại lần nữa vứt bỏ bởi vì cái váy này xuất hiện phòng trực tiếp trông được đến tất cả các khán giả càng thêm xác nhận một việc cái váy này ta biết là chỉ riêng một mực mặt váy liền cái mũ cùng váy cùng nhau đóng gói mang đến nơi này hắn đến cùng làm gì với chỉ riêng chuyện quá đáng lấy đi cái mũ ta còn có thể tiếp thu có thể cái này váy là thế nào lấy đi càng ngày càng muốn nhìn chỉ riêng biết chuyện này phía sau phản ứng bọn họ đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hận không thể sớm một chút đem chuyện này chuyển đến chỉ riêng nơi đó hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại giờ khắc này vang lên Đinh! Tưởng vi phu nhân hảo cảm độ đã đến vi tối tưởng nhân tăng lên Hắc phu hảo cảm cao cấp. một cái là vì hát tưởng vi phu nhân hiện tại thật càng thích hợp cái váy này mà thì là muốn thừa cơ thêm một đợt h ả o cảm độ tất nhiên là thích nhất c ủ a váy như vậy liền có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho h ả o cảm độ tăng lên sự thật chứng minh lâm bắc ý nghĩ là chính xác một giây phía sau toàn bộ tin tức mới của xuất hiện hát tưởng vi phu nhân h ả o cảm độ đến chết cũng không đổi thế giới khủng bố như thế lớn có thể nàng lại yêu người một người vì ngươi nàng nguyện ý cùng toàn bộ thế giới khủng bố là địch cho đến chết đi phía trước một giây cũng sẽ không bỏ qua yêu người chuyện này nhìn xong cái này toàn bộ tin tức mới cột lâm bắc vừa mới chuẩn bị mở miệng cảm thán một câu có thể còn không kịp suy nghĩ cái gì hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên lần nữa đinh ký chủ thành công phát động nhiệm vụ ác n g ộ n g quân thân nhiệm vụ yêu cầu thêm đầy ác n g ộ n g cấp ác quỷ hào cảm độ thêm đầy số lượng càng nhiều càng tốt khủng bố cấp ác quỷ chỉ là nắm giữ tại thế giới khủng bố đặt chân lực lượng có thể không cần lo lắng tùy ý bị cái khác quỷ cho giết chết nhưng ác mộng cấp ác quỷ thì là có thể tại bên trong thế giới khủng bố ngăn dọc có thể chúa tể rất nhiều ác quỷ sinh tử cùng khủng bố cấp ác quỷ hoàn toàn không giống trừ ác mộng cấp á c quỷ có thể nghiền ép khủng bố cấp á c quỷ một cái càng so mười cái cường lần này nhiệm vụ là không hạn thời gian nhiệm vụ lại chỉnh t h ể độ khó cực cao cho nên từ giờ phút này bắt đầu sẽ một mực tồn tại mỗi thêm đầy một cái ác mộng cấp á c quỷ hào càng độ liền có thể thu hoạch được một lần khen thưởng cái tình huống này xuất hiện lâm bắc cũng không phải là rất bất ngờ quả nhiên phát động cái này nhiệm vụ cùng ác mộng cấp á c quỷ có liên quan nhiệm vụ lúc trước thu hoạch được khủng bố cấp á t quỷ nhiệm vụ lúc hắn liền đại khái dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp này mà cái này thanh âm nhắc nhở rơi xuống còn không có một giây đúng là lại một lần vang lên、Đinh. ký chủ đã thêm đầy một cái ác mộng cấp ác quỷ hảo cảm độ phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng ba trăm nghìn hảo cảm điểm lấy được được thưởng h ắ c tưởng vi huy chương cái thứ nhất khen thưởng lâm bắc rất quen thuộc có thể là cái thứ hai khen thưởng hắn lại có chút không hiểu rõ h ắ c tưởng vi huy chương đây là cái gì mới vừa tự nói xong liền có tin tức tràn vào trong đầu lâm bắc bởi vậy biết h ắ c tưởng vi huy chương là cái gì nói t r ă n g ra h ắ c tưởng vi huy chương chính là cái triệu hoán đạo cụ có thể thông qua cái này huy chương đem hát tưởng vi phu nhân triệu hoán đến bên cạnh vô luận bao nhiêu nơi xa xôi đều có thể triệu hoán nhưng điều kiện tiên quyết là được triệu hoán hắc tưởng vi phu nhân nhất định phải đồng ý được triệu hoán không cách nào cưỡng chế tiến hành triệu hoán là cái rất hữu dụng khen thưởng gặp hắc tưởng vi phu nhân đắm chìm tại thu hoạch được váy trong vui sướng lâm bắc cũng không có lại lưu tại trong căn phòng này ý tứ tại tầng một từ ban ngày ở tại hiện tại hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được v ề ngoài chuẩn bị trở về gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi một chút chuẩn bị thứ hai ngày tiếp tục đi quản lý quán cà phê quán cà phê kinh doanh lâu như vậy có rất lớn một bút buôn bán gạch lâm bắc còn chưa kịp đi thanh toán trong đó có thể là có hắn một phần ngắp một cái phía sau lâm bắc mở miệng đánh gây hát tưởng vi phu nhân đ ắ m chìm cái kia ta trước hết trở về gian phòng của mình ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút ta nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi hát tưởng vi phu nhân gian phòng nghe nói như vậy máy mắt hát tưởng vi phu nhân trực tiếp đem trong tay váy dài đặt ở một bên trên ghế sofa tiếp lấy liền vội vàng cất bước hướng đi lâm bắc tại lâm bắc sắp đẩy cửa ra ra khỏi phòng máy mắt đưa tay giữ chặt lâm bắc một cái tay trở đi từ hôm nay trở đi ngươi liền ở tại gian phòng này cùng ta ở tại một cùng nhau a nói ra lời này lúc cánh tay nàng hơi dùng lực một chút đ e một máy b c lại. Tại n à h mắt qua, h lâm bắc liền này gây dại trong đầu chỉ còn lại trống rỗng hắn lại không đốc làm sao có thể không biết ý của hát tưởng vi phu nhân a cái cái gì làm như vậy thật thích hợp sao lâm b á c có chút không biết nên xử lý như thế nào trường hợp này tất cả đến quá mức đột nhiên vợ y y đã quyết hát tưởng vi phu nhân không giống nàng lôi kéo lâm b á c hướng đi tản ra tưởng vi hương hoa vị rừng lớn có cái gì không thích hợp là ngươi để ta thấy được hy vọng đưa cho ta tân sinh nếu như không phải ngươi ta cũng không biết chính mình lại biến thành bộ g á n gì g ngươi vẫn là phối hợp ta tương đối tốt không nên ép ta ép buộc ngươi làm cái gì nói ra mấy câu nói đó lúc hát tưởng vi phu nhân đã lôi kéo lâm bắc đi ra mấy mét tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên còn mang theo đặc ý gặp tình huống như vậy lâm bắc biết chính mình thai kiếp khó thoát ai tất nhiên trốn không thoát vậy liền nằm n g ự a a kỳ thật hắn cũng không muốn dạng này nhưng hiện thực so với người cường không có cách nào tại phòng trực tiếp bên trong các khán giả tại nhìn đến hát tưởng vi phu nhân lôi kéo trước lâm bắc vào lúc cũng đều ý thức được tiếp x u ố n g sẽ chuyện gì phát sinh chờ một chút đây là muốn bắt đầu trả tiền kịch bàn sao ta hiện tại có phải là có lẽ đi nạp điểm tiền kích thích a không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn ngang dọc mảnh biển vô số năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chất lượng nữ chính ghen tị nước mắt chạy ra khỏi k h ỏ miệm l i ệ n tại bọn hắn lau sạch con mắt chuẩn bị nhìn cho ký lúc phòng trực tiếp bên trong hình ảnh nhưng là đột nhiên biến thành màn hình đen phía trên xuất hiện vài cái chữ to phòng trực tiếp đã phong cấm sẽ ở mười sau hai tiếng bỏ niêm phong nháy mắt phòng trực tiếp bên trong các khán giả trợn tròn mắt mà lúc này hát tường vi phu nhân đã nằm ngựa tím mã não con mắt chấp hai lần phía sau nhẹ giọng đối với lâm b á c nói ta chuẩn bị xong tới đi giờ k h ắ c này lâm b á c nhẫn không thể nhẫn biến thành một đầu s ò i đói nào về phía phía trước chờ đợi xử lý mục tiêu một đêm này thường vi hoa đua nợ một lần lại một lần đẹp làm người chấn động cả hơn khách thứ hai này g lâm bắc rất muộn mới tỉnh lại thời gian đại khái buổi chiều năm giờ tà hữu phía ngoài trời đã có chút biến thành đen hắn một bên xoa thắt lưng một bên đỡ tường rời đi hát t ư ở n g vi phu nhân gian phòng cả người trạng thái đều có chút kém cỏi trên thân còn có nồng đậm t ư ở n g vi hương hoa vị mới vừa đi ra đi không có mấy bước lâm bắc liền gặp tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư hai quỷ đang dùng một loại tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn hắn mở miệng hỏi thăm ngự khí cũng tràn ngập quan tâm ngươi không sao chứ thoạt nhìn hình như rất mệt mỏi ta đi cho ngươi rót ly cà phê nâng n â n thần nhanh ngồi ở ch để ngươi buông lỏng một chút lâm b á c vội vàng phất phất tay hơi có chút vô lực mở miệng nói ta không có việc gì chờ chút ăn một chút liền được mệt mỏi một đêm hắn thể lực triệt để hao hết bụng ngay tại u cục ê thân thể đã bị móc sạch mà đúng lúc này hát tưởng vi phu nhân cũng từ trong phòng đi ra sắc mặt rất là hưởng luận mang theo thỏa mãn nụ cười tiểu tóc hơi có chút lộn xộn mặc trên người kiện kêu màu đen b á y dài không sai là lâm b á c tự tay cho xuyên đến mức hát tưởng vi lễ mao thì là bị tùy ý ném vào trong phòng nàng trước đây đeo hát tưởng vi lễ mao chỉ là vì che kín mặt mình nhưng bây giờ đã không có cái kia cần phải tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư ngay lập tức nhìn về phía hát tưởng vi phu nhân sau một khắc hai người bọn họ trận tròn mắt v ă n vẹo gương mặt bên trên chỉ có nồng đậm kinh ngạc khôi khôi phục nữ sĩ nàng mặt của nàng cùng trước đây một đồng dạng mà còn tựa hồ so trước đây còn muốn đẹp hát tưởng vi phu nhân mới bước đi tới bên người lâm bắc không chút do dự đưa tay kéo tay của lâm bắc đồng thời nàng còn dương dương đắc ý nói vất vả ta đích thân làm ít đổ cho ngươi thật tốt bồi bổ thân thể mệt mỏi tại trên người ngươi đau tại tâm ta bên trên tiếng nói vừa ra lúc hát tưởng vi phu nhân lôi kéo lâm bắc đi xuống thang lầu nhìn xem dần dần rời đi hát tưởng vi phu nhân cùng lâm bắc tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư bỗng nhiên phản ứng lại biết lâm bắc hiện đang vì sao sẽ như thế suy yếu thâm ta nắt chẳng lẽ thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao tất nhiên nữ sĩ nàng khôi phục bình thường vậy chúng ta là không phải cũng có thể thay đổi bình thường không cần lại làm sự quỷ hai người bọn họ cũng không có tại tầng hai chờ lâu vội vàng đi theo lâm bắc cùng sau lưng hát tưởng vi phu nhân nội tâm phức tạp hướng đi tầng một tại hát tưởng vi phu nhân lôi kéo tay của lâm bắc đi tới quán cà phê tầng một thời điểm trực tiếp liền đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới vô luận là quỷ nhân viên vẫn là nhân loại lâm thời công đều tại chăm chú nhìn hát tưởng vi phu nhân nhìn xem cái k i a từng đôi con mắt bên trong có trừ kinh ngạc bên ngoài chính là kinh diễm đây là đen hát tưởng vi phu nhân đậu phộng vậy mà đẹp như vậy đẹp vượt ra khỏi tưởng tượng của ta ta càng ngày càng ghen tị cái k i a đại lão tại quán cà phê bên trong nhìn xung quanh một vòng phía sau hát tưởng vi phu nhân mở miệng tuyên bố một việc từ giờ trở đi các ngươi không cần lại làm sự quỷ chương ó t ba mươi bảy vô hình tri nguyện cùng huyết nương tử chương ba mươi bảy vô hình tri nguyện cùng huyết nương tử dạ dày cửa bị đẩy ra nháy mắt một cái tin tức của xuất hiện xà rác sơn phệ hụt u y mức độ nguy hiểm khủng bố cấp sắp dứt phá lòng như trong ngôi đại tuyệt vọng một lòng muốn chết không dám đi đối mặt trở lại ác mộng cấp hắc tường vi phu nhân lâm bắc chỉ là nhìn x a g i á c sơn vệ hồn quỷ một cái tiếp lấy liền đối với quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hạ lệnh đi sau một khắc tất cả quỷ nguyên mẫu trùng đồng thời vô cánh bay về phía x a g i á c sơn vệ hồn quỷ tiếp lấy lại một lần chui vào đến trong thân thể x a g i á c sơn vệ hồn quỷ bắt đầu hấp thụ lấy trong cơ thể còn thừa không nhiều quỷ lực sắp dứt phá khủng bố cấp sao hy vọng có thể để tiểu mỹ đạt tới khủng bố cấp hắn chuẩn bị đem lần này hấp thụ quỷ lực cơ hội để lại cho tiểu mỹ phía trước tiểu lệ cùng hắc tưởng vi phu nhân đã hưởng thụ loại này đãi ngộ muốn cùng hưởng ân huệ đến mức a vĩ thợ rửa chén cho quỷ lâm bắc thì là lười đi dù sao không phải chính mình quỷ mà lúc này nghe đến hát tưởng vi phu nhân cái kia lời nói các công nhân quỷ mới bỗng nhiên phản ứng lại hiểu được ý tứ trong đó quá tốt rồi ta kiệt ca rốt cuộc không cần làm xử quỷ cuối cùng có thể đ ỉ n h trương hòa nhã đi gặp mặt khắc quỷ một ngày này so trong tưởng tượng tới sớm rất nhiều tiểu lệ cà phê sư cùng trong lòng tiểu mị cà phê sư rất kích động theo bản năng đối mặt ở cùng nhau đều từ đối phương vặn b ẹ o mặt quỷ bên trên nhìn ra cùng loại ý nghĩ đến tìm thời gian đi huyết nương từ nơi đó một chuyến nàng nhất định có thể để mặt của chúng ta thay đổi bình thường ta cũng cho rằng như vậy ngày mai liền đi tìm nàng ủy làm. Làm nhân viên cùng người chơi cộng tác viên bọn họ đều đi đến chính mình công tác trên cương vị chờ đợi chính là sắp đến những khách chú ý lâm bác theo bản năng nhìn về phía bên ngoài cái kia cùng ban ngày lúc hoàn toàn không giống khu phố huyết quang bao phủ quỷ ảnh trùng điệp từng cái tại ban ngày là biến mất không thấy gì nữa ác quỷ, lại một lần xuất hiện ở trên đường phố bắt đầu dạo chơi tìm kiếm khắp nơi trong lòng khát cầu thú săn cứ việc hắn biết bên ngoài rất nguy hiểm nhưng lại có loại muốn đi bên ngoài nhìn xem xúc động một mực chờ tại bên trong hát tường vi quán cà phê cảm giác tựa như là bị một loại nào đó quy tắc gò bọ tại nơi này đồng dạng đúng lúc này tại trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu hát tường vi phu nhân bưng một c h ậ u tự tay chế tạo đại b ổ canh đi tới bên người lâm bắc đi tới quá trình bên trong nàng chú ý tới lâm bắc dị thường đại khái đoán được trong lòng、lâm、bắc ý nghĩ vì vậy hát tường vi phu nhân đem cái kia trậu Phối hợp đặc chế đặc đế a ngay h n vậy trước mắt lâm bắc chính là sáng lên trong lòng cho rằng phương pháp này rất có thể được bên cạnh có một cái ác mộng cấp quỷ bồi tiếp bên ngoài những cái kia kinh tùng cấp khủng bố cấp quỷ trốn mình cũng không kịp nào dám tới làm sự tình khác nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi nhìn về phía đưa tay ôm lấy cổ mình hắc tưởng vi phu nhân nói、Tốt. ta ố t t xác thực muốn đi bên ngoài đi đi ở bên trong ngồi nhìn cùng ở bên ngoài đi nhìn là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau hắc tưởng vi phu nhân nhẹ gật đầu nhưng không có từ lâm bắt chân đứng lên ngược lại là cầm lấy t h i a múc một m u ỗ n g canh đút tới lâm bắt trước miệng đi là có thể đi nhưng ngơi ư trước tiên cần phải uống xong canh ngữ khí của nàng rất là kiên quyết một bộ không uống xong canh liền không thể đi tư thế nghe nói như thế lâm bắc nhìn về phía trước mặt trên mặt bàn cái kia trấn canh t đồng thời các loại tin tức cổ xuất hiện tinh tuyển quế quỷ thịt cách âm bổ dương rất tốt chủng loại ăn về sau vô luận là người hay là quỷ đều sẽ có dư thừa tinh lực kỳ hỉ đồ tốt ta cường tráng cường tráng nấm ăn phía sau có thể trở nên cường tráng ân các phương diện đều sẽ trở nên cường tráng nam nhân ăn hiệu quả tốt nhất ta quỷ dâu sâm trong thế giới khủng bố nhân sâm v ậ t đại bố xin đừng nên quá liều thức ăn biết những vật này là cái gì phía sau lâm b á c tại chỗ liền xa vào đến trong trầm mặc bổ dưỡng canh người quản cái đồ chơi này kêu bổ dưỡng canh uống tuyệt đối phải xảy ra chuyện a hắn trong lúc nhất thời có chút không biết con đen hay không uống cái này mùng canh gặp lâm b á c chậm chạp không uống chính m ì n h canh h ắ c tưởng vi phu nhân nhịn không được mở miệng hỏi làm sao không uống đâu canh này đối với nhân loại có chỗ tốt nàng rất đau lòng mệt mỏi một đêm lâm bắc cho nên mới chế biến cái nổi này canh hô hít sâu một hơi lâm bắc tiếng nói chuyện văng lên ngươi canh này có thể không thích hợp có phải là tại đánh cái gì chủ ý xấu hát tưởng vi phu nhân lập tức trở về nói không có tuyệt đối không có tin tưởng ta ta hôm nay chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi mệt m ỏ i lâu như vậy nhiều nhất liền mấy giờ rồi ta cũng không là tham lam nữ quỷ kỳ thật nàng hận không thể hai mươi bốn giờ cùng lâm bắc dính nhau cùng một chỗ đáng tiếc thực sự là tình huống không cho phép lâm bắc có chút sợ luôn cảm giác chính mình bày ra cái phiền b à a i lớn cuối cùng tại hát tưởng vi phu nhân quáy dày đòi hỏi bên dưới lâm bắc vẫn là huống xuống bát này thế giới khủng bố đại bộ canh không thổi không đen hương vị rất tốt thật là thơm tại h ắ n uống canh này quá trình bên trong cũng lần lượt có khách hàng đi tới quán cà phê bên trong h o à n g n ê n q u a n lâm h o à n g n ê n q u a n lâm tôn lâm lâm cùng bạch tuyết vẫn còn tại tiếp khách nhưng ngựa khí của các nàng bên trong đã không còn bất an cùng đệ nhất ngày tiếp khách lúc trạng thái hoàn toàn không giống phản phất đi tới khách hàng không còn là á c quỷ mà là rất nhân loại bình thường trưng mạch chờ phục vụ cương vị người chơi phục vụ thái độ cũng rất là nhiệt tình không có biểu hiện ra mảy may khác thường nếu như không phải bên trong quán cà phê khắp nơi đều là quỷ như vậy không có người sẽ đem nơi này trở thành thế giới khủng bố quán cà phê tất cả khách hàng tại sau khi đi vào đều sẽ ngay lập tức nhìn hướng cuốn lấy lâm bắc hát tưởng vi phu nhân chỉ cần là nhìn thấy mặt của hát tưởng vi phu nhân bọn họ liền sẽ cảm thấy kinh ngạc mặt của hát tưởng vi khôi phục thật là dễ nhìn không hổ là vãng sinh phố đệ nhất đẹp quỷ thật â m mộ nhân loại kia dựa vào cái gì hắn có thể có loại này đãi ngộ điên rồi đi vậy mà cùng một nhân loại thân cận như vậy thật sự là không nghĩ ra ta đến t ộ t cùng thua ở cái kia mặc dù bọn họ đều bị hát tưởng vi phu nhân hấp dẫn nhưng lại căn bản không dám đi tiếp cận hát tưởng vi phu nhân bởi vì những này quỷ những khách chú ý có thể rõ ràng cảm thu được một n người hồi c tưởng lâu phía sau lâm bác mới tại hát tưởng vi phu nhân giám sát bên dưới uống xong cái tiêu một cái bồn lớn từ các loại tài liệu ngao chế thành đại bộ canh liền một điểm cặn bã đều không có còn lại uống xong hắn dựa vào trên ghế dựa bụng có chút chống đỡ nguyên bản hệ phải hoàn toàn biến mất không thể không nói canh hiệu quả rất tốt hát tưởng vi phu nhân đối tình huống trước mắt rất hài lòng chậm rãi từ trên đùi của lâm bắc đứng lên vừa cười vừa nói đi ta dẫn ngươi ra đi dạo phố đang lúc nói chuyện nàng dắt tay của lâm bắc rời đi hát tưởng vi quán cà phê tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc mà lâm bắc cũng tùy ý hát tưởng vi phu nhân lôi kéo tay đối loại này sự tình đặc biệt phối hợp không có cách nào chính mình quỷ chính mình sùng húng chi đối hắn mà nói hát tưởng vi phu nhân là quan hệ gần nhất quỷ ân ít nhất hiện nay là toàn bộ quán cà phê bên trong nam tính quỷ khách hàng đều tại nhìn chỏng chọc vào lâm b ắ c bóng lưng nhìn xem tại cái kia từng đôi mắt bên trong tràn ngập là không che giấu chút nào tràn đầy ghen ghét cùng bán hận bọn họ đối lâm bắc hảo cảm độ đều hạ xuống một loại rất kém cỏi tình trạng tại lâm bắc đi tới trên vãng sinh phố một máy mắt tại phụ cận du đáng tất cả ác quỷ, đồng thời ngừng tiến lên bộ pháp thống nhất đem ánh mắt nhìn về phía hắn đồ ăn là đồ ăn n g h e đặc biệt mỹ vị muốn đem hắn bắt về nấu canh uống gương mặt kia không sai cầm tại ở trước mặt cô không sai lâm bắc không có để ý những này ác ủy nghị luận chỉ là tại yên tĩnh quan sát đến xung quanh xung qu tồn tại ở cả con đường bên trong từ mặt đất đến trên bầu trời đều là rõ ràng bên ngoài thân sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nhưng trong lòng lại là như bị hàn băng chiếm lấy tim đập tần số đều trở nên chậm rất nhiều cảm xúc cũng không nhịn được biến thành bị đè nén mấy phần cùng trước đây ngăn cách cửa sổ nhìn bên ngoài lúc hoàn toàn không giống hắn ngừng đầu nhìn về phía trên không một vầng huyết nguyệt đập vào mắt ánh trăng đem cả bầu trời phụ lên thành màu đỏ máu tại cái này máu trên ánh trăng có một đạo hắc ảnh đang không ngừng biến đổi hình thái có đôi khi, sẽ biến thành hình người, có đôi khi lại lại biến thành một con mèo huyết、nguyệt. Tại nói Lâm Bắc r không a i c h phải vậy nó sẽ bắt đầu nhìn chăm chú ngươi cùng nó đối mặt lời nói ký chủ tinh thần lực sẽ sụp đổ sẽ trở thành khôi lỗi của nó không muốn thời gian dài nhìn mặt trăng là chỗ có quỷ quái đều biết rõ thương thức không hề nghi ngờ viên này treo ở trên bầu trời mặt trăng cực kỳ nguy hiểm lâm bắc vội vàng thu hồi ánh mắt không có lại tiếp tục xem huyết n g u y ệ t quỷ thân cấp so tân nhân trò chơi d á m quản già đẳng cấp còn m u ố n cao không muốn thời gian dài nhìn mặt trăng vậy mà trở thành bọn quỷ quái thưởng thức nó đến tột cùng có nhiều đáng sợ chờ sau này điều kiện cho phép lúc phải đi cái này phó bản nhìn xem tại hắn tự hỏi chuyện này đồng thời trên vãng sinh phố những cái kia ác quỷ bọn họ vẫn còn tại tham lam nhìn chằm chằm lâm bắc không chút kiên kỵ thảo luận muốn thế nào ăn hết lâm bắc loại này sự tỉnh lâm bắc không quan tâm nhưng hát tưởng vi phu nhân lại không cách nào không quan tâm nàng lúc đầu rất tốt tâm tình tại lúc này biến thành rối tinh rối mù con mắt màu tím không bị k h ô n g chế biến thành màu đỏ ác mộng cấp thực lực cường đại tại lúc này toàn bộ đều bộc phát nháy mắt càn quét đến chỗ xa vô cùng xuyên qua toàn bộ vãng sinh phố tất cả c ơ c miệng người nào còn dám nghị l u ậ n hắn ta liền xé nát miệng của hắn người nào còn dám nhìn xem hắn ta liền đào ra mắt của hắn người nào còn dám nuốt nước miếng ta liền lấy ra hắn dạ dày gào thét lớn nói ra lời nói này lúc hát tưởng vi phu nhân cũng tại lạnh lùng quét mắt xung quanh ánh mắt bên trong tràn ngập l ạ khí nhưng phạm là bị nàng nhìn thấy du hồn giá quỷ đều sẽ theo bản năng đem ánh mắt rời đi trong lòng không tại dám đánh lâm bắc bất luận cái gì chú ý sau một khắc những cái kia quỷ vội vàng thoát đi nơi đây sợ chính mình trở thành hắc tưởng vi phu nhân phát tiết đối tượng người còn tốt chứ đám này không nhà để về giá quỷ thật là không có lễ phép mãi đến nghe nói như thế lúc lâm bắc mới không có lại suy nghĩ cùng cái này vầm trăng có liên quan sự tình ta không có việc gì trường hợp này tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong ta là nhân loại là nơi này nhỏ yếu nhất chủng tộc hắn cũng không phải là cái gì trái tim pha lê không lại bởi vì chút chuyện này mà phá phòng thủ chỉ là bị quỷ nhìn mà thôi cái này có gì ghê g ớ n đâu chuyện nhỏ nhìn thấy lâm bắc thật không có việc gì hát tưởng vi phu nhân mới thở dài một hơi tiếp lấy liền mang theo lâm bắc tại trên vãng sinh phố đi vòng vo vãng sinh phố xem như là phun hoa cửa hàng khắp nơi có thể thấy được tiệm h may chuyên chế đồ người chết một gian phổ thông làm quần áo cửa hàng người á o khoác bằng da là sốt dẻo nhất thương phẩm tiệm bánh bao váng sinh người bụng bánh bao thịt mắt người bánh bao thịt người thận bánh bao thịt sưng người bánh bao người muốn khẩu vị nơi này toàn bộ đều có a mãi đến đi đến một gian gọi là lãng mạn nữ quỷ phường cửa hàng lúc hắc tưởng vi phu nhân mới dừng b ước cười nói với lâm bắc đây là bạn thân ta mở cửa hàng dẫn ngươi đi nhận thức một chút nàng nàng hôm nay không có ra biển nghe nói như thế lâm bắc hứng thú nhìn về phía phía trước cửa hàng lãng mạn nữ quỷ phường một gian thuộc về quỷ tiệm thẩm mỹ sốt dẻo nhất nghiệp vụ là quỷ cho chữa trị quỷ cho chỉnh đốn và cải cách đồng thời còn bán ra các loại nữ quỷ thích nhất đồ trang điểm mấy giây về sau hắc tưởng vi phu nhân đẩy cửa đi vào cửa hàng trực tiếp liền mở miệng hô nương tử mau ra đây giới thiệu cho ngươi người, người. tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời một người mặc một thân áo đỏ nữ quỷ từ đằng xa chậm rãi đi tới thường vi đã lâu không gặp lâm bắc theo bản năng nhìn về phía nữ quỷ này huyết nữ tử mức độ nguy hiểm ác h ậ u cấp năng lực huyết dịch điều khiển bắp thịt điều khiển hào cảm độ thân mật phó bản huyết h ả i ác hồn hào bên trong ác quỷ một trong am hiểu chế tạo các loại đồ trang điểm thường xuyên sẽ ngồi ác hồn hào ra biển tìm kiếm cần tài liệu bởi vì ngươi là hát tưởng vi phu nhân mang tới người cho nên đối ngươi duy trì thân mật thái độ chương ba mươi tám vậy liền cho ngươi thả vài ngày nghỉ chương ba mươi tám vậy liền cho n g ư ơ i thả vài ngày nghỉ nàng cũng là ác mộng cấp ác q u ỷ chẳng lẽ cường đại q u ỷ sẽ chỉ cùng cường đại q u ỷ làm bằng hưu đối với cái này lâm bắc khá hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp một cái khác ác mộng cấp ác q u ỷ mà còn cùng hắc tưởng vi phu nhân vẫn là quan hệ rất tốt b v n tốt nàng đại phó b ả n là huyết h ả i ác h ồn hào phó b ả n xem ra sau này ta tiến vào cái này phó b ả n lúc có lẽ có thể nhận đến rất không thể lãnh nộ g ở trong lòng tự nói một phen hắn mới nghiêm túc quan sát huyết n ư ơ tự mặc một thân váy đỏ phong cách có chút phục ổ giống như là đồ cộ cấp váy ngũ quan tinh xào đến tự hạ vẽ trang dung cũng đồng dạng thiên hướng về phu cổ phản phất là một cái sống ở ngàn năm trước các quỷ trình thể nhan trị mặc dù so ra kém hát tưởng vi phu nhân thế nhưng cũng không có, có bao nhiêu sai biệt mà còn hai quỷ phong cách hoàn toàn khác biệt hát tưởng vi phu nhân là y ê u nhã loại k i a đẹp mà huyết nương tử thì là cổ điện đẹp so hát tưởng vi phu nhân nhiều ra một điểm đặc biệt và ậ vị nếu mà so sánh mỗi người mỗi vẻ khó phân thắng bại huyết nương tử hai mắt là màu đỏ bên trong giống như là rót đầy màu đỏ máu loãng cùng cái này đôi mắt đối mặt cùng một chỗ lúc trong lòng sẽ bản năng dâng lên một c ấ ngạt thở cảm giác giống như rơi vào đến sâu không thấy đáy trong biển máu mái tóc dài màu đen của nàng co lại phía trên chói một cái màu đỏ dây cột tóc thoạt nhìn là dây cột tóc nhưng trên thực tế không phải dây cột tóc bởi vì cái này dây cột tóc đang lưu động tại tuần hoàn qua lại lưu động cực kỳ giống nước biển một cái tin tức cột cũng theo đó xuất hiện huyết chi hoa phát đái phẩm cấp cao đẳng quỷ khí h ả o cảm độ phổ thông nguyên vật liệu là cực phẩm huyết hải d o n g biển trải qua ra công phía sau trở thành dây cột tóc từ huyết lương tử tự tay chế tạo mã thành tại cực kỳ kiên cố đồng thời cũng có nước biển đặc tính có thể tại lúc khẩn cấp đợi thành làm thức ăn mà đồng thời ở nơi này mới vừa thấy do hát tưởng vi phu nhân giờ phút này dáng dấp huyết nương tử thì là trực tiếp liền xững s ở ngay tại chỗ chỗ ngơ ngác nhìn chằm chằm hát tưởng vi phu nhân nhìn xem hoàn toàn liền là một bộ bị quỷ dọa cho phát sợ bộ dạng nàng cặp k i a con mắt màu đỏ theo bản năng t r ừ n g lớn hơn một vòng rất lâu đều không có chớp một cái h i ệ n nhiên là không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh thường vi mặt của ngươi biến trở về nguyên dạng thật hay giả ta có phải là quá lâu không gặp ngươi dẫn đến hiện tại xuất hiện ảo giác tại mặt của hát tưởng vi phu nhân bị quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hủy đi phía sau huyết nương tử nghĩ qua rất nhiều phương pháp nghĩ muốn trợ giúp hắc tưởng vi phu nhân nhưng mỗi một lần đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc căn bản là không có cách để cái tia đáng sợ gương mặt khôi phục thậm chí liền một điểm cải thiện đều không có lâu nay nàng đều đã bị ép từ bỏ cho rằng hắc tưởng vi phu nhân cả một đời đều không thể khôi phục chính là bởi vì biết làm đến loại này sự t ì n h độ khó lớn bao nhiêu cho nên huyết nương tử hiện tại mới sẽ không thể tin được chính mình nhìn thấy hắc tưởng vi phu nhân thì là cười nhìn huyết nương tử mở miệng giọng nói chuyện bên trong hơi có chút đắc ý nương tử người không nhìn nhầm mặt của ta đúng là khôi phục nguyên dạng có thể biến thành dạng này may mắn mà có nam nhân của ta nói ra nam nhân của ta bốn chữ lúc nàng tận lực nhấn mạnh hiển nhiên là tại vì vậy mà đáp ý nghe đến lời nói này huyết nương tử càng thêm không thể nào hiểu được tự nhiên cũng nghe được hắc tưởng vi phu nhân trong lời nói đáp ý người nam nhân là một nhân loại chữa khỏi mặt của ngươi có phải là sai lầm cái gì rất nhiều tên quỷ đều đối ngươi mặt thúc thủ vô sách nàng bản năng không muốn tiếp nhận sự thật này chính mình cùng rất nhiều quỷ đỗ làm không được sự t ì n h lại bị một nhân loại làm đến đối với huyết nương tử không tin hắc tưởng vi phu nhân cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu ý tứ Chỉ nàng nữa n mở i ệ cùng hát i tưởng c vi phu nhân quen biết rất nhiều năm biết hát tưởng vi phu nhân đại bộ phận đi qua nhưng lại từ chưa từng thấy h ắ c tưởng vi phu nhân cùng cái nào nắm hủy có cho dù là một chút xíu thân cận quan hệ chưa từng có cái này cái nam nhân đến tột cùng có cái gì ma lực cố nén trong lòng hiện tại liền hỏi ra âm thanh xúc động huyết nương tử lập tức cất bước đi theo sau lưng hắc tưởng vi phu nhân toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng cái kia hai cái dắt cùng một chỗ tay càng là nhìn càng là cảm giác không chân thật lúc này lâm bác phòng trực tiếp bên trong rất tiến tĩnh tất cả khán giả đều đang chuyên tâm nhìn xem phát sóng trực tiếp tư duy còn đắm chìm tại vừa rồi tất cả những gì chứng kiến bên trong cứ việc mỗi người đều nhìn qua mấy chục hơn trăm chàng phát sóng trực tiếp nhưng lại không có tại ban đêm lúc nhìn thấy qua trong thế giới khủng bố tùy ý một con đường bởi vì ban đêm lúc khu phố là danh xứng với thực nhân loại c ấ m khu cho dù là ngăn cách màn hình nhìn thấy nhưng bọn họ vẫn như cũ bản năng cảm giác hoảng hốt mấy giây về sau lâm bác cùng hát tưởng vi phu nhân tay nắm đi tới trong gian phòng kia tại phía sau bọn họ đi theo là thần sắc cực độ quái dị huế y t nương tử còn không đợi huế y t nương tử mở miệng hỏi chút gì hát tưởng vi phu nhân liền chủ động mở miệng nói ra nương tử nghe ta chậm rãi kể lại tiếp lấy nàng nói ra tất cả chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng chuyện của xà g á c sơn vệ hồn quỷ chính mình hai ngày này kinh lịch đương nhiên không nói cùng lâm bắc khó quên một đêm sau khi n g h e xong sắc mặt huyết nương tử biến thành cực kỳ hung á c hai con mắt màu đỏ n g ò m bên trong tràn đầy l ử a giận thật là một đám hút đản cũng dám đối ngươi làm ra loại này sự tình rất muốn giết bọn hắn đầu tiên là phẫn nộ mắng vài câu phát tiết phía sau nàng trong con ngươi l ử a giận mới chuyển biến thành vì n g ư n g trọng hô dùng sức hít một hơi bình phục bình phục bực đội nội tâm phía sau huyết nương tử tiếng nói chuyện văng lên sự tình rất phức tạp tại ngươi xảy ra chuyện này đó ta chỗ này cũng tới rất nhiều lạ lẫm ủy giống như là cường đạo đồng dạng đem ta chỗ này lật cả đáy lên trời còn đã thương thủ hạ ta những nhân viên kia không ngừng hỏi ta ở đâu chỉ bất quá đoạn thời gian kia ta tại trong biển máu tìm tài liệu những cái kia quỷ căn bản không có cách nào tìm tới ta hiện tại xem ra sự tình t u y ệ t không đơn giản nếu như ngày đó ta tại trong cửa hàng nói không chừng sẽ cùng ngươi đồng dạng trong thân thể bị chồng đầy côn trùng sau khi nói đến đây nàng thoáng dừng lại mấy giây sau đó mới lại một lần nói tham dự chuyện này quỷ có lẽ có rất nhiều trong đó có khả năng bao gồm những cái kia ngươi vì điều trị mặt trố đi tìm những cái kia tên quỷ nói không chừng bọn họ cũng tham dự vào trong đó là cố ý giả vợ như không quen biết những cái kia côn trùng nghe đến huyết nương tử phiên này phỏng đoán hát tưởng vi phu nhân cùng lâm bắc đồng loạt rơi vào trầm mặc nhưng tay nhưng như c ũ thật chặt rát bọn họ đều rất rõ ràng trường hợp này đại biểu cho cái gì mấy giây sau đó lâm bắc lần thứ nhất phát ra âm thanh khả năng rất lớn quỷ tâm khó g i vì để cho chính mình mạnh lên quỷ có thể làm ra loại này sự t ì n h xa i á c sơn phệ hồn quỷ chính là cái ví dụ rất tốt phải chủ động xuất kích không thể ngồi chờ chết ta vừa vặn có cái phương pháp tại hắn nói tới chỗ này lúc hát tưởng vi phu nhân cùng huyết nương tử đều hiếu kỳ nhìn về phía lâm bắc hiển nhiên rất muốn biết lâm bắc nói tới phương pháp là cái gì mà lâm bắc c ũ ngay k càng càng h ô vậy hát tưởng vi phu nhân cùng huyết lương tử lông mày đồng thời bước lên đều biết do chuyện này đại biểu cho cái gì chỉ cần nghĩ liền có thể thâm nhập điều tra mà còn có thể trực tiếp tiếp xúc đến hành tâm nhưng hai quỷ đều không phải loại kia lô mãn quỷ không lại bởi vì xúc động đi làm cái gì không lâu lắm huyết nương tử mở miệng nói đây là một tin tức tốt nhưng không thể trực tiếp tìm đi qua đối phương rõ ràng có đại âm mưu chỉ bằng vào ba người chúng ta sợ rằng làm không được cái gì cho nên phải tìm mặt khác quỷ hỗ trợ mục tiêu tốt nhất chính là những cái kia gặp cùng loại sự tình quỷ dù cho nàng không có thẳng tiếp thu lấy những chuyện này ảnh hưởng nhưng cũng việc nghĩa chẳng từ nan chuẩn bị gia nhập vào chuyện này bên trong lý do tự nhiên là cùng hát t ư ờ n g vì phu nhân có quan hệ quỷ ở giữa c o chân tình quỷ ở giữa có chân ái quỷ cùng quỷ không giống mặc dù đại bộ phận quỷ đều í t k ỳ tư lợi vì đạt tới mục đích sẽ không gãy gãy tay nhưng cũng có số ít giống huyết n ư ơ n g tử dạng này đặc thù quỷ đối với cái này hát t ư ờ n g vi phu nhân cũng không có ý kiến ta cũng cho rằng như vậy vẫn là làm đủ chuẩn bị tương đối tốt hai chúng ta ác mộng cấp không nhất định có thể thắng lợi đối diện quỷ cũng không yếu mà loại này đạo lý trong lòng lâm bắc rất rõ ràng cũng không có hiện tại liền đi tìm chủng mẫu ý nghĩ không bằng như vậy đi các người hai cái đi tìm những cái kia bị hại quỷ khuyên nói các nàng gia nhập vào hành động bên trong ta đi tìm một chút trợ thủ của hắn chờ chuẩn bị làm không sai biệt lắm phía sau lại đi điều tra phía sau bí mật mục đích hắn làm như vậy không đơn thuần là vì trợ giúp hát tưởng vi phu nhân còn có những tính toán khác thì như càng nhiều quỷ nguyên mẫu trùng chỉ cần quỷ nguyên mẫu trùng số lượng đủ nhiều như vậy liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn để dưới tay mình quỷ m ạ n h lên một ngày kia để tất cả tuyết nữ đều đạt tới ác mộng cấp cũng không phải là một kiện làm không được sự tỉnh tại lâm bắc tiếng nói vừa ra lúc huyết nương tử cùng hát tưởng vi phu nhân lập tức trả lời nói t ố t ta không có ý kiến tất cả nghe theo ngươi lão công nói cái gì chính là cái đó nghe nói như thế huyết nương tử không nhịn được liếc một cái h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân lười mở miệng nhổ nước bọn thứ gì thông qua cái này một lát ngắn ngủi ở chung nàng đại khái đoán được tại cái này một người một quỷ ở giữa đến cùng là xảy ra chuyện gì đặt tới cái này thỏa thuận phía sau h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân cùng lâm bắc không có chờ lâu chỉ chốc lát liền rời đi cửa hàng này trải lại lần nữa đi ra đến bên ngoài kinh khủng trên đường phố lúc này huyết nương tử tin tức cột phát sinh một chút biến hóa huyết nương tử hào cảm độ thưởng thức cho rằng ngươi là cái thú vị lại đặc thù nhân loại không ngại cùng ngươi thành lập hữu hào quan hệ hào cảm độ đặt tới thưởng thức một cái rất tốt hào cảm độ lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân tay nắm chuyển rất nhiều nơi hắn gần như đem vãng sinh phố nhìn toàn bộ đối vãng sinh phố bố cục có cái đại khái giải tại trở lại hát tưởng vi quán cà phê lúc chính là sinh ý tốt nhất đoạn thời gian ủy nhân viên cùng người chơi cộng tác viên bọn họ đều bận rộn không dừng được quán cà phê buôn bán ngạch đang không ngừng gia tăng ngồi tại một cái yên tĩnh xó xỉnh bên trong hát tưởng vi phu nhân đối với lâm bắc nói mỗi ngày buôn bán ngạch đại khái đều tại mười vạn khủng bố tệ tả hữu sinh ý kém thời điểm cũng có tám vạn khủng bố tệ sinh ý tốt thời điểm có thể tới mười năm sáu vạn khủng bố t Khủng bố tại ệ đều bị quán nếu bị tồn, như n cà phê ư g có tầng n nó một u ố bên trong còn không có chờ bao lâu lâm bác thân thể liền khô nóng lên trong cơ thể tựa hồ có phát tiết không song tinh lực hắn không nhịn được lấy tay quạt lên gió muốn để bên ngoài thân khô nóng cảm giác tàn đi nhưng cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì hiển nhiên là trước kia uống canh có tác dụng ngồi ở một bên lén lút quan sát đến hát tưởng vi phu nhân tuyệt mị trên mặt hiện ra một vệ tiện tiện nụ cười kỳ hỉ lại có thể vượt qua một cái khó quên ban đêm đâu lâm bắc cũng nhạy cảm phát giác trên mặt hát tưởng vi phu nhân cái kia không có hảo ý nụ cười lẩm bẩm theo bản năng nuốt ngụm nước bọn phía sau h ắ n đ ố i với hát tưởng vi phu nhân nói thường vi tỉnh táo ta còn không có k h ô i phục lại sau một khắc hát tưởng vi phu nhân đứng dậy cưỡng ép lôi kéo lâm bắc hướng đi tầng hai vừa đi nàng còn vừa nói người như thế cám dỗ quỷ ta làm sao g i vững tỉnh táo Muốn lời nói, thì trong á c h l ờ vòng năm ngày này Ta c lâm bác mắt trần có thể thấy gậy đi trông thấy nhưng sắc mặt của hắn lại càng thêm đỏ luận xem xét chính là ăn không ít thuốc bổ cái này năm ngày hát tưởng vi phu nhân liền không có yên tính qua chứ đi ra tìm một chút điều kiện phù hợp quỷ bên ngoài chính là tại quân lấy lâm bác làm nào đó một số chuyện tại nàng thao luyện bên dưới lâm bắc biến thành rất mạnh nhìn xem x ế p xếp đứng chương mạnh chờ người chơi hát tưởng vi phu nhân mở miệng cởi tuyên bố chúc mừng các ngươi toàn bộ đều rời đi thử việc có thể lựa chọn tiếp tục rời đi về các ngươi nên đi địa phương cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này làm nhân viên người chơi khác còn chưa kịp nói cái gì lâm bắc liền trước tiên mở miệng nói ta phải rời đi trước mấy ngày nay chuyện phát sinh để hắn có chút sợ cho nên chuẩn bị rời khỏi nơi này trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại tiếp tục như vậy thực sự là có chút chịu không được a h á theo tưởng vi p u được. Được ánh mắt một trận chất động lâm bắc về tới khu vực an toàn bên trong xuất hiện ở trước mắt chính là quen thuộc cửa đen số bốn trăm linh bốn may mắn có thể trở lại khu vực an toàn bên trong tạm thời trốn khỏi một kiếp t h ư ờ n g vi tên kia rất đáng sợ hắn đều không dám suy nghĩ nếu như chính mình lựa chọn lưu tại bên trong hắc tường vi quán cà phê về sau mấy ngày bên trong sẽ phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình không những mỗi ngày cần phải bỏ ra đại lượng sức lao động còn phải ăn các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đến để tự thân tinh lực khôi phục trần đầy mặc dù cái này loại cảm giác rất không tệ nhưng người trẻ tuổi làm sao cũng phải kiềm chế một chút ta về sau còn có b ò lớn thanh xuân đ âu khẽ lắc đầu tản ra trong lòng suy nghĩ tạm nhạp lâm bác đẩy ra cửa đèn số bốn đi vào thuộc về trong phòng của mình tại hắn đi vào phòng nháy mắt trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên đinh thành công thông quan phó bản hát tưởng vi quán cà phê nửa đêm khen thưởng ngay tại kết toán bên trong nhiệm vụ một sống sót ngươi thành công sống đến cuối cùng hơn nữa là đắc ý sống đến cuối cùng có ăn có uống có đẹp quỷ làm bạn làm đến rất nhiều quỷ muốn làm lại làm không nhiều sự tình nắm giữ một đoạn trung thân khó quên hồi ức lấy hoàn mỹ nhất tư thái hoàn thành cái này nhiệm vụ nhiệm vụ hai học tập tại trò chơi vừa mới bắt đầu phía sau không bao lâu ngươi liền học được tất cả cà phê chế tác phương thức đồng thời còn tự tay điều phối ra tất cả cà phê đồng dạng hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ nhiệm vụ ba đã từng tới mặc dù ngươi không có cùng người chơi khác đồng d ạ n g mang đi cùng loại hạt cà phê chén cà phê đua loại hình đồ vật nhưng lại mang đi mặt khác giá trị cao hơn đồ vật trái tim của h ắ c tưởng vi phu nhân nàng bảo trì rất nhiều năm thuật khiết cùng với h ắ c tưởng vi quán cà phê một nửa quản lý quyền còn có tiểu lệ cà phê sư cùng trái tim của tiểu mỹ cà phê sư dùng một loại bất khả tư nghị phương thức hoàn thành cái này nhiệm vụ bởi vì ngươi tại lần này phó bản mà biểu hiện cực kỳ ưu dị cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là ss cấp thu hoạch đến khen thường là hai trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm m ư ơ i khủng bố trị tiến về v ã n g sinh phố một triều linh sa phiếu huyết hải ác hồn hào đặc biệt hội viên vẽ tàu đặc cấp cà phê thầy thân phận người chơi lý mục có khủng bố trị đã tự động tính toán vào đến cuối cùng khen thưởng bên trong trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở mới vừa vặn rơi xuống lâm bắc còn chưa kịp đi nghĩ cái gì hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp lấy văng lên đinh ký chủ thành công thông qua phó bản hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến đã tới lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng một trăm năm mươi nghìn hảo cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán p i ê n nội tạp lâm bác lập tức mở miệm c h ọ n vẹn 1 5 0 trăm n hảo cảm điểm không cần lời nói thực tế quá mức đáng tiếc đinh lần này gấp đội số lần là gấp sáu lần cuối cùng lấy được hảo cảm điểm là c 0 0 0 gấp sáu lần kết quả lâm b á c cũng rất hài lòng dù sao cái này cơ số rất lớn không để ý tới đi làm chuyện khác hắn lập tức bắt đầu thống kê mình bây giờ hảo cảm điểm cùng khủng bố t r ị m ớ i nhiều giây sau thống kê x o n g thành 1015409 khủng bố t r ị 1328000 hảo cảm điểm trong bất chi bất giác vậy mà đều đột phá trăm vạn Quỷ chờ quỷ tặng cho, trong ừ đủ c đoạn g thời u h o ạ gian này tiểu mỹ cà phê sư cũng đạt tới khủng bố cấp đem khủng bố tụ hồng chi nhân nhiệm vụ đẩy tới một cái tiến độ thống kê ra kết quả phía sau lâm bắc mới nhớ tới một việc cái này phó vốn không có trước thời hạn kết thúc cũng không có gặp phải quy tắc lực lượng xem ra ta lần này làm sự tình còn không tính quá đáng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong đáng tiếc hạ cái phó b ả n phải hào hào cố gắng tranh thủ nhiều xúc phạm mấy cái quy tắc quy tắc chi chủ cái này nhiệm vụ hắn vẫn luôn rõ ràng nhớ kỹ cũng vẫn muốn nhiều hoàn thành cái này nhiệm vụ bởi vì tại mỗi một cái phó bản bên trong đều có đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ điều kiện cùng điểm đầy khủng bố cấp quỷ quái hào cam độ tìm kiếm băng tuyết vương tọa loại này có rõ ràng yêu cầu nhiệm vụ khác biệt dù sao mỗi một cái phó bản bên trong đều có quy tắc chỉ là phát hiện cùng xúc phạm độ khó không giống không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì lâm b á c mở ra khủng bố thương thành xem lên trong đó thương phẩm bởi vì khủng bố trị tổng số đột phá một trăm vạn cho nên có thể đủ nhìn thấy thương phẩm so trước đó nhiều rất nhiều những n à y mới xuất hiện thương phẩm cần thiết cầu khủng bố trị cũng rất cao động một chút thì là mười mấy hai mươi vạn cất bước tự nhiên chất lượng cũng rất cao trong vãn sinh phố một bộ phòng trong thế giới khủng bố một bộ phòng cùng khu vực an toàn bên trong gian phòng không giống nắm giữ cái này phòng ốc phía sau có thể thu hoạch được chính thức cư dân thân phận có khả năng từ cái này khu vực an toàn rời đi t hưởng thụ hoàn toàn khác biệt đ á n ngộ hối đoái cần một trăm vạn khủng bố trị linh x a q u ỷ h ỏ a trong thế giới khủng bố xe rất huyễn khóc cũng rất nguy hiểm cần đầy đủ kỹ thuật mới có thể lái xe hối đoái cần hai mươi vạn khủng bố trị cương thi huyết mạch sau khi phục dụng có thể đem huyết mạch triệt để kích hoạt để người dùng biến thành một cái cương thi đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hối đoái cần bốn mươi tám vạn khủng bố trị đông đông liền đại lâm bắc tự hỏi muốn mua cái gì thời điểm nhưng là đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa đồng thời còn có chỉ riêng tiếng nói chuyện mở cửa ta biết ngươi ở bên trong một số thời khắc phải hảo hảo nói một chút nghe đến cái này thanh âm quen thuộc phía sau trong lòng hắn liền nắm chắc biết chỉ riêng là vì sao mà đến đối với chuyện này lâm b á c không định trốn tránh vì vậy đóng lại khủng bố thương thành đi tới đóng chặt trước cửa phòng tại hắn đi tới một s á t na cửa đen số bốn trăm linh bốn liền tự động mở ra lâm b á c cũng bởi vậy nhìn thấy tại đứng ngoài cửa chỉ riêng chỉ có chỉ riêng một người tại nàng bây giờ đổi một bộ màu trắng vay xuyên trên đầu không có lại chủ mũ tiểu tóc là buộc đôi ngựa đôi cùng phía trước hình tượng rất không giống thoạt nhìn tựa như là cái tiểu nội nhà bên không giống như là một tên thâm niên người chơi tại nhìn đến lâm b ắ c n g a y mắt chỉ riêng trong con người xuất hiện một vệt nhàn nhạt, nhạt phẫn nộ nàng vội vàng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình rất tốt để xuống cô này phẫn nộ tiếp lấy c h ỉ riêng liền chuẩn bị mở miệng nói cái gì có thể còn chưa kịp đem miệng há mở lâm b ắ c tiếng nói chuyện liền dẫn đầu vang lên có chuyện gì vào nói a vừa mới nói xong hắn quay người đi tới trong phòng khách thản nhiên tự nhiên ngồi ở trên ghế sofa thấy thế, thế chị riêng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cũng đi tới phòng khách ngồi ở trên ghế sofa sau đó liền tại nhìn chằm chằm vào lâm bắc nhìn tựa hồ là muốn dùng cái này loại phương thức cho lâm bắc gia tăng nhất định tinh thần áp lực có thể lâm bắc lại không có cảm giác được bất luận cái gì gánh vác ngược lại còn đối với vong linh tv nói t ù y tiện thả chút gì đó sau một khắc vong linh tv tự động mở ra phát hình chính mình tuyển chọn tỉ mỉ tiết mục tiết mục tên là nên như thế nào giải quyết bất tốc chi khách tập một mở màn đệ nhất màn chính là một người bị treo ngược ở giữa không trung phía dưới để đó một cái nóng bỏng trào dầu một cái mang theo mặt nạ quỷ đứng tại trào dầu phía trước ngự khí nghiêm túc mở miệm nói ra loại thứ nhất giải quyết bất tốc chi khách phương pháp chính là đem hắn bỏ vào đến trong trào dầu nổ lựa nhỏ trước nổ mười phút sau đó lại đổi thành đại hỏa như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nổ tốt phía sau lại thả điểm cho cốt làm phối liệu bên cạnh quỷ hoa đều thèm khóc sau khi nói xong con quỷ kia liền bắt đầu thao tác kinh khủng tiếng kêu to từ trong tv chuyển đến Hiện nhiên,、vong、linh TV là tại cho chỉ riêng nhìn cái này TV, không chào đón chỉ hiện mánh nhìn phía tại riêng cái riêng đi biểu liệt. vong này đón vong、linh、TV TV, vào về là Lâm l tứ rất bác ý biết chỉ riêng là muốn cùng người thanh toán h ắ c tưởng vi cũ v ấ y cùng chuyện của h ắ c tưởng vi lễ mao cho nên đồng thời không chào đón chỉ riêng tiến vào nơi này muốn phương thức của mình đuổi đi chỉ riêng hắn không nghĩ tới tình huống sẽ là dạng này bất đắc dĩ vớt vớt đầu phía sau lâm bắc lần nữa mở miệng nói thay cái bình thường tiết mục chú ý là bình thường tiết mục tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời khủng bố tiết mục biến thành bình thường tiết mục là loại kia người có thể tiếp thu tiết mục một đương gọi là mộng của nguyện tiết mục giảng kể chính là cùng trên không cái tiêm một vòng màu đỏ mặt trăng có liên quan cố sự kinh lịch như thế một phen không nhìn về sau chỉ riêng cuối cùng không có cách nào lại kìm nén chủ động mở miệng đối với lâm bắc hỏi chuyện này tính toán giải quyết như thế nào phải cho ta cái bàn giao nghĩ tới lúc trước váy cùng cái mũ trộm đi sự tình trong lòng nàng là vừa thẹn vừa xấu hổ thực sự là quá mất mặt người nào ý phục sẽ tự mình chạy a lâm bắc một bên xem tivi tiết mục một bên tùy ý mở miệng nói ra n g ư ờ i nghĩ giải quyết như thế nào nếu như muốn cầm về váy cùng cái mũ ta có thể dẫn ngươi đi gặp mặt hắc tưởng vi phu nhân hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không cho ngươi không bố t r ị lời nói ta cũng sẽ không cho ngươi váy cùng cái mũ vốn thuộc về h ắ c tưởng vi phu nhân ngươi chỉ là cái kẻ trộm ta để ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện nguyên nhân chỉ là bởi vì ngày đó để ngươi bị mất mặt mà thôi cho nên có chuyện nói thẳng tất nhiên ngươi biết sự tình cùng ta có quan hệ vậy liền khẳng định biết được không đến váy cùng cái mũ có thể ngươi lại ngay lập tức tới nơi này chắc là sớm liền n g h ị xong điều kiện hắn vốn là rất thông minh tại liên tiếp uống thật nhiều ngày h ắ c tưởng vi phu nhân ngao canh phía sau đầu biến thành so trước đó còn muốn liên quan có thể tùy tiện nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề những cái kia tiêu phí giá tiền rất lớn ngao thanh canh không chỉ có chỉ có thể bổ sung tinh lực cùng tinh lực những lời này trực tiếp đem chỉ riêng làm tốt chuẩn bị cho xáo trộn đúng như lâm bắc nói biết tại quán cà phê bên trong chuyện phát sinh phía sau nàng liền không có muốn tìm lâm b ắ c tính sổ tính toán sở dĩ hiện tại chạy đến gõ cửa là vì có những tính toán khác mặc dù phát sinh loại chuyện đó thật rất mất mặt nhưng tại bên trong thế giới khủng bố sống lâu như vậy chỉ riêng cũng không phải sẽ bị tính tình cho ảnh hưởng từ đó đi làm chút chuyện ngu xuẩn người tức giận thì tức giận khó chịu về khó chịu nhưng không nên làm sự tỉnh chỉ riêng cũng sẽ không làm nàng dứt khoát vông xuống n g u trang tốt ta vậy ta liền có chuyện nói thẳng Ta tra tra điều tra hiện, hiện điều cùng cùng người, người phó bản hắn sự t h t r ư ớ còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này phó bản có chút ý tứ nói một chút gặp lâm bắc h ứ n g thú chỉ riêng lập tức liền giới thiệu cái này phó bản trò chơi phó bản có hai loại một mình phó bản cùng tổ đội phó bản hai loại phó bản ở giữa độ khó không sai bị lắm nhưng tổ đội phó bản đồng dạng đều so một mình phó bản phiền phức có rất đa đặc thù quy tắc tồn tại sẽ đối người chơi tiến hành một chút hạn chế ta muốn đi hai người phó bản là hầm rượu thiên đường một cái độ khó cũng không phải là quá cao thế nhưng quy tắc lại rất phức tạp phó bản ngươi khả năng sẽ hỏi ta vì sao muốn tìm người cùng nhau đi hai người phó bản lời nói thật chính là ta tại đánh cược cực ngươi sẽ mang đến cho ta kinh hỷ dù sao liền tính về sau ngươi khiến ta thất vọng ta cũng có mặt khác thủ đoạn bạo bệnh chỉ bất quá sử dụng loại kia thủ đoạn giá quá lớn yên tâm nếu như ngươi trợ giúp ta thông qua cái này phó bản ta cho thủ lao của ngươi tuyệt đối để ngươi hài lòng từ chỉ riêng cửa ra vào bên trong nghe được tin tức càng là nhiều trong lòng lâm bắc hưng thú thì càng mãnh liệt lời nói này lời nói bên trong nhất làm cho hắn để ý là hai người phó bản trung quy thì rất phức tạp một chuyện quy tắc rất nhiều cũng rất phức tạp đây chẳng phải là ta nghĩ đi phó bản sao quy tắc là hắn hiện tại cấp bách thứ cần thiết ngắn ngủi mấy giây trong lòng lâm bắc làm ra quyết định có thể lúc nào đi không chỉ có thể gặp phải rất nhiều quy tắc mà còn, còn có ò n c thể được một bút phong phú t h ù lao hắn không có lý do không đi cái này phó bản đến mức chỉ riêng vì sao nguyện ý lấy cái này loại điều kiện mời mời mình vào vào cái này phó bản bên trong lâm bác căn bản không tâm tư suy nghĩ bí mật mỗi người đều có không cần thiết mỗi một cái đều đi tìm tòi nghiên cứu mười ngày sau ngươi trước đi cái kế tiếp phó bản khoảng cách ngươi kế tiếp phó bản chỉ còn lại tám ngày tại phó bản làm lệnh ký lúc chủ động tiến vào cái nào đó phó bản ở bên trong vượt qua thời gian cùng làm lệnh ký móc nối nếu như là cái siêu thời gian dài phó bản thì như một tháng như vậy tại từ cái này phó bản bên trong đi ra nháy mắt liền sẽ tiến vào kế tiếp phó bản lại lần nữa thông qua phó bản phía sau lại sẽ tiến vào một cái khác phó bản mãi đến đem làm lệnh kỳ cho điền bù lại dù sao chủ động tiến vào phó bản là xuất phát từ ý nguyện cá nhân thế giới khủng bố mới sẽ không đi quản quá nhiều chỉ chốc lát chỉ riêng từ lâm bắc nơi này rời đi chỉ để lại chính hắn một người ngồi tại trên ghế sofa tiếp tục xem tv lâm bắc cũng đang suy nghĩ cái gì cùng cái này phó bản có liên quan sự tình tất nhiên bên trong có rất nhiều quy tắc tồn tại như vậy ta nhất định phải lưu lại đầy đủ hảo cảm điểm ứ n g đ ố i nhưng khủng bố t r ị có thể tiêu hết nghĩ tới đây hắn lại một lần mở ra khủng bố thương thành chương bốn mươi mù hộp đúng là ta chính mình chương bốn mươi mù hộp đúng là ta chính mình lâm bắc lần này chủ yếu nhìn thương phẩm giá cả đều tại năm mươi vạn khủng bố t r ị trở lên trong khủng bố thương thành không tồn tại giá cả yếu ớt cao vấn đề thật đang làm đến một điểm giá cả một điểm hàng nhu cầu khủng bố chị càng cao đồ vật tự nhiên cũng liền càng cường đại hắn từ đông đảo thương phẩm bên trong nhìn thấy mấy cái quen thuộc thương phẩm minh phủ đại môn văn thân đ ị a n g ụ c cửa lớn hình xăm dung hợp cái này hình xăm phía sau có thể nắm giữ mở ra đ ị a n g ụ c cửa lớn lực lượng cụ thể có thể làm đến cái kia loại cấp độ thì không cách nào xác định h ồ i đoái cần 999 n vạn khủng bố trị t hai ếch ma liêm có khả năng thi tăng kinh khủng nguyên rủa nguy hiểm hơn nữa có thể tùy tiện đem ác quỷ chém giết h ồ i đoái cần 444 b vạn khủng bố trị diêm la huyết mạch sau khi phục dụng có thể đem diêm la huyết mạch kích hoạt đến tối cao trình độ nắm giữ thuộc về sức mạnh của diêm la hối đ o i cần ba t vạn khủng bố trị giá cả đi lên về sau thương phẩm đều rất xuất sắc liên minh phủ đại môn văn thân cùng hai ếch ma liêm đều có giá tiền này thật là đủ d o a n người mà còn tại đổi những phần thưởng này phía sau còn cần chậm rãi đi thích đứng cùng nắm giữ những phần thưởng này từ trong thương thành hối đoái thương phẩm chỉ là đơn thuần hối đoái đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện phải đi làm tại trong thương thành xem một hồi lâu lâm bác theo nhiều người nhiều thương phẩm bên trong tuyển ra một loại bách quỷ phụ thân đồ sử dụng phía sau sẽ tại thể nội tạo dựng ra một tấm đặc thù cầu cầu bên trong có khả năng tiếp nhận ít nhất một trăm con quỷ có thể mang theo ở trong đó quỷ đi đến bất kỳ địa phương nào cụ thể có thể chứa được bao nhiêu con quỷ thì căn cứ tình huống mà định ra hối đoái cần sáu mươi sáu vạn k h n g bố trị cái này khen thưởng rất hợp tâm ý của lâm bắc quả quyết lựa chọn hối đoái tiếp nhận bách quỷ đúng là hắn chỗ thứ cần thiết chờ sau này thêm đầy một trăm chỉ tuyết nữ hảo cảm độ lúc liền có thể để cái kia một trăm con quỷ tiến vào bức tranh này bên trong mang theo những cái kia tuyết nữ đi đến đủ kiểu địa phương mà lại là ít nhất có thể chứa được một trăm con quỷ vậy sẽ hình này hảo cảm độ thêm đầy về sau tiếp nhận số lượng lại sẽ tăng lên đến bao nhiêu nói không chừng có một ngày lâm bắc có thể tùy thân mang theo ngàn con ác quỷ tùy tâm sử dụng đi đến trong thế giới khủng bố bất kỳ địa phương nào trong cơ thể của hắn ở một đám quỷ đinh bách quỷ phụ thân đồ hối đoái thành công cái này thanh âm nhắc nhở rơi xuống nháy mắt một tấm r ấ t kỳ quái cầu xuất hiện ở trong cơ thể lâm bắc cùng trong cơ thể hắn huyết nhục hòa thành một thể từ cái này đến cái khác chấm đen nhỏ tạo thành vừa mới bắt đầu những n à y chấm đen nhỏ còn hiện rõ thoạt nhìn như là một cái cự đại hang động mấy giây sau đó chấm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa trong cơ thể tình hình khôi phục nguyên dạng nhìn không ra cho dù là một chút dị t h ư ờ n g sau một khắc lâm bắc túi đầu nhìn về phía thân thể của mình một cái tin tức cột trực tiếp nổi lên bách quỷ phụ thân đồ phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông tạm thời cùng ngươi đạt tới cộng sinh quan hệ chuẩn bị trước quan sát n g ư ơ i một đoạn thời gian sau đó lại cân nhắc là c ư ớ p đoạn quyền k h ô n g chế vẫn là nghe ngươi chi phối hiện giai đoạn chỉ có thể đem một trăm chị ác quỷ bỏ vào bởi vì nó cũng không nghe ngươi chỉ huy hắn không có hiện tại liền thêm bách quỷ phụ thân đồ hào cảm độ bởi vì tạm thời còn không có cái kia cần phải chờ quỷ số lượng vượt chỉ tiêu phía sau suy nghĩ thêm đi thêm cũng kịp đến mức còn lại ba trăm năm mươi năm bốn trăm linh chín khủng bố trị lâm bắc không có lại đi động ý nghĩ hắn chuẩn bị tích lũy một tích lũy sau đó làm một đợt lớn về sau một đoạn thời gian bên trong lâm bắc cơ bản đều chờ trong phòng nghị t r ă một phương ngàn k ngày cường chính mình thực lực. Gen thực này thân thể, dung t trở. Mặc dù có hệ thống tồn tại, mạch Mặc có cũng thực hệ nhưng hắn cũng sẽ không dù sẽ suất lâm bác đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài chiêu bài thắp giọng tự nói nói thoạt nhìn so trước đó tối một chút cũng không biết có phải hay không là h ảo giác tại hắn tiếng nói vừa ra lúc một cái tin tức cột xuất hiện bình an tiểu khủ chia hệ bài mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực chỉ dẫn h ả o cảm độ phổ thông lượng điện tựa hồ có một ít không đủ bất quá tạm thời không cần lo lắng còn rất an toàn nhìn xem tin tức này cột lâm b á c không có cách nào không lo lắng lượng điện không đủ đây cũng không phải là việc nhỏ có phải là có lẽ đi quán cà phê ở đâu nghĩ tới tại quán cà phê trung đẳng hát tưởng vi phu nhân đâu của hắn liền không khỏi có chút phát đau khu vực an toàn cùng h ắ t tường vi quán cà phê đều là rất nguy hiểm địa phương đảo mắt bảy ngày trôi qua đến tiến vào lần tiếp theo phó bản ngày đó không giờ chỉnh trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở liền tại trong đầu của lâm bắc vang lên hai mươi bốn giờ phía sau ngươi sẽ tiến vào mới trò chơi phó bản mời làm tốt tương ứng chuẩn bị thanh âm nhắc nhở rất ngắn gọn chỉ có một câu như vậy đông đông lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm thanh của chỉ diên cũng theo đó cùng nhau vang lên lâm bắc có đây không một giây sau lâm bắc đứng dậy đi tới cạnh cửa Mở ra đóng c h h ặ t cửa p ò n g nghi ngờ nhìn về phía ngoài riêng, không nghĩ riêng phía chỉ chỉ về vào lúc này tới cửa tới sẽ lâm ú c cửa. có chuyện chỉ Chuyện Cùng này Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tuyệt đối là có chuyện gì, nếu không riêng không đến. là tuyệt tới đối gì, gì? rõ l sẽ bắc đặt tới cái tia thỏa thuận phía sau chỉ riêng nói chuyện cũng không tại che giấu trực tiếp sảng khoái nói ra chính mình mục đích lần này ta là đặc biệt tới nhắc nhở ngươi tuyệt đối không cần xem thường kế tiếp phó bản thế giới khủng bố không phải quy định chết chương trình sẽ không bởi vì ngươi là cái tân nhân liền để ngươi tiến vào đơn giản trò chơi phó bản mà là sẽ căn cứ ngươi tổng hợp biểu hiện làm phán đoán cho ngươi lựa chọn ra kế tiếp thích hợp phó bản người phía trước thông qua hát tưởng v i quán cà phê phó bản lần này sẽ tiến vào phó bản tuyệt không phải đơn giản phó bản gặp phải người chơi khác hơn phân nửa đều là có kinh nghiệm người chơi trong đó có lẽ có nhận biết ngươi người chơi cẩn thận không muốn chết ở bên trong ta cũng không muốn mất đi mới vừa chọn lựa cộng tác nàng cùng lâm bắc nói lời nói này lớn nhất mục đích là không muốn để cho chính mình phía trước nghĩ kỹ kế hoạch tại còn chưa có bắt đầu lúc liền thất bại nói xong chỉ riêng xoay người rời đi liền một giây đều không có dừng lại lâu rất hiển nhiên mục đích của nàng chính là tới nhắc nhở một chút mà lâm bắc thì là đang ngó chừng chỉ riêng bóng、lưng. n h i ễ u chặt lông mày tự hỏi một việc mãi đến thân ảnh của chỉ diên biến mất không thấy gì nữa lúc lông mày của hắn mới d ã n ra ra trò chơi khủng bố sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thật đúng là một kiện chuyện p h i ệ t thức dưới loại tình huống này rất nhiều chuyện không cách nào ẩn tàng xem ra nhất định phải đối phát sóng trực tiếp hạ thủ điểm đ à y phát sóng trực tiếp hảo cảm độ về sau không chỉ có thể che giấu mình bí mật hơn nữa còn có thể hướng những cái kia khán giả truyền bá rất nhiều giả tạo tin tức là một kiện rất cần thiết làm sự tình may mắn mà có lần này chỉ diên nhắc nhở lâm bắc mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì phát sóng trực tiếp như vậy chính mình lấy đi h ắ c tưởng vi cũ váy cùng mũ dạ sự t ì n h liền sẽ không trong thời gian ngắn như vậy chuyển đến chỉ riêng người trong cuộc này trong t h a i mặc dù chuyện này phía sau cũng sẽ bại lộ nhưng lại cần một đoạn thời gian sẽ không giống hiện tại nhanh như vậy bởi vậy lâm bác hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện này bất kể thế nào nghĩ đây đều là lợi nhiều hơn hại sự t ì n h rất nhanh hai mươi giờ trôi qua thời gian lại một lần đến 0 giờ không điểm trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên đinh chính tại tiến vào trò chơi phó bản nháy mắt sau một khắc lâm bắc vị trí tình huống phát sinh biến hóa mặc dù trước mắt có thể nhìn thấy vẫn như cũng chỉ có hát cám nhưng có thể cảm giác được mãnh liệt sóc này cảm giác giống như là tại bị một loại nào đó công cụ vận chuyển đầm dạng hắn lập tức vươn tay ra bắt đầu thăm dò bồi phía có thể hai tay mới vừa vặn dơ lên liền tại phía trước chỗ đụng phải một tầng cứng rắn lại băng lánh hẳn g rào tiếp lấy lâm bác đem tay nâng quá đỉnh đầu tại cánh tay còn không có rội thẳng lúc liền lại đụng phải một tầng hẳn g rào bao gồm phía sau cũng giống như vậy hoạt động không gian rất nhỏ nhiều nhất chỉ có thể trước sau đi mấy bước chẳng lẽ ta tại mù trong hộp kết hợp cái này trò chơi phó bản danh tự cùng lúc này vị trí hoàn cảnh hắn theo bản n ă n g nghĩ đến đáp án này cũng ngay tại lúc này một cái tin tức cột xuất hiện ở trước mắt mù hộp hộp đóng gói một tầng kiên cố bao bên ngoài trang có thể rất tốt bảo vệ t h ư ơ phẩm cái này tin tức cột trực tiếp xác nhận lâm bác suy đoán quả nhiên ta tại mù trong hộp cái này phó bản là chuyện gì xảy ra cứ việc hiện tại còn cái gì cũng không có phát sinh có thể hắn đã ý thức được cái này phó bản không đơn giản bắt đầu liền thành mù hộp chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam dù sao tại mù trong hộp đều là thương phẩm mà thương phẩm đều có người mua lúc này bên ngoài có âm thanh vang lên có người sao bên ngoài có người hay không a có thể nói cho ta một chút cái này phó bản là chuyện gì xảy ra sao rất hiển nhiên hỏi ra vấn đề này người chơi đ ố i cái này phó bản không có gì giải căn bản không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì mấy giây sau đó một đạo khắc tiếng nói chuyện vang lên còn có thể là chuyện gì xảy ra đơn giản chính là chúng ta thành mù hộ đang đợi quỷ quái mở ra mù hộ thôi đại gia trước đường hoảng hốt cái này phó bản độ khó không xác định có thể rất khó cũng có thể rất dễ dàng chủ yếu là nhìn vận khí của chúng ta thế nào chờ chút chúng ta liền sẽ bị đưa đến khác biệt quỷ quái trong tay bọn họ tính tình cùng tính cách quyết định chúng ta về sau vận mệnh lâm b á c yên tĩnh nghe lấy những n à y người chơi giao lưu sau khi nghe xong hắn biết đại khái tình huống xem vận khí phó bản sao loại này phó bản mới là khó khăn nhất làm phó bản cũng ngay một khắc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vâng lên lần này trò chơi phó bản là hộp mũ phúc lợi độ khó tạm không xác định đơn giản độ khó cao cũng có thể tại chỗ cách vãn g sinh phố không xa vùng ngoại thành bên trong có một cái chuyên môn thu nhận đáng thương quỷ phúc lợi viện không nhà để về quỷ có thể đi vào không có đồ ăn ăn quỷ cũng có thể đi vào bị phụ m â u vứt bỏ quỷ cũng tương tự có thể đi vào nơi này bao ăn uống còn được, là rất đáng thương biết bao quỷ chỗ hướng tới địa phương mà còn tại cái này phúc lợi viện bên trong thường xuyên sẽ có rất không tệ phúc lợi cấp cho nhiệm vụ chính tuyến một chạy đi chỉ cần là thương phẩm liền có hư mất một ngày tại ngươi bị chơi hỏng phía trước chạy khỏi nơi này không trốn thoát được lời nói cũng chỉ có bị chơi hỏng vận mệnh nhiệm vụ chính tuyến hai chất lượng cao thương phẩm kiên trì một tuần lễ thời gian trong đoạn thời gian này không muốn bị chơi hỏng tranh thủ chính mình là cái chất lượng cao thương phẩm sau đó lại từ nơi này chạy đi mỗi cái ác quỷ đều rất thích chất lượng cao thương phẩm bọn họ có thể có thể vì tranh đoạt ngươi mà đánh nhau nhiệm vụ chính thứ u ba xoay người làm chủ phấn khởi phản kháng không muốn tiếp tục làm bị ác quỷ đùa bỡn thương phẩm mà là ngược lại tới đùa bỡn đạt được ngươi ác quỷ cuối cùng lại từ nơi này chạy đi Rốt, trong Rốt, trong muốn toàn thành, từ thể. tùy tại thường lần lợi liền lợi lại, cần cần này nhiệm vụ độ khó cực cao, cũng không hoàn viện không bên viện xuyên chạy khó chỉ phúc phúc đi đi vụ độ bộ có cực cao, ý sẽ 12. 10 phút phía sau trò chơi chính thức bắt đầu đến ngược 9, 59. giờ khác này xung quanh khôi phục yên tĩnh mỗi người đều tại lý giải tiêu hóa nhiệm vụ lần này lâm bắc cũng là như thế lần này ba cái nhiệm vụ một cái so một cái khó mà còn khó khăn không phải một điểm nửa điểm nhất là nhiệm vụ thứ ba nghe tới liền rất không hợp t h ó i thưởng vậy mà để bị xem như thương phẩm các người chơi xoay người đi đem những cái kia quỷ xem như thương phẩm chơi cái này độ khó có thể nghĩ trừ nhiệm vụ độ khó cùng trò chơi nguy hiểm bên ngoài càng làm cho lâm bắc để ý là cái này phúc lợi viện vị trí nơi này khoảng cách vãng sinh phố không xa đó có phải hay không có thể tới tìm hát t ư ở n g vi hỗ trợ chuyện này hắn chỉ là suy nghĩ một chút tạm thời không có đi làm cái gì bởi vì phó bản còn không có chính thức bắt đầu cụ thể làm thế nào xem tình huống mà đ ị n h ra chân mắc kéo dài một hồi lâu phía sau mới có người chơi mở miệng đề nghị ta nhận vì mọi người vẫn là hợp làm so sánh tốt nghĩ bằng vào sức một mình từ cái này trong phúc lợi viện chạy trốn tuyệt đối là một kiện đặc biệt khó khăn sự t ì n h chỉ có chúng ta chân tâm hợp tác mới có thể để cho chuyện này thay đổi đơn giản dù sao tại nhiệm vụ lần này bên trong đại gia cũng không tồn tại cái gì lợi ích x x có thể sống sót mới là trọng yếu nhất ta có thể đề nghị của hắn lại không có đổi lấy cái gì đáp lại bao gồm lâm bắc ở bên trong người chơi khác đều đang suy tư lần này nên như thế nào hành động chỉ chốc lát mười phút đã qua đến ngược kết thúc lần này trò chơi khủng bố chính thức bắt đầu trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống liền có một đạo tiếng nói chuyện từ cảng xa xôi chuyển đến ra đi nhà của phúc lợi viện băng bọn họ nhanh đưa tới chương bốn mươi một mở mù hộp niềm vui thú ngay tại ở đối mặt không biết chương bốn mươi một mở mù hộp niềm vui thú ngay tại ở đối mặt không biết tại thanh â m này rơi xuống phía sau lại có một đạo tiếng mở cửa vang lên đồng thời còn kém theo khó chịu tiếng mắng thương thương liền phải đến cái chỗ chết tiệt này một chuyến thật là đủ suối q u ỏ y không những đường khó đi r ấ t liền chuyển phát nhanh cũng đều như thế lớn nâng lên đến trả như vậy tốn sức công ty vậy mà còn quy định không thể bạo lực phân lấy thật là không hợp thói thường bên trong chẳng qua là này nhân loại mà thôi phụ trách đưa chuyển phát nhanh cái này quỷ một bên tại khó chịu hùng hùng hồ, hồ còn vừa tại đem chứa các người chơi chuyển phát nhanh từ vận c h u y ể n chuyển phát nhanh trên linh xa vận chuyển đến một bên không công bằng trên mặt đất chỉ chốc lát bị vây ở mù trong hộp lâm bắc liền cảm giác được chính mình bị khiêng hai chân mất đi g i ố n g mặt đất cảm giác thân thể trực tiếp hướng về một bên tăm xuống dính s á t vào đóng gói dương bên trên mười nhiều giây sau tình cảnh của hắn mới khôi phục bình thường lại một lần dẫm trên mặt đất hiển nhiên l à bị chuyển ra đến bên ngoài tiếp tục tại mù trong hộp ngốc mấy giây sau lâm bắc đem t hai ếch ma liêm cho lấy ra mặc dù mù trong hộp không gian rất nhỏ nhưng miễn cưỡng có khả năng động một chút hai ếch ma liêm thử hắn không chế hai ế hai ếch ma liêm tại mù hộp đóng gói nội bộ chọc ra một cái lỗ nhỏ đại khái chỉ có lớn chừng hạt đầu cùng hai ách ma liêm mùi đao không sai bịt lắm sau đó lâm bác thông qua cái này tiểu k h ô lâu lén lút quan sát đến tình huống bên ngoài bởi vì chỉ chọc ra một cái động cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước tình huống mà tại ngay phía trước chỗ chính là một cái mù hộp lâm bác bởi vậy nhìn thấy mù hộp đóng gói chính là một cái một người cao chiếc hộp màu đen phía trên dùng một loại màu đỏ s ẫ m thuốc màu viết mấy dòng chữ nhân loại mang hạc đối mặt không biết khoái cảm nhanh tới mờ a mù hộp so hắn trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều không có quá nhiều loại l o ạ c giới thiệu cùng đồ án có chỉ là đỏ cùng đen hai loại nhan sắc hai loại đơn giản nhất cũng là kinh khủng nhất n g a n sắc lâm b á c còn không kịp đi nhiều nhìn cái gì càng xa xôi liền vang lên một trận tiếng h u y ê n áo đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đợi được phúc lợi có thể thật không dễ dàng kỳ hy lại có thể mở mù hộp nha hy vọng lần này mù trong hộp thương phẩm chất lượng tốt một điểm lần trước cái k i a thương phẩm chất lượng đặc biệt kém ta chỉ là hủy đi hắn hai cái chân mà thôi vậy mà liền chạy máu chạy chết thật tốt kém cỏi a ta lần trước cái k i a thương phẩm không sai rõ ràng tóc cùng trên thân lông đều bị ta lột sạch nhưng lại ngoan cường bồi ta nửa tháng thực sự là quá cảm động ai rất lâu không có chất lượng cao t h ư phẩm t h ậ t m o n g muốn một cái c h ấ t l ư ợ n g cao t h ư ơ ngày phẩm, mỗi đến nổi g nhảm cho á cái quá chán. n gian. Đồng cảm, tại chỗ này cái kia đều tốt, có ăn cũng có uống, chính là quá buồn thời tại tốt, t chỗ h kia đều cảm, có có là e những này cho chuyện o c h tiếng vang lên một đám ác quỷ từ đằng xa cất bước đi tới có nam có nữ có già có trẻ phần lớn tướng mạo đều rất đáng sợ dài sáu cái cánh tay trên cánh tay đều làm i ệ n g trên mặt lại không có miệng quỷ lưỡi từ trong miệng đưa ra phía trên mọc đầy rậm rạp chẳng c h ị t máu h u cục tại trên lưng quấn tầm vài vòng quỷ đầu h ư n xuống phía trên chỉ có một cái miệng mông hướng lên trên phía trên mắt mũi miệng đều có dùng tay đi bộ dùng chân chỉ người quỷ một số nhỏ bình thường quỷ thì cùng nhân loại tướng mạo không có gì sai biệt nhìn xem những này chậm rãi đi tới quỷ trong lòng lâm bắt suy nghĩ biến thành rất là quái dị hắn suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý nguyên lai mở mù hộp thật tràn đầy bất ngờ quỷ không biết mù trong hộp người chơi là dạng gì người chơi cũng không biết sẽ là cái nào quỷ mở ra chính mình vị trí mù hộ p mở ra mù hộp phía sau quỷ sẽ như thế nào ta không biết nhưng các người chơi chắc chắn sẽ bị hù dọa đối với mấy cái này quỷ đến nói các người chơi là mù hộp mà đối các người chơi đến nói phía ngoài thế giới đồng dạng cũng là mù hộp người chơi khác không hề biết tình huống bên ngoài chỉ có thể nghe đến những cái kia ác quỷ bọn họ nghị luận bởi vì bọn họ không có cách nào phá vỡ mù hộp hộp đóng gói hộp đóng gói rất cứng bình thường phương pháp vô dụng liền tại lâm bắc suy nghĩ xoay nhanh ở giữa nhóm này ác quỷ đi tới mù hộp vị trí chỗ từng cái đầy mặt kích động nhìn về phía mù hộp hận không thể hiện tại liền đem mù hộp cho mở ra nhưng bọn hắn còn không kịp làm những gì một người mặc áo b à o màu trắng quỷ dẫn đầu nói đại gia trước nhịn một chút chờ chút lại cho các người phân phúc lợi ai dám không tuân mệnh lệnh liền hủy bỏ lần này được đến phúc lợi tư cách những cái k i a quỷ cũng rất xứng đôi hợp buộc chính mình chờ ngay tại chỗ chuyện gì đều không có đi làm lâm bác đem lực chú ý đặt ở cái này quỷ thân bên trên một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện quản lý giả bạch bảo quỷ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực giang cầm nguyên rủa hào cảm độ phổ thông giữ gìn phúc lợi viện trật tự quỷ một trong có được rất cao quyền lực chỉ cần là tại bên trong phúc lợi viện sinh hoạt quỷ đều không thể chống lại mệnh lệnh của các nàng có thể làm cho quỷ tiến vào phúc lợi viện cũng có thể đem quỷ trục xuất rời đi cẩn thận chạy trốn lúc đừng để nàng bắt đến không phải vậy nàng sẽ đem ngươi ném vào đến c h ỗ nguy hiểm nhất mà lúc này đưa chuyển phát nhanh con quỷ kia mở miệng đối với những này ác quỷ nói tổng cộng mười hai cái chuyển phát nhanh tranh thủ thời gian điểm một điểm không có vấn đề ta liền đi đến cái chỗ chết tiệt này thật chậm trễ thời gian còn có như vậy bao nhanh đưa không có đưa liền các ngươi phúc lợi viện có nhiều việc mẹ nó phiền chết vô số l ầ người n đến vùng ngoại thành sớm đã để hắn biến thành rất táo bạo trong nội tâm có thiêu nơi này xúc động nghe vậy bạch bảo quỷ lập tức cười đáp lại nói đủ rồi đủ rồi ngươi nhanh đi mau lên ta sẽ cho ngươi năm sao khen ngợi nàng hiểu rất rõ cái này đưa chuyển phát nhanh quỷ biết làm như thế nào đối phó cái này quỷ quả nhiên khi nghe đến lời nói này về sau tâm tình của khoái đệ quỷ khá hơn một chút quay người đi lên đưa chuyển phát nhanh linh xa lái xe rời đi cái này vắng vẻ địa phương xác nhận khoái đệ quỷ rời đi phía sau bạch b à o quỷ mới quay về bên cạnh những cái kia sớm đã kìm nén không được xúc động quỷ nói đi thôi một cái quỷ một cái chọn m ì n h thích mù hộ đây là thuộc về phúc của các ngươi xác sau một khắc sau lưng nàng mười hai con quỷ đồng thời đọc lên chạy tới chọn n g ư n g ộ trong lòng nhân loại mang h ạ ta muốn cái này nhân loại ở bên trong cũng không sai cái dương này lớn nhất người ở bên trong tố chất thân thể khẳng định rất tốt nên chọn cái nào đâu có một cái ác quỷ đi đến trước lâm bắc phương nhìn chằm chằm hắn vị trí mù hộp nhìn lại khi con này quỷ nhìn thấy cái kia lỗ nhỏ lúc kinh khủng trên mặt lập tức hiện ra một vệ g h é t bỏ cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này lại có động thật không có ý nghĩa ta mới không muốn cái này mù hộp có thể nhìn thấy bên trong mù hộp không phải hợp cách mù hộp về sau cũng có mặt khác quỷ tới có thể tại nhìn đến cái kia động khẩu phía sau liền toàn bộ đều ghép bỏ rời khỏi nơi này bọn họ đều không muốn muốn loại này có tì vết mù hộp chất lượng có vấn đề ta không muốn l o vì vậy hắn nhìn về phía tiểu nữ quỷ tương ứng tin tức cột xuất hiện khả liên quỷ đoàn đoàn mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực ẩn thân cảm giác nguy hiểm h ả o cảm độ ghét bỏ một cái tương đối yếu đất quỷ bởi vì không cách nào ở bên ngoài sinh tồn tiếp cho nên lựa chọn tiến vào phúc lợi viện tiếp thu phúc lợi viện che chở tại bên trong phúc lợi viện qua rất vui vẻ mặc dù thường xuyên sẽ bị cái khắc quỷ ức hiếp nhưng có ăn có uống nàng liền rất vẹn toàn đủ xuất hiện lúc này trường hợp này là vì nàng yếu nhược bởi vì vì những thứ khắc quỷ thích t h ứ c hiếp nàng cho nên đem kém nhất mù hộp để lại cho nàng một chút thân thế người đáng thương sau khi chết có tỷ lệ biến thành đáng thương quỷ so sánh với mặt khắc quỷ đến đáng thương quỷ tính nguy hiểm cùng tính công kích đều rất nhỏ là tương đối thân mật quỷ trở thành nàng mù hộ là lựa chọn tốt nhất đối với tình huống này lâm bắc cũng khá hơi kinh ngạc không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả bởi vì chính mình là kém nhất mù hộ cho nên để lại cho thực lực yếu nhất quỷ khá lắm những này quỷ là không có chút nào chiếu cố nhỏ yếu quỷ hiện tại hắn mới xem như biết vì sao nói cái này phó bản cùng vận khí có quan hệ giống ta trường hợp này liền xem như vận khí tương đối tốt ta ố t t gặp một cái rất yếu quỷ thông qua phó bản độ khó chỉ ở tại nên như thế nào rời đi nơi này không cần lo lắng bị quỷ hành hạ chết mà những cái kia chọn mặt khác mù hộ quỷ Bừng bừng h đúng lúc này g khả liên bị đoàn đoàn đi tới trước lâm bắc phương chỗ nhìn về phía mù hộp đóng gói bên trên cái kia động trong con ngươi màu đen lóe lên một vệt ghép bỏ có chút không muốn cái này mù hộp nhưng nhìn lấy trống rông xung quanh nàng căn bản không có lựa chọn nào khác chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói thật quá phận lại đem kém nhất để lại cho ta đều đang ước n h ế ta t một đám hỏng quỷ thấp giọng nói vài câu phía sau khả liên quỷ đoàn đoàn cóng lên chứa lâm bắc mù hộp từng bước một t r ậ t vật đi vào trong phúc lợi viện nàng hình thể cuối cùng quá nhỏ thực lực cũng yếu nhược nghĩ nâng lên lâm bắc có độ khó nhất định nhưng khả liên quỷ đoàn đoàn cũng chỉ có thể làm như vậy dù sao đây là nàng một cái quỷ mù h ộ ở tại mù trong hộp lâm bắc nhìn phía dưới cái kia thân ảnh nho nhỏ không nhịn được cảm thán một câu thật đáng thương t r á c không được đều đáng thương、quỷ. liên hắn đều cảm giác khả liên quỷ đoàn đoàn đáng thương tại tất cả quỷ đều mang mù hộp rời đi phía sau bạch bao quỷ cũng khởi hành đi về tới trong phúc lợi viện đồng thời đích thân đem cửa lớn tiến hành khóa trái nàng một cái đem chìa khóa nuốt vào đến trong bụng nhìn về phía trước trôi những cái kia quỷ môn bóng lưng rời đi trên mặt chậm rãi hiện ra một vệ tâm trầm nụ cười thật tốt mấy ngày nay phúc lợi viện lại muốn tràn đầy tiếng cười cười nói nói nha hh hoa tốt một phen công phu khả liên quỷ đoàn đoàn mới khiêng lâm bắc về tới chỉ thuộc về trong phòng của mình gian phòng không lớn một phòng ngủ một phòng khách một vệ phổ thông không thể lại phổ thông đem mù h Khả l i ê ngắn quỷ đoàn đoàn n h ư p h cầm ngủi mấy giây mù hộp đóng gói liền bị mở ra khả liên quỷ đoàn đoàn nhìn đến bên trong lâm bắc mà ở trong tay của lâm bắc còn cầm Tự hai ếch ma liêm c á một ngày đoàn đoàn h mắt, đoàn đoàn. mắt một người một quỷ liền đối với xem ở cùng nhau bầu không khí yên tính khá là quái dị mấy giây sau đó khả liên quỷ đoàn đoàn mới mở miệng hỏi cái kia cái kia ta có thể chơi một chút ngươi sao ngươi là từ ta ngủ trong hộp mở ra đi ra đồ vật ta có k h ô n g chế quyền lực của ngươi bất quá ngươi có thể yên tâm ta sẽ không chơi quá mức nhiều nhất cũng chỉ làm gãy một cái chân của ngươi sẽ không giống mặt khác quỷ đồng d ạ n g đem ngươi toàn thân đều cho hủy đi bởi vì thai ách ma liêm cùng minh phủ đại môn văn thân tồn tại làm cho nàng không biết nên làm sao mặt đ ố i trước mắt cái này từ mù trong hộp bị mở ra ra nhân loại tới cường cứng một chút tựa hồ là tìm phiền thoái cho mình cho nên chỉ có thể h y ệ n chuyển thương lượng cứ việc thương lượng chủ đề có chút khủng bố nghe được lời nói của khả liên quỷ đoàn đoàn lâm bắc không nhịn được n h ĩ mắt trợn trắng bên trong trong lòng có chút bất lực nổ nước bọn làm gãy một cái chân cái này cũng đều không quá phận hắn giơ lên trong tay t hai á c ma liêm dùng một loại rất là lạnh lùng ngự khí trả lời đến muốn chơi ta có thể nhưng đến nhìn ngươi bản lĩnh thế nào nếu như ngươi so ta cường vậy ngươi tùy tiện chơi ta nhưng nếu như ta so ngươi cường vậy ngươi cũng không muốn chơi ta nói ra lời nói này lúc lâm bắc còn hướng về phía trước vùng ra t hai á c ma liêm thả ra sức mạnh của t hai á c ma liêm siêu t hai á c ma liêm dừng lại lúc đã vượt qua khả liên quỷ đoàn đoàn thân thể lưới đao bộ nhớ dán chặt lấy khả liên quỷ đoàn đoàn lưng chỉ cần lâm bắc nhẹ nhàng kéo một cái thai ế c ma liêm khả liên quỷ đoàn đoàn liền sẽ bị vội vã tới gần hắn c u ố n quanh tại phía trên thai ách ma liêm khủng bố nguyên rùa giờ phút này chính xoay quanh tại khả liên quỷ đoàn đoàn xung quanh lúc nào cũng có thể xâm nhập vào trong cơ thể của nàng khả liên quỷ đoàn đoàn có thể rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình lúc này trong lòng của nàng tràn đầy bị khuất m ũ i cũng trở nên đặc biệt chua giống như là bị đổ một bình giấm sau một khắc khả liên bị đoàn đoàn ngồi sổm trên mặt đất đem đầu đắp lên trong đó sau đó trực tiếp cao giọng k h ó lên ô ô bất công công bằng những cái kỳ mỗi ngày ước hiếp ta coi như xong hiện tại liền ngủ trong hộp mở ra đi ra người đều ớ c hiếp ư ớ c hiếp ta h á n sáng rõ ràng là ta đồ chơi a lâm bắc người trực tiếp t r ò n váng khả liên quỷ đoàn đoàn khóc chương bốn mươi ba ta có thể chơi với người thế nhưng ngươi không thể chơi ta chương bốn mươi ba ta có thể chơi với ngươi thế nhưng ngươi không thể chơi ta tại lâm bắc nhìn xem khả liên quỷ đoàn đ o à n lúc một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện khả liên quỷ đoàn đoàn hào cảm độ ai oán nàng rất bị khuất cũng rất khó chịu cảm giác mình đã bị thế giới khủng bố nhằm vào không những sẽ thường xuyên bị quỷ ức hiếp hiện tại còn muốn bị ngươi ức hiếp quỷ sinh khó khăn nàng có lỗi gì nàng chỉ là muốn chơi một chút người mà thôi hiện ở loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải mặc dù h ắ t tưởng vì phu nhân cũng khóc q u a nhưng là bởi vì mừng rỡ cùng kích động mà khóc mà trước mắt khả liên quỷ đoàn đoàn lại là vì cảm giác quỷ k h u ấ t cùng thương tâm mới khóc cái này nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ còn phải đi d ỗ dành cái này quỷ tại bên trong trò chơi khủng bố d ỗ dành một cái đang khóc quỷ lâm bác luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng người này thật là quỷ sao vậy mà đang tại ta một người mà khóc tự nói hai câu phía sau hắn liền bắt đầu tự hỏi nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt mười nhiều giây trôi qua trong lòng lâm bắc đại khái có ý nghĩ chỉ có thể dỗ dành nàng giết nàng hoặc là đem nàng khí đi như vậy tình cảnh của ta tuyệt đối sẽ biến thành rất tệ nàng chắc chắn sẽ đi cáo trạng sẽ dẫn đến gây nên mặt khác quỷ chú ý hiện tại còn không phải lúc tại còn không có làm rõ ràng cái này phúc lợi viện là chuyện gì xảy ra phía trước hắn tận lực không muốn để cho chính mình đối mặt quá lớn nguy hiểm phúc lợi viện cùng tuyết úc khu vực cùng với hát tưởng vi quán cà phê cũng không đồng đạo nghĩ rõ ràng điểm này phía sau lâm bắc thu hồi hai ế c ma liêm chậm rãi ngồi s ổ n xuống thân thể đối với khả liên quỷ đoàn đoàn bày ra một bộ còn tính là nụ cười ôn lu tiểu b ă n g h ư u trước đ ừ n g khóc chỉ cần ngươi không khóc cái kia ta liền bồi ngươi chơi bất quá ta chỉ có thể chơi với ngươi cũng không để ngươi chơi ta trong lòng hắn rất rõ ràng bị quỷ chơi sẽ có kết cục gì lúc bắt đầu có thể chỉ là thiếu cánh tay thiếu chân nhận hết đủ kiểu tra tấn đến cuối cùng khẳng định sẽ bị đùa chơi chết vừa vặn những cái kia quỷ ở giữa nói chuyện rất tốt nói rõ chuyện này bị quỷ chơi một con đường chết nghe nói như vậy máy mắt khả liên quỷ đoàn đoàn thút thít lúc im bặt mà rừng tiếp lấy liền c h ậ m rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm bắc nàng trưng một đôi ngập nước mắt to có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi thật Thật sao ngươi thật nguyện ý chơi với ta sao chơi cái gì đều có thể sao lâm bắc không chút do dự gật đầu cái gì đều có thể nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chơi đối với nhân loại không thân thiện trò chơi hắn vừa mới nói xong khả liên quỷ đoàn đoàn liền đứng lên giơ cao lên hai tay tại trên mặt đất nẻ nhót đồng thời còn vui vẻ hô to tốt ta có người muốn cùng đoàn đoàn chơi đâu rốt cuộc không cần đi cầu những cái tia quỷ chơi với ta đi Hiện nhiên, nàng rất vui vẻ. nhìn xem cái này nụ cười sán lạ mặt để lâm bắc đều hơi kinh ngạc kỳ thật khả liên quỷ đoàn đoàn tướng mạo rất đáng yêu khuôn mặt rất mật mà lại đỏ bừng không có mặt khác nữ quỷ như vậy trăng xám con mắt giống hai viên đại đại nho đen tô điểm tại tròn trịa trên mặt lộ ra rất là linh động miệng nhỏ thì là mũm mũm h ồ n g hồng tóc đâm thành cái bím tóc xoắn đáng yêu bên trong còn có mấy phần người thơ chính là quần áo trên người tương đối phá nếu như nàng không phải quỷ làm cái ngôi sao nhỏ tuổi cũng không có vấn đề gì một hồi lâu phía sau khả liên quỷ đoàn đoàn kích động mới tạm đi một chút nàng đứng dậy dùng chính mình hai cái tay nhỏ lôi kéo lâm bắ Ngường lên nhìn xem lâm bắc nói. Chúng bóng Đến viện như còn đầu đá lâu Lâm lợi chơi chơi phúc xem Bắc ta trò ta à? vậy, khả ô không n bóng Bọn chán mang bóng g ghét có chơi chơi. chơi chơi. họ h qua đều ta, ta đá đá trò trò k liên ủy đoàn đoàn giọng nói chuyện tội nghiệp nghe tới tựa như là lúc nào cũng có thể khóc lên đồng dạng đối với cái này tâm ý đã quyết lâm bắc tự nhiên là sẽ không tự tuyệt có thể thế nhưng đi đâu tìm bóng vừa vặn hắn đã quan sát cả phòng không có t ử trong phòng nhìn đến bất kỳ bóng tồn tại sau một khắc khả liên ủy đoàn đoàn trực tiếp đem đầu của mình cho lấy xuống nhẹ nhàng ôm ở trong n ự c tiếp lấy bị ô m trong ngực đầu vừa cười vừa nói tất nhiên nói tốt không làm thương hại ngươi vậy liền không thể dùng đầu của ngươi làm bóng cho nên dùng ta đầu tới làm bóng a phản đúng là mình chơi ta cũng sẽ không để ý nói xong lời này nàng cũng không đợi lâm bắc làm cái gì phản ứng trực tiếp liền đem đầu của mình ném ra một chân đá ở bên trên ha ha thật tốt chơi bị xem như bóng đá ra quỳ đầu một bên cất tiếng cười to một bên xông về lâm bắc nhìn xem viên kia hướng chính mình bay tới viên kia bóng lâm bắc thần sắc phức tạp lắc đầu bất đắc dĩ cảm t h ẳ n nói quỷ chơi đùa đều như thế á sao tiếng nói vừa ra lúc bóng cũng đi tới chân trước hắn không chút khách khí dùng sức đá ra một chân đem viên này bóng đá hướng về phía khả liên quỷ đoàn đoàn a ha ha chơi vui bóng tại mở rộng tâm mà cười cười tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong các khán giả đều thấy chóng đây thật là âm phủ trò chơi cái này đại lão cũng là lợi hại vậy mà thật sự dám chơi sợ hãi đông đông liền tại lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn vui vẻ chơi lấy đá bóng trò chơi lúc đột nhiên vang lên một chàng tiếng gõ cửa mới vừa bị lâm bắt một chân đá bay bóng đang bay về phía không đầu thân thể quá trình bên trong nói trước ngừng một chút ta đến đi mở cửa hẳn là bạch b à o tỷ tỷ đang lúc nói chuyện nàng nhận lấy đầu của mình dùng sức gắn ở trên cổ sau đó liền chạy tới mở cửa phòng ra tại cửa bị mở ra một s á t na bạch b à o quỷ liền cất bước đi đến nhìn chừng chừng hướng về phía cách đó không xa lâm bắc một bên không có hảo ý nhìn xem lâm bắc nàng còn vừa hướng khả liên quỷ đoàn đoàn hỏi thế nào thích lần này phúc lợi sao khả liên quỷ đoàn đoàn dùng sức gật đầu cười hì hì mở miệng hồi đáp thích đoàn đoàn chơi rất vui vẻ tại đưa tay s ờ hai lần khả liên quỷ đoàn đoàn đầu phía sau nàng mới một lần nữa mở miệng nói người thích l i ề n tốt thật tốt hưởng thụ mấy ngày nay nói xong bạch b à o quỷ lại lần nữa nhìn lâm bắc một cái sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi gian phòng kia khả liên quỷ đoàn đoàn cũng vào lúc này chạy về đem đầu của mình cho lấy xuống rồi nói ra cái kia chúng ta tiếp tục chơi a đoàn đoàn còn không có chơi thoải mái đâu có thể là lâm bắc lại không có trả lời mà là đang ngó chừng bạch b à o quỷ bóng lưng nhìn xem tồn tại ở trên mặt thần sắc cực kỳ nghiêm túc bởi vì hắn nhìn thấy một cái tin tức cột quản lý giả bạch bảo quỷ h ả o cảm độ hung ác hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi đoàn đoàn cùng đoàn đoàn cùng nhau vượt qua sau cùng thời gian tốt đẹp t h ậ t khả năng để tâm tình của nàng bảo trì vui vẻ là ngươi cuối cùng thời gian cũng là đoàn đoàn cuối cùng thời gian xin cẩn thận ta cuối cùng thời gian điểm này ta còn có thể lý giải có thể đoàn đoàn cuối cùng thời gian lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng có ám chỉ gì khác hiển nhiên nơi này có vấn đề rất lớn chương bốn mươi b ố trên đời nào có quá độ thiện tâm ủy chương bốn mươi b ố trên đời nào có quá độ thiện tâm ủy gặp lâm bắt chậm chạp không có trả lời chính mình khả liên quỷ đoàn đoàn viên kia mới vừa bị lấy xuống quỷ đầu bên trên tràn ngập bên trên tràn đầy thất lạc cùng bị khuất ngươi có phải là không thích chơi cái này trò chơi không thích lời nói ngươi liền nói đoàn đoàn có thể đổi mặt khác trò chơi chơi chỉ cần ngươi có thể cùng cùng đoàn đoàn chơi liền tốt lời nói càng là nói đến phần sau nàng trong lời nói khẩn cầu chi ý liền càng dày đặc giống như là sợ mất đi yêu thích đồ vật tiểu hài từ đồng dạng n g h e đến khả liên quỷ đoàn đoàn nói lời nói này trong lòng lâm bắc có chút cảm giác, khó chịu. Hắn thật cảm giác khả liên quỷ đoàn đoàn rất đáng thương vì có cái bạn chơi vậy mà làm đến cái này loại cấp độ mà tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong lâm bắc làm ra một cái quyết định vì vậy hắn đối với khả liên q u ỷ đoàn đoàn nói đừng suy nghĩ nhiều cái này trò chơi chơi rất vui cũng đặc biệt kích thích chỉ là lần này không gian có chút ít ta căn bản không dám dùng quá sức đá đầu của ngươi không bằng chúng ta đi trong hành lang chơi như thế mới có thể chơi tận hứng lâm bắc muốn xác định một việc bởi vậy phải đi đến trong hành lang chỉ có đi đến trong hành lang hắn mới có thể tiếp tục nhìn thấy bạch bảo quỷ tin tức cột mới có thể nhờ vào đó xác định một số việc nghe được lời nói của lâm bắc khả liên quỷ đoàn, đoàn nhẹ nhàng thợ ra quỷ đầu bên trên thất lạc cùng bị khuất cũng trong nháy mắt bị vui sướng cùng kích động thay thế làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta chơi vậy liền theo lời ngươi nói chúng ta đi trong hành lang chơi tiếng nói vừa mới rơi xuống nàng liền ôm đầu của mình hướng đi cửa phòng đồng thời c ư ờ i hì hì mở cửa liền đi tới bên ngoài lâm bắc cũng đi tới trong hành lang cùng khả liên quỷ đoàn đoàn cơ hồ là cũng trong lúc đó sau khi ra ngoài hắn vội vàng tìm kiếm lên bạch bảo quỷ vị trí mà lúc này bạch bảo quỷ ngay tại gõ vang một căn phòng khác cửa không có để ý đột nhiên đến ra bên ngoài lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn dù sao nàng không biết lâm bắc có khả năng nhìn thấy tin tức cột xác nhận bạch bảo quỷ vị trí phía sau lâm bắc liền đối với khả liên quỷ đoàn đoàn nói tiếp tục chơi a tại chỗ này chơi khẳng định so trong phòng chơi thoải mái nhìn xem còn tính là rộng rãi hành lang khả liên quỷ đoàn đoàn cũng rất tán thành chuyện này kỳ thật nàng cũng không để ý ở nơi nào chơi chỉ cần có người bồi t i ế p chơi không tại qua như vậy tịch mịch buồn chán l i ề n tốt sau một khắc khả liên quỷ đoàn đoàn ném ra đầu của mình sau đó một chân dùng sức đá ra ngoài hô đầu của nàng cấp tốc bay về phía lâm bắc cùng chân chính bóng còn có mấy phần giống nhau lâm bắc một bên lưu ý lấy bạch bảo quỷ trả thái một bên rất phối hợp cùng khả liên quỷ đoàn đoàn chơi lấy đá bóng trò chơi mấy giây sau trước mặt bạch bảo quỷ cửa bị mở ra hắn cũng vào lúc này dùng sức đá ra một chân cố ý đem khả liên quỷ đoàn đoàn đầu đá đến khoảng cách bạch bảo quỷ rất gần vị trí tiếp lấy lâm bác tại khả liên quỷ đoàn đoàn còn không có kịp phản ứng lúc trực tiếp cất bước chạy hướng về phía bị trở thành bóng đầu xin lỗi không có khống chế lại khí lực ta đi nhặt bóng mấy bước chạy đến gian phòng t i ê phụ cận phía sau hắn tận lực đem bước chân thả chậm rất nhiều nghe lén từ trong phòng chuyển đến tiếng nói chuyện đầu tiên nghe thấy là âm thanh của bạch bảo quỷ thế nào chơi vui v ậ sao có thích hay không lần này phúc lợi mặc dù lời nói không hoàn toàn tương tự nhưng biểu đạt ý tứ nhưng không kém làm ấy rất nhanh một đạo khác âm thanh âm vang lên rất thích mù trong hộp nhân loại thể trạng không sai có lẽ có thể kiên trì một đoạn thời gian ta có thể thật tốt thoải mái mấy ngày tại đạo thanh âm này rơi xuống lúc âm thanh của bạch b à o quỷ tiếp lấy vang lên thích l i ề n tốt thật tốt hưởng thụ mấy ngày nay nghe đến đó lúc lâm bác nhặt lên khả liên quỷ đoàn đoàn đầu dùng tốc độ nhanh nhất cách xa nơi này tại hắn vừa rời đi mấy mét phía sau bạch ba quỷ đi ra tiếp tục đi đến bên dưới một cái phòng chỉ chốc lát lại có một cánh cửa bị góp vang lâm bắc bắt lấy cơ hội này nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua bạch bảo quỷ một cái tin tức cột trực tiếp nổi lên bạch bảo quỷ nội tâm rất vui vẻ bởi vì kế hoạch rất thuận lợi lại có một nhóm điểm điểm trái cây sắp chín rồi mỗi một lần trái cây thành thục đều sẽ để nàng cảm giác đặc biệt hưng phấn hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định cái này phúc lợi viện cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy có nguy hiểm không chỉ là tới đây cái phó bản bên trong làm mù hộp các người chơi những cái kia bị thu nhận tới quỷ cũng gặp phải rất lớn nguy hiểm tại một chân đem khả liên quỷ đoàn đoàn đầu đá ra phía sau lâm bắc không nhịn được ở trong nội tâm cảm thán hiện tại ta mới xem như minh bạch vì sao thế giới khủng bố bên trong sẽ có phúc lợi viện tồn tại tràn đầy nguy hiểm thế giới khủng bố cùng thu nhận trợ giúp nhỏ yêu quỷ phúc lợi viện nghĩ như thế nào đều cảm giác không đáp nào có cái gì sẽ quá độ thiện tâm quỷ tồn tại làm mọi chuyện quả nhiên đều có mặt khác mục đích tại biết cái này vùng ngoại thành bên trong có phúc lợi viện tồn tại lúc hắn vẫn cảm giác chỗ nào có chút không đúng nhưng một mực không cách nào xác định cho tới bây giờ mới tính biết là lạ lạ ở chỗ nào làm rõ ràng chuyện này phía sau lâm bắc không có đi làm cái gì bởi vì chỉ là biết có việc sẽ phát sinh nhưng tình huống cụ thể căn bản không thể nào biết được cho nên hắn cái gì cũng làm không được lúc này hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là cùng khả liên quỷ đoàn đoàn cùng nhau đá khả liên quỷ đoàn đoàn đầu hô hô viên kia bị xem như bóng đá đầu không ngừng bị lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn đá đá khí lực càng lớn thời gian càng là lâu dài viên này trên đầu nụ cười liền càng xán lạ tại trong lúc này bạch b à o quỷ rời đi tòa nhà này mà lâm bắc cũng tại trong lúc vô tình nghe đến từ những phòng khác bên trong chuyển đến tiếng gà ghét a cứu mạng cánh tay đoạn chặt đức rất hiển nhiên một chút vận khí không tốt người chơi qua chẳng ra sao cả chơi thật vui chưa từng có vui vẻ như vậy qua tại lâm bắc cùng chơi bên dưới khả liên quỷ đoàn đoàn chơi rất hư vấn nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn đào mắt nửa giờ trôi qua một đá liên tục nửa giờ quỳ đầu lâm bắc cảm giác được có chút hề ngoài vì vậy liền đối với khả liên quỷ đoàn đoàn nói trước nghỉ một lát chờ chút lại tiếp tục chơi có lẽ là bởi vì đau lòng thật vất vả mới được đến bạn chơi cho nên khả liên quỷ đoàn đoàn đặc biệt nghe lâm bắc lời nói căn bản không có bất kỳ cái gì không phối hợp tính toán、tốt. vậy liền trước về trong phòng nghỉ ngơi tiếng nói vừa ra nàng đem đầu gắn ở trên cổ đi vào trong phòng của mình lâm bắc thì là theo sát sau lưng khả liên quỷ đoàn đoàn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức cột khả liên quỷ đoàn đoàn hào cảm độ tin cậy ngươi là nàng duy nhất đồng bạn để nàng thể nghiệm được có bằng hữu niềm vui thú cho nên đặc biệt tin cậy ngươi gặp hào cảm độ đạt tới tương đối cao tình trạng lâm bắc trực tiếp liền mở miệng hỏi đoàn đoàn trong phúc lợi viện có phải là thường xuyên sẽ có quỷ mất tích mặc dù không biết lâm bắc vì cái gì hỏi như vậy nhưng khả liên quỷ đoàn, đoàn vẫn là rất trả lời thành thật vấn đề này xác thực thường xuyên có quỷ không thấy nghe chúng nói chúng nó là chính mình rời đi phúc lợi viện lựa chọn đi phía ngoài thế giới mưu sinh g a chương bốn mươi lăm thường đông cũng chưa chắc an toàn chương bốn mươi lăm thường đông cũng chưa chắc an toàn đối với lời của khả liên quỷ đoàn đoàn lâm bác lựa chọn tin tưởng nhưng không cho rằng sự thật chính là như vậy vừa rồi bạch bào quỷ tin tức cột biến hóa đầy đủ nói rõ sự tình dị thường đây là ai nói cho ngươi cái khác cùng ngươi không sai biệt lắm quỷ vẫn là những người quản lý thông tin nơi phát ra cực kỳ trọng yếu hắn cấp bách nghĩ phải hiểu rõ điều này khả liên quỷ đoàn đoàn không có lo lắng nhiều trực tiếp đem sự thật nói ra miệm là bạch bảo tỷ tỷ nói mỗi lần có quỷ rời đi phúc lợi viện phía sau bạch bao tỷ tỷ đều sẽ cho chúng ta nói con quỷ kia cố sự sáu ngày trước mới vừa có chín cái quỷ rời đi phúc lợi viện bạch bao tỷ tỷ nói bọn họ tại vãng sinh phố tìm tới công việc tốt sẽ lại không bị trên vãng sinh phố cái k h á c quỷ ức hiếp có thể tiêu sái được sống cuộc sống tốt nói ra mấy câu nói đó lúc nàng tròn t r ị a trên mặt hiện lên hướng về h i ệ n nhiên là cũng muốn cùng những cái kia quỷ đồng dạng t ừ nhìn như an toàn trong phúc lợi viện rời đi nghe đến đó lâm bác biết đại khái nên làm như thế nào vãng sinh phố đúng lúc là hắn duy nhất quen thuộc khu phố tiếp、lấy. lâm bắc hỏi một cái vấn đề mấu chốt ngươi nhớ tới cái kia chín cái quỷ đặc thù sao càng nhiều càng tốt giờ khác này khả liên bị đoàn đoàn ý thức được không đối giọng nói chuyện cũng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác ngươi làm sao như vậy quan tâm bọn hắn không phải là muốn bỏ xuống đoàn đoàn đi tìm bọn họ chơi à? vậy không được đoàn đoàn không muốn như vậy cho nên cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi chờ đoàn đoàn cùng ngươi chơi thoải mái phía sau sẽ nói cho ngươi biết những sự tình này bởi vì thường xuyên bị mặt khắc quỷ ứ hiếp cho nên nàng tâm tư biến thành rất mất cảm kiểu gì cũng sẽ theo bản năng hướng không tốt phương hướng nghĩ hiện tại nhìn thấy lâm bắc tại quan tâm mặt khắc trong lòng khả liên quỷ đoàn đoàn liền xuất hiện loại này ý nghĩ nói t r ắ n g ra nàng đối với chính mình không có lòng tin nhận vì chính mình rất khó lưu lại lâm bắc ngay vậy trong lòng lâm bắc có chút im lặng nhưng vẫn là rất kiên nhẫn giải thích nói đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là có chút hiếu k ỷ sẽ không bỏ xuống ngươi đi tìm bọn họ chơi mà còn cũng chỉ có ngươi sẽ đem mình đầu làm bóng cho ta đá mặt khác quỷ cũng sẽ không cho ta loại này đ á i ngộ đặc biệt lại nói đầu của ngươi như thế tốt đá ta vừa vặn còn không có đá đủ làm sao có thể bỏ phải rời đi đâu ngươi nói đúng hay không đối lại tiểu hải tử đến kiên nhẫn đi dỗ rảnh đối đ á i tiểu quỷ cũng đồng dạng người c u n g quỷ cũng có một chút chỗ tương đồng nghe lâm bắc nói như vậy khả liên quỷ đoàn đoàn mới thở phào nhẹ nhõm không có lại suy nghĩ loại này không tốt sự tình tiếp lấy nàng liền nói ra cái kia mấy cái quỷ đặc t h ù bọn họ đặc thù đều rất rõ ràng một cái có cao hơn hai mét miệng một cái khả liên quỷ đoàn đoàn chỉ nói ra năm cái quỷ đặc t h ù đ ố i cái khác bốn cái không có quỷ quá nhớ k ỹ hồi tưởng lâm bắc đem những này quỷ đặc t h ù toàn bộ đều một mực ghi vào trong lòng hắn chuẩn bị tìm cái thời gian cùng hát tưởng vi phu nhân câu thông một chút để nàng tại trên vãng sinh phố đi nhìn thử một chút có thể hay không tìm tới những này từ trong phúc lợi viện rời đi quỷ nếu như có thể tìm tới vậy liền chứng minh là chính mình nhạy cảm nếu như tìm không được như vậy phúc lợi viện liền thật sự có vấn đề hiện ở loại tình huống này lâm b á c chỉ có thể làm như vậy dù sao hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ điều kiện là cần tại bên trong phúc lợi viện chờ ít nhất một tuần lễ hắn không có cách nào chính mình đi điều tra vận khí của ta không tệ gặp phải chính là khả liên quỷ đoàn đoàn sau khi hoàn thành hai cái nhiệm vụ độ khó không lớn phiên thoái duy nhất nhiệm vụ chính là từ phúc lợi viện bên trong rời đi mặc dù còn có bảy ngày nhưng vẫn là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng tương đối tốt lâm bắc không có ý định chết chờ bảy ngày trôi qua chỉ cần một có cơ hội hắn liền sẽ đi bên ngoài thăm dò mà còn trong lòng lâm bắc rất rõ ràng không chỉ là hắn loại suy nghĩ này mặt khác mười một tên người chơi cũng đều là như vậy trước cùng đoàn đoàn chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba chơi, chơi sáng quỳ bắt đầu nghỉ ngơi phía sau lại nhìn tình huống đi bên ngoài trời tối lúc đi ra gặp phải nguy hiểm quá nhiều nghĩ tới đây phía sau lâm b á c không có lại tiếp tục suy nghĩ mà là hướng về phía một bên trong mong nhìn xem chính mình đoàn đoàn nói đến tiếp tục chơi chơi thông khoái về sau lâm b á c cùng khả liên quỷ đoàn đoàn chơi cái thoải mái tại thiên không bắt đầu sáng lên tràn đầy huyết tinh bầu không khí cảm giác đêm bị khu trục lúc huệ một đêm khả liên quỷ đoàn đoàn liên tiếp đánh năm sáu c á n g áp thực sự là chịu không được m á n h liệt b u ồ ngủ n cái kia ta đi ngủ trước một hồi ngươi có thể trung thực tại trong nhà đợi sao đoàn đoàn sợ hai tỉnh lại sẽ không nhìn thấy ngươi đừng rơi bỏ đoàn đoàn n ữ khí rất yếu đuối tràn ngập khẩn cầu hai con mắt đại đại t r ừ lên không nháy một cái nhìn xem lâm bắc tựa h ồ không gặp được lâm bắc đáp lại nàng liền sẽ không chở mắt m lâm bắc không khỏi rơi vào trầm mặc trầm mặc chỉ chốc lát mới mở miệng hồi đáp người yên tâm đi ngủ tại ngươi sau khi tỉnh lại nhất định có thể nhìn thấy ta hắn không có nói chính mình sẽ trung thực đợi bởi vì không muốn lừa gạt khả liên quỷ đoàn đoàn khả liên quỷ đoàn đoàn rất hài lòng căn vốn không có đi nhiều suy nghĩ cái gì trực tiếp liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại lâm bắc nhìn xem khả liên quỷ đoàn đoàn một cái tin tức cổ thiện lên khả liên quỷ đoàn đoàn hào cảm độ ỉ lại cái này một giấc sẽ ngủ rất say sưa rất thơm bởi vì linh hồn tìm tới dựa vào cứ việc hào cảm độ đã rất cao khoảng cách tối cao cấp hào cảm độ cũng không có nhiều t r a n l ệ n h có thể hắn cũng không có ý định đem hào cảm điểm lãng phí ở trên người khả liên quỷ đoàn đoàn cùng so sánh vẫn là bạch bảo quỷ loại này quỷ càng thích hợp sử dụng hào cảm điểm đi đối phó giống khả liên quỷ đoàn đoàn dựa vào chính mình đều có thể quét đ ầ y hào cảm độ xác nhận đoàn đoàn ngủ về sau lâm b á c cất bước đi tới nơi cửa đẩy cửa ra đi vào trong hành lang trong hành lang rất yên tĩnh rất khoáng không người cùng q u đều không nhìn thấy những người khác còn chưa hề đi ra xem ra bọn họ gặp phải quỷ rất khó giải quyết nói tới nói lui hắn cũng không có chờ người chơi khác tính toán trực tiếp chỉ mới bước đi tới hành lang nơi cuối cùng đứng tại nơi thang lầu nhìn xem phía ngoài phúc lợi viện so với phía trước tại mù trong hộp nhìn bên ngoài vẫn là như vậy nhìn càng thêm toàn diện phúc lợi viện kiến thiết đồng thời không phức tạp Chứ rất nhiều tòa nhà bên ngoài chính là từng mảng lớn đất trống liền một chút da dáng cơ sở đều không có một gốc cây đều không có trồng thoạt nhìn có mấy phần qua loa y tứ nhưng nếu những cái kia ở bên ngoài chịu khi dễ quỷ đến nói cái này đã được cho là rất điều k i tốt ít nhất không cần nhìn thẳng vào nguy hiểm mà còn có ăn có uống có địa phương lợi có rảnh rỗi còn có thể ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp khả liên quỷ đoàn đoàn cái này nhỏ yếu quỷ cái này phúc lợi viện thật là đủ đơn sơ nói xong lâm bắc đi xuống thang lầu chuẩn bị đi các nơi nhìn xem hảo cảm điểm rất dư dả hắn có lực lượng đi loạn đi dạo mặc dù trên đất c h ố n g một cái quỷ ảnh đều không có nhưng lâm bắc vẫn không có bông lòng cảnh giác quỷ loại này đồ vật mỗi một người đều rất già hoạt chỉ chốc lát lâm bắc đi tới rộng lớn khu vực ánh mắt tại hướng về đánh giá xung quanh tìm kiếm lấy một chút khả nghi địa phương nhưng vào lúc này từ bên cạnh hắ đã tuân ra hơn mười cái quỷ cấp tốc đem hắn vây ở ở trung tâm quả nhiên chỉ cần trời vừa sáng những nhân loại này liền sẽ chạy ra hoạt động À t h ì t h ì có tiệc đưa tới cửa đi cũng không biết là cái nào xui xẻo phúc lợi chạy ra chương 46, m a liêm múa ngục m ô n mở kinh sợ bậy quỷ chương 46, m a liêm múa ngục m ô n mở kinh sợ bậy quỷ nhìn xem cái k i a từng cái khuôn mặt khủng bố c ă m hận ác quỷ lâm bắc cũng không có biểu hiện ra như sợ hai phản ứng chỉ là duy trì một mặt lạnh nhạt dù sao tại hắn rời đi khả liên quỷ đoàn một lúc liền làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý rất nhiều quỷ sẽ tại b a ngày đi ngủ không sai nhưng cũng có số ít quỷ sẽ tại ban ngày lúc hoạt động tốt so với nhân loại bên trong con cú lâm bác sở dĩ không sợ là vì những n à y quỷ thực lực đều không cường thực lực mạnh lời nói làm sao lại vào phúc lợi viện sống ở phúc lợi viện tre chở cho đâu từng cái tin tức cột cũng vào lúc này hiện lên ở trước mắt thôn trường quỷ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực trang đạo l ú c đ í c h hào cảm độ hung ác đang suy nghĩ nên ăn hết ngươi bộ vị nào muốn để ngươi tại hắn ruột bên trong nhiều ở một thời gian ngắn bác bị ác quỷ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp huyện phát quỷ mức độ nguy hiểm đại bộ phận á c quỷ đẳng cấp đều tại nguy hiểm cấp chỉ có hai cái quỷ đạt tới kinh tùng cấp thực lực tổng hợp căn bản không có cách nào dùng sức mạnh đến hình dung nếu như tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư ở đây có khả năng nhẹ nhõm đem những này quỷ giết chết cho dù những này quỷ nguyện ý giống như nhị hào tuyết nữ lấy rơi xuống tự thân cảnh giới làm đại gia đối kháng cũng vô dụng dù sao nơi này là phúc lợi viện đối với bọn họ cũng không có g i á t r ị không giống như là tuyết lang bá tước băng tuyết thành bảo đối tuyết nữ cũng có nhất định gia trì v v v v v v Khi、thật hắn vẫn muốn tìm một cơ hội nhìn nhìn mình thực lực đến tột cùng làm sao thế nhưng lại một mực không có cơ hội tại t u y ế t nguyên quỷ ảnh phó bản bên trong nguy hiểm nhất tuyết nữ đều thành t ậ n b ệ không có bất kỳ cái gì phát huy thực lực cơ hội mà tại bên trong hát tưởng vi quán cà phê lúc thực lực kinh khủng hát tưởng vi phu nhân trở thành bên gối quỷ trường hợp này bên dưới nào có quỷ dám đi chọc lâm bắc từng cái từng cái đều trở thành liếm quỷ cho nên một mực không có cơ hội cho đến giờ phút này mới xem như gặp thời cơ thích hợp tại cái này phó bản bên trong cùng hắn quan hệ không tệ quỷ chỉ có khả liên quỷ đoàn đoàn một cái mà khả liên quỷ đoàn đoàn còn rất yếu rất yếu không phát huy ra c h o ích lợi gì mặc dù làm ra quyết định này nhưng lâm bắc không có lập tức phát động t i ế n công mà là t r ư ớ c lạnh nhạt đối với xung quanh quỷ hỏi các ngươi làm như vậy thật thích hợp sao ta làm ù trong hộp sản phẩm là từ một con quỷ chỗ mở ra đối ta xuất thủ chẳng lẽ không trái với phúc lợi viện quy củ hắn muốn thử một chút chính mình thực lực có thể cũng không muốn xúc động đi thử một số việc vẫn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng sau một khắc liên có ác quỷ há hốc miệng da n ữ ký hoán độc nói muốn dùng quy củ đ ế uy hiếp chúng ta đừng có năng động ban ngày cùng đêm tối cũng không đồng dạng ban ngày lúc những người quản lý cùng viện trưởng đều tại nghỉ ngơi cho nên không có quy củ chúng ta đều rất tự do muốn làm cái gì thì làm cái đó n g h e đến đó lúc trong lòng lâm bắc n ắ m chắc không tại lo lắng sẽ có tạo thành ảnh hưởng xấu chỉ cần không sẽ kinh động những người quản lý vậy hắn liền có thể yên tâm to gan đi làm như vậy vậy ta liền yên tâm nghe nói như thế xung quanh ác quỷ bọn họ tại chỗ t r ò n váng bởi vì lâm bắc câu nói này kinh hại đến bọn họ cái này nhân loại có phải là bị sợ t r ò n váng vậy mà nói chính mình yên tâm phản ứng tự nhiên hẳn là sợ hãi mới đúng chứ cẩn thận không thích hợp ác quỷ bọn họ có chút mê man giới này nhân loại làm sao kỳ kỳ quái quái mà ngay một khắc này lâm b á c đem hai á c ma liêm cho lấy r a thật chặt cầm trong tay đồng thời cũng đem trong cơ thể hai c ô huyết mạch cho kích hoạt để huyết mạch chi lực phi tốc và ậ chuyển cứ việc huyết mạch cũng không có triệt để hoàn thành d u n g hợp nhưng đã có khả năng phát huy ra một chút lực lượng vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn đem h ắ c tưởng vi huy trường cũng cho lấy r a đừng vào đến ý phục bên trong một khi có nguy hiểm xuất hiện có thể ngay lập tức triệu hắn hát tưởng vi phu nhân sau một khắc lâm bắc đem hai ế c ma liêm đánh tại trên bài đối với ngay phía trước chỗ ác quỷ nói muốn ăn ta có thể chỉ muốn các ngươi có bản sự này tại hắn nói ra cái này tràn đầy khiêu khích dí vị l ờ i nói phía sau xung quanh ác quỷ bọn họ toàn bộ đều không thể nhịn được nữa p h ẫ n nộ nháy mắt thôn vệ lý trí căn bản là không có cách lại tỉnh táo suy nghĩ cơ hồ là trong cùng một lúc gào thét xông về lâm bắc bọn họ còn là lần đầu tiên bị người cho khiêu khích ta n ế m qua mười mấy người chưa từng thấy như thế phách lối người đầu của người ta hôm nay ăn chắc đi ta ruột bên trong đợi a chết tiệt chết tiệt chết tiệt tại ác quỷ bọn họ vây công mà đến đồng thời lâm bác toàn lực thúc giục trên cánh tay minh phủ đại môn văn thân tiếp、lấy. trên cánh tay hắn hình xăm bắt đầu núp ních nguyên bản xít sao mấp máy cửa lớn đang nhanh chóng mở ra từng cái rườm g i ả phù văn cùng đồ án cũng tại chuyển động cái này hình xăm giống như là sống lại đồng dạng Vâng anh. một trận cực kỳ đáng sợ động tĩnh xuất hiện vang lên có khả năng tùy tiện đánh rách tả tơi mà nghĩ n bởi vì minh phủ đại môn văn thân hảo cảm độ đạt tới thân mật cho nên bắt đầu cực kỳ thuận lợi ngắn ngủi không đến hai giây liền mở ra một phần tư mà lúc này một đạo minh phủ đại môn hư ảnh sau l ư n g lâm bắc nổi lên đồng dạng cũng là mở ra một phần tư trình độ hô gió lạnh đột nhiên nổi lên tàn phá bừa bãi bối p ư ơ n g sạch lấy cả phiến lấy têu h i n đ ị thảm gió b v lạnh không ngừng tối qua lâm bắc tóc cùng y phục theo gió bay múa trước ngực mang theo một cái màu đen tưởng vi hoa huy trường trong cơ thể hai cô huyết mạch cực tốc phun trào bên dưới để cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn tản ra một loại khó nói lên lời khí tức cường đại đồng thời còn tràn ngập tràn đầy huy áp xung quanh là nhiều đến mười mấy cái vọt tới quỷ mà tại trên mặt lâm bắc mang theo thì là một vệt mong đợi đủ cười rất hiển nhiên hắn đối với hiện tại tự thân tình cảnh rất hài lòng phàn phất là ở tại thuộc về mình thoải mái dễ chịu trong vòng vào giờ phút này lâm bắc cực kỳ giống kiếp sau diêm la cùng kiếp sau minh vương kết hợp thể giống như là địa ngục tân nhiệm người trưởng quản hán chính là địa ngục thấy cảnh này lúc ngay tại v ọ tới ác quỷ bọn họ cơ hồ là tại đồng thời ngừng lại bọn họ đều bị tình huống trước mắt dọa sợ trong lòng bản năng cảm giác hoảng hốt không chỉ là dừng lại còn có mấy cái quỷ theo bản năng lui về sau một bước nghĩ chỉ có thể là rời xa lâm bắc trở lại tương đối an toàn khu vực bên trong nhưng làm đủ tất cả chuẩn bị lâm bắc lại làm sao có thể thả mặt cho những này quỷ rời đi không có chút nào do dự hắn dùng sức huy động thai á c ma liêm hướng về phía trước không lưu tình chút nào chém ra chương 4 ố n khống chế cùng chuyển vận tốt nhất kết hợp chương 4 ố n khống chế cùng chuyển vận tốt nhất kết hợp tranh cuốn theo nồng đậm nguyền r ù a lưới dao một chém mà qua tại ngay phía trước chỗ cái kia ba cái ác quỷ trực tiếp liền bị chặn ngang cho chặt đức tổng cộng bị chém làm sáu đoạn bằng thêm mấy phần khủng bố tại lâm bắc lại lần nữa đem thai ách ma liềm khiên trên vai lúc cái này bị phân làm sáu đoạn quỷ thân cũng rơi rơi xuống đất trên mặt đất đang thống khổ tiến hành g ã i r i a không ngừng vừa đi vừa về s ô i trào giống như là tại trên mặt đất bên trong đạp nước cá chạch mà cái này chỉ là cái bắt đầu tại cái k i a sáu cắt đứt mở trên thân thể màu đen thai ách nguyền rủa ngay tại ăn m ọ n nhanh chóng tiến hành l à n tràn thật là đau mau tới quỷ mau cứu ta lại tiếp tục như vậy ta lại biến thành ma quỷ a không ta không muốn làm ma quỷ thê lương têu thảm têu t ê n tiếng cầu cứu vang lên nhưng ở xung quanh mặt khác gã quỷ nhưng căn bản không có đi chợ giúp cái này ba cái quỷ ý nghĩ chỉ muốn mau sớm từ nơi này rời đi cách càng xa càng tốt dù cho bọn họ số lượng so lâm b ắ t nhiều có thể cũng không dám đi cùng lâm bắt chính diện chiến đấu một đao chém ba quỷ làm ra cực tốt dọa quỷ hiệu quả sau một khắc một cái quỷ vội vàng chuyển người qua đi có c ẳ n g liền chạy như bị điên muốn từ nơi này rời đi mà hắn hành động lên cái rất tốt dẫn đầu tác dụng cái k h á c quỷ cũng tại lúc này phản ứng lại tiếp lấy liền vội vàng từ phương hướng khác nhau thoát đi tất cả quỷ đường chạy trốn đều không giống vì chính là bức lâm bắc lựa chọn trong đó một cái truy chỉ cần lâm bắc đuổi theo trong đó một cái quỷ cái k i a cái khác quỷ chạy trốn tỷ lệ liền sẽ biến lớn đối với mấy cái này quỷ mà nói căn bản không có cái gì đồng bạn không đồng bạn khái niệm bọn họ chỉ muốn để chính mình sống sót chỉ sẽ vì chính mình mà làm việc phân tán chạy trốn cũng là tốt nhất bảo mệnh phương pháp người nào vận khí không tốt người nào liền xui xẻo tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong các khán giả nhìn nốc dẫn chương trình là tử thần kiếp s a o sao chớ nói vậy tử thần nào có loại này phối trí vốn cho rằng là phim kinh dị lại không nghĩ rằng là vô địch m n h mà lâm bắc lại không có đuổi theo những n à y quỷ chỉ là khiêng liêm đao đứng tại minh phủ đại môn hư ảnh phía trước c ư ờ i lạnh nhìn xem những cái k i a phi tốc thoát đi ác quỷ bọn họ tại hai con mắt của hắn bên trong hiện lên tràn đầy t r n g trọng ngây thơ b ị ta để mắt tới phía sau các ngươi làm sao có thể trốn đến tiếng nói vừa ra lúc lâm b á c tiếp tục thôi đ ộ n g trên cánh tay hình xăm hình xăm lại một lần bắt đầu nút ních biến thành so trước đó phức tạp hơn cùng thời khắc đó bàng bạc lại kinh khủng lực hấp dẫn từ minh phủ đại môn hư ảnh bên trong bộc phát trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng thôn vệ lan tràn mà đi trong t r ớ c mắt liên vượt qua những cái tia chính đang chạy trốn quỷ hô hô tại cái này cố lực hấp dẫn thôn vệ bên dưới không ngừng hướng về phía trước phóng ra nhanh chấn quỷ nhưng là tại không ngừng n g i lại làm tất cả đều trở thành vô dụng công vẹn vẹn mấy giây bọn họ cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại không đến hai mét mà còn toàn bộ đều tại đưa lưng về phía lâm bắc tại lâm bắc tận lực khống chế bên dưới hắn cùng ác quỷ bọn họ ở giữa khoảng cách một mực bảo trì chỉ tại trình độ này điểm đầy kim sắc bảo tương quái hảo cảm độ là ta làm qua nhất quyết định chính xác Chỉ tiếc, kim s khí lực dùng đến lớn nhất trong cơ thể hai loại huyết mạch cũng vận chuyển tới cực h ạ n tranh kết quả cùng lần thứ nhất không sai bịt lắm lại là mấy cái quỷ bị chặn ngang chặt đ ứ c sau đó lâm bắc lần thứ ba dơ lên liêm đao chém ra lại sau đó lần thứ tư liên tiếp huy động tám lần liêm đao phía sau còn đứng quỷ chỉ còn lại một cái đến mức mặt khắc quỷ thì là toàn bộ đều tại trên mặt đất đạp nước d â y r ủ i lấy tiếng gào đau đớn liên tiếp không ngừng văng lên toàn bộ hành trình bọn họ đều không thể phản kháng trong lòng có ý nghĩ này có thể là thực lực lại không cho phép minh phủ đại môn văn thân cùng thai ách ma liêm một cái có cực mạnh lực k h ô n g chế một cái có đáng sợ lực phá hoại ít nhất hiện tại như vậy cường cường kết hợp bên dưới đối phó những này không quá cường quỷ thật không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm nhưng nếu như đổi lại là khủng bố cấp ác quỷ sự tình cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thuận lợi phong trực tiếp các khán giả duy trì liên tục mắt t r ò n tròn đây là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tình huống từ thần hắn tuyệt đối là từ thần kiếp sau các ngươi xác định hắn thật chỉ tham dự hai chàng trò chơi sao cái này mẹ nó chém quỷ như thái t h ị nhìn xem cái tia duy nhất một cái thân thể hoàn hảo nhưng là tại ngăn không được run lên ác quỷ lâm b á c băng lanh tiếng nói chuyện vang lên trả lời ta mấy vấn đề ta liền không chém ngươi làm sao hắn giữ lại cái này quỷ mục đích chính là vì hỏi mấy vấn đề ngay vậy con quỷ k i ế t như thả lớn gõng vội vàng dùng sức gật đầu nói không có hỏi vấn đề sau một khắc lâm b á c liền mở miệng hỏi trong phúc lợi viện có cái nào chỗ không đúng hoặc là nói là một chút chưa có quỷ biết sự t ì n h hỏi loại này vấn đề không phải hắn không tin khả liên quỷ đoàn đoàn mà là vì so sánh với khả liên quỷ đoàn đoàn để nói trước mắt những này gan lớn quỷ biết rõ sự tỉnh khả năng sẽ nhiều hơn một chút cùng hắn suy nghĩ đồng d ạ n g cái này quỷ biết rõ sự tình sắc thực so khả liên quỷ đoàn đoàn biết rõ nhiều có ta biết có hai cái chỗ không đúng cái thứ nhất phúc lợi viện tận cùng bên trong nhất khu vực một tòa nhà cái kia tòa nhà chỉ có những người quản lý có thể vào còn lại tạm vụ quỷ chợt đều không có tư cách đi vào cái thứ hai chính là những người quản lý rất kỳ quái bọn họ xưa nay sẽ không trong phòng đi ngủ mà là sẽ tại cái kia tòa nhà phụ cận trên đất trống đào ra rất nhiều hố to sau đó nằm tại trong hố đi ngủ nghe nói là muốn đem giường để lại cho có cần quỷ mỗi ngày ban ngày lúc trong hố nằm đầy người quản lý thoạt nhìn rất dọa quỷ cái kia, Ta biết i rõ l ề người nhiều như n thế.、Có、thể hay h Có k ô thả ta rời đi. Thu hoạch rời đi. đ ợ lợi c cái này trọng yếu tình báo, trong lòng lâm Bắc cảm giác rất là hài lòng. Ít nhất là có cái cần phúc cũng con hai tình hài nhất phương hướng, không Nhưng hắn cũng không tính tra điều lại tại viện kiếm. báo, quáng này trọng trong lòng lòng. bên trong là là yếu đây rất Ít tìm r quỷ Lâm mù để đi. Người Không thể. Người với ta mà nói còn có rất lớn tác dụng phía trước nói điều kiện tốt chỉ là không đem cái này quỷ cho chặt đức cũng không có đáp ứng thả hắn đi nói xong lâm bắc không có lại để ý tới con quỷ kia mà là túi đầu nhìn về phía đ ấ y đất đang bị nguyền rủa ăn mòn quỷ thân mặc dù những n à y quỷ biến thành dạng này nhưng lại đều không có chết chỉ là đang l i ề u mạng dây rồi lấy cứ việc đều không thế nào cường nhưng số lượng cũng không ít cũng đủ rồi đây là hắn cố ý mà thôi giết quỷ vốn là không là sự chọn lựa tốt nhất đối lâm b á c mà nói những n à y quỷ đều là tài nguyên trực tiếp giết quá mức lãng phí còn không bằng lấy ra làm một chút hữu dụng sự t ì n h ví dụ như để quỷ nguyên mẫu trùng rút ra bọn họ quỷ lực sau đó lại chuyển vận cho cái khắc quỷ mấy giây sau đó lâm b á c nhìn về phía trước ngực hát tưởng vi huy trường dùng một loại rất là hiền lành ngữ khí ở trong nội tâm nói thương vi người ở đâu tại cái này tiếng nói vừa ra một s á t na âm thanh của hát tưởng vi phu nhân liền thông qua hát tưởng vi huy trường trực tiếp chuyển vào đến trong đầu của hắn À, vào lúc này đột nhiên liên hệ ta chẳng lẽ là nghỉ ngơi đủ rồi không kịp chờ đợi muốn cùng ta làm chút chuyện vui sướng chương bốn mươi tám ngươi lần sau có thể dùng cái này tư thái b ồ i ta sao chương bốn mươi tám ngươi lần sau có thể dùng cái này tư thái b ồ i ta sao ngay vậy lâm b á c trong lúc nhất thời không nói gì có chút không biết nên làm sao đáp lời không nghĩ tới hát tưởng vi phu nhân đối với chính mình như vậy nhớ mãi không quên vậy mà vừa mở miệng liền nói loại lời này hừ ắ n miệng nói. mới mở miệng đáp lại đáp đ n ồn g ảo. cùng ó nói Đừng nào. Có chính sự muốn làm. Lâm bác còn chưa kịp nói chính sự là cái gì. Âm thanh của hắc c thanh phu nhân muốn tưởng liền lại một lần văng sự sự làm. Lâm Âm một là lại lên. kịp vi gì. Ừ. Cùng ta cùng nhau vui vẻ chẳng lẽ không phải chính sự sao đàn ông v ụ lòng phía trước ngươi cũng không là nói như vậy ngữ khí của nàng có chút thất lạc h i ệ n nhiên là không mấy vui vẻ nghe đến lời nói này lâm b á c không khỏi có chút nhức đầu liền vội vàng cười mở miệng nói đương nhiên là chính sự ta cũng rất coi trọng chuyện này nhưng bây giờ không thích hợp làm chuyện này ngươi lý giải một cái rồi hắn biết chính mình đối hát tưởng vi phu nhân đến nói là trọng yếu nhất tồn tại lời nói đi đều sẽ ảnh hưởng đến hát tưởng vi phu nhân nghe lâm bắc nói như vậy tâm tình của hát tưởng vi mới khá hơn ngậm lấy tiếu ý tiếng nói chuyện tùy theo chuyển đến cái gì chính sự người nói ta đương nhiên là sẽ vô điều kiện giúp ngươi đi chuyện gì đều có thể a nàng mặc dù rất muốn cùng lâm bắc lặp lại trước mấy ngày cuộc sống vui vẻ nhưng cũng sẽ không vì cái này mà mất đi lý trí dẫn đến ảnh hưởng đến lâm bắc bình thường sinh hoạt lâm bắc tự nhiên có thể nghe hiểu ý của hát tưởng vi phu nhân nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng hiện nay nên làm cái gì sau n g theo nguyên một g khắc lâm b á c trước ngực trên hát tường vi huy chương tách ra một trận đen nhánh tia sáng hát tưởng vi phu nhân từ hát quan g bên trong xuất hiện đứng ở lâm bắc ngay phía trước chỗ đi tới nơi này nháy mắt hát tường vi phu nhân liền thấy ngã đầy đất một nửa q u ỷ thân cùng với trong cơ thể d ũ n g động hai loại huyết mạch đem hai ách ma liêm khiêng trên vai phía sau còn có minh p h ụ chi môn hư ảnh tồn tại lâm bắc nàng không nhịn được mở miệng hoảng sợ nói oa loại này trạng thái ngươi càng làm cho t a s i mê đâu đáp ứng ta lần sau dùng loại này trạng thái theo ta được không rất muốn hiện tại liền không được phải nhịn xuống đối mặt loại này trạng thái lâm bắc nội tâm hát tường vi phu nhân xúc động rất mãnh liệt nàng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhị loại này xúc động không nghị quay g à y lâm bắc việc cần phải làm vẻ mặt lâm bắc rất quái dị nhìn xem ánh mắt của h ắ c tưởng vi phu nhân có chút không đúng giống như là đang nhìn một cái đáng sợ tồn tại đi được thôi hắn biết chính mình thai t i ế p khó thoát chứ đáp ứng cũng không có biện pháp nào khác ngay sau đó lâm bắc liền làm lên chính sự đối với phi ở bên cạnh h ắ c tưởng vi phu nhân quỷ nguyên m â u trùng bọn họ nói đến vừa mới nói xong đông đảo quỷ nguyên m â u trùng đồng thời vô cánh rơi vào thân thể của lâm bắc các loại thân mật cọ lâm bắc làn ra hắn tùy ý quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ làm việc này trước tiên mở miệng đối với hát tưởng vi phu nhân nói giút ta điều tra chín cái quỷ nhìn xem có thể hay không tại trên vãng sinh phố tìm tới bọn họ đặc thù theo thứ tự là tại lâm bắc sau khi nói xong hát t ư ở n g vi phu nhân nhận lấy lời nói gốc dạng yên tâm giao cho ta l i ề n tốt ta sẽ để cho tiểu lệ cùng tiểu mỹ các nàng cùng đi đúng ngươi tại chỗ này lúc nhất định muốn cẩn thận bởi vì nơi này cùng trùng mẫu các nàng có nhất định liên hệ nương t ử tại điều tra một số v i ệ c lúc có mấy lần đều điều tra đến nơi này nhưng cụ thể là tình huống như thế nào còn không quá xác định ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn gặp phải nguy hiểm ngay lập tức liên hệ ta vô luận cái gì nguy hiểm ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau khiêng nữ khí của nàng trước nay chưa từng có nghiêm túc hiện nhiên không phải tại cùng lâm bắc nói đùa mà lâm bắc bị lời nói này cảm động có thể cảm giác được hát tưởng vi phu nhân chân tình thực lòng tốt qua một thời gian ngắn ta sẽ đi quán cà phê ở vài ngày thật tốt bồi bồi ngươi tại hắn sau khi nói xong lời này hát tưởng vi phu nhân vui vẻ rời khỏi nơi này chuẩn bị bắt tay vào làm đi điều tra cái kia mấy cái quỷ sự tình chỉ chốc lát lâm bắc lại lần nữa nhìn về phía những cái kia bị hai ách ma liêm chặt đứt thân thể quỷ đồng thời đối với bám vào trên thân thể mình quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ hạ lệnh đi hốt bọn họ quỷ lực người nào cũng không muốn bung ô tha tiếng nói vừa ra một s á t na tất cả quỷ nguyên mẫu trùng đồng thời vỗ cánh rơi vào những cái kia quỷ trên người chui vào đến da của bọn hắn d a bên trong bắt đầu hấp thụ quỷ lực phía trước gã quỷ đều rất hoàn chỉnh cho nên quỷ nguyên mẫu trùng sẽ chỉ chui vào đến gương mặt làn d a bên trong lấy gương mặt làm cứ điểm hấp thụ quỷ lực nhưng những n à y quỷ gần như đều bị chém thành hai đoạn không cách nào thông qua loại này phương pháp hấp thụ toàn bộ quỷ lực bởi vậy một bộ phận quỷ nguyên mẫu trùng chỉ có thể cố nén trong lòng ghép bỏ chui vào đến những bộ vị khắc làn ra bên trong hấp thụ quỷ lực bọn họ không phải chỉ có thể chui vào đến mặt bên trong nhưng so sánh với địa phương khác bọn họ thích nhất vẫn là mặt dù sao mặt không có cái gì che chắn sẽ không cảm giác gò bó ấp chứng cũng rất thuận tiện tại tất cả quỷ nguyên mẫu trùng đều tìm đến mục tiêu phía sau lâm bắc gia tăng minh phủ đại môn sức cắt n ư ớ t đem những n à y bị quỷ nguyên mẫu trùng chiếm cứ thân thể toàn bộ đều nuốt vào đến trong địa ngục trước đưa bọn họ giấu đi không phải vậy bị cái k h á c quỷ phát hiện sự tình liền sẽ thay đổi p h i ê n phức làm xong những sự tình này hắn không chế hình x ă n khôi phục nguyên dạng khiến hai á c ma liêm rời khỏi nơi này chuẩn bị đi phúc lợi viện chỗ sâu nhất nhìn xem t h a m dò t h a m dò hai cái kia c h â không đúng đây là hiện nay lâm bắc nắm giữ con đường duy nhất chỉ có thể ở trên đây làm chút điều tra tại lâm bắc rời đi tốt một lúc sau người chơi khác mới lần lượt đi ra phía ngoài đất trống kết bạn cẩn thận từng ly từng tí đi tới bọn họ đối cái này phó vốn có chút hứa hiểu rõ biết ban ngày cũng sẽ gặp phải quỷ tập kích mà còn là thường xuyên sẽ chuyện phát sinh lục lịch nhìn xem xung quanh chín tên người chơi tao mày không hiểu hỏi chỉ có mười người hai người khác làm sao không có tới ra không được sao lập tức liền có người trả lời đến hơn phân nửa là cái này phó bản độ khó không rõ Tham dự trò chơi dự chơi n càng càng càng càng giải ư ờ c h t h quyết xong đợt thứ nhất ác ủy phía sau lâm bắc không có lại gặp phải cái gì phiền phức rất thuận lợi đi vào phúc lợi viện nội bộ khu vực nội bộ khu vực cùng ngoại bộ khu vực rõ ràng khác biệt lâu cùng lâu ở giữa khoảng thời gian biến thành rất xa độ cao nhiều nhất chỉ có hai tầng mà còn mấy tòa nhà bên trên l i ề n một cánh cửa sổ cũng không có chỉ có một cái nhiều nhất có thể chứa đ ư ợ c ba người đồng thời thông qua cửa thoạt nhìn không giống như là chỗ ở mà giống như là tổn phóng đặc thù nào đó vật phẩm lồng giam mà ngoại bộ khu vực bên trong lâu cùng lâu khoảng thời gian khá là nhỏ độ cao ít nhất cũng có bốn tầng có thể tiếp nhận rất nhiều quỷ ở có thể làm đến mỗi cái quỷ đều có không gian độc、lợ. lâm l bác đứng tại khá xa chỗ nhìn xem một tòa này tòa nhà cùng hắn có liên quan tin tức cột tùy theo xuất hiện dinh dưỡng phẩm kho hàng hào cảm độ phổ thông đặc thù nhà kho bên trong tồn phóng rất nhiều giá trị cực cao dinh dưỡng chủng loại tuyệt đối không cần tùy ý đi vào không phải vậy ngươi cũng có khả năng sẽ trở thành dinh dưỡng chủng loại cũng không muốn để ngươi quỷ đi vào nếu như thực lực không đủ cao kết quả của các nàng cũng sẽ rất hàm thực vật kho hàng hào cảm độ phổ thông đặc thù nhà kho bên trong tồn phóng rất nhiều đồ ăn có người có thể ăn đồ ăn cũng có quỷ có thể ăn đồ ăn tùy ý tiến vào lời nói cũng không có kết quả gì tốt tự giải quyết cho tốt nhìn xong một vòng phía sau lâm bác thần sắc ngưng trọng mấy phần không khỏi đem lông mày cho nhân lại không phải thực vật kho hàng chính là dinh dưỡng phẩm kho hàng trong thực vật kho hàng có cái gì ta đại khái có khả năng đ o á n được có thể trong dinh dưỡng phẩm kho hàng lại có cái gì là ai sẽ ăn những này dinh dưỡng chủng loại có vấn đề hắn không đốc sẽ không ngây thơ cho rằng thả tại những này trong kho sẽ là loại kia rất bình thường sản phẩm mặc dù biết rất muốn vào mấy cái này trong kho hàng nhìn xem có thể lâm bắt lại cố kiềm nén lại loại này xúc động nhìn khẳng định là muốn nhìn nhưng không phải hiện tại bởi vì đi tới nơi này mục đích cùng mấy cái này nhà kho quan hệ không lớn trước đi nhìn hai cái kia chỗ không đúng sau đó lại quyết định nên làm như thế nào tiếng nói vừa ra lúc hắn lại lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước tiếp tục thăm dò nội bộ khu vực t ậ p vụ ác quỷ không thể tiến vào nhà kho cùng ác quỷ đào hấu ngủ đất trống mới là cực kỳ trọng yếu hai cái địa phương đối lâm bắc mà nói vào những ngày nhà kho không có gì nguy hiểm chỉ cần thêm đầy hào cảm độ liền có thể tới lui tự nhiên cùng lúc đó lục lịch chờ người chơi khác đi tới phúc lợi viện duy nhất cửa lớn vị trí chỗ giấu ở khoảng cách không xa một tòa nhà trong hành lang thông qua cửa sổ lén lút quan sát đến tình huống mặc dù là ban ngày nhưng làm trông coi lại rất nghiêm ngặt sau chỉ mặc thống nhất y phục cầm trong tay một cái nhỏ máu xương vỡ đ a o mang theo nhân viên bại ác quỷ, tại có thứ tự tiến hành tuần tra trừ cái đó ra tại hai bên chỗ còn che kín hai tòa nhà gian phòng bên trong phân biệt ngồi một cái quỷ quan sát đến tình huống mà tại cái này hai tòa nhà gian phòng bốn phía trên vách tường có r ầ m rạp chẳng chịt con mắt màu đỏ mỗi một con mắt đều chật r ư ờ n g không n g á y một cái nhìn chằm chằm xung quanh mật thiết giám thị tình huống xung quanh tại nóc nhà chỗ thì là dài hàng trăm tấm đỏ tưới miệm răng n a n h sắc bén từ trong miệm lộ ra giữa hàm răng còn kẹp lấy rất nhiều thịt、nát. tại từng cái con mắt cùng từng t r ư ơ n g miệng ở giữa còn có chỉ khâu vết tích cái này hai tòa nhà quỷ dị khiếp người gian phòng rõ ràng chính là rất nhiều khuôn mặt bị mạnh mẽ dùng hắt tuyến khe hở ở cùng nhau tác dụng chính là phòng ngừa có người từ nơi này chạy đi rất hiển nhiên muốn lén lút từ phúc lợi viện cửa chính chạy đi trên cơ bản là một kiện làm không được sự tình không chỉ có nhiều con quỷ tại bảo vệ còn có loại này không cách nào chạy trốn giám sát muốn đi ra ngoài độ khó rất lớn có những cái kêu mắt tại liền không có cách nào đi cửa chính đến suy nghĩ một chút mặt khác rời đi phương pháp có tám con quỷ trông coi cái cửa này chính diện giao chiến lời nói chúng ta chiếm cư không được ưu thế bởi vì một khi có chiến đấu bộ phát mặt khác quỷ rất nhanh liền sẽ chạy đến đám này quỷ có m a u bệnh à, ban ngày không đi ngủ cảm giác là tại chỗ này giữ cửa liền cùng chúng ta nhân loại trực ca đêm đồng dạng muốn đệ nhất ngày liền chạy đi quả nhiên là một kiện không thực tế sự tình vẫn là nhiều quan sát quan sát cẩn thận một chút tương đối tốt bọn họ không dám coi thường hành động ngủ quáng đều biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm có thể những n à y người chơi nhưng lại không biết tại bọn họ lúc đến nơi này liền đã bị cái kia khắp tường con mắt cho nhìn thấy cái kia sinh trưởng ở trên nóc nhà miệng vào lúc này phát ra tiếng nói ân xác thực rất không thích hợp lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái hình dạng quái dị kiến trúc phương cũng không phương viên cũng không viên căn bản chính là cái không theo quy tắc đồ án phía trên còn dày đặc độ dày không đồng nhất mạch máu mỗi một đầu mạch máu cuối cùng đều cắm vào trong lòng đất giống như là cùng mặt đất nối liền với nhau mà còn cái này kiến trúc còn tại cường có lực n h ị p đập phản phất như là một viên hấp thu mặt đất chất dinh dưỡng trái tim liền bộ dáng cũng có như vậy mấy phần tương tự viện trưởng chủ tâm tạng mức độ nguy hiểm khủng bố cấp hào cảm độ phổ thông đông đông nó đang nhảy nhót nhảy lên rất mạnh mẽ nhảy lên rất vui vẻ tình huống này để lâm bắc rất là ngoài ý mớn không có nghĩ đến cái này q á i dị công trình kiến trúc vậy mà là một cái quỷ trái tim thật sự là một trái tim trách không được không cho tạp vụ ác quỷ tiến bảo trái tim loại này trọng yếu đồ vật xác thực không thể để mặt khác quỷ tùy ý tiến bảo cảm thán vài câu hắn nhìn về phía trái tim đất trống xung quanh trên đất trống có trên trăm cái không tính quá lớn hố phần trăm chín mươi trong hầm đều nằm một cái ngủ quỷ còn lại phần trăm mười quy tắc là t r ố n g không cũng không có quỷ ngủ ở trong đó mấy giây sau lâm bác liền thấy nằm tại trong hầm bạch bảo quỷ bạch bảo quỷ mức độ nguy hiểm không có hào cảm độ không có không có, có ý thức không có sinh mệnh lực t h ư ờ n h ư là chết đâu giờ khác này lâm bác chính là xứ sở không có có nguy hiểm cũng không có h ả o cảm thậm chí liền sinh mệnh lực đều không có đây là tình huống như thế nào hắn có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mấy giờ trước tốt đẹp nhưng bây giờ liền biến thành loại này bộ dáng biết không thích hợp lâm bắc vội vàng nhìn về phía mặt khác trong hầm quỷ hông ba o quỷ mức độ nguy hiểm không có h ả o cảm độ không có từ ba o quỷ mức độ nguy hiểm không có tại trong hố mỗi một cái quỷ đều cùng trạng thái của bạch ba quỷ đồng dạng không có, có nguy hiểm không có hào cảm độ không có sinh mệnh khí tức Ở loại trong, tình trên huống này bên một lát phía sau lâm bác đem ánh mắt thu hồi lại lần nữa nhìn về phía viên kia to lớn trái tim ở trong nội tầm đối với hệ thống hỏi hệ thống ta hiện tại có thể thêm bạch bảo quỷ bọn họ hào cảm độ sao điểm này hắn không dám xác định dù sao tình huống rất đặc thù hệ thống rất nhanh liền đối với cái này tiến hành trả lời có thể là có thể nhưng đề nghị ký chủ không muốn làm như thế bởi vì hiện tại thêm đầy hào cảm điểm lời nói cũng là đối với loại này trạng thái mà nói một khi bọn họ khôi phục bình thường hào cảm độ lại sẽ khôi phục lại bình thường lúc hiểu rõ tình huống phía sau lâm bắc không có thêm đầy hào cảm độ ý nghĩ lại lần nữa bắt đầu suy nghĩ lên tình huống trước mắt hắn ánh mắt tại viện trưởng chủ tâm tạng cùng bạch bảo quỷ chờ quỷ trên thân vừa đi vừa về tiến hành di động khẳng định có liên hệ chỉ là không cách nào xác định tự nói ở giữa lâm b á c cất bước đi tới một cái trống không hố to phía trước đứng tại bờ hố nhìn về phía bên trong tin tức cột tùy theo mà xuất hiện tứ quỷ khanh mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực chuyển vận h ả o cảm độ phổ thông thoạt nhìn là hố nhưng trên thực tế là một loại đặc thù quỷ bên trong thổ cũng không phải thổ mà là đặc thù xúc tu tốt nhất đừng nằm vào đến bên trong không phải vậy những cái tia xúc tu sẽ đâm vào trong thân thể của ngươi hấp thụ trong cơ thể ngươi các loại năng lực đem chuyển vận đến địa phương khác nhìn thấy cái này tin tức cột về sau con mắt của lâm bắc không khỏi trường lớn hơn một vòng hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc vội vàng quay đầu nhìn về phía trái tim kia không nhịn được mở miệng nói ra chẳng lẽ bọn họ đang dùng chính mình quỷ lực chăn nuôi viện trường quả tim này mục đích là để quả tim này mạnh lên cùng chúng m ỗ u bọn họ tại làm sự tình có chút cùng loại mặc dù chỉ là cái theo bản năng suy đoán có thể hắn lại trên cơ bản có thể xác định điểm này xuất hiện ở trên mặt đất trái tim nằm tại trong hầm quỷ môn làm sao n g h ĩ cũng n g h ĩ không ra cái khác khả năng thường vi nói không sai phúc lợi viện thật cùng chúng mỗi bọn họ có quan hệ c ũ nghi n g hoặc vừa mới nghĩ thông suốt có thể mới nghi hoặc lại tiếp liền xuất hiện lâm bắc là thật không nghĩ tới cái này phúc lợi viện vậy mà lại cùng chúng mẫu xa giác sơn phệ hồn quỷ những n à y quỷ dính l i ễ u quan hệ hắn không có tại vấn đề này nghĩ tiếp nữa bởi vì trong lòng biết rõ hiện tại nghĩ những thứ này sự t ì n h vô dụng kết quả gì cũng vô pháp được đến chỉ có thực sự tiếp xúc đến quỷ mẫu hoặc là phúc lợi viện viện trưởng mới có biện pháp làm rõ ràng một ít chuyện cùng lúc đó lục lịch chờ người chơi giấu ở cái tia tòa nhà bên trong khắp nơi quan sát tìm kiếm lấy có thể thoát đi phương thức hiện nay đã biết trừ bỏ cường công bên ngoài phương pháp chỉ có một cái Chính là thừa ngày là dịp đ ê mà luân lúc, lén lút quỷ phiên bọn khoảng n họ thay cách chạy tại ác ca ra o g i loại hiểm nhưng này phương nguy pháp độ còn ũ n vận không bọn hiện, liền song g rất triệt một tốt thủ phát cao, c mà khi khí họ đời. Đối, vệ vậy bị quỷ để ngày đêm luân phi ê n lúc cũng là mặt khác quỷ môn tỉnh lại thời điểm chúng ta rất khó vào lúc đó chạy ra có khả năng tự do hoạt động thời gian chỉ có sáng sớm Một khi lựa cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm vẫn là không muốn làm như thế tương đối ổn thỏa tốt nhất là tìm tới cái an toàn phương pháp mặc dù bọn họ phía trước nhìn qua cái này phó bản phát sóng trực tiếp nhưng tối đa cũng chỉ nhìn qua một lần đối với phó bản có cái đại khái giải m à t h ô i chỉ biết là phổ biến nhất chạy trốn phương thức mặt khác rất nhiều chuyện cũng không biết cần tự nghĩ biện pháp đi tìm có rất ít người sẽ một mực xem tướng cùng phó bản bởi vì căn bản là không có cách dự liệu phải trải qua kế tiếp phó bản là cái gì đương nhiên trừ tiêu phí khủng bố trị tiến vào đặc biệt phó bản tình huống ngoại trừ tại trong lâu phân tán du t ẩ u tốt một lúc sau lục lịch bọn người mới lại một lần tụ tập ở cùng nhau thông qua cửa sổ lén lút nhìn về phía bên ngoài phúc lợi viện chỗ cửa lớn tình huống cùng phía trước không có khác nhau. cá i kia mấy cái mấy quỷ t ư ợ nhân g là k ô không biết ra rời, không không không không n ngừng tại trước cửa chính nhiều con cũng vẫn như cũng nháy Bốn nhìn, tường cũng trên phòng ngự biện muốn tường trốn cũng năng. n g biết rời, tại đi tới đi lui, cái kia cái. cái đếm không hết trước mắt, cũng vẫn như cũng là không nháy mắt một tìm rất ra cửa phía cửa, cao, phía khắc khả vách pháp, chạy h được có Cá đều đều là là leo tường chạy trốn cũng không có khả năng. Nhân ta cho rằng phương pháp tốt nhất chính là tìm một cái nơi thích hợp đào địa đạo lúc ban ngày mọi người cùng nhau đi đào đêm tối thời điểm riêng phần mình trở về tìm chính mình nắm giữ quỷ n g h ĩ biện pháp sống qua mấy cái này đ ê m dài đằng đắng đào địa đạo phương pháp này mỗi lần bị nói ra rất nhanh liền được những người khác tán thành đồng ý theo tình huống hiện tại đến xem đào địa đạo là thích hợp nhất một cái phương pháp tranh thủ thời gian hành động đi tìm nơi thích hợp địa phương thích hợp nhất là phúc lợi viện bên trong nhất không có quỷ sẽ đem bên trong nhất cùng chạy trốn liên hệ với nhau bọn họ một giây cũng không muốn lãng phí tại tính ra đáp án phía sau liền bắt đầu hành động lén lút từ tòa nhà này bên trong chạy ra ngoài mà tại lục lịch chờ người chơi rời đi không lâu sau trên nóc nhà mấy trăm con miệng đồng thời mở ra thời gian nghỉ ngơi đến trầm mặc đứng sau một hồi lâm bác lông mày mới dán ra một chút lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía mặt đất tứ quý khanh nhìn là những cái tia đặc thù xúc tu những này xúc tu hẳn là kiếm hai lưới tất nhiên có thể đem lực lượng chuyển vận đến trái tim k i ê u bên trong như vậy hẳn là cũng có thể đem trái tim k i ê u bên trong lực lượng hút ra đến lại trở về đến bị hấp thụ mục tiêu trong cơ thể đáng giá thử xem hắn có một cái to gan ý nghĩ nhưng lâm bắc không có lập tức hành động mà là tại nghiêm túc tự hỏi có nên hay không đi làm chuyện này chỉ chốc lát hắn triệt để làm ra quyết định quả quyết ở trong nội tâm mở miệng nói hệ thống thêm đầy cái này hố hảo cảm độ dù sao tứ quỵ khanh chỉ có nguy hiểm cấp thêm đầy cũng hoa không có bao nhiêu hảo cảm điểm liền xem như ý nghĩ này không làm được cũng không đau lòng、Đinh. tứ quỷ khanh h ả o cảm độ đã thêm đầy c ò n t h a h ả o cảm điểm là một ba hai không không không tiêu phí tám ngàn h ả o cảm điểm tại lâm bắc tiếp thu phạm vi bên trong còn tốt không nhiều tiếng nói vừa ra lúc hắn lại lần nữa nhìn về phía tứ quỷ khanh cùng hắn có liên quan tin tức cột lại một lần xuất hiện tứ quỷ khanh h ả o cảm độ chấm mê nhanh nằm ngửa nó muốn đem đồ tốt nhất đưa đến trong cơ thể ngươi không giữ lại chút nào đưa cho ngươi sau một khắc lâm bắc trực tiếp nhảy vào đến trong tứ quỷ khanh thân thỉnh tự nhiên nằm ở cái này trong hầm tại hắn nằm ngửa một sắt na phần lưng truyền đến một trận cảm giác tê dại giống như là bị điện đánh đồng dạng hơi có chút đau nhưng cũng rất dễ chịu bởi vì nằm ở trong hầm cho nên lâm b ắ c chỉ có thể nhìn bầu trời cái này xem xét hắn mới phát hiện một việc ân không có mặt trời thật là kỳ quái rõ ràng hừng ư đông rõ ràng đêm tối có mặt trắng có thể là ban ngày lại không có mặt trời có thể lâm bắc còn chưa kịp đi nghỉ quá nhiều liền có một cỗ đặc thù lực lượng thông qua cái kia từng cây xúc tu t r u y ề n mà đến lẩm bẩm lẩm bẩm hắn đều có thể rõ ràng nghe được thanh â m này cực kỳ giống đem xì dầu dốc vào đến cái bình bên trong cảm giác tiếp theo một cỗ đặc biệt cảm giác xuất hiện ở trong cơ thể lâm bắc cấp tốc hướng về trái tim của hắn chỗ tập hợp mà đi tại tiếp xúc đến trái tim nháy mắt liền sẽ tiến vào trái tim bên trong cùng trái tim hoàn mỹ d u n g hợp cùng một chỗ giờ khác này lâm bắc cũng đã đoán được những lực lượng này là cái gì là quỷ lực quỷ lực vậy mà dung nhập trái tim của ta bên trong người khác c vắng váng chính mình thân là một nhân loại có thể là trái tim bên trong lại có quỷ lực là chuyện tốt hay chuyện xấu phòng trực tiếp bên trong các khán giả nhìn xem nằm tại tứ quỷ khanh bên trong lâm bắc từng cái đều cảm giác rất là im lặng Đậu phộng. phục người chơi khác đang nghĩ biện pháp rời đi có thể người này lại nằm ở cái này trong hố cái này mẹ nó chính là cái gì náo mạch kín nhìn không hiểu lần này thật nhìn không hiểu dẫn chương trình đây là bắt đầu bậy nát sao mặc dù không biết để quỷ lực tiến vào trái tim bên trong sẽ như thế nào nhưng lâm bắc cũng không có từ cái này trong hầm lên ý tứ tất nhiên điểm đầy hảo cảm độ vậy nó liền t u y ệ t không có khả năng hại ta loại này cách làm có lẽ đối ta có chỗ tốt mắt cấp hảo cảm độ cường đại cỡ nào trong lòng của hắn có thể là so với ai khác đều rõ ràng cho nên mới sẽ tiếp tục tại trong hố nằm n g a hệ thống thanh âm nhắc nhỡ cũng vào lúc này vang lên đinh ký chủ thành công phát động nhiệm vụ tiến hóa luật giả nhiệm vụ yêu cầu để trong cơ thể mình các loại khí q u a n đều phát sinh tiến hóa nắm giữ vượt xa cho người khác sinh tồn năng lực ký chủ không cần lo lắng dù cho ngài trái tim các khí q u a n nội bộ đều bị bị quỷ lực lấp đầy cũng sẽ chỉ cho ngài mang đến rất nhiều chỗ tốt sẽ không có bất kỳ thai hại tại ngài trái tim triệt để tiến hóa phía sau ngài có thể khống chế những cái kia quỷ lực để trong cơ thể của mình có quỷ lực lưu động dùng chính mình khí tức cùng quỷ k h á c như vậy liền xem như ngươi trong đêm đi trên đường đi qua những cái kia quỷ cũng sẽ không đối với ngài làm cái gì gan tỳ dạ dày thận các khí quan phát sinh tiến hóa phía sau đồng dạng có thể nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực lần này độ khó độ khó cực cao cho nên không hạn chế hoàn thành kỳ hạn mỗi có một loại khí quan hoàn thành tiến hóa đều có thể thu hoạch được một lần khen thưởng giờ khác này nội tâm lâm bắc có chút phức tạp có chút cảm thán nói nhỏ biến dị một ngày này cuối cùng vẫn là tới rồi sao luôn cảm giác không quá thích ứng mặc dù như thế có thể hắn cũng rất rõ ràng làm như vậy đối với chính mình có chỗ tốt m u ố n tại bên trong thế giới khủng bố sinh tồn tiếp thực lực bản thân cũng cực kỳ trọng yếu nắm giữ một viên đặc biệt cường đại trái tim hoặc làm ộ t viên có thể nói vô hình thận thật có thể phát huy ra cực kỳ tác dụng cực lớn một bên bỏ mặc quỷ lực tiếp tục tràn vào trái tim bên trong lâm bắc một bên nhìn về phía viện trưởng chủ tâm tạng trái tim tiến hóa chỉ có thể dựa vào nó hắn không những bắt đầu lo lắng lấy nên như thế nào tăng nhanh cái này tiến trình cũng không thể mỗi ngày đêm tối cùng khả liên quỷ đoàn đ o à n chơi sau đó ban ngày liền chạy tới đây cái trong hố nằm ngửa a quỷ biết trái tim tiến hóa hoàn thành cần phải bao lâu đúng lúc này một cái tin tức cổ xuất hiện viện trưởng chủ tâm tạng hào cảm độ đối địch đã đem ngươi trở thành người cạnh tranh biết ngươi tại cùng nó cướp đoạt quỷ lực cho nên cảm giác rất khó chịu nếu như có thể động lời nói nó không ngại trực tiếp đẻ chết ngươi sau khi xem xong lâm b á c rất là im lặng chính mình lại bị một trái tim hận lên cái này bất đắc dĩ thở dài phía sau h ắ n đuôi với viên kia lớn trái tim nói n g ư ơ i hốt ngươi ta hốt ta hai ta các việc có liên quan đến mức như thế lòng dạ hẹp hỏi sao ngươi thoạt nhìn cũng không nhỏ a nói xong lâm b á c lời ư lại đi để ý tới quả tim này trực tiếp nhắm mắt lại nằm ở cái này trong hầm tiếp tục để phía dưới tứ quỷ khanh đem quỷ l ự c chuyển vận đến chính mình trái tim bên trong đồng thời đang suy nghĩ cái gì nên làm như thế nào hô hấp của hắn ổn định thân xác bình thường thoạt nhìn rất đ i ệ m t ĩ n h mặc dù xung quanh ngủ l y quỷ tại bị hát tưởng vi huy chương đưa về đến hát tưởng vi quán cà phê phía sau hát tưởng vi phu nhân lập tức liền đánh thức tất cả tại ngủ say nhân viên có người cũng có quỷ đều nghe kỹ hiện tại có so kinh doanh chuyện trọng yếu hơn đi tìm mấy cái quỷ bọn họ đặc thù theo thứ tự là nhân loại lâm thời công bọn họ ban ngày lúc đi tìm thời gian này đối các ngươi đến nói tương đối an toàn Ta yêu cầu của ta chỉ có một cái kiểm tra khắc vãng sinh phố chỗ có địa phương liền một cái góc cũng không muốn bung tha rất nhanh lần này nhân loại lâm thời công bọn họ thân xác vội vàng rời đi hắc tưởng vi quán cà phê mà tại mỗi người trên đầu đều mang theo một cái màu đen t ư ờ n g vi hoa hoa vòng loại này tình huống đặc biệt trực tiếp đem bọn họ trình ngộng hát t ư ờ n g vi phu nhân tiểu mỹ cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư cũng tương tự tại trên vãng sinh phố tìm kiếm mà lúc này lục lịch đám người đi tới phúc lợi viện nội bộ khu vực nhìn thấy cái kia t ừ n g gian không có cửa sổ đặc thù nhà kho trong tay bọn họ cũng đều cầm s è n loại đồ vật h i ệ n nhiên là định dùng thứ này đến đào địa đạo chạy trốn không muốn vào những n à y nhà kho đi vào phía sau liền không có cách nào đi ra ta trước đây nhìn phát sóng trực tiếp lúc gặp có người đi và qua g i nhớ mục tiêu của chúng ta là thoát đi không muốn đi làm mặt khác chuyện dư thừa đại gia tuyệt đối đừng tẩu tán ba cái kia chú ý hạng mục có thể đ ừ n g quên t r ă n g trời mặc dù có thể ở bên ngoài đi nhưng chúng ta sẽ gặp phải không chỉ có trong phúc lợi viện ác quỷ, còn có những cái kia lén lút chạy vào trộm đồ ác quỷ, bọn họ cũng là một cái uy hiếp rất lớn thấp giọng nghị luận ở giữa mấy người tiếp tục đi tới chỉ c h ố c lát liền đi tới viện t r ư ở n g chủ tâm t ạ m chỗ nhìn thấy viên này to lớn trái tim cùng đầy đất hố không n h ì n được bọn họ đồng thời dừng bước yên tĩnh nhìn trước mắt tình huống từng cái trong lòng đều có c h ú t hoảng cho dù ai đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn như vậy trái tim Cùng cạnh bên đừng ấ đất y này đầy mấy giây địa đồng đều đứng đ tiến trạng thái trong. tới chút. giống nghĩa dạng cùng Sướng người loại chơi mới hố như bên hoang hù lịch chờ chỉ dọa sau, bị lục quỷ, sẽ sờ vào Đừng hoảng hốt ngay ở chỗ này tìm nơi hẻo lãnh đạo dưới đĩa đèn thì tối đạo lý tất cả mọi người hiểu cái khắc quỷ căn bản sẽ không tới đây những n à y quỷ cũng sẽ không giữa đường tỉnh lại chúng ta chỉ cần tại bọn họ tỉnh lại phía trước rời đi liền tốt chớ n g ầ n ra đó tranh thủ thời gian đảo tiếng nói vừa ra nháy mắt bọn họ vội vàng đi bắt đầu chuyển động cẩn thận từng ly từng tí từ bờ hố đi qua mà nghe đến động tính này lâm bắc rất là ngoài ý muốn mở mắt không nghĩ tới người chơi khác cũng tới nơi này tới thật đúng lúc ta có chút sự tình muốn biết một giây sau hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía chính từ một bên đi qua các người chơi muốn hỏi một chút vấn đề trọng yếu có thể là các người chơi lại bị tại chỗ sợ hãi n à m đậu phộng hôm nay bình thường đổi mới lượng không có ít đổi mới a chỉ bất quá có chút chứng rối loạn ám ảnh c ơ ỡ chế muốn đem t r ư ơ n g tiết tên góp cái số c h á n cho nên hai hợp một phát điểm điểm thúc canh rồi chương năm mươi mốt người biến thành thật kỳ quái không nhịn được nghĩ muốn tới gần chương năm mươi mốt người biến thành thật kỳ quái không nhịn được nghĩ muốn tới gần nháy mắt nghe đậu phộng âm thanh một mảnh lục lịch mười tên người chơi bị dọa trực tiếp lùi về phía sau ra mấy bước có người kém chút ngã ngồi trên mặt đất bên trên từng gương mặt một bảng bên trên treo đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt lùi đến một cái khoảng cách an toàn phía sau bọn họ mới nhìn về phía lâm bắc mỗi người lông mày đều nhịu chặt trong hai con ngươi bị ngưng trọng chiếm lấy mà còn đều đem trước thời hạn hối đ o á i tốt vũ khí đem ra có người tay cầm bạch cốt s o n g đao có người cầm quỷ đầu trường thường có người cầm đại đường tính vũ khí nóng nhộn nhịp nhắm ngay mới từ trong hố ngồi dậy phía sau liền với đại lượng xúc tu lâm bắc. đến mức x ẻ n những cái kia thì là bị ném tới trên mặt đất đại gia cẩn thận cái này quỷ có vấn đề còn tốt chỉ có một cái không thích hợp đại gia hợp lực đánh giết hắn cũng không phải không có khả năng sự tình nhưng tuyệt đối không cần làm ra động tĩnh q u á lớn đem mặt k h á c quỷ đánh thức lời nói liền đều xong thật mẹ nó dọa người đột nhiên liền có quỷ ngồi dậy cùng cái k h á c quỷ đồng dạng đàng hoàng nằm không tốt sao nguyên lai、like、quỷ bên trong cũng có kỳ hoa nhìn xem những cái kia nhắm ngay vũ khí của mình lâm bắc không khỏi hơi xứng sờ không có nghĩ tới những người này phản ứng kịch liệt như vậy cần phải như thế ạ chính mình chỉ là ngồi dậy mà thôi chuyện gì khác đều không có làm vì không làm cho phiền thoái không cần thiết hãy tạ kịp phản ứng phía sau liền lạnh nhạt mở miệng nói tỉnh táo ta là người không phải quỷ nhìn kỹ một chút ngay vậy lục lịch đám người toàn bộ đều sửng sốt sau đó liền nhìn về phía lâm bắc nghiêm túc quan sát quan sát một lát bọn họ mới xác định lâm bắc là người tiếp lấy liền nộn nhịp mở miệng nổ nước bọc nói đây là cái gì mê n i ễ n thao tác n g ư ơ i giữa ban ngày tới đây đóng vai quỷ dọa người ca môn ta thật nhìn không hiểu hành vi của ngươi chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê nhờ ngươi thanh tình điệm a đây là trò chơi khủng bố nhiệm vụ của chúng ta là sống sót không phải đến làm gói chơi đùa hiện tại người chơi đều kỳ quái như thế sao lục lịch đám người cực kỳ im lặng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có loại này người chơi vậy mà tại làm loại này ý nghĩa không rõ sự tình điên rồi đi đối với những này nghi hoặc cùng nghị l u ậ n lâm bắc không có bất kỳ cái gì giải thích ý nghĩ chỉ là đang nhìn cái kia đầy đất s ẻ n g những vật này đại khái đoán được lục lịch đám người muốn làm cái gì vì vậy hỏi một vấn đề các ngươi tính toán làm cái gì đào địa đạo rời đi không có những phương pháp khác sao hắn còn không có đi địa phương khác nhìn đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả gặp lâm bắc hỏi loại này đứng đắn vấn đề lục lịch cố nén trong lòng kinh ngạc cũng không hiểu mở miệng trả lời vấn đề này chỉ có một cánh cửa trước cửa thủ vệ nghiêm ngặt mà lại là toàn bộ phương hướng giám sát căn bản là không có cách thông qua cửa chính rời đi bốn phía tường rất cao phía trên có tương ứng cơ sở leo tường rời đi cũng không thực tế cho nên chỉ có đào địa đạo phương pháp này an toàn nhất cũng thực tế nhất bởi vì đều là người chơi cho nên hắn không có che giấu loại này sự t ì n h sau khi nghe được lâm bác nhẹ nhàng gật đầu đối tình huống có đại khá hiểu rõ ý thức được rời đi phúc lợi viện độ khó lúc này lục lịch tiếp tục nói muốn đồng thời đi đào sao chỉ có đại gia hô bang hỗ trợ mới có thể từ nơi này thoát đi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất nhiều người lực lượng lớn mặc dù không làm rõ ràng được tình huống nhưng dám ở chỗ này nằm nửa người chơi làm sao có thể là phổ thông người chơi điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng cho nên mới muốn mời lâm bắc gia nhập lâm bắc quả quyết cự tuyệt cái này mời tính toán làm như vậy quá mệt mỏi ta vẫn là tại chỗ này nằm a nói xong hắn thân thể hướng về sau k h ẽ đảo nằm ở trong tứ quý khanh con mắt cũng theo đó đóng lại hô hấp biến thành vững vàng rất nhiều là phải rời đi phúc lợi viện không sai nhưng lâm bắc không có ý định sử dụng loại này phương pháp cùng hắn đem thời gian lãng phí ở đảo hố bên trên còn không bằng thật tốt hấp thu những n à y quỷ lực để trái tim của mình mau trong tiến hóa hoàn thành gặp một màn này lục lịch đám người không nhiều lời k h u y ê n nhiều i ê n t ĩ n h trao đổi một phen ánh mắt phía sau liền cầm lấy sẻng sắt những cái kia rời đi đi tới một cái dựa vào tường địa phương huy động sẻng sắt trên mặt đất sạn khởi thổ đồng thời ở nơi này bọn họ còn tại khe khẽ bàn luận thật sự là người bị bệnh thần kinh vậy mà làm c ả ư ớ m với loại người này chết ở chỗ này cũng xứng đáng đi đừng nói như vậy nhiều tranh thủ thời gian động thủ đào địa đạo đào song phía sau đừng để hắn dùng liền được tại thời gian kế tiếp bên trong lâm bắc một mực tại bên trong tứ quỷ khanh nằm hấp thụ quỷ lực lục lịch chờ người chơi thì là tại nơi hẻo lánh chỗ đào địa đạo bạch b à o quỷ chờ quỷ tại bên trong tứ quỷ khanh cống hiến quỷ lực viện trưởng chủ tâm t ạ m thì là đang h ờ n d ỗ i trong nháy mắt sắc trời dần tối huyết nguyệt hình dáng sơ bộ hiện rõ trong bóng đêm bao phủ huyết s ắ c ở trong nháy mắt này lâm bắc từ trong tứ quỷ khanh đứng lên không chút do dự rời đi p h í a khu vực này hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ quá muộn vạn nhất những cái kia quản lý quỷ bọn họ trước thời hạn tỉnh lại chuyện kia liền sẽ thay đổi rất tồi tệ dù sao đang bị cấp một ngày quỷ lực phía sau. Viện từng r ư cái tại trong hầm đang ngủ say ác quỷ cơ hội là trong cùng một lúc tỉnh lại thảng tắp từ trong tứ quỵ khanh đứng lên thống nhất nhìn về phía viên hướng kia nhịp đập trái tim trời tối trái tim nhịp đập càng cường liệt chỉ tiếc nó chỉ là một trái tim không có cách nào đem hôm nay khó chịu phát tiết ra ngoài mấy giây sau đó quản lý quỷ bọn họ rời đi tại bên trong phúc lợi viện đi vòng vo lúc này lâm bắc về tới gian phòng ngồi ở bên người khả liên quỷ đoàn đoàn giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng cùng đợi chỉ chốc lát khả liên quỷ đoàn đoàn mở mắt ra ngay lập tức ngồi dậy thần s á c hốt hoảng tìm kiếm lấy thân ảnh của lâm bắc mãi đến nhìn thấy ở một bên ngồi lâm bắt lúc cái kia tròn trịa gương mặt bên trên bối rối mới tàn đi thay vào đó là phát ra từ nội tâm nụ cười còn tốt ta không phải đang nằm mơ thật sự có người đang ngồi đoàn đoàn vừa rồi nàng là lo lắng lâm bắc không tại lâm bắc đưa tay nặn nặn mặt của khả liên quỷ đoàn đoàn trứng trên mặt mang một vẹn cười n h ạ t nói ta chưa từng lừa gạt quỷ nói qua sẽ t ạ i như vậy liền sẽ t ạ i cùng khả liên quỷ đoàn đoàn ở chung lúc hắn tình trạng có khả năng tự nhiên buông lỏng không cần cùng lúc khác đồng dạng căng thẳng đây là một loại cảm giác rất thoải mái mà giờ khác này khả liên quỷ đoàn đoàn nhưng là tại thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm b ắ c nhìn tròn căng con mắt bên trong có tràn đầy hiếu kỳ n g a khí rất là nghi ngờ hỏi thật kỳ quái luôn cảm giác ngươi nơi nào có chút không đúng lắm không nhịn được muốn thân cận ngươi đây là vì cái gì? Đang đã đến hai tay tay hai sau nói chuyện, nàng còn gần nhỏ ống cũng nên Nghe nói này, lúc lâm lấy lâm ly. lời chút bắc, cái bắc có tại tới hơi háo, bắt mắt trở mê khả liên quỷ đoàn đoàn bản năng nghĩ phải thân cận, cận ngươi nghĩ muốn gắt gao chịu ở bên cạnh ngươi nàng chính mình cũng có chút khống chế không nổi bởi vì trái tim của ngươi ngay tại dung hợp quỷ lực ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong trực tiếp dẫn đến ngươi bây giờ có người cùng quỷ hai loại khí tức cho nên mới sẽ dẫn đến trường hợp này xuất hiện chương năm mươi hai bạch ba quỷ ta nghĩ cùng ngươi ráng ă rán gián. chương năm mươi hai bạch ba quỷ ta nghĩ cùng ngươi ráng ă rán gián. nhìn xem cách mình càng ngày càng gần khả liên quỷ đoàn đoàn lâm bác lại lần nữa đưa tay tóm lấy mặt của khả liên quỷ đoàn đoàn trứng làm gì chứ hôm nay không chơi vừa sao lại không ngăn lại lời nói khả liên quỷ đoàn đoàn sẽ chỉ càng đến gần càng gần mãi đến cuối cùng đi đến trong ngực của hắn phúc lợi viện vẫn như c ũ nguy cơ từ phía nhất là tại cái này đêm tối lúc lúc nào cũng có thể có cái khác quỷ đến nháy mắt khả liên quỷ đoàn đoàn khôi phục thanh t ỉ n h sau một khắc nàng đem đầu của mình hãy xuống chạy chậm đi đến mấy mét bên ngoài đứng vững phía sau đối với lâm bắc nói chúng ta trước đá bóng nóng người sau đó lại chơi mặt khác trò chơi tốt sao lâm bắc đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến lạnh nhạt nhẹ gật đầu tốt chơi cái gì trò chơi hắn đều không quan trọng mục đích chủ yếu là cùng khả liên quỷ đoàn đoàn ba giây phía sau khả liên quỷ đoàn đoàn đem đầu của mình ném ra bắt đầu chơi thích nhất đá bóng trò chơi tại bóng đi tới bên cạnh lúc lâm bắc tùy ý đá ra một chân đem cho đá trở về cùng khả liên quỷ đoàn đoàn có đến có về đá bầu không khí đặc biệt hài hòa mà đồng thời ở nơi này mặt khác về tới gian phòng của mình bên trong các người chơi cũng bắt đầu một vòng mới tra tấn đại bộ phận người chơi tình cảnh đều không lạc quan giống khả liên quỷ đoàn đoàn dạng này quỷ rất ít rất ít v ậ n khí không phải đặc biệt tốt lời nói căn bản không gặp được loại này quỷ đông chơi chính hưng khởi lúc một tràng tiếng gõ cửa vang lên đáng thương quỷ đạn đoàn cùng lâm bắc đồng thời dừng lại nhìn về phía cái kia quạt đóng chặt cửa khả liên quỷ đoàn đoàn đem đầu an về tại chỗ cười hì hì đối với lâm bắc nói bạch b à o tỉ tỉ tới ta đi mở cửa nói xong nàng chạy tới trước cửa liền chuẩn bị đem cửa cho mở ra lâm bắc cũng tại lúc này động đứng dậy đến đặc biệt đi tới một cái có thể nhìn rất đẹp đến ngoài cửa địa phương muốn mượn cơ hội này nghiệm chứng một việc cửa bị mở ra nháy mắt hắn nhìn thấy ở ngoài cửa bạch bào quỷ mặc dù bị hấp thụ một ngày quỷ lực nhưng bạch bào quỷ cùng ngày hôm qua trạng thái không có gì khác biệt giống như là cái không có việc gì quỷ đồng dạng mỗi ngày đều phải cho trái tim cống hiến quỷ lực có thể trạng thái bản thân lại không có chịu ảnh hưởng xem ra tại trên người các nàng cũng có bí mật rất lớn rất có thể cùng đoàn đoàn các nàng có quan hệ tại lâm bắc suy đoán đồng thời âm thanh của khả liên quỷ đoàn đoàn vang lên bạch b à o quỷ tỉ tỉ người đến đang lúc nói chuyện nàng lùi về phía sau mấy bước để bạch b à o quỷ từ bên ngoài đi vào bạch b à o quỷ thuận thế đi vào đầu tiên là sờ đầu của khả liên quỷ đoàn đoàn một cái sau đó liền hỏi cùng ngày hôm qua vấn đề tương tự hôm nay chơi thế nào vui vẻ sao còn không chờ khả liên quỷ đoàn, đoàn trả lời nàng liền nhìn về phía không đứng nơi xa lâm bắc vừa nhìn thấy lúc này lâm bắc bạch ba quỷ tại chỗ liền ngây dại sờ lấy quỷ đầu tay cũng bỗng nhiên đình chỉ giống như là bị thứ gì cho kinh diễm đến đổng dạng ngay sau đó bạch b à o quỷ cất bước hướng về lâm bắc tới gần mà đi ánh mắt toàn bộ hành trình đều đặt ở trên người lâm bắc lâm bắc cũng đang nhìn bạch b à o quỷ một người một quỷ đối mặt ở cùng nhau tin tức cột tùy theo hiện lên bạch b à o quỷ hào cảm độ thân cận cảm giác ngươi rất thân cận thiên nhiên có hào cảm không nhịn được nghĩ muốn tới gần ngươi nháy mắt lâm b ắ c người tròn váng loại này chuyển biến cực lớn hắn làm sao cũng không có dự liệu được rõ ràng ngày hôm qua lúc bạch b à o quỷ đối với chính mình hào cảm độ vẫn là hư hác có thể giờ phút này lại trực tiếp biến thành thân cận cái này ở giữa t r a n lệch cũng không là bình thường lớn bị động tăng lên hào cảm độ thật sự là không nghĩ tới để trái tim hấp thu quỷ lực còn sẽ có loại này vui mừng ngoài ý m u ố n loại này tình huống đặc biệt để lâm bắc rất là kích động dù sao có thể là tiết kiệm rất nhiều hào cảm điểm đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên ký chủ xin chú ý l i ê n xem như trái tim tiến hóa hoàn thành cũng không thể để tất cả quỷ hào cảm độ đều bị động tăng lên tới thân cận tình trạng nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ không có ác ý khả liên quỷ đoàn đoàn cùng bạch bảo quỷ sẽ như vậy là bởi vì các nàng vốn là tương đối đặc biệt một cái đặc biệt tin cậy ký chủ một cái là gián tiếp cho ký chủ trái tim cung cấp qua quỷ lực hệ thống như thế một giải thích lâm bắc minh bạch rất nhiều thì ra là thế cứ việc không thể đối mỗi cái quỷ đều có hiệu quả nhưng ta lần này cũng kiếm lợi lớn nhìn xem ngoài một thức bạch bào quỷ hắn quả quyết làm ra quyết định hệ thống trước thêm đầy bạch bào quỷ hào cảm độ tất nhiên loại này cơ hội đưa tới cửa như vậy lâm bắc có thể sẽ không bỏ qua mà còn lấy hắn tình cảnh hiện tại đến xem cũng xác thực có nhất định muốn làm như thế có một cái khủng bố cấp h á c quỷ ở bên người hỗ trợ có thể để cho rất nhiều chuyện biến thành đơn giản đinh bạch bào quỷ hào cảm độ đã thêm đầy còn thưa hào cảm điểm là một trăm một mươi sáu nghìn một cái tiêu phí mười sáu vạn h ả o cảm điểm liền xem như còn thừa h ả o cảm điểm còn có rất nhiều lâm bắc cũng không nhịn được cảm giác đau lòng mười sáu vạn cũng không phải một cái con số nhỏ một cái tin tức mới cột tại trước mắt hắn xuất hiện bạch ba quỷ h ả o cảm độ cảm mến cho ngươi không những muốn cùng ngươi gián gián mà còn muốn cùng ngươi ôm một cái càng muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi cũng muốn cùng ngươi cùng nhau từ trong phúc lợi viện chạy trốn nàng cũng không muốn ở tại phúc lợi viện bên trong bởi vì liền nàng cũng sợ hai cái này kinh khủng địa phương sau khi xem xong lâm bắc lập tức hỏi một vấn đề những cái kia rời đi quỷ là chuyện gì xảy ra thật rời đi phúc lợi viện sao hắn vẫn muốn biết chuyện này nếu như có thể được đến đáp án liền sẽ lập tức kêu dừng hắc tường vi phu nhân các nàng bị thêm đầy hảo cảm độ bạch b ạ o quỷ đối với cái này không có cho dù là một điểm che giấu ý nghĩ nói thẳng ra những gì mình biết tất cả sẽ rời đi nhưng cái này có thể không là một chuyện tốt ta chỉ biết là tại bọn họ rời đi một tháng sau sẽ lấy một loại khác hình thức trở lại trong phúc lợi viện đến mức tại cái này trong vòng một tháng bọn họ đi nơi nào kinh lịch chuyện gì ta thì là không có chút nào biết bởi vì phúc lợi viện quy tắc rất nghiêm ngặt khác biệt trước vị quỷ có khác biệt sự tình l à m lẫn nhau ở giữa không thể có quá nhiều gặp nhau không phải vậy ngày mười lăm mỗi tháng viện trưởng khi đi tới liền sẽ phải chịu rất đáng sợ trừng phạt ta chỗ phụ trách sự tình chính là dưỡng thành đoàn đoàn các nàng chờ dưỡng thành đến không sai biệt lắm trình độ phía sau liền sẽ có những đồng nghiệp khác tới từ trong tay của ta tiếp đi đoàn đoàn các nàng đem các nàng từ trong phúc lợi viện mang đi sau đó ta chỉ cần tuyên bố là các nàng chủ động rời đi liền tốt nói đến đây lúc nàng liền ngừng lại hiển nhiên là nói song trọng yếu lời nói mà lâm bắt cũng nhữ càng ngày càng gấp tình huống so trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp ư nguyên vận khí tốt hay tốt x ấ hai loại cực đoan tình cảnh. 53, vận khí h đoan a loại cực Trưng vận tốt xấu, u hai tình cảnh. đoan loại cực n g y bản lâm bác còn tưởng rằng những cái kia quỷ sẽ không rời đi tất cả chỉ là bạch bảo quỷ chờ quỷ bịa đặt ra nói dối cho nên mới sẽ để hắc tưởng vi phu nhân đi điều tra tốt xác nhận chính mình suy đoàn có chính xác không có thể sự thật cùng hắn cho rằng lại hoàn toàn không giống thật phức tạp quá trình liên người quản lý cấp bậc quỷ đều chỉ biết là một bộ phận chân tướng phúc lợi viện viện trưởng mới thật sự là khó đối phó quỷ cũng chỉ có hắn biết tất cả mọi chuyện mặc dù sự tình biến thành càng ngày càng khó giải quyết nhưng cũng đồng d ạ n g là một tin tức tốt ít nhất là trong lòng có mấy biết nên làm như thế nào không có phản ứng tại phía trước nhìn mình chằm chằm một mặt kích động bạch bảo quỷ cũng không để ý đến cách đó không xa đẩy mặt kinh ngạc khả liên quỷ đoàn đoàn lâm bắc một mực đang suy tư phúc lợi viện tình huống một hồi lâu đi qua hắn mới mở miệng lẩm bẩm phải làm cho t ư ờ n g vi tiếp tục điều tra vạn nhất bọn họ liền tại bên trong vãng sinh phố đâu tiếng nói vừa ra lâm bắc cũng khôi phục bình thường không có lại suy nghĩ những chuyện này trực tiếp cùng bạch bảo quỷ đối mặt ở cùng nhau khi thấy bạch bào quỷ cái kia lửa nóng đến cực điểm ánh mắt lúc hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước đồng thời mở miệng nói ra cái kia n g ư ơ i thu liễm một chút nơi này còn có tiểu quỷ bé có tại không muốn làm hư nàng còn có n g ư ơ i bây giờ có lẽ đi đập mặt khắc quỷ cửa mới đúng chứ cùng hát tưởng vi phu nhân cùng tồn tại mấy ngày nay lưu lại cho lâm bắc cực kỳ ấn tượng khắc sâu trực tiếp dẫn đến hắn nhìn thấy loại này đặc thù ánh mắt liền có chút sợ ngay vậy bạch bào quỷ quay đầu nhìn về phía một bên khả liên quỷ đoàn đoàn quả quyết dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khi nói đoàn đoàn người đi ra ngoài trước chơi sẽ tốt sao Tỷ là đoàn đoàn bạch bảo tỷ c h u y tỷ r là xấu quỷ lại muốn lựa gạt đoàn đoàn đang lúc nói chuyện khả liên quỷ đoàn đoàn xoay người sang chỗ khác trực tiếp ôm lấy lâm bắc bắp đùi ngẩng đầu lên nước mắt rừng rừng mà hỏi ngươi sẽ cùng đoàn đoàn chơi đúng không nhìn xem khả liên quỷ đoàn đoàn cái này vô cùng đáng thương bộ dạng lâm bác nhịn không được vươn tay ra lao đi khỏe mắt nàng t r ố n nước mắt gương mặt đẹp trai bên trên mang theo nụ cười ấm áp đối chứ đ ố i hắn còn có thể nói cái gì bạch bao quỷ rất là khó chịu nhưng cũng chỉ có thể c ố nén nhiều nhất chỉ có thể h u n g h ă n g chừng khả liên quỷ đoàn đoàn vài lần có lâm b á c tại chỗ này nàng cái gì cũng không dám làm được tôi h được tôi h không đi ra liền không đi ra a ta hôm nay cũng không đi thăm dò mặt khắc quỷ tình huống liền ở lại chỗ này cùng các người hai cái cùng nhau chơi đùa a nói ra lời này lúc bạch bào quỷ khoe môi nít lên một vệt rào hoạt nụ cười hiển nhiên là tại mưu đồ cái gì không quá tốt sự tình tại trong mắt của nàng bên trong còn cất dấu đắc ý mà khả liên quỷ đoàn đoàn cũng không có nghĩ quá sâu lập tức thật hưng phấn đáp ứng nói t ố t t ố t đoàn đoàn thích nhất chơi nàng trung pi là tên tiểu quỷ có rất nhiều chuyện còn không hiểu nhưng lâm bắc khác biệt trải qua chuyện của hát tường vi phu nhân phía sau hắn hiểu rất nhiều rất nhiều đạo lý có thể đoán được trong lòng bạch bào quỷ tại đánh lấy mưu ma trước quỷ vì vậy lúc này liền mở miệng nói ra không bằng như vậy đi chúng ta cùng đi với ngươi nhìn cái khác quỷ tình huống sau đó đem đại gia kêu đi ra cùng nhau chơi đ ù a như thế mới có thể chơi càng thêm tận hứng cùng thống k h o á i đúng hay không lâm bắc nói như vậy cũng không phải thật vì chơi mà là nghĩ mau mau đến xem người chơi khác tình cảnh thật nhiều nắm giữ một chút tình huống trừ cái đó ra hắn còn muốn nếm thử đi phía ngoài đất trống thử xem làm như vậy sẽ dẫn phát cái dạng gì tình huống ân cái cuối cùng mục đích chính là nghĩ bảo vệ tốt chính mình n g h e đến đề nghị của lâm bắc ánh mắt bạch bảo quỷ hô h á n nhìn về phía lâm bắc mặc dù không nghĩ bỏ lỡ loại này cơ hội tốt nhưng cũng không có phản kháng lâm bắc ý tứ tính toán chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ nghe ngươi mặt ngoài là trả lời như vậy có thể trong nội tâm nàng lại không một chút nào muốn làm như vậy đang không ngừng nói cho chính mình còn nhiều thời gian một ít chuyện không nhớ ra được về sau có rất nhiều cơ hội khả liên quỷ đoàn đoàn càng là cao hứng ngày dựng lên nghe tới thật thú vị đoàn đoàn muốn cùng mọi người cùng nhau chơi nàng nho nhỏ trong đầu chỉ có chơi chuyện này căn bản không ý thức được trong này c u ầ n c u ộ n sóng ẩm chỉ chốc lát một người hai quỷ rời đi gian phòng này dưới sự dẫn dắt của bạch bảo quỷ đi tới trong một phòng khác phía trước đông một tràng tiếng gõ cửa tùy theo mà văng lên rất nhanh một cái quỷ đi tới mở cửa phòng ra quỷ trên mặt màng tàn nhẫn tươi màng nhẫn cười đắc ý. bạch bào tỉ tỉ, lại tới điều tra Ta hôm nay cũng rất lại Bạch điều vui A. nay hôm Hắc hắc. cũng vẻ. bào quỷ không có đi để ý tới cái này ác quỷ mà là hướng về phía sau lưng chỗ lâm bắc hỏi nói thế nào muốn vào xem một chút sao nàng ngầm thừa nhận coi lâm bắc như chủ tâm cốt định nghe từ lâm bắc ý kiến cùng ă n bài lâm bắc nhẹ gật đầu nói vào tại hắn tiếng nói vừa ra lúc bạch bào quỷ trực tiếp đi vào đến bên trong toàn bộ hành trình không có đi để ý tới một cái khác á c quỷ cảm thụ lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn theo sát phía sau đi vào gian này đồng dạng không lớn trong phòng mà con quỷ k i a t h ì là đầy mặt n g ộ n g bức đứng tại nơi cửa phòng căn bản không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra ba thật để cho quỷ không nghĩ ra bạch bào tỉ tỉ đang hỏi một nhân loại ý kiến tiến vào trong phòng một s á t na lâm bắc liền thấy một tên thảm không nỡ nhìn người chơi trên thân thể khắp nơi đều là đỏ tươi cào thương mấy chục chỗ làn da đều bị bắt thối giữa trên mặt mảnh bị lột đi một nửa lộ ra dưới da huyết n ụ trên mặt đất khắp nơi đều là móng tay mảnh vỡ xem xét chính là bị cưỡng ép vẻ gãy t r ụ xuống hai chân như là bánh quay trẹo chặt chẽ quấn quanh ở cùng nhau quấn quanh một vòng lại một vòng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm đến hình dung. mà tên này người chơi lâm bắc chưa từng gặp qua tên kia không có đi ra người chơi sao thật là đủ thảm giờ phút này hắn nuôi vận khí hai chữ có càng rõ ràng hơn nhận biết cái này rõ ràng chính là vận khí cực kém một ví dụ nhìn thấy lâm bắc đi tới phía sau tên này người chơi cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là không nhúc ních ngồi ở c h ỗ đó giống như là một cái bị chơi người xấu ngẫu nhiên nội tâm lâm bắc không có quá chấn động lớn bởi vì trường hợp này tại bên trong trò chơi khủng bố không thể bình thường hơn được dù sao là thế giới khủng bố a hắn rất nhanh liền nhìn về phía địa phương khác bắt đầu quan sát trong phòng mặt khác cấu tạo cùng khả liên quỷ đoàn đoàn gian phòng không sai bể ệ lắm không có cái gì quá chỗ đặc t h ủ xem xét chính là thống nhất bố trí ra gian phòng chỉ chốc lát lâm bắc đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía nơi cửa đứng quỷ ngươi trước đi dưới lầu chờ lấy chờ chút cùng mọi người cùng nhau chơi đ ù a chớ phản kháng ngươi chỉ có thể phối hợp hắn cũng sẽ không nói cái gì quỷ quyền căn bản không có cần thiết này nghe đến lời nói này nháy mắt cái này quỷ nội tâm nháy mắt phẫn nộ đến cực h ạ n một đôi mắt thay đổi màu đỏ bừng chỗ trán từng cây máu gân kéo căng lên ánh m ắ toán độc nhìn xem lâm bác bạo lực gầm nhẹ nói ngươi cũng dám ra lệnh cho ta tự tìm cái chết ta muốn đem ngươi răng một viên một viên rút ra hắn cảm giác nhận lấy rất lớn vũ nụp một cái từ mù trong hộp mở ra nhân loại tới cái kia có mệnh lệnh tư cách của mình tiếng nói vừa ra lúc cái này quỷ hướng đi lâm bắc mười cái đầu ngón tay bên trên móng tay dài lại sắp bén giống là một thanh cây đao giống như mà lâm b ắ c chỉ là lạnh nhạt nói ta vừa vặn rõ ràng nói qua ngươi chỉ có thể lựa chọn phối hợp đúng hay không tiểu bạch tiểu bạch chỉ chính là bạch bà quỷ chương năm mươi b ố có ta ở đây hắn liền có thể muốn làm gì thì làm chương năm mươi b ố có ta ở đây hắn liền có thể muốn làm gì thì làm nhìn thấy bác diện quỷ lúc này làm dáng trong lòng bạch bảo quỷ đã tuân ra mãnh liệt hơn phẫn nộ nàng liên c ư ơ n g ép đụng lâm bắc đều không nỡ đi đụng loại này sự tình c à n g là không có cách nào tha thứ không sai ngươi chỉ có thể phối hợp nếu như còn dám có bất kỳ phản kháng uy tứ ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi sau đó đem ngươi ném tới trên vãng sinh phố nói ra lời này đồng thời nàng đi tới trước lâm bắc phương chỗ đem lâm bắc ngăn tại phía sau mình lạnh lùng nhìn về phía trước chỗ con quỷ kia toàn thân đã tản ra một cỗ kinh khủng nguyền rủa khí t ư c nguyền rủa lúc nào cũng có thể bộc phát khả liên quỷ đoàn đoàn cũng tại khó chịu nhìn xem con quỷ kia thật đáng ghét không muốn cùng hắn chơi nghe đến bạch bào quỷ lời nói này bác diện quỷ càng thêm không thể nào hiểu được tình huống trước mắt luôn luôn hòa ái d ê gần bạch bào quỷ vậy mà vì một nhân loại đang uy hiếp chính mình có phải là chỗ nào sai lầm bạch b à o tỉ tỉ người là tại nói đùa sao hắn lời nói mới nói đến đây bạch bào quỷ liền mở miệng ngắt lời nói nói đùa người là ngốc quỷ sao ta cũng sẽ không cầm hắn sự tình nói đùa nếu như không phải lâm bắc muốn để bác diện quỷ cùng nhau đi xuống chơi nàng hiện tại liền sẽ đuối bác diện quỷ ra tăng ác độc nhất mười rùa sau một khắc bác diện quỷ liền không hiểu hỏi hắn chỉ là một cái nhân loại mà thôi không có mấy ngày liền sẽ bị chơi hỏng ngươi vì sao muốn dạng này giúp hắn dạng này sẽ chỉ làm hư hắn căn bản không có cần thiết này lãng phí thời gian còn lãng phí tinh lực cùng ta đồng dạng vui vẻ chơi liền tốt nghe nói như thế kỳ thật bạch b à o quỷ có chút tán đồng bởi vì nàng cũng muốn hào hào cùng lâm bắt chơi một chút suy nghĩ một chút chính là kiện rất chuyện vui sướng nhưng bạch b à o quỷ cũng chỉ là suy nghĩ một chút tiếp lấy liền phẫn nộ hết lớn ngâm miệng làm hư hắn lại như thế nào ta vui lòng chỉ cần có ta ở đây hắn liền có thể muốn làm gì thì làm nàng không phải tại nói đùa vô luận lâm bắc muốn làm cái gì bạch bảo quỷ đều sẽ trình độ lớn nhất đi trợ giúp khả liên quỷ đoàn đoàn cũng vào lúc này mở miệng nói đoàn đoàn cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực đi giúp đại ca ca đây là đoàn đoàn hứa hẹn ngay vậy bác diện quỷ không biết nên làm sao phản bác lời nói đều nói đến loại này trình độ hắn cũng biết bạch bảo quỷ không phải tại nói đùa trầm mặc vài giây sau bác diện quỷ túi đầu thất lạc rời khỏi phòng đàng hoàng đi xuống lầu dưới bắt đầu chờ đợi hắn rất khó chịu cũng rất không minh bạch nhưng cái gì cũng làm không được phòng trực tiếp bên trong mới cũ các khán giả nội tâm đều có chút phức tạp dù cho trước đây gặp qua tình huống tương tự nhưng lại một lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ khó mà tiếp thu đây là lại mẹ nó bắt đầu ăn cơm chùa dẫn chương trình đây quả thật là đi tới chỗ nào cơm mềm liền ăn tới chỗ nào à đúng là là để ta ghét tị những người khác đến cùng chỗ nào không bằng dẫn chương trình dựa vào cái gì liền hắn có loại này đãi ngộ đặc biệt đứng ở nơi đó lạnh nhạt nhìn phía trước lâm bắc cũng đại khái đoán cho tới bây giờ phòng trực tiếp bên trong tình huống nhưng bây giờ lại không có cách nào ngăn cản loại này chuyện phát sinh mặc dù hắn nghĩ phải giải quyết phát xong trực tiếp vấn đề có thể hiện nay lại còn không nghĩ tới nên làm như thế nào một mức không có tìm được camera Phải p nghĩ biện một đêm này rất nhiều ác quỷ kế hoạch bị đánh gãy rất nhiều người chơi lén lút nhẹ nhàng thở ra tiêu phí thời gian nửa tiếng đi khắp lần này các người chơi vị trí gian phòng trừ bắt diện quỷ nơi đó bên ngoài cái khác người chơi coi như may mắn chỉ là nhận lấy khác biệt trình độ bị thương ngoài ra nghiêm trọng nhất chỉ là thiếu một l ỗ t hai còn có thể kiên trì một đoạn thời gian mà cái khác quỷ cũng rất xứng đôi hợp tại bị bạch bảo quỷ h ú hiếp một phen phía sau liền đàng hoàng đi ra đến bên ngoài chờ đợi lâm bác cùng bạch bảo quỷ cùng với khả liên quỷ đoàn đoàn thì là ở phía trên chậm trễ một lát sau mới đi xuống từ cửa lầu đi ra nháy mắt lâm bác liền thấy vây tụ tại cùng một phiến khu vực bên trong mười một con quỷ cùng mười người quỷ c u n g quỷ ở giữa người và người còn đang tiến hành giao lưu bầu không khí thoạt nhìn rất là hài hòa ta có chút nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra vì sao bạch bảo tỷ tỷ đối nhân loại kia tốt đến cái này loại cấp độ điên tuyệt đối là điên người anh em này là lai lịch thế nào ban ngày ngủ ở trong hố coi như xong hiện tại cái này quỷ vì sao tại lấy hắn là tôn làm cái lông a ta cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không người chơi chẳng lẽ ngủ ở trong hố có thể thẻ bờ u b e sao ta ngày mai ban ngày cũng qua được ngủ một giấc những nghị luận này âm thanh lâm bác toàn bộ đều nghe lọt vào trong thai đối với cái này hắn cũng không để ý chỉ là nhìn về phía xung quanh chỗ xung quanh khắp nơi đều có ác quỷ tại hoặc quan minh chính đại nhìn xem hoặc trốn tại lầu bên trong nhìn lấy hoặc giấu trong bóng đêm nhìn lén bọn họ đều nhìn chằm chằm cái k i a mười tên người chơi nhìn xem mỗi một cái quỷ đều con mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm tham lam tại nhiều như thế ác quỷ bên trong không chỉ có phổ thông ác quỷ một chút quản lý cấp bậc ác quỷ cũng ở bên trong còn chưa đủ không có quá trọng yếu quỷ phải đem động tĩnh làm càng lớn đại khái quét một vòng phía sau lâm bắc không thấy được chính mình muốn nhìn đến ác quỷ hắn mục đích lần này một trong chính là tìm tới phụ trách làm sự tình khác quản lý cấp quỷ sau một khắc lâm bắc mang theo khả liên quỷ đoàn đoàn cùng bạch bà quỷ đi vào những n à y quỷ cùng người chơi chính giữa chỗ tiếp lấy liền lớn tiếng nói các vị đầu tiên cảm tạ các n g ư ơ i nguyện ý phối hợp cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều trực tiếp bắt đầu lần này tập thể trò chơi a chúng ta lần này muốn chơi trò chơi gọi là ném quỷ đầu các n g ư ơ i ngồi sổn tại nguyên chỗ nhắm mắt lại đoàn đoàn sẽ vòng quanh các n g ư ơ i đi ngẫu nhiên chọn lựa cho vị trí đem đầu của mình ném đi sau đó đại gia đoán đoàn đoàn đầu tại nơi đó lên tốt ghi nhớ k ỹ không muốn gian lận tiểu bạch là lần này trọng tài tại hắn nói xong lời này một sắt a khả liên quỷ đoàn đoàn đem đầu của mình lấy xuống ô đầu của mình vòng quanh những này quỷ cùng các người chơi đi trên đầu nàng mang theo cực kỳ nụ cười xa lạ Trưng n ă mười m ơ mươi i hiếp hiếp lăm, lăm, năm mà mà m thật trận thế ước hiếp quỷ. trưng 55, thật quá phận, vậy mà trận thế phận, phận, vậy vậy quá quỷ, quá quỷ. ước ước ư một con quỷ cùng mười người vây thành một vòng tròn lớn lâm bác cùng bạch bảo quỷ đứng tại trong vòng ở giữa nhìn xem những n à y quỷ khả liên quỷ đoàn đoàn ôm đầu của mình phát động chính mình nhận thân năng lực vòng quanh cái này vòng nhẹ nhàng đi tại đi tới sau lưng bác diện q u lúc nàng lén lút đem đầu của mình thả trên mặt đất phát ra động tính rất nhỏ rất nhỏ gần như có thể nói là nghe không được sau đó khả liên quỷ đoàn đoàn đặc biệt nhiều tha hai vòng mới giải trừ ẩn thân năng lực đi về tới bên người lâm bắc bởi vì đầu bây giờ bị giấu ở lột da quỷ thân phía sau cho nên nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể đưa tay kéo tay áo của lâm bắc một cái ra hiệu có thể tiến hành bước kế tiếp lâm bắc nhẹ gật đầu sau đó mở miệng lớn tiếng nói đầu đã n é m tốt đại gia m ờ i mở mắt nhưng trước không nên quay đầu lại nhìn tại hắn tiếng nói vừa ra lúc ở đây ác quỷ cùng người chơi đều mở to mắt nhìn về phía lâm bắc ác quỷ trong con người tràn đây khó chịu cùng oán hận hiển nhiên là không nghị chịu lâm bắc thao túng các người chơi thì là không hiểu nội tâm bị nghi hoặc chứng cứ không hiểu rõ lâm bắc vì sao muốn làm loại chuyện này đã có cơm mềm ăn cái kia còn chơi cái gì trò chơi mau từ nơi này rời đi không thâm sao mà lâm bắc căn bản không quan tâm hắn đám đó nghĩ cái gì rất nhanh liền mở miệng lần nữa nói chỉ chơi đùa lời nói không có ý tứ không bằng chúng ta chơi điểm kích thích nếu như ngươi có thể đoán bên trong như vậy có thể lựa chọn lui ra trò chơi tiếp tục đi làm chuyện của mình cũng có thể lựa chọn muốn một vạn khủng bố tệ sau đó tiếp tục tham dự trò chơi hào nói không khoa trường ta chỉ ít có hơn ngàn vạn khủng bố tệ đầy đủ cùng các ngươi cố gắng chơi ngay đến đó lúc, tất cả mọi người ở đây bao gồm bạch bảo quỷ cùng khả liên quỷ đoàn đoàn cùng với tại bốn phía những cái kế quỷ cũng không khỏi cảm giác rất là khiếp sợ nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc bên trong kinh ngạc hiện lên có chút không dám tin tưởng lời nói này thật hay giả một nhân loại có hơn ngàn vạn khủng bố tệ cái này đều có thể mua mấy sáu phòng a ta liền một trăm khủng bố tệ đều không bỏ ra nổi đến cũng là bởi vì nghèo quá mới tới phúc lợi viện h ả o tâm động tốt muốn gia nhập bọn họ ghen tị a cái kia mười một chỉ tham dự có chút quỷ cũng bị kinh hai đến ngàn vạn khủng bố tệ một cái bọn họ không hề nghĩ ngợi qua chữ số có thể những n à y quỷ còn không kịp nói cái gì lâm b á c tiếng nói chuyện liền tiếp tục vang lên nhưng nếu như các ngươi không có đoàn đúng vậy sẽ phải đối mặt nghiêm trọng trừng phạt liền quyết định như vậy bắt đầu đ o á n a đúng vừa vặn đoàn đoàn thân thân ta cũng không biết nàng đem đầu đặt ở cái kia cho nên đừng muốn thông qua phản ứng của ta đoán ra cái gì hắn nói ra lời nói này không phải là vì cúng ác quỷ bọn họ thương lượng mà là đang thông chi bọn họ chuyện này sau một khắc lâm b á c đi tới trước người bác diện quỷ lạnh lùng mở miệng hỏi ngươi đón xem đoàn đoàn đầu có hay không tại phía sau ngươi đâu ba giây đồng hồ cho ra đáp án ba bác diện quỷ không kịp suy nghĩ nhiều theo bản năng hồi đáp không tại hắn không cho rằng chính mình vận khí sẽ như vậy kém có thể ngay sau đó sau lưng chỗ truyền đến một đạo hưng phân tiếng nói chuyện đoán sai a đoàn đoàn đầu liền tại phía sau ngươi theo thanh â m này vang lên đoàn đoàn đầu cũng giải trừ ẩn thân trạng thái xuất hiện ở sau lưng bác diện quỷ chính cười hì hì nhìn chằm chằm bác diện quỷ t r ò n c h ị ề u ánh mắt bên trong tràn đầy đặc ý lâm bác hơi có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới ván đầu tiên lại nhanh như vậy kết thúc xem ra là người thua trả giá đ ạ t i ế n g nói vừa ra đồng thời hắn đem hai ếch ma liêm cho lấy g i dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chém ra một đao siêu liêm nhận trợn lóe lên bác diện quỷ một cánh tay bị chém bay rơi vào mấy mét bên ngoài trên mặt đất đau đớn kịch liệt dâng lên hắn vội vàng dùng lực bưng kín miệng vết thương của mình h u n g tợn t r ừ n g mắt về phía lâm bắc đỏ tươi trong hai con ngươi lóe ra cửu hận ta muốn giết n g ư ơ i có thể bác diện quỷ còn chưa kịp làm cái gì bạch bao quỷ liền đi tới trước bác diện quỷ phía sau dùng sức quạt ra một bàn tay đánh vào trên mặt bác diện ủy ngâm miệng nói lời như vậy nữa ta trước hết giết người vừa vặn trên lầu lúc nàng liền hận lên bác diện ủy hiện tại gặp loại này cơ hội đương nhiên phải mượn cơ hội phát tiết một chút đem bác diện quỷ thu thập phía sau phía sau bạch bào quỷ nhìn về phía mặt khác mười cái quỷ các ngươi cũng là có khả năng đến chơi không chơi nổi cũng phải chơi không q u ả n chơi hay không lên đều cho ta đàng hoàng cùng lúc đó lâm bác đi tới vị trí trung tâm mở miệng tuyên bố đệ nhất vòng kết thúc bắt đầu thứ hai vòng mấy giây sau thứ hai vòng trò chơi bắt đầu khả liên quỷ đoàn đoàn ôm lấy đầu của mình một lần nữa ẩn thân bắt đầu lựa chọn mục tiêu sau đó là thứ ba vòng thứ tư vòng thứ năm vòng mỗi một vòng trò chơi chiến thắng đều là lâm bắc bởi vậy từng cái quỷ cánh tay cùng chân bị chặt đứt bọn họ chỉ có thể biệt khuất tiếp nhận loại này tra tấn mỗi cái quỷ tâm tình đều kém đến từng hạn phía trước góp n h ặ t hào tâm tình hoàn toàn biến mất đến mức các người chơi thì là may mắn miễn đi khó căn vốn không có nhận đến lâm bắc làm khó dễ người sáng suốt cùng mắt sáng quỷ đều có thể nhìn ra lâm bắc cùng khả liên quỷ đoàn đoàn chính là tại cố ý ư ớ c hiếp cái kia mười một, một quỷ quá đáng quả thực chính là trận thế ức hiếp quỷ đời ta chưa từng gặp qua như thế im lặng sự tỉnh mấy tên kia bình thường là sẽ ức hiếp khả liên quỷ đoàn đoàn không sai có thể hiện tại bọn hắn cũng không đến mức trả thù đến cái này loại cấp độ a liền không có quỷ đi ra chủ trì công đạo sao những cái kia quản lý quỷ đều đang làm gì mà lâm bắc mục đích làm như vậy cũng không phải đơn thuần muốn n ư c hiếp những n à y quỷ mặc dù hắn có vốn liếng này nhưng cũng không có loại này ác thú vị sở dĩ làm là như vậy vì để cho chính mình kế hoạch thuận lợi tiến hành từ trong đó có thể phân tích ra được bạch bảo quỷ những ngày tầng quản lý quỷ hy vọng khả liên quỷ đoàn đoàn chờ quỷ có thể thật vui vẻ Hắn có thể có sự ẽ sẽ không khẳng kém, cho bạch hào định Cho như chính tương ứng nên, này con nên có Bác cái cảm xúc bảo do. là là lý Lâm làm là đây để để tâm, vậy, bởi trở mới mời vì vì quỷ quỷ quỷ một s thật ì n cùng cấp hoạch ngược quản hoàn toàn quỷ quy lý lại. h t Sự thật cũng chứng minh cách làm của hắn rất hữu hiệu lúc này đang có mấy cái quản lý cấp quỷ đứng tại cách đó không xa một tòa nhà bên trong nhìn lấy nơi này bọn họ đang nhìn chính là những tâm tình kia hầm quỷ giữ t ậ n mặt quỷ bên trên hiện ra nồng đậm lo lắng không thể để cái này trò chơi tiếp tục như thế sẽ chỉ làm cái này mấy cái mục tiêu cảm xúc biến thành càng ngày càng kém đôi c h ú nghị ta tiếp t lần e o hoạch kế rất ấ b luận i t vài câu phía sau cái này bốn cái quản lý cấp ủy vội vã rời đi tòa nhà này chuẩn bị đi can dự trận này đặc biệt trò chơi mà lúc này trò chơi đang tiếp tục lâm bắc lại đem chặt đứt một cái ác ủy cánh tay vẻ mặt nghiêm túc đi về tới vị trí trung tâm động tính làm như thế lớn Ta c ũ càng càng người đ ặ đều nhanh chém đã tê dần hiện tại lâm bắc chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo trò chơi lúc cái kêu mấy cái tầng quản lý á quỷ xuyên qua á quỷ bảy đi tới mất đi hai tay trước bác diệt quỷ cùng nhau nhìn chằm chằm lâm bắc cùng bạch bào quỷ nói người đang làm gì tại sao lại trơ mắt nhìn xem loại này chuyện phát sinh chẳng lẽ quên đi viện trưởng phân phối chương năm mươi sáu người đi đi phúc lợi viện không chào đón ngươi chương năm mươi sáu ngươi đi đi phúc lợi viện không chào đón ngươi ngay vậy bạch ba quỷ nhìn về phía cái này mấy cái ác quỷ thần s á c cực kỳ lạnh nhạt trả lời đến đương nhiên nhớ tới b ấ t quá nhớ tới v ề nhớ tới có làm hay không là ta sự tình tại hảo cảm độ bị thêm bạo phía sau nàng sẽ chỉ là lâm bắc đi làm việc căn bản sẽ không lại nghe phúc lợi viện viện trưởng phân p h ó cho dù viện trưởng rất khủng bố có được cực mạnh thực lực bây giờ bạch ba quỷ tất cả lấy lâm bắc làm trung tâm mà tại nàng nói ra lời này đồng thời lâm bắc cũng nhìn về phía cái này mấy cái ra mà tác quỷ tới tương ứng tin tức cột xuất hiện quản lý giả dẫn lộ quỷ thượng lộ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực khống hồn dẫn quỷ hào cảm độ chán ghét phụ trách đem ác quỷ bọn họ đưa lên đường tầng quản lý ác quỷ sẽ từ bạch bào quỷ chờ trong quỷ thủ tiếp nhận thành công dưỡng thành quỷ đem đưa lên một con đường không có lối về rất chán ghét ngươi bởi vì ngươi xuất hiện dẫn đến lần này dưỡng thành rất không thuận lợi m ộ ư ơ i hai chỉ ác quỷ có m ộ ư ơ i một chỉ ác quỷ sắp đến bệnh trầm cảm chính đang không ngừng hoài nghi quỷ sinh rất có thể sẽ lấy thất bại mà kết thúc đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó ngươi quản lý giả dẫn lộ quỷ trung lộ mức độ nguy hiểm khủ cấp cái này bốn cái ác quỷ tin tức cột không sai bị lắm mức độ nguy hiểm hảo cảm độ nói rõ gần như giống nhau như lúc liền danh tự cũng tương đối thống nhất xem xét chính là quan hệ không bình thường ác quỷ giờ k h ắ c này lâm bắc cười trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra dẫn lộ quỷ phụ trách đưa những cái kia quỷ lên đường quỷ sao vừa vặn chính là ta đang chờ quỷ trận này trò chơi không có bài chơi hiện tại hắn mục đích chủ yếu đ ặ tới t dẫn ra muốn dẫn ra quỷ có thể mượn cơ hội đi điều tra càng nhiều sự t ì n h tại biết phúc lợi viện có quan hệ với quỷ nguyên mẫu trùng phía sau lâm bắc mục đích liền đã không tại vẹn vẹn chỉ là nghĩ phải hoàn thành phó bản ba cái kia nhiệm vụ mà là muốn biết càng nhiều sự tình bởi vì việc này liên lụy đến hắn rất nhiều quỷ h ắ c tưởng vi phu nhân chính là chịu liên lụy sâu nhất một cái kia lâm bắc cũng không phải thu thương liền nhân loại vô tình sẽ không không quản chuyện của h ắ c tưởng vi phu nhân dù sao quan hệ như vậy là thủ dẫn lộ quỷ bọn họ nghe đến bạch b à o quỷ trả lời trong lúc nhất thời lại là thế nào cũng phản ứng không kịp căn bản không nghĩ tới sẽ có được dạng này một cái trả lời làm cái gì biết lại không làm người biết người đang làm cái gì sao vì chỉ là một nhân loại công việc quan trọng nhưng chống lại viện trưởng ra lệnh chờ viện trưởng tới lấy lúc làm sao có thể bỏ qua ngươi bọn họ mới nói vài câu bạch b à o quỷ liền không nhịn được ngắt lời nói đừng nói nữa những này ta đều biết rõ nhưng ta không oán không hối chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi nói ra lời này lúc nàng quay đầu nhìn về phía lâm bắc một đôi mắt bên trong chỉ tồn tại si mê thấy thế dẫn lộ quỷ bọn họ trầm mặc trong lòng bọn họ đã hiểu rõ nếu như muốn làm gì với lâm bắc như vậy bạch b à o quỷ khẳng định sẽ đến n g ă n cản mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng tình huống rõ ràng đặc biệt phiền phức nhân loại kia thực lực không kém thực lực của bạch bảo quỷ cũng rất mạnh muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình còn có đáng thương quỷ sẽ ở một bên q u ả y dối mà còn những cái kia nhân loại cũng có khả năng sẽ tham dự vào sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết phiền phước mà còn khả năng sẽ dẫn đến kế hoạch trực tiếp thất bại muốn giết chết cái này nhân loại là một kiện không quá hiện thực sự tình như thế nào cho phải cấp tốc phân tích một phen lợi và hại phía sau dẫn lộ quỷ bọn họ n g h ĩ không ra tương đối tốt phương pháp bởi vì dẫn lộ quỷ bọn họ đến lâm bắc cũng không cần lại tiếp tục chơi đ ù a hắn khiênh hai ách ma liêm đứng tại chỗ nhìn xem dẫn lộ quỷ bọn họ đang suy tư nên như thế nào đối dẫn lộ quỷ bọn họ hạ thủ dẫn lộ quỷ bọn họ đối hắn hảo cảm đều rất kém còi không có có nhận đến trái tim bên trong quỷ lực ảnh hưởng hiển nhiên là chán ghét lớn hơn cả đối quỷ lực hảo cảm mà còn cái này mấy cái dẫn lộ quỷ cũng không có đi cho viện trưởng chủ tâm tạng cung cấp quỷ lực bản thân chính là trong phúc lợi viện tương đối đặc thù quỷ nên làm như thế nào đâu bên cạnh chỗ mười một chỉ mình đầy thương tích quỷ vân vân dạ dạ vây thành một vòng ngồi sổm không dám đứng dậy đi tham dự những sự tình này đầy trong đầu bên trong chỉ có mới vừa tới để quỷ khó chịu trò chơi các người chơi cũng không có đứng lên chỉ là yên tĩnh ngồi sổm tại nơi đó cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến tình huống Thì、thật trong lòng bọn họ thoải mái rất một ngày trước bị hủy khuất toàn bộ đều phát tiết đi ra mặc dù không phải từ chính mình tự tay làm ra nhưng ở một bên nhìn xem cũng không kém là bao nhiêu thấp giọng thảo luận một lát dẫn lộ quỷ bọn họ cho ra cuối cùng chung nhận thức đem ánh mắt đặt ở trên người lâm bắc ngượng ngùng chúng ta quyết định muốn đem ngươi lui về hộp mù công ty dựa theo biểu hiện của ngươi đến xem ngươi tuyệt đối không phải một cái hợp cách sản phẩm không phù hợp chúng ta phúc lợi viện mong muốn vô dụng kém chủng loại phúc lợi viện không chào đón ngươi cho nên mời ngươi mau chóng rời đi chính mình trở lại hộp mù công ty đi các ngươi hộp mù công ty trả hàng không bao biêu điện chúng ta cũng sẽ không nhiều hòa số tiền kia bốn người bọn họ vậy mà muốn đem lâm bắc từ trong phúc lợi viện đuổi đi đây là dẫn lộ quỷ bọn họ có thể nghĩ tới một cái phương pháp tốt nhất tại bọn họ xem ra chỉ cần lâm bắc không tại bên trong phúc lợi viện như vậy rất nhiều vấn đề phiền thoái đều có thể giải quyết n g h e đến đáp án này lâm bắc tại chỗ liền sửng sốt đây là một đầu chưa hề nghĩ tới con đường vậy ta đi hắn đều làm tốt cùng dẫn lộ quỷ bọn họ chiến đấu chuẩn bị có thể cuối cùng vậy mà tới một kết quả như vậy có phải là chỗ nào sai lầm còn có trả hàng không bao b i u điện là cái quỷ gì trong dẫn lộ quỷ lên đường kiên định gật đầu đi tranh thủ thời gian đi trung lộ hạ lộ tiền lộ cũng đồng dạng nói cửa lớn chính ở đằng kia chúng ta mang ngươi tới nhất định phải nhìn tận mắt ngươi rời đi sau khi nói xong lên đường còn dẫn đầu đi ra hướng đi phúc lợi viện cửa lớn phương hướng mặt khác ba cái dẫn lộ quỷ thì là tại thúc giục lâm bắc nhanh lên tiến hành trả hàng quá trình xung quanh cái kia mười tên người chơi kinh ngạc nhìn xem bị dẫn lộ quỷ bọn họ không kiên nhẫn vội vàng lâm bắc trong đầu suy nghĩ trực tiếp phức tạp đến một loại khó nói lên lời tình trạng có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng nhưng lại không biết nên nói cái gì cuối cùng Vẫn là lục à l lịch m đào đào lời nói g trước n tựa a như là ngòi nổ đốt lên kiếp nổ mở ra người chơi khác lời nói hộp lấy bị cưỡng ép đuổi đi phương thức rời đi đây tuyệt đối là lần đầu phát sinh loại này sự tình a mấy cái kia quỵ phải nhiều chán ghét hắn a mới sẽ làm ra muốn đem hắn đuổi đi quyết định đổi lại là ta lời nói liền xem như gặp đặc biệt ra hùng hải tử cũng sẽ không nghĩ đến muốn đem hắn cho đ ổ i đi chẳng lẽ đối cái k i a bốn cái quỷ đến nói vị này đại lão là so hùng hải tử còn kinh khủng hơn tồn tại thật hâm mộ ta cũng muốn bị đ ổ i đi như thế có thể trực tiếp thông qua phó bản ghen tị nghĩ tới hôm nay ban ngày lúc nhóm người mình cẩn thận từng ly từng tí đào địa đạo sự tình bọn họ liền cảm giác hiện chuyện đang xảy ra rất không chân thật chính mình l i ề u mạng cố gắng còn không bằng mặt khác người ở trong hố ngủ một ngày uy chỗ nào xảy ra vấn đề a có thể lâm bắc lại không nghĩ rời đi phúc lợi viện cho dù dạng này có thể nhẹ nhõm thông qua phó bản bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà còn cũng không muốn chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ Dẫn lộ quỷ bọn họ gặp lâm bắc đứng tại chỗ không có động lập tức không nhịn được mở miệng thuốc giục nói nhanh lên đừng tại cái kia lãng phí thời gian không cần quá mất rơi chờ ngươi trở lại hộp mù công ty phía sau sẽ còn bị phát hướng địa phương khác cũng không phải là đến cả một đời ở tại mù trong hộp nhanh n h ẹ y điểm bọn họ ước gì tranh thủ thời gian đuổi lâm bắc ra ngoài chỉ có lâm bắc rời đi kế hoạch mới có thể thuận lợi chấp hành mới sẽ lại không xuất hiện loại này q u ỷ dị tình huống thấy thế lâm bắc bất đắc dĩ lắc đầu cất bước hướng về phía trước đi đến đi theo dẫn lộ quỷ bọn họ sau lưng đồng thời còn ở trong lòng cảm thán nói ai là các ngươi bước ta đó ta vốn là vốn không muốn làm đến cái này loại cấp độ tại cái này ngắn ngủi một lát bên trong hắn đã nghĩ đến ứng đối phương thức bạch ba quỷ cùng ô m đầu mình khả liên quỷ đoàn đoàn rất tự giắc cùng sau lưng lâm bắc từng bước từng bước hướng đi phúc lợi viện cửa lớn cái khác các người chơi lúc đầu muốn cùng đi nhìn có thể là tại cảm nhận được bên cạnh ác quỷ ánh mắt bất thiện phía sau liền bỏ đi trong lòng ý nghĩ này duy nhất có thể làm sự t ỉ n h trị có lưu tại nguyên chỗ mà lúc này hông bà quỷ cùng tử bà quỷ đi tới đối với những n à y quỷ xui xẻo cùng các người chơi nói đại gia t r ư ớ c ở chỗ này chờ chờ bọn hắn sau khi trở về chúng ta thương lượng xuống nhìn do ai tiếp quản các ngươi đến lúc đó lại cho các ngươi mới an bài yên tâm đây là h ộ p mù công ty trách nhiệm chúng ta sẽ cùng bọn họ muốn bồi thường hai người bọn họ không biết nên xử lý như thế nào trước mắt loại này chưa hề phát sinh qua tình huống theo ở sau lưng lâm b ắ t đi một lát sau bạch bà quỷ mới không nhịn được mở miệng nói không cần lo lắng ta sẽ cùng ngươi cùng rời đi sẽ một mực tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống khả liên quỷ đoàn đoàn liền cũng mở miệng nói đoàn đoàn cũng đồng dạng bọn họ đều không chơi nổi đoàn đoàn không nên ở chỗ này muốn cùng đại ca ca cùng nhau sinh hoạt dù cho những lời này là do ác quỷ nói ra nhưng trong lòng lâm bắc cũng tương tự cảm giác cảm động là ác quỷ lại như thế nào chân tình thực lòng cũng sẽ không giả cái kia kỳ thật ta không có ý định rời đi ngay vậy bạch b à o quỷ đầu tiên là xưng sở về sau giống là nghĩ đến cái gì vội vàng tới gần lâm bắc một chút thấp giọng nói ta hiểu chờ chút ta ở phía trước cản trở ngươi chỉ để ý đi công kích bọn họ liền tốt không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta nếu như đánh không lại ngươi liền mang theo đoàn đoàn chạy vô luận lâm bắc tính toán làm cái gì nàng đều quyết định muốn toàn lực đi phối hợp liền tính cần vì thế trả giá giá cao thảm trọng nghe được lời nói của bạch bà quỷ lâm bắc biết là có hiểu lầm gì đó vì vậy cười đáp lại nói chớ suy nghĩ quá nhiều đây không phải là chuyện phiền phá gì ta có thể làm được dễ dàng trong lòng hắn rõ ràng bạch bà quỷ sẽ như vậy nghĩ là vì chỉ có thể nghĩ tới loại này phương pháp theo tình huống hiện tại đến xem cũng thật rất khó có những phương pháp khác cùng lúc đó tại phía trước đi dẫn lộ quỷ bọn họ cũng đang thương lượng muốn hay không xuống tay với lâm bắc dù sao đi đến cửa chính phía sau không có những nhân loại khác tại tựa hồ là cái cơ hội tốt nhưng bọn họ trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được dù sao loại này sự tình làm không những phiền thức hơn nữa còn có rất nhiều nguy hiểm tính toán đ ổ i đi liền được không cần thiết làm loại chuyện đó v ạ không cẩn thận tổn thương đến chính mình đâu vạn không cẩn thận tổn thương đến chính mình đâu ngươi nói đúng xác thực không cần thiết chỉ chốc lát đi tới phúc lợi viện cửa chính chỗ lâm bắc lần thứ nhất nhìn thấy phúc lợi viện cửa lớn đến đêm tối lúc chỗ cửa lớn thủ vệ vẫn như c ũ rất nghiêm ngặt thủ vệ quỷ số lượng không có giảm bớt bên trong căn phòng cái kia hai thủ vệ quỷ cũng đi ra phía ngoài cái kia nhiều đáng sợ con mắt cũng không có đóng lại cửa lớn động thật chặt một kia khe hở đều không có lộ ra hắn dẫn đầu nhìn về phía những cái kia thủ vệ quỷ từng cái tin tức cột nổi lên thủ vệ quỷ nhất đao mức độ nguy hiểm k i n h t ủ n g cấp năng lực ma lực hào cảm độ phổ thông phụ trách trông coi cửa lớn quỷ vô tình thủ thành người cung ác quỷ đều là không cho đi ban ngày lúc chủ yếu là phòng ngừa ác quỷ thoát đi đêm tối lúc chủ yếu là phòng ngừa ác quỷ thoát đi đao trong tay cũng không phải ăn chay thủ vệ quỷ nhị đao tất cả thủ vệ quỷ thực lực đều là kinh t ù n g cấp mà còn năng lực danh tự gì đó cũng rất giống như c ũ n g dẫn lộ quỷ bọn họ đồng dạng cũng có rất nhiều giống nhau chỗ suy nghĩ kỹ một chút bạch bà o quỷ hồng bà o quỷ bọn họ cũng kém không nhiều cái này phúc lợi viện thật đúng là có chút ý tứ lại có loại này sự tình lâm b á c cũng không cho rằng đây là trùng hợp trong thế giới khủng bố từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy phía sau tuyệt đối có tương ứng nguyên nhân tiếp lấy hắn nhìn về phía giám sát phòng bách quỷ k h ô n ngục phẩm cấp cao cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông bốn phía là mắt phía trên là miệng phía dưới là chân chính giữa có khả năng giam giữ người cùng ác quỷ có khả năng tự do di động tới đi giám sát tất cả chỉ cần bị nó để mắt tới vậy liền không chỗ có thể trốn kiểm khống phòng không có gây nên lâm bắc hưng thú hắn rất nhanh liền nhìn về phía trọng yếu nhất cửa lớn phúc lợi viện chính môn phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông từ thế giới khủng bố hy hữu tài liệu chế tạo thành có được ý thức của mình chỉ có thể từ nó quyết định muốn hay không mở cửa muốn mở lúc liền sẽ mở không nghĩ thông lúc làm sao cũng không biết lái viện trưởng hạ lệnh cũng vô ích vẫn luôn rất xứng đôi hợp thủ vệ quỷ bọn họ có rất không tệ tính tình liền xem như ác n g ộ n g cấp quỷ cũng rất khó thông qua ngoại lực đem phá hư b ấ t quá thường xuyên sẽ nhằm chán chơi chốt mở cửa trò chơi cho rất nhiều ác quỷ cùng nhân loại cung cấp chạy trốn cơ hội cho nên mới cần ác quỷ tại thủ vệ nhìn thấy cái cửa này tin tức lúc trước mắt lâm bắc không khỏi chính là sáng lên so với ta nghĩ còn muốn tốt chỉ cần ta không c h ê cánh cửa này vậy thì đồng nghĩa với là đem phúc lợi viện nắm giữ trong tay ta không cho cửa mở cửa liền vĩnh viễn sẽ không mở không sai việc hắn muốn làm chính là thêm cả nhà hào cảm độ trong dẫn lộ quỷ lên đường đi tới thủ vệ quỷ một đao trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ một phen nói ra chuyện mới vừa phát sinh cùng với bọn họ quyết định chuyện cần làm một đao nghe đến nguyên do trong đó phía sau lúc này liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mấy bước đi tới trước phúc lợi viện chính môn thao tác mười nhiều giây về sau phúc lợi viện cửa chính mới chầm rãi mở ra lâm bắc cũng bởi vậy nhìn thấy bên ngoài phúc lợi viện tình huống âm chầm lại khủng bố chỉ có một đầu không nhìn thấy cuối con đường hai bên đường trồng đầy không biết tên cây màu đỏ ánh trăng vương vai xuống rơi vào viên kia viên trên cây cối làm cho những n g y cây thoạt nhìn giống như là bị máu cho nhuộm đỏ cây bên trên kết ra trái cây giống như là trái tim của người ta thỉnh thoảng còn sẽ có một đạo h ắ t ảnh từ huyết sắc trong rừng cây cấp tốc hiện lên hiển nhiên đây là một đầu cực kỳ nguy hiểm đường nói là tử lộ cũng không khoa trương mà ngay một k h ắ c này mặt khác dẫn lộ quỷ đối với lâm bắc hô tới tiếng nói vừa ra phía sau bọn họ cất bước đi tới nơi cửa cùng nhau quay đầu nhìn xem lâm bắc n g h i ê m nhiên là một bộ để lâm bắc theo tới ý tứ chương năm mươi tám cái gì bị đuổi đi đúng là chúng ta buôn cái chương năm mươi tám cái gì bị đuổi đi đúng là chúng ta buôn cái gặp một màn này lâm bắc cũng không có nhiều do dự cười liền đi thẳng về phía trước tại phóng ra bước đầu t i ê n lúc hắn liền ở trong lòng nói hệ thống thêm đầy cánh cửa này h ả o cảm độ mặc dù làm như vậy sẽ tiêu phí không ít h ả o cảm điểm nhưng lâm bắc lại cảm giác làm như vậy rất đáng đinh phúc lợi viện chính môn h ả o cảm độ đã thêm đầy còn thơ h ả o cảm điểm là một trăm một mươi bảy nghìn cho nên sẽ có nhiều như thế h ả o cảm điểm là vì vừa vặn thêm đầy bạch bảo quỷ h ả o cảm độ lúc lại một lần hoàn thành khủng bố tụ ủng chi nhân nhiệm vụ thu được hai trăm năm mươi nghìn hào cảm điểm khen thưởng ném đi thêm đầy phúc lợi viện chính môn cửa tiêu phí tám vạn hào cảm điểm cùng thêm đầy bạch bảo quỷ hào cảm độ mười sáu vạn hào cảm điểm phía sau vậy mà so vừa mới bắt đầu hào cảm điểm nhiều ra một vạn giờ phút này toàn bộ tin tức mới cột xuất hiện ở lâm bắt trước mắt phúc lợi viện chính môn hào cảm độ chỉ ngươi là t ử ngươi để nó mở nó liền sẽ mở ngươi để nó quan nó liền sẽ quan tất cả lấy ngươi làm chủ ngươi mới là tối cờ người quản lý lâm bắc cười trong con ngươi nghiền n g ẫ hiện lên cái này là đủ rồi vừa mới nói xong hắn tăng nhanh bước chân thì tới rất nhanh liền đi tới trước phúc lợi viện chính môn thế nhưng cũng chưa đi đến bên ngoài cửa mà là tại chỗ này n g ừ n g lại cùng dẫn lộ quỷ bọn họ mặt đối mặt đứng chung một chỗ giữa song phương khoảng cách chỉ một m năm mà cửa độ dày khoảng chừng một m ba còn không đợi dẫn lộ quỷ bọn họ làm ra phản ứng lâm bắc liền g ơ lên một cái tay đến nhẹ nhàng lắc lắc mở miệng giọng nói chuyện bên trong tràn đầy trầm trọng xin lỗi các ngươi bị khu trục nói xong hắn xoay người qua đi nhìn về phía bên trong phúc lợi viện cùng lúc đó phúc lợi viện chính môn đúng là tự động đậu lên tại không đến một giây ở giữa liền triệt để đóng lại chẳng sợ cả là một ly khe hở đều không có lưu lại gió đều không thể từ trong đó tạo qua lâm bác tại lúc này hướng về phía trước bước ra một bước thân xác lạnh nhạt hướng đi bên trong phúc lợi viện mà tại đóng chặt lên cửa lớn một cái khát tầng bốn cái dẫn lộ quỷ mộng bức nhìn xem cửa lớn làm sao cũng nghĩ không thông là tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì cửa làm sao đột nhiên đóng không phải đã nói chúng ta trở về lại con sao chúng ta nguyên lai、like、kế hoạch đem hắn đuổi đi có thể cuối cùng bị đuổi đi vì sao là chúng ta để ta tỉnh táo một chút ta nào có chút hối loạn không đối có vấn đề lớn vừa rồi nhân loại kia nói chúng ta bị khu t r ụ có thể thấy được hắn biết sẽ phát sinh loại này sự tình một nhân loại vì sao lại biết loại này sự t ì n h các loại nghi hoặc theo nhau mà đến bọn họ thực sự là không hiểu rõ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào không chỉ là dẫn lộ quỷ bọn họ phòng trực tiếp bên trong người xem phản ứng cũng kém không nhiều bọn họ cũng không hiểu vì sao cửa chính sẽ quan đầu tiên là yên tĩnh một lát tiếp theo chính là các loại mưa đạn có chút quỷ gì à ăn cơm chùa ta còn có thể nhẫn có thể cái cửa này tại sao lại tự động đóng lên nhưng cái kia phụ trách thủ vệ quỷ cũng không có làm cái gì đừng nói cho ta hắn liền cửa cơm mềm đều có thể ăn nhiều chú ý một chút ta ta nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hừ hừ dẫn chương trình ngươi đưa tới chú ý của ta mặc dù không nhìn thấy phòng trực tiếp nhưng lâm bắc cũng có thể đoán được là tình huống như thế nào l ô ngày m vì vậy mà nhớ chặt nghĩ tới chỉ riêng tìm tới cửa sự tình hắn liền nội tâm liền rất nghiêm trọng nên như thế nào đối phó phòng trực tiếp đâu có những thứ này khán giả tại sẽ gây nên rất nhiều phiền p h ứ c tự nói ở giữa lâm bắc nhìn về phía một bên cái kêu mọc đầy con mắt dám sát phòng không biết vì sao hắn luôn cảm giác cái này dám sát phòng cùng phát sóng trực tiếp có không hiệu liên hệ chẳng lẽ tại ta xung quanh cũng có rất nhiều con mắt tồn tại chẳng qua là không nhìn thấy có lẽ có khả năng tìm đoàn đoàn hỗ trợ lâm bắc không có hiện tại liền đi làm mà là rời đi trước nơi đây hiện đang đi làm loại này sự tình hiển nhiên không quá thích hợp tại hắn mang đi sừng sốt bạch b à o quỷ cùng khả liên quỷ đoàn đoàn rời đi phía sau chỉ còn lại đồng dạng không làm rõ ràng được tình huống thủ vệ quỷ bọn họ bọn họ vây tập hợp một chỗ đang nghĩ biện pháp đem cửa cho mở ra nhưng vô luận dùng phương pháp gì cửa chính đều không có bất cứ động tích gì phản phát bị e o cường lực dính chặt đồng dạng nghiên cứu rất lâu thủ vệ quỷ bọn họ mới dừng lại số giới ý thức được không có cách nào mở cửa ra không được môn này ra m a bệnh chúng ta căn bản là không có cách khống chế hắn chỉ có thể chờ đợi viện trưởng tới phía sau lại xử lý trước hết để cho bốn người bọn họ đi trong vãng sinh phố đợi mấy ngày à cũng không thể một mực ở ngoài cửa mặt chờ lấy bọn họ tại hốt hoảng đồng thời cũng đang cười trộm cửa không có cách nào mở ra cái kia chẳng lẽ có thể nghỉ ngơi một chút không cần từ sáng đến tối thủ tại chỗ này đang đi ra tốt một khoảng cách phía sau lâm b á c lấy ra hát tưởng vi huy trường ngay lập tức cùng hát tưởng vi phu nhân lấy được liên hệ một giây phía sau âm thanh của hát tưởng vi phu nhân vang lên làm sao vậy ta chính trên đường tìm ngươi nói cái tia chín cái quỷ nhưng bây giờ còn chưa có lấy được cái gì tiến triển trong giọng nói của nàng có thất lạc mặc dù nấp rất kỹ nhưng lâm bắc lại có thể nghe được dù sao là quen thuộc như vậy một cái quỷ thường vi trước hết để cho mặt khác nhân viên làm sự kiện ngươi có một chuyện khác muốn làm vừa vặn ta đem bốn cái tầng quản lý quỷ đổi ra khỏi phúc lợi viện ngươi có thể từ trên người bọn họ điều tra một số việc bọn họ hẳn phải biết rất nhiều hữu dụng sự tình cái này cũng là hắn kế hoạch một vòng tại đối mặt vừa rồi loại kia tình huống khẩn cấp lúc lâm bắc liền căn cứ tình huống mà làm ra thay đổi tất nhiên chính mình không cách nào đối dẫn lộ quỷ bọn họ xuất thủ cái kia liền trực tiếp để cường lực ngoại viện ra tay giúp đỡ có ngoại viện lại vì sao không cần h á c tưởng vi phu nhân nháy mắt minh bạch chuyện này tầm quan trọng t i ê n tâm giao cho ta bốn người bọn họ ta h á c tưởng vi bắt định gián đoạn cùng h á c tưởng vi phu nhân liên hệ phía sau lâm bắc mang theo bạch bảo quỷ cùng khả liên quỷ đoàn đoàn chỉ chốc lát liền đi về tới ban đầu vị trí nhìn thấy những cái kia vây tập hợp một chỗ ác quỷ cùng các người chơi đồng dạng đối phương cũng nhìn thấy bọn họ chương n ă ẩn thế giới ẩn giấu khủng bố chương n ă ẩn thế giới ẩn giấu khủng bố nhìn thấy đi về tới chính là lâm bắc cùng hai quỷ lúc ở chỗ này chờ đợi ác quỷ cùng các người chơi đồng thời x ử n g suốt hiện nhiên là không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy lâm bắc rất nhanh bọn họ phản ứng lại vội vàng nhìn về phía càng xa xôi tìm kiếm lấy cái k i a bốn cái dẫn lộ quỷ vết tích thế nhưng lại cái gì cũng không thấy đừng nói là quỷ liền cái quỷ ảnh đều không có có quỷ hay không có thể nói cho ta hiện tại là cái gì tình huống vì sao ba người bọn hắn lại trở về bị đuổi đi trở về muốn đuổi bọn hắn đi lại không có trở về là cái nào chỉnh tự xảy ra vấn đề sao ta mẹ nó quỷ choáng vô luận là các người chơi v ẫ bởi vậy lâm bác một mực tại đi về phía trước chỗ tiến lên phương hướng chính là đoàn đoàn ở cái kia tòa nhà mà tại lúc này bạch bao quỷ nhưng làm bỗng nhiên mở miệng nói ra làm sao nhìn không hiểu sao sự thật rất rõ ràng chúng ta không có bị đuổi đi chân chính bị đuổi đi chính là bọn hắn buôn cái không tin liền tự mình đi nhìn cho nên đại gia vẫn là thức thời một chút tương đối tốt không phải vậy kế tiếp đuổi đi có lẽ chính là ngươi giải tân a nói xong nàng cũng không có ý định giải thích cái gì vội vàng theo ở sau lưng lâm bắc đi vào cái k i a tòa nhà bên trong bạch b à o quỷ làm là như vậy đang vì lâm bắc làm cân nhắc không muốn để cho một chút ngớ ngẩn quỷ đọc lên dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng về phía phúc lợi viện chính một chỗ mặt khác á c quỷ thì là tại nguyên chỗ chờ đợi toàn bộ đều duy trì trầm mặc chờ đợi một cái minh sắc kết quả trong phòng lâm bác tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống đối với đầy mặt tiêu ý khả liên quỷ đoàn đoàn nói đoàn đoàn ngươi có thể để cho ta ẩn thân sao điểm này hắn thật không dám xác định sở dĩ sẽ như vậy hỏi la vì nhìn thấy đoàn đoàn đầu cùng thân thể tách rời phía sau còn có thể tiếp tục duy trì ẩn thân trạng thái nói chắn ra chỉ là một cái phỏng đoán nếu như không thể lời nói còn phải tìm mặt khác gã quỷ trợ giúp có thể a bất quá để ngươi ẩn thân lời nói đoàn đoàn liền nhất định phải lôi kéo ngươi tay năng lực của đoàn đoàn chính là như vậy a đoàn đoàn lời nói để lâm bắc nhẹ nhàng thở ra tay nắm liền có thể ở thân là một kiện lại chuyện quá đơn giản sau một khắc hắn chủ động giữ chặt tay của đoàn đoàn đồng thời mở miệng cười nói mang ta cùng nhau ở thân khả liên quỷ đoàn đoàn hưng phấn nhẹ gật đầu tiếp lấy liền phát động chính mình nhận thân năng lực một giây phía sau lâm bắc cùng đoàn đoàn từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một mặt ghen tị bạch bà quỷ đồng dạng phòng trực tiếp bên trong cũng lại không nhìn thấy lâm bắc dẫn chương trình người đâu tại sao phải giấu đi mau ra đây ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu nơi đây không nhìn thấy dẫn chương trình phòng trực tiếp một chút cũng không có ý nghĩa mà lúc này lâm bác chỗ nhìn thấy đồ vật cũng phát sinh trình độ nhất định biến hóa gian phòng vẫn là gian phòng kia bạch bao quỷ còn đứng tại chỗ khả liên quỷ đoàn đoàn cũng tại bên cạnh mình có thể là ở xung quanh lại nhiều già sáu con mắt sáu con mắt nằm ở địa phương khác nhau vô căn cứ phiêu phủ di động tới toàn bộ đều thẳng tắp nhắm ngay hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm mỗi một con mắt đều rất lớn có một cái bình thường người trưởng thành lớn nhỏ c ỡ nắm tay nhan sắc thì là làm à u x á m trắng bên trong còn có rất nhiều chữ nhỏ còn thừa quỷ lực lượng chín mươi mốt kết nối trạng thái đã kết nối phát sóng trực tiếp trạng thái phát sóng trực tiếp bên trong mà tại mỗi một con mắt phía sau đều có lớn chừng một ngón tay thần kinh hướng về phía trên kéo dài mà đi trực tiếp từ trong trần nhà xuyên qua không biết hướng đi nơi nào ẩn tàng thức camera phẩm cấp sơ cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông chân chính ẩ n tàng camera tại trước mặt nó cái gì lỗ kim camera cỡ nhỏ camera đều yếu bạo bởi vì vì chúng nó giấu tại bên trong ẩn thế giới có khả năng nhìn thấy chính thường thế giới nhưng không cách nào can thiệp chính thường thế giới rất trí năng tại gặp phải một chút không thích hợp chuyển ra hình ảnh lúc sẽ tự động nhắm mắt lại cắt đức phát sóng trực tiếp ngươi không cần lo lắng tư ẩn sẽ bại lộ nhìn x o n g s a u lâm bác trầm m ặ t thật lâu chứ mặc dù không nhiều lại để lộ ra tin tức trọng yếu ẩn thế giới cái này lại là cái gì đoàn đoàn vì sao có thể mang ta tiến vào ẩn thế giới kìm nén không được nghi ngờ trong lòng hắn hướng về một bên khả liên q u ỷ đoàn đoàn hỏi ngươi biết ẩn thế giới sao ngay sau đó khả liên q u ỷ đoàn đoàn liền nói biết đoàn đoàn từ lúc còn nhỏ lên liền biết ẩn thế giới chính là bị che giấu thế giới là một cái rất thú vị thế giới có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật đoàn đoàn vừa ẩn thân liền có thể tiến vào bên trong ẩn thế giới đại ca ca hiện tại cũng tại ẩn thế giới bên trong ngay vậy sắc mặt của lâm bắc hơi đổi liền vội vàng đứng lên đi tới chỗ cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới lần đầu tiên nhìn thấy là nhiều đến sáu mươi con mắt camera sáu cái một tổ phân làm mười tổ mỗi một tổ đều đi theo một tên người chơi đối nó、no、tiến hành thời gian thực thực địa không có góc chết phát sóng trực tiếp mà tại cái này sáu mươi con mắt phía sau chỗ cũng đều có một ngón tay thô thần kinh cái này thần kinh d á n g rất đáng sợ kéo dài tới trong bầu trời đêm đâm vào đến đỏ lên tầng mây bên trong phảng phất là do trời trống không nắm giữ không vẹn vẹn có những thứ này con mắt camera tại bên trong gần thế giới địa phương khác cũng có một chút tồn tại đặc t h ủ hình thái g i ữ tận tại bên trong phúc lợi viện du đã ngắt u ỷ phụ thuộc vào trên vách tường vô số t r ư ơ n g miệng to như chậu máu cắm rễ ở mặt đất cổ quái thực vật thoạt nhìn đ ề u cực kỳ nguy hiểm mà đem lâm bắc lực chú ý hấp dẫn đi là trên không xuyên qua tầng mấy hai cái lớn mắt to cái này hai con mắt rất lớn bất quá không có nhìn chằm chằm một chỗ nhìn mà là thỉnh thoảng liền biết di động một cái tại hắn nhìn xem con mắt này lúc một cái tin tức c ộ xuất hiện dáng còn giả mức độ nguy hiểm địa ngư cấp năng lực tối lôi á hỏa hào cảm độ hiếu kỳ q u ả nếu lý l o như mỗi lần đều rất đặc thù lời nói hắn liền chuẩn bị đem ngươi cho kéo vào sổ đen để ngươi không cách nào tham dự loại này vận khí chạy phó bản g một lúc lâu sau lâm bắc mới đưa ánh mắt cho thu hồi tiếp lấy hít một hơi thật sâu nói thế giới khủng bố thật không là bình thường khủng bố không chỉ có thể nhìn thấy địa phương có nguy hiểm rất nhiều nhìn không thấy địa phương cũng là như thế mắt thường thấy cũng không phải toàn bộ tiến vào ẩn thế giới phía sau hắn đối thế giới khủng bố có khắc sâu hơn nhận biết cũng ý thức được chính mình tại bên trong thế giới khủng bố có nhiều nhỏ bé một hồi lâu phía sau cái kia hơn mười cái ác quỷ trở về sắc mặt một cái so một cái khó coi hiển nhiên trong lòng bọn họ có kết quả bạch b à o quỷ xác thực không có lửa gạt quỷ bốn tên kia bị đuổi ra ngoài hiện tại liền bị nhốt tại ngoài cửa chính mặt ta còn nghe được bọn họ âm thanh xác nhận chuyện này phía sau t á c cái quỷ cảm giác càng quá đáng giờ phút này ở đây ác quỷ đều kinh hãi loại này sự t ì n h vậy mà thật phát sinh bốn người bọn họ đến tột cùng muốn ngu xuẩn đến loại nào tình trạng mới sẽ bị một nhân loại cho đổi đi phản thiên viện trưởng không tại một người lại dám lớn lối như vậy đề nghị viện trưởng đem bốn người bọn họ khai trừ rơi a chỉ chốc lát ác quỷ bọn họ chủ động giải tán không có lại ở chỗ này tâm tư bọn họ cần tỉnh táo một chút mà cái kia mười tên người chơi tập hợp ở cùng nhau ngay tại nhỏ giọng thương lượng một ít chuyện giờ phút này lâm bắc đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía đem chính mình tuyển chọn làm mục tiêu camera hệ thống thêm đầy a hắn tiến vào ẩn thế giới mục đích chính là vì giải quyết những này ca mê ra cái khác đều chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn chương sáu mươi l a o đại ca chương sáu mươi l a o đại ca đinh ẩn tăng thức ca mê ra h ả o cảm độ đã thêm đầy con t h ư a h ả o cảm điểm là một trăm một mươi sáu không không không không không bởi vì là sơ cấp quỷ khí cho nên thêm đầy không cần quá nhiều h ả o cảm điểm giờ khác này toàn bộ tin tức mới của xuất hiện ẩn tăng thức ca mê ra h ả o cảm độ thế sống chết đi theo không nghĩ lại đem ngươi phát sóng trực tiếp đi ra không nghĩ lại cho những người khác chia sẻ chỉ muốn l í c h kỳ tại bên trong lần thế giới nhìn xem ngươi một mực nhìn lấy ngươi mãi đến ủy lực hao hết nhưng nếu như ngươi để bọn họ phát sóng trực tiếp bọn họ cũng sẽ rất xứng đôi hợp cho dù không muốn làm gì nhìn thấy tin tức này cột phía sau lâm b á c triệt để bông lòng xuống giải quyết về sau không cần lại đi lo lắng một chút không nên bại lộ sự tình bại lộ mà còn còn có thể chế tạo giả dối phát sóng trực tiếp dùng để truyền bá một chút giả dối tin tức hắn không có lập tức liền để ca mê ra bọn họ làm chuyện khác chỉ là thấp giọng nói một câu tiếp tục tiến hành bình thường phát sóng trực tiếp hiện tại không thích hợp làm quá nhiều sự t ì n h loại kia cách làm chính là tại nói cho các khán giả chính mình có thể đối phát sóng trực tiếp làm nhất định tay chân đến thời khắc tất yếu mới cần thiết làm loại này sự t ì n h mấy giây sau lâm b á c từ trong lần thế giới thoát ly xuất hiện lần nữa tại phòng trực tiếp bên trong lại một lần bị các khán giả nhìn thấy ha ha ha lại xuất hiện a ngươi nói ngươi giấu đi có làm được cái gì vô luận ngươi làm sao ở nút cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong đang h o a n g tiến hành phát sóng trực tiếp để chúng ta một bên nhìn biểu hiện của ngươi một bên nghiên cứu suy đoán bí mật của ngươi không tốt sao dẫn chương trình nhanh đi chơi đ ù a đề nghị lần này chơi bịt mắt trốn tìm cái này về sau lâm bắc không có lại đi triệu tập ác quỷ bọn họ chơi đ ù a chỉ là cùng bạch bảo quỷ cùng với khả liên quỷ đoàn đoàn ở tại căn phòng nho nhỏ này bên trong câu có câu không trò chuyện một người hai quỷ ở giữa chơi lấy một chút h ố động trò chơi nhỏ chờ đợi thứ hai ngày đến người chơi khác bọn họ đi theo ác quỷ về tới gian phòng phía sau cũng đã nhận được một đoạn tương đối an toàn thời gian những cái kia bị chém đứt thân thể ác quỷ hiện tại chính thừa nhận nguyện r ù a tra tấn tâm tính đã triệt để bạo t ạ c căn bản không tâm tư đi để ý tới những n à y người chơi chỉ muốn vội vàng đem nguyện r ù a cho giải trừ trực giác manh liệt nói cho bọn họ nếu như không đem cái này nguyện r ù a cho giải trừ như vậy lập tức liền sẽ có kinh khủng sự tính phát sinh các người chơi đều tại vui mừng xem ra vận khí của chúng ta rất không tệ gặp loại này thần bí người chơi ác quỷ bọn họ úc còn không mang nổi mình úc an toàn của chúng ta tạm thời được đến bảo đảm mặc dù tình huống rất kỳ quái nhưng tựa hồ không có gì chỗ xấu cùng lúc đó hát tưởng vi phu nhân mang theo tiểu lệ cà phê sư Tiểu mị cà phê sư hai cái này tướng tài tới thấy tại hai cái kia kinh đi lợi viện nơi đợi xuyên qua đầu mị âm chầm cà đắc lực, con phúc cửa chính, nhìn thấy tại cửa này vào phê khủng nhìn sư đường, ra chờ bây ố n dẫn cái lộ quỷ. b giờ tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu m ị cà phê sư trên mặt đều quấn lấy tràn đầy băng vải chỉ có mắt lộ ra mà các nàng con mắt vị trí phục hồi như cũ đến bình thường vị trí cùng phía trước vặn vẹo trạng thái khác biệt chính là bốn người bọn họ sao thoạt nhìn đều rất yếu tiếng nói vừa ra lúc nàng tiếp tục đi đến phía trước từng đoá từng đoá màu đen tưởng vi hoa tùy theo nở rộ một n á y mắt dẫn lộ quỷ bọn họ phát giác dị thường vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau chỗ nhưng bọn họ nhìn thấy cũng chỉ có hơn trăm đoá đối diện đánh tới màu đen tường vi hoa hoa cánh Siêu. có một người lớn nhỏ cánh hoa cổ vũ đem dẫn lộ quỷ bọn họ đoàn đoàn vây quanh tại bọn họ trên người không ngừng vạch qua chỉ chốc lát màu đen tường vi hoa hoa cánh t à n đi bốn cái dẫn lộ quỷ được đến đ ầ y người thương thế thoi thóp ngược lại trên mặt đất hát tưởng vi phu nhân trực tiếp xoay người qua đi đối với tiểu mị cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư nói mang đi trở về thật tốt hỏi một chút k h thật nàng mang tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư đến mục đích liền làm muốn để hai quỷ hỗ trợ kéo lấy dẫn lộ quỷ bọn họ đi tiểu mỹ cùng tiểu lệ rất nghe lời biết là đang làm việc cho lâm bắc phân biệt kéo lấy hai cái dẫn lộ quỷ chân đi theo sau lưng hắt t ư ở n g vi phu nhân đi đào mắt thứ hai ngày đến khả liên quỷ đoàn đoàn đúng giờ t h i ế t đi trên mặt bạch bảo quỷ cũng có rõ ràng người bài lâm bắc nhìn một chút bên ngoài sáng lên bầu trời cười đối với bạch bảo quỷ nói người cũng ngủ đi về sau không muốn đi cho trái tim kia cung cấp quỷ lực hắn mặc dù cũng muốn đi trong tứ quỷ khanh hấp thụ quỷ lực nhưng cũng không có ý định hấp thụ bạch bảo quỷ, quỷ lực bởi vì bạch bảo quỷ là chính mình quỷ、Tốt. bạch bảo quỷ ngoan ngoán nhẹ gật đầu sau đó nằm tại bên người khả liên quỷ đoàn đoàn ngủ thật say đây là nàng đi tới phúc lợi viện phía sau lần thứ nhất tại bên ngoài tứ quỷ khanh địa phương đi ngủ gặp một lớn một nhỏ hai cái ác quỷ đều ngủ lâm bắc liền lặng lẽ rời khỏi phòng lại lần nữa tiến đến viện t r ư ở n g chủ tâm bẩn b ị trí chỗ sau khi rời khỏi đây hắn cũng gặp phải chút không ngủ ác quỷ có thể những cái t i a ác quỷ không những không dám đến gần ngược lại là có cảng liền chạy trốn về tới gần nhất trong phòng rất nhanh lâm bắc đi tới nội bộ khu vực rất nhiều quỷ đã đến nằm ở tứ quỷ khanh bên trong cho viện trường chủ tâm tạm cung cấp quỷ lực tổng số lượng cùng ngày h ô m qua cực kỳ tiếp cận chỉ là thiếu một cái bạch b ả o quỷ không có chút gì do dự hắn nằm vào cái kia quen thuộc trong hầm tiếp tục để trái tim của mình hấp thụ lấy quỷ lực tại từng bước tiến hành tiến hóa nửa giờ sau mười một tên người chơi toàn bộ đều đến bao gồm tên kia mình đầy thương tích người chơi thế nhưng bọn họ không có lại đi đào hố mà là đứng ở lâm bắc bên cạnh tứ quý khanh ấp ủ một hồi lâu phía sau mở miệng hỏi lao đại ca có thể cùng ngài thương lượng sự kiện sao chương sáu mươi một một một mảnh khắc vùng ngoại thành thần bí nhà máy gia công nghe đến cái này tràn ngập tôn kính lời nói lâm bác chậm rãi mở mắt ngồi dậy nhìn về phía lục lịch chờ người chơi có chút không h i ể u mở miệng d o hỏi chuyện gì hắn quả thật có chút không biết những n à y người chơi có chuyện gì dù sao lẫn nhau ở giữa không có gặp gỡ quá nhiều chỉ là nói qua mấy câu cùng nhau chơi đùa qua một tràn g vui vẻ trò chơi thân là chơi nhà đại biểu lục lịch liền một giây cũng không dám lãng phí lập tức nói ra nhóm người mình mục đích mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta biết đại ca ngài có thể quản lý cái kia đại môn đây là một kiện tất cả ác quỷ công nhận sự tình mà chúng ta đến tìm ngài mục đích liền là muốn để ngài mở c đào ể chúng nơi n ta từ địa đạo phương pháp có được hay không đến thông trước mắt mà nói vẫn là một tần số không có người biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn vạn nhất dưới mặt đất còn cất giấu cái gì nguy hiểm đâu các người chơi không dám đánh cược bởi vì làm tiền đặt cược là chính minh mệnh nếu như không có chuyện ngày hôm qua vậy bọn hắn chỉ có thể đi đào địa đạo nghe xong lâm bắc biết lục lịch đám người mục đích theo bản năng nhớ tới trường mạnh chờ người chơi ra giá đi loại này tiện tay liền có thể làm còn phải được đến phong phú hồi báo sự t ì n h hắn tự nhiên sẽ không đi cự t u y ệ t khủng bố trị chính là người chơi ở giữa đồng tiền mạnh rất nhiều phiền phức cùng vấn đề đều có thể thông qua khủng bố trị đến giải quyết một người cho ngài một vạn khủng bố trị đại ca chúng ta đều là phổ thông người chơi chơi trò chơi cũng không có nhiều tràng không bỏ ra nổi quá nhiều khủng bố trị nếu như là thâm niên người chơi lời nói chúng ta cũng sẽ không đi nào địa đạo lục lịch không có nói láo đổi lại là chỉ r i ê n g loại này thâm niên người chơi lựa chọn dùng những phương thức khác rời đi lần này phó bản thật không khó và ở phúc lợi viện ác quỷ đều rất yếu không phải nguy hiểm gì quá lớn bạch b à o quỷ chờ tương đối m ạ n h quỷ ban ngày lúc lại đến cho trái tim cung cấp chất dinh dưỡng cũng không thể coi là uy hiếp phiền thoái duy nhất chính là giữ cửa những cái kia ác quỷ mà thực lực của bọn nó cũng đều tại kinh tùng cấp so sánh với khủng bố cấp đến muốn yếu rất nhiều thành rao mặc dù một vạn không nhiều nhưng mười một người cộng lại cũng không ít đinh người chơi lục lịch tặng cho ngươi mười nghìn khủng bố trị người hiện nay tổng cộng có đinh n g ư ơ i hiện nay tổng cộng có bốn trăm sáu mươi năm bốn trăm l i chín khủng bố trị tại m ộ ư ơ i một vạn khủng bố trị tới sổ phía sau lâm bắc không chút do dự mở miệng nói đi tới cửa phía sau liền nói là ta để các ngươi rời đi nếu như cửa còn không mở liền nói màu đen tường vi hoa mấy chữ này tiếng nói vừa ra hắn chuyến vào đến trong hầm tiếp tục cùng viện trưởng chủ tâm t ạ n g cướp đoạt quỷ lực một vạn khủng bố trị chỉ có thể được đến mở cửa phương pháp còn không cách nào làm cho lâm bắc đích thân dẫn đường đi mở cửa hai câu nói đổi lấy m ư ơ i một vạn khủng bố trị mau kiếm mà lục lịch mấy người cũng cảm giác không lỗ một người một vạn đổi lấy một cái mạng tốt, đà tạ đà đ ạ lựa chọn trợ giúp những ngày người chơi là vì hắn còn có một cái khác tính toán chỉ có những thứ này các người chơi rời đi những cái kia giấu tại bên trong lần thế giới camera cũng khẳng định sẽ cùng theo rời đi đến lúc đó chỉ có lâm bắc còn tại phát sóng trực tiếp làm một ít chuyện phía sau cũng hoàn toàn có thể đem tin tức phong tỏa đây là chuyện tốt không có có dư thừa phòng trực tiếp tại liền không cần lo lắng một số việc sẽ bại lộ ta có thể tự do phát huy hắn còn có một chút chuyện rất trọng yếu phải làm rất nhanh lục lịch đám người đi tới cửa chính chỗ lại lần nữa nhìn thấy những cái kia phụ trách thủ vệ ác quỷ lúc này thủ vệ quỷ bọn họ tinh thần bề b g à i từng cái ngồi túi đầu đủ dũ cùng ngày hôm qua nghiêm túc tuần tra dáng dấp hoàn toàn khác biệt xem xét chính là nhận lấy đà kích nặng n ề hô lục lịch hít một hơi thật sâu giảm thấp thanh n m nói đại gia cẩn thận một chút không muốn biểu hiện ra cái gì khác thường giả vờ chúng ta là đến xem náo nhiệt đem bọn họ cảnh giác xuống đến thấp nhất việc quan hệ sinh tử tồn vong những người khác không có ý kiến lập tức dựa theo kế hoạch đi bắt đầu chuyển động bọn họ n ị trang rất tốt thuận lợi đi tới trước cửa thủ vệ quỷ bọn họ căn bản lười đi nói cái gì lúc đầu lâu dài ngủ không đủ liền đã rất mệt mỏi lại thêm phía trước chuyện phát sinh để bọn họ không có làm việc cho tốt tâm tư mà còn thủ vệ quỷ bọn họ cũng không cho rằng lục lịch đám người có thể mở ra cánh cửa này hắn cho phép chúng ta rời đi màu đen tưởng vi hoa hai câu này vừa ra khỏi miệng đóng chặt cửa nháy mắt mở ra lục lịch đám người ngay lập tức đập lên từ trong khe cửa chạy ra ngoài sau khi rời khỏi đây bọn họ lập tức lựa chọn kết thúc trò chơi trực tiếp biến mất không còn tăm hơi không thấy liền một giây đồng hồ đều không có chờ l â u tại thủ vệ quỷ bọn họ kịp phản ứng lúc cửa chính đã một lần nữa đóng lại giờ k h ắ c này bọn họ phiền m u ộ n trình độ gấp b ộ i lục lịch chờ người chơi phòng trực tiếp bên trong thời khắc này mưa đạn triệt để bạo tạc chỉ cần hai câu nói để mưa đạn triệt để bạo tạc chỉ cần hai câu nói mưa đạn triệt để bạo tạc sau đó một đường r ế t đi ra thế nhưng trả giá cái giá rất lớn nhẹ nhàng như vậy thông qua cái này phó bản nhiều năm như vậy bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện các vị t a n g ộ thông quan mật mã chính là ôm đại lao bắt đ u ổ i lâm bác tại bên trong tứ quỷ khanh một chuyến chính là mấy giờ mãi cho đến trời sắp tối lúc mới từ trong tứ quỷ khanh rời đi đứng ở hố bên d ư ớ i nhìn xem nằm tại cái khác tứ quỷ khanh á c quỷ rất nhiều đều là khủng bố cấp chờ trái tim của ta tiến hóa sau khi hoàn thành bọn họ đối ta hảo cảm độ sẽ thay đổi rất cao đến lúc đó liền có thể nếm thử đem bọn họ hảo cảm độ đều thêm đầy sau đó lại cân nhắc muốn hay không bỏ vào đến trong bách quỷ đồ hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhất là loại này cơ hội tiếp lấy lâm bắc nhìn về phía viện trưởng chủ tâm tạng viện trưởng chủ tâm tạng hào cảm độ vô cùng chán ghét đối ngươi hận càng ngày càng mãnh liệt suy nghĩ chỉ có đem ngươi cho giết chết cái này mặt khác nó tự hồ thay đổi nhỏ một vòng hôm nay lại là bị chủ tâm bẩn ghi hận một ngày đến lúc này lâm bắc mới mãnh liệt phát hiện viện trưởng chủ tâm tạng xác thực thay đổi nhỏ một vòng dạng này tiếp tục nó không sớm thì một lại biến thành bình thường lớn nhỏ Hắn không có chờ không liền giây có rời lâu, lâu, sau mấy Mới đi. Ra đi đi ra bao đã trong hát huy tưởng trương vi quỷ một cố lòng ự ngựa c Bắc. Bắc tức có túc Có hoặc tôn hát tưởng tại hát tưởng trương, hiện nhiên nhân liên dùng nghiêm Trong ra, ra phu hệ huy hơi khí hỏi.、Có、thu vi vi là Lâm Lâm lập lấy l gì? vẻ hắn minh bạch tại loại này trước mắt bên trên hát tưởng vi phu nhân không có việc gì sẽ không q u ấ y r à y chính mình cái này bốn người toàn bộ chiêu bất quá bọn họ biết rõ đồ vật không nhiều rời đi phúc lợi viện phía sau bọn họ xác thực sẽ mang theo một chút quỷ đi tới trên vãng sinh phố sinh hoạt mấy ngày sẽ ăn ngon uống sướng hầu hạ cùng những n à y quỷ cùng nhau ra vào các loại trường hợp đồng dạng sẽ kéo dài hai ngày đến thứ ba ngày thời điểm bọn họ sẽ mang theo những cái kia quỷ đi đến tại một mảnh khác vùng ngoại thành bên trong một gian nhà máy gia công bên trong đem những cái kia quỷ đưa vào đến nhà máy gia công bên trong sau đó liền sẽ trở về tới trong phúc lợi viện đến mức tại nhà máy gia công bên trong sẽ xảy ra chuyện gì cái này bốn người cũng không rõ ràng chỉ biết là cái này nhà máy gia công sẽ thường xuyên cho phúc lợi viện cung cấp đại lượng vật tư đủ kiểu vật tư ta buổi chiều lúc đi cái này nhà máy gia công vụ cận nhìn một chút có thể nhà máy gia công lại là hoàn toàn b ị kín trạng thái liên nhập cửa ra vào cũng không tìm tới ở đâu mà còn đề phòng cũng lạ thường nghiêm ngặt ta căn bản không có cách nào trà trộn đi vào cho nên tạm thời không có điều tra đến chuyện gì có thời gian ngươi tốt nhất đến đích thân nhìn xem đến lúc đó ta bồi ngươi đi nghe đến lời nói này lâm bác lông mày xít sao n h ă n lại nhìn về phía tại cách đó không xa từng cái đặc thù nhà kho hắn theo bản năng đem nhà máy gia công cùng những này nhà kho liên hệ ở cùng nhau tại h ư ờ n xuyên sẽ cung g sẽ cấp đ lần ư tư, dưới, như phương. Chương Chương ợ lợi hợp. n viện cũng toàn xuống hẳn tồn nào Những này nhà kho, phù hợp. Chương 62, một ngày này, ngày g và vậy là thu tại một trái tim của lâm bắc Triệt để thay đổi. Chương 62, một ngày này, trái tim của lâm bắc Triệt để thay、đổi. Tại phúc phù cho kho, của Bắc của Bắc Lâm Lâm l đổi. đổi. bộ đều đó địa để để này, thứ nhất nhìn thấy những n à y nhà kho lúc lâm bắc liền biết những n à y nhà kho rất nguy hiểm liền tin tức cột đều nhắc nhở không muốn tùy ý đi vào hắn biết những tin tức kia cột có nhiều chuẩn hiện tại xem ra nhất định phải vào những n à y trong kho hàng bên trong cất giấu rất nhiều bí mật trọng yếu trong phúc lợi viện sự tỉnh chỉ hướng nhà máy gia công mà nhà máy gia công sự tỉnh lại chỉ hướng những n à y nhà kho nhìn chằm chằm những n à y nhà kho nhìn sau một hồi lâm b á c mới chậm rãi đem ánh mắt cho thu hồi nhất định phải vào nhưng không phải hiện tại chuyện trọng yếu nhất trước mắt là để trái tim của ta hoàn thành tiến hóa sau đó mới có đầy đủ tư bản đi vào mặc dù hắn rất muốn điều tra rõ ràng tình huống nhưng chờ chuẩn bị sẵn sàng cũng không m u ộ n đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng phía sau lâm b á c tiếp tục bước lên rời đi bộ pháp về sau lại là vui vẻ chơi đùa một đêm ngay lại lần nữa sáng lên lúc lâm bắc lại đi đến trong tứ quỳ khanh tiếp tục cùng chủ tâm b ẩ n cấp đoạt quỷ lực không có bất kỳ cái gì ác quỷ dám tìm hắn gây phiền phức cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh đóng chặt cửa lớn cũng chưa từng mở ra ngay qua ngày đảo mắt lại là ba ngày đi qua mới đầu lâm b á c còn sẽ rời đi trở về tìm khả liên quỷ đoàn đoàn có thể theo trái tim của hắn bên trong quỷ lực càng thêm n ồ n g đậm đến cuối cùng dứt khoát lựa chọn không theo trong hầm rời đi không biết ngày đêm nằm tại trong hầm cùng viện trưởng chủ tâm tạm cấp đoạt quỷ lực mỗi khi ban đêm phủ xuống thời giờ bạch bao quỷ liền sẽ mang theo khả liên quỷ đoàn đoàn đến tại bên cạnh tứ quỷ khanh chờ suất cả đêm tại hừng đông lên ph đinh ký h chủ trái tim đã hoàn thành tiến hóa trở thành nắm giữ quỷ lực đặc thù trái tim phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng năm trăm linh hảo cảm điểm lấy được được thưởng năng lực thuyết thuyết tâm lý thoại sau một khác lâm bác vội vàng rời đi tứ quỷ khanh đứng ở một bên trên mặt đất một bên làm giãn ra vận động vừa mở miệng cảm thắn nói cuối cùng tiến hóa mấy ngày nay hắn tại trong hầm nằm rất mệt mỏi thắt lưng cũng trôi lưng cũng đau chân sẽ còn rút g ầ n còn tốt lâm bác đối lần này lấy được khen thưởng rất hài lòng hảo cảm điểm không cần nhiều lời là hắn thích nhất cũng là cần nhất khen thưởng năng lực thuyết thuyết tâm lý thoại là một cái phụ trợ tác dụng cực mạnh năng lực chỉ cần phát động năng lực này liền có thể ảnh hưởng người hoặc các quỷ nội tâm dùng đối phương không nhịn được nói ra lời trong lòng không có cách nào dùng nói dối để che giấu một ít chuyện cụ thể có thể lên nhiều đại tác dụng cùng lâm bắc mạnh yếu có quan hệ có năng lực này có thể ít đi rất nhiều đường quân co gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ thấy lâm bắc chỉ có thể nói nói thật hoạt động một lát sau lâm bắc nhìn về phía viện trưởng chủ tâm tạng không nhìn không biết xem xét giật mình quả tim này biến hóa cực lớn hiện tại lớn nhỏ cùng khả liên quỷ đoàn đoàn đầu không t r ê n h l ệ c nhiều nhìn xem quả tim này căn bản không tưởng tượng nổi phía trước đúng là như vậy khổng lồ viện trưởng chủ tâm tạng mặc dù nhỏ đi mấy trăm hơn ngàn lần có thể phương diện khác cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn vẫn như cũ cùng mặt đất x í t sao tiếp xúc mạch máu cuối cùng còn tại bên trong cám bạo một hạ một chút cường có lực n h i ị m đập không ngừng hấp thụ lấy từ thứ quỷ khanh truyền đến quỷ lực viện trưởng chủ tâm tạng mức độ nguy hiểm khủng bố cấp cực độ trạng thái hư nhược năng lực sinh tồn hào cảm độ cực độ gắn hận đang hấp thụ thật lâu quỷ lực phía sau mới thay đổi lớn đến trình độ đó là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn có thể ngơi lại cấp đi phần lớn quỷ lực để nó xảy ra loại này cực độ hư nhược trạng thái nó hận ngươi rất hận rất hận hận không thể đem tất cả mạch máu đâm vào trong cơ thể ngươi đem ngươi cho hút chết tươi hút cái gì đều không thừa chủ tâm bẩn hận đã đạt đến cực hạn chỉ tiếc nó chỉ là một trái tim trừ nhịp đập bên ngoài cái gì đều làm không được hận ta như vậy như vậy có thể giữ lại không được bất quá bây giờ không thể hủy đi dùng quả tim này tới đối phó viện trưởng nói không chừng sẽ lấy được kỳ hiệu tiếng nói vừa ra lúc, lâm bác đưa tay đem chủ tâm bẩn cứ thế mà từ trong lòng đất dơ lên đông đảo mạch máu bị cứ thế mà từ trong lòng đất kéo ra đối quỷ lực hấp thu cũng theo đó mà đình chỉ làm đến nơi đây về sau hắn liền không có tiếp tục làm tiếp mà là hướng về phía không gian xung quanh lén lút liếc mắt ra hiệu sau một khắc chờ tại bên trong ẩn thế giới ca mê ra bọn họ lập tức hiểu ý n ộ n nhịp cách xa lâm bắc bay đến phúc lợi viện trên không bắt đầu hàng đập toàn bộ phúc lợi viện đồng thời lâm bác thôi động hình xăm mở ra minh phủ đại môn h ư ảnh đem quả tim này ném vào đến địa ngục biên giới cùng những cái kia bị quỷ nguyên m â u trùng chiếm cứ bọn tử quỷ thả ở cùng nhau hắn cũng không muốn tùy thời tùy chỗ trong tay đều cầm một trái tim làm như vậy quái đáng sợ làm xong chuyện này lâm bác vội vàng nhìn về phía mặt khác hố vị mà lúc này bởi vì chủ tâm bẩn biến mất không thấy gì nữa tứ quỷ khanh không có minh s á t chuyển vận mục tiêu tự nhiên là ngừng đối quỷ lực hấp thụ bởi vậy tại bên trong tứ quỷ khanh t ử bà quỷ hồng bà o quỷ c h ở quỷ trong cùng một lúc mở mắt chương sáu mươi ba mười tám ác quỷ đi theo tiến vào đặc thù nhà kho chương sáu mươi ba mười tám ác quỷ đi theo tiến vào đặc thù nhà kho hồng bà o quỷ hào cảm độ thân cận bởi vì ký chủ trái tim hoàn thành tiến hóa đồng thời bên trong có đại lượng thuộc về nàng quỷ lực cho nên nàng sẽ bản năng cảm giác thân cận trong lòng không có bất kỳ cái gì ác ý dưới loại tình huống này Trừ rất nhiều mặt khác tại bên trong phúc lợi viện công tác ác quỷ, thì như phụ trách vận chuyển ác quỷ phụ trách phân phối cơm nước á c quỷ chờ chứ rất lộ quỷ loại này đặc thù chức vị bên ngoài chỉ cần là đạt tới khủng bố cấp ác quỷ ban ngày lúc liền đều sẽ tới trong hầm lợi đến mức những cái kia cùng tại bên trong phúc lợi viện công tác nhưng thực lực lại không đạt tiêu chuẩn ác quỷ thì là không có tư cách tiến vào đến trong tứ quỷ khanh hào cảm độ đều là thân cận thật sự là một tin tức tốt thêm đầy h ả o cảm độ sẽ không quá khó tại mới vừa mới xuất hiện từng cái tin tức cột bên trong ở đây tất cả quỷ h ả o cảm độ đều như thế lâm bắc rất kích động dù sao có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều h ả o cảm điểm hệ thống thêm đầy các nàng h ả o cảm độ tại vài ngày trước hắn liền làm ra quyết định này những n à y tại bên trong tứ quỷ khách quỷ một cái đều không công tha hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên đinh từ bao quỷ h ả o cảm độ đã thêm đầy còn t h ư a h ả o cảm điểm là một năm một nghìn Thanh một một nhắc nhở không xuống còn không có một giây, liền lại có một đạo thanh âm giây, có có rơi lại đinh ạ o thanh nhắc nhở văng lên. âm đ ký chủ thành công thêm đầy một cái khủng bố cấp á c quỷ hào cảm độ phù hợp lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng hai trăm năm mươi hào cảm điểm con thơ hào cảm điểm là một m ư ơ bảy một nghìn cái này về sau liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh con thơ hào cảm điểm là bốn mươi hai một n g h sáu trăm sáu m ư ơ tốt một lúc sau thanh âm nhắc nhở mới đình chỉ lâm bắc có hào cảm điểm lại đạt tới một cái mới cao điểm hô hấp của hắn tần số đều vì vậy mà biến thành gấp rút một khuôn mặt bền trên viết đầy kích động thật nhiều lần này vận khí quả thực n g ư ờ tiên may mắn có tứ quý khanh thêm đầy những n à y quỷ h ả o cảm độ cần có h ả o cảm điểm toàn bộ tại mười vạn trên giới di động mà mỗi thêm đầy một cái khủng bố cấp ác quỷ h ả o cảm độ phía sau đều có thể thu hoạch được hai trăm năm mươi nghìn hào cảm điểm trong đó còn có như h ả o cảm điểm kết toán phiên bội tạp loại hình khen thưởng cũng chính là nói mỗi thêm đầy một cái ác quỷ h ả o cảm độ đều có thể nhiều ra mười tám tỷ chỗ lấy cuối cùng mới sẽ đạt tới cái số này bốn ư ơ hai một nghìn sáu trăm sáu m ư ơ hào cảm、điểm. thật là một cái rất khổng lô chữ số lâm bắc đều có chút không biết nên tiêu như thế nào hắn theo bản năng túi đầu nhìn về phía tại chính mình trên cánh tay tồn tại minh phủ đại môn văn thân nhiều như thế hảo cảm điểm có lẽ có khả năng t h ê m đầy đúng lúc này mới vừa bị thêm đầy hảo cảm độ mười tám chỉ ác quỷ đều nhịp đi tới trước người của lâm bắc chỗ từng cái ẩn ý đưa tình nhìn xem lâm bắc vô luận là nam ác quỷ ba cái nam ác quỷ trong phúc lợi viện không có khả năng chỉ có nữ ác quỷ lâm bắc ngẩu đầu nhìn về phía trước mặt mười tám ác quỷ không có lo lắng nữa chuyện của hảo cảm điểm từng cái tin tức cột tùy theo mà xuất hiện h lúc này lâm bắc có đầy đủ sức mạnh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đặc thủ nhà kho là thời điểm vào xem có mười tám chỉ khủng bố cấp hát quỷ buổi tiếp quả thật có tiến vào cái này nhà kho tư bản ý niệm tới đây hắn đem đầu bồi thường chính đối với phía trước mười tám chị ác quỷ nói có quỷ đi qua những cái kia nhà kho sao bên trong là tình huống như thế nào lâm bắc vừa mới hỏi xong liền có một cái nam ác quỷ n h ấ c tay nói ta đi qua chức trách của ta là cho đại gia phân phối đồ ăn cho nên thường xuyên sẽ đi mấy cái kia nhà kho nhận lấy đồ ăn bên trong rất nguy hiểm mỗi một tầng đều có hai cái khủng bố cấp quỷ bảo vệ mỗi một tầng đều là song sinh quỷ lẫn nhau ở giữa phối hợp rất đ á n ý cưỡng ép đi vào lời nói hạ tràng sẽ rất thảm đã từng có ngốc quỷ sông và qua có thể về sau liền rốt cuộc không có đi ra hắn đem chính mình biết toàn bộ nói ra không có cho dù là một tia giữ lại nghe vậy lâm bác nhữ mày đối với cái này hơi có chút ngoài ý m u ố n mỗi tầng đều có hai cái song sinh quỷ bảo vệ c h ắ c không được nói nơi đó rất nguy hiểm tùy tiện s x n g nhập lời nói xác thực không có quả ngon để ăn song sinh quỷ chính là song bảo thai quỷ lẫn nhau ở giữa ăn ý cực cao mà còn lẫn nhau rất tín nhiệm đối phó độ khó rất cao ta lát nữa muốn đi trong kho hàng các ngươi có thể nguyện cùng đi gần như không có chút gì do dự mười tám chỉ ác quỷ đồng thời hô to nguyện ý sau một khắc lâm bác xoay người rời đi tại phía sau hắn m ộ ư ơ i tám chỉ khủng bố cấp h á c quỷ đi theo cùng lúc đó lâm bắc phòng trực tiếp biến thành rất kỳ quái ngay tại phát sóng trực tiếp hình ảnh cùng lâm bắc không có bất cứ quan hệ nào mà là trở thành phúc lợi viện hàng đ ậ m cùng loại hình ảnh không ngừng lặp lại diễn ra có khả năng nhìn thấy chỉ có cái kia từng t o à lầu tại phòng trực tiếp bên trong các khán giả đều bối rối ngây n g ố c nhìn xem cái này cùng chính mình mong đợi hoàn toàn khác biệt phát sóng trực tiếp đậu phộng cái này phòng trực tiếp là xấu sao làm sao đột nhiên biến thành dạng này vừa vặn vẫn là phát sóng trực tiếp đi ngủ dẫn chương trình thật vất vả tình ngủ nhưng bây giờ liền thành phát sóng trực tiếp hàng đập Cái này mẹ cùng này nó đến n là mẹ tột ì hô h u nhìn g ư t h à o về phía trước duy nhất một cánh cửa hắn không nhịn được hít sâu mở lộ hơi bình phục một chút hơi có chút khẩn trương tâm hệ thống thêm đầy gian này nhà kho h ả o cảm độ lâm bác làm như vậy là vì phòng ngừa tình huống n g o à i ý muốn phát sinh vạn nhất tại trong kho hàng tồn tại cơ quan cùng c ả m b ấ y thêm đầy h ả o cảm độ phía sau là có thể tránh khỏi đinh thực vật kho hàng h ả o cảm độ đã thêm đầy c ò n t h ừ a h ả o cảm điểm là bốn m ư ơ hai một nghìn tiêu phí h ả o cảm điểm cũng không nhiều chỉ có chỉ là sáu n g h n mà thôi thực vật kho hàng h ả o cảm độ tối cao hoan n g h ê n con lâm chỗ có cơ quan đã đóng tất cả c ả m b ấ y đã loại bỏ có thể thông suốt sau một khắc lâm bác hướng về phía trước bước ra một bước đóng chặt cửa kho hàng tự động mở ra dẫn đầu đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chương 64, b a loại thịt danh xứng với thực thực vật kho hàng chương 64, b a loại thịt danh xứng với thực thực vật kho hàng mùi máu tươi rất đậm giống như là đưa thân vào lò sát sinh bên trong lâm bác tiếp tục hướng phía trước đi dưới chân truyền đến sền sẻ xúc cảm cùng với hào hào tiếng ồn ào h i ệ n nhiên là giống tại đặc thù nào đó chất lỏng bên trong tại hắn tiến vào nhà kho một sắt na m ư ơ i tám chỉ khủng bố cấp á t quỷ liền chủ động phân tán trở tại xung quanh lâm bắc đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm bọn họ cẩn thận nhìn xem xung quanh cực độ chuyên chú chú ý đến tình huống mới vừa lúc đi vào toàn bộ nhà kho đều rất đen trừ nơi cửa có yếu đất chỉ riêng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng vài thứ bên ngoài địa phương khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì đưa tay liền năm ngón tay đều nhìn không thấy mà lúc này nhưng là có từng chiếc từng chiếc đèn tự động điểm sáng phát ra tia sáng chiếu sáng m ộ n phía mặc dù ánh đèn rất nhỏ yếu không cách nào đem nhà kho chiếu cùng ban ngày đồng dạng vừa v ẫ n rất tốt lại là có thể thấy rõ vài thứ lâm bắc cũng vào lúc này quan sát bên trong thực vật kho hàng đầu tiên vào mắt là từng mảnh, từng mảnh treo lên thịt đủ kiểu thịt đều có động vật thịt nhân loại thịt chỗ cổ đều bị một cái móc sắt x u y ê n thấu treo ở trên lan can sát mặt huyết dịch từ những n à y thi h ả i bên trên giọt rơi xuống đất bởi vì số lượng quá nhiều nhỏ xuống huyết dịch liên thành một mảnh để toàn bộ mặt đất đều biến thành huyết điện nhân loại thịt trong kho hàng chữ tồn lượng lớn nhất đồ ăn là ác quỷ bọn họ thích nhất đồ ăn động vật thịt cho người ăn đồ ăn có thể đem người nuôi béo béo mập mập đ ể cao nhân loại thịt bắt đầu ăn cảm giác giờ khác này trên mặt lâm bắt chỉ còn lại lạnh lùng thực vật kho hàng cùng hắn trong tưởng tượng không sai bị lắm、ừ. thế giới khủng bố đối với nhân loại thật là không thân thiện tiếp lấy lâm b á c nhìn về phía địa phương khác có thể hắn chỗ nhìn chính là càng nhiều tàn nhẫn đồ vật từng cái từng cái tách ra ngón tay đơn độc tồn chữ lốt hai cùng với đầy cái tủ xương nơi này là danh xứng với thực thuộc về ác quỷ thực vật kho hàng đại khái nhìn một vòng phía sau lâm b á c cất bước thuận lợi đi tới tầng hai nhìn thấy tồn tại ở tầng hai đồ vật tại tầng hai đồng dạng l à thịt đại bộ phận thịt cùng tầng một thịt đồng dạng chỉ là có một phần nhỏ thịt tương đối đ ặ thù bởi vì đó là ác quỷ thịt tầng hai một cái góc vắng vẻ bên trong từng gỗ tướng mạo khác nhau ác quỷ bị m không n ú c nhích rủ xuống tại nơi đó ác quỷ thịt ác quỷ có thể ăn người cũng có thể ăn đồng loại chỉ bất quá so sánh với ăn đồng loại đến vẫn là ăn thịt càng thêm đơn giản đây là thực vật kho hàng đặc thù thương phẩm đồng dạng ác quỷ cũng không có tư cách ăn đến loại này thịt chỉ có bị viện trưởng xác định quỷ mới có cơ hội ăn đến những n à y thịt đứng tại một bộ bị treo lên ác quỷ phía trước lâm bắc lông mày càng nhăn càng chặt liền ác quỷ thịt đều có cái kia được xưng là viện trưởng ác quỷ đến tội cùng muốn làm gì cái này phúc lợi viện tồn tại ý nghĩa lại là cái gì hắn nghi ngờ trong lòng càng thêm đồng đậm, suy nghĩ cũng trở nên càng thêm hỗn loạn lại là để bạch bào quỷ chờ quỷ nuôi nâng chủ tâm bẩn lại là tại bên trong thực vật kho hàng cất giữ ác quỷ thịt lại là thỉnh thoảng đem ác quỷ đưa vào đến nhà máy gia công bên trong hơn nữa còn để duy trì vui vẻ đủ loại không thích hợp tình huống đều để trong lòng lâm bắc có một loại cảm giác kỳ quái phúc lợi viện không một chút nào giống càng giống là một cái trại chăn ngôi hắn có thể nghĩ tới phù hợp hiện trạng địa phương chỉ có trại chăn ngôi cùng lâm bắc cùng tiến lên đến m ộ ư ơ i tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ tại nhìn đến cái kia từng cỗ treo lên ác quỷ thịt phía sau vẻ mặt và trạng thái đều biến thành rất là kém cỏi bất ngờ cũng bị trường hợp này cho kinh hai đến giờ phút này lâm bác nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra ý nghĩ cũng trở nên trước nay chưa từng có máy liệt hắn muốn biết chân tướng chỉ chốc lát lâm bác đem tầng một tầng hai nhìn toàn bộ có thể lại không có tại trong kho hàng lại nhìn thấy vật gì đặc biệt chư thịt chính là thịt không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương bởi vậy hắn làm ra một cái suy đoán thật chỉ là cái thực vật kho hàng xem ra bí mật có lẽ tại bên trong dinh dưỡng phẩm kho hàng phải đi dinh dưỡng phẩm kho hàng nhìn xem làm ra cái này quyết định phía sau lâm bác liền bắt đầu đường cũ trở về chuẩn bị đi trong dinh dưỡng phẩm kho hàng mấy giây trôi qua hắn về tới một tầng khoảng cách cửa không có nhiều khoảng cách đông có thể ngay lúc này nơi xa t r u y ề n đến một trận động tinh khổng lồ toàn bộ mặt đất đều tải hơi rung nhẹ mấy giây sau bốn cái ác quỷ xuất hiện ở phía trước bọn họ t ạ i tức giận lớn gào thét lớn các người đám này tên đáng chết cũng dám len len tiến vào nơi này ta muốn đem các ngươi đều chặt thành k ố i vụ nơi n này không có thể đi vào chẳng lẽ các ngươi không biết uy củ sao tất nhiên dám đi vào vậy liền vĩnh viên giữ đi chính dễ dàng đem các ngươi làm thành thịt trong đó hai cái ác quỷ thân thể rất khổng lồ thân cao ít nhất có hơn ba mét dáng người cực kỳ t r ắ n g kiện như cùng một con cự hình gấu trên thân thể có mấy đạo chỉ khâu vết tích mỗi một đạo chỉ khâu bên cạnh màu da đều không giống thoạt nhìn cực kỳ không hài hòa cánh tay cùng trên chân mọc đầy bọc mũ bọc mũ bên trên là từng t r ư ơ n g giữ tợn khuôn mặt tại cái này hai quỷ trong tay đều cầm một cái nhỏ máu to lớn dao phay cái này dao phay so lâm bắc còn một lớn dao phay bên trên còn có nhiều cái lỗ hổng xem xét chính là sẽ thường xuyên dùng để cắt một vài thứ mặt khác hai cái ác quỷ hình thể bình thường chỉ bớt quá màu da nhưng là tái n h u ậ dị thường trắng cùng xương không có gì t r ê n lệnh liền ánh mắt bên trong đều chỉ có trắng xóa hoàn toàn trừ cái đó ra tất cả còn tính là bình thường trong tay cũng không có cầm vũ khí chỉ là không nhúc n í c h đứng tại cái kia h u n g ác nhìn chằm chằm lâm bắc cùng mười tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ nhìn xem lâm bắc dừng lại tiến lên bộ pháp nhìn về phía cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện ác quỷ tương ứng tin tức cột trong tầm mắt hắn xuất hiện ác huyết đ ồ phu mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực đ ồ sát hào cảm độ hông ác sớm liền phát hiện ngươi nhưng cái gì cũng không làm mà là bỏ mặc ngươi tham quan toàn bộ nhà kho vì chính là để ngươi cảm giác hoảng hốt sau đó lại để ngươi trở thành một miếng thịt trải nghiệm sâu nhất tuyệt vọng cẩn thận bọn họ đổ đao trong tay một đao xuống mạng nhỏ không có tận lực không muốn bị chặt tới ký c ố t quỷ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực ký sinh cốt chất tăng sinh hào cảm độ hung ác một loại đặc thù ác quỷ có thể ký sinh tại nhân loại xương bên trong hấp thụ thân thể con người bên trong chất dinh dưỡng có khả năng tại ngắn ngủi trong một ngày đem một người đại mập mạp hút thành ra bọc xương cẩn thận bọn họ để mắt tới ngươi xương sau khi xem xong lâm bắc mới biết một việc nguyên lai、like、đều ở chỗ này chờ c h ắ c không được vừa rồi không có gặp thấy bọn họ may mắn ta bên này q u ỷ nhiều hắn vẫn ở kỳ quái vì sao tại trong kho hàng hành động lúc lại thuận lợi như vậy chương sáu mươi lăm giờ k h ắ c này hắn bị khủng bố chen trúc ở trung tâm chương sáu mươi lăm giờ k h ắ c này hắn bị khủng bố chen trúc ở trung tâm giờ phút này cái kêu mười tám chỉ phân bố ở xung quanh khủng bố cấp ác quỷ. cơ hội là trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động toàn bộ đều vội vã đi đến lâm bắc ngay phía trước chỗ đem lâm bắc ngăn cản tại sau lưng một mực tiến hành bảo vệ nghĩ muốn thương tổn đến lâm bắc liền nhất định phải đột phá bọn họ phòng tuyến đồng thời m ộ ư ơ i tám chỉ ác quỷ còn tại hung tợn nhìn chằm chằm cái kia bốn cái quỷ tràn ngập tại cái kia một đôi trong đôi mắt chỉ có nồng đầm sắc ý nhìn xem một màn này lâm bác trên mặt nhàn nhạt tiêu ý h i ế n lên những n à y ác quỷ biểu hiện để hắn rất hài lòng đều không cần chính mình mở miệng nói cái gì liền chủ động tụ đến quả nhiên thêm đầy hảo cảm độ về sau an toàn của ta trong lòng bọn họ trọng yếu nhất thế nhưng lâm bác lại không có ý định tại trong thực vật kho hàng chờ lâu trong này đợi càng lâu trong nội tâm thì càng không thoải mái dù sao xung quanh mang theo đại bộ phận đều là người cho nên hắn hướng về phía trước bước ra một bước bước chân rơi xuống nháy mắt ngăn tại phía trước m ộ ư ơ i tám con quỷ tự động chia hai đống cho lâm bắc đưa ra tới một cái thông đạo bọn họ đều duy trì yên tĩnh cũng cũng không biết lâm bắc muốn làm gì nhưng đều tự nguyện lựa chọn phối hợp lâm bắc một bên bước lên phía trước đi một bên dùng lạnh nhạt ngự a khí mở miệng nói ta trước đi bên ngoài trở lấy bốn người bọn họ liền giao cho các ngươi giải quyết trực tiếp giết chết liền được địch quỷ chỉ có bốn cái mà các ngươi có m ộ ư ơ i tám cái bình quân xuống là bốn đánh một nếu như cái này đều không thể chiến thắng vậy vẫn là không muốn lại làm q u nếu như lực lượng tương đương vậy hắn sẽ còn tham dự vào cũng sẽ cùng c sẽ đ ị hắn cũng không muốn muốn cái này bốn cái ác quỷ tại lâm bắc cái này tiếng nói vừa ra lúc mười tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ đồng thanh nói tuân mệnh t lúc này lâm bắc tại khủng bố cấp hát quỷ chen trúc bên trong cất bước đi tới trở thành danh xứng với thực khủng bố tụ hùng chi nhân phụ trách trông coi thực vật kho hàng cái kia bốn cái khủng bố cấp hát quỷ ánh mắt quái dị nhìn xem vây quanh lâm bắc mười tám chỉ khủng bố cấp hát quỷ không thể nào hiểu được cũng không thể nào tiếp thu được cái này phát sinh sờ sờ ở trước mắt sự tình bọn da hỏa này điên rồi đi vậy mà dạng này giúp một nhân loại liền xem như đối mặt viện trực ư lúc bọn họ cũng làm không được loại này trình độ a từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm giác không thích hợp vì cái gì cái này m ộ ư ơ i tám người sẽ cùng theo một nhân loại đi vào nghĩ như thế nào đều cảm giác rất không có khả năng phát sinh cái này nhân loại tuyệt đối động cái gì tay chân đã đưa bọn họ thay đổi đến không bình thường như vậy nghĩ nhiều như vậy làm gì trực tiếp liều mạng dù sao chúng ta không được chọn bọn họ mặc dù biết tình huống trước mắt rất khó xử lý nhưng trong lòng lại không có bất kỳ cái gì lôi bước ý nghĩ vẫn như cũ tính toán cùng cái này m ư ơ i tám tri ác quỷ chiến đấu cho dù chú định không có kết quả tốt lâm bác gặp cái này bốn cái quỷ vẫn như cũ ngăn tại phía trước cũng hơi kinh ngạc như mày biết do tình cảnh không tốt có thể nhưng vẫn là tại nơi đó chờ đợi làm sao đang chờ chết sao tại nghĩ tới đ â y lúc một cái tin tức cột xuất hiện ác huyết đồ phu hào cảm độ sợ hãi bị ngươi hủ đến rất nghiêm trọng rất muốn trực tiếp thả các ngươi đi nhưng nhưng căn bản không có cách nào làm đến hán không có làm lựa chọn quyền lực càng quan trọng hơn là hán biết chính mình sẽ không chân chính chết đi sau khi xem xong trong lòng lâm bác đại khái có mấy không có gì bất ngờ xảy ra là bị viện trưởng nắm giữ lấy cái gì mệnh mạnh cho nên chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc sẽ không chân chính chết đi cái này không hiểu nhiều là tại chỉ cái gì cứ việc không hiểu rõ có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng đây là kiện chuyện rất trọng yếu đang suy tư những vấn đề này lúc lâm b á c cùng cửa phía trước khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn nhiều nhất chỉ còn lại năm mét hắn lập tức liền có thể từ nơi này rời đi mà đúng lúc này có một lớn một nhỏ hai cái ác quỷ xuất hiện ở thực vật kho hàng nơi cửa bất ngờ chính là bạch bảo quỷ cùng đồ hèn nhát đoàn, đoàn. hai người bọn họ nhìn xem tại mười tám chỉ khủng bố cấp h á c quỷ chen t r ú c bên liên giới tại tràn đầy đỏ tươi huyết dịch trên mặt đất từng bước một đi về phía trước lâm bắc không khỏi có chút thất thần đứng ở cửa nhà kho thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm bắc đánh giá cái này hình ảnh rung động đến các nàng một nhân loại vậy mà hưởng thụ lấy loại này đãi ngộ bị dòng giã mười tám chỉ khủng bố cấp h á c quỷ hộ giá hộ thống cái này thật là người có thể có lãi ngộ quả thực tựa như là một tôn từ trong địa ngục đi tới cực mạnh quỷ thần bạch bao quỷ thực tế nhìn không được khiếp sợ trong lòng tay giơ lên che miệng hoảng sợ nói các nàng cũng cùng ta đ ồ n dạng lựa chọn bỏ gian tả theo chính nghĩa sao không thể tin được nhưng đây là chuyện tốt vượt qua ban đầu khiếp sợ phía sau trong lòng nàng chỉ để lại kích động bởi vì dạng này sự an toàn của lâm bắc sẽ có được càng kiên cố bảo đảm mà tâm tư của khả liên quỷ đoàn đoàn rất đơn giản căn bản sẽ không tại loại này sự t ì n h bên trên nghị quá nhiều chỉ là tại cao hứng cảm thắng nói đại ca ca giao tiếp năng lực thật mạnh vậy mà giao cho nhiều như thế bạn tốt đoàn đoàn muốn hướng hắn học tập làm lâm bắc cùng xuất khẩu khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi ba mét lúc tại phía trước nhất chỗ á quỷ cũng cùng phụ trách trông coi nhà kho cái kia hai cái tại phía trước các quỷ phát sinh gặp nhau chiến đấu hết sức căng thẳng phía trước nhất chỗ cái kia hai cái khủng bố cấp ác quỷ trực tiếp liền đối với phía trước chỗ đối địch quỷ phát động công kích mà bọn họ chỉ là lên cái dẫn đầu tác dụng mặt khác mười sáu chỉ ác quỷ cũng vào lúc này gia nhập vào chiến đấu bên trong trực tiếp đem còn lại đối địch quỷ kéo xuống nước trong lúc nhất thời cái này thực vật kho hàng tình huống biến thành rất hỗn loạn mười tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ chủ động chia bốn tốt phân biệt vây quanh một cái đối địch quỷ phát động công kích đông đông động tính khổng lồ tùy theo mà xuất hiện vang lên tại toàn bộ trong thực vật kho hàng từ mặt đất đến tầng hai nóc nhà đều đang chấn động bên trong giống như là phát sinh một lần lại một lần bạo tạc cùng nhau vang lên còn có tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ ngắn ngủi mấy g i â y bên trong thực vật kho hàng liền bị phá hư không còn hình dáng nguyên bản ngăn nắp treo lên thịt ngã đầy đất trên đất đ ậ m đặc máu me bắn tư tung gây mũi mùi máu tươi cũng vì vậy mà biến thành hỗn loạn ác huyết đ ổ phu huy động đồ đao trong tay điên cùng đối với xung quanh ác quỷ c h é m ra ác quỷ bọn họ linh hoạt né tránh tại phối hợp với nhau bên giới có khả năng nhẹ nhõm tránh tại phối hợp với nhau bên g i ớ có khả năng nhẹ nhõm tránh t đồ đao bên trên huy vừa v ậ n thoạt nhìn còn tính là bình thường ký c ố t quỷ hiện tại thì là toàn thân đều mọc đầy sắc bén c ố t thứ áp quá gần lời nói sẽ bị c ố t thứ đâm xuyên không những như vậy ký c ố t quỷ còn có thể thao túng những cái kia thi hài bên trong x ư ơ n giống g như là đang thao túng để tuyến như con rối để những cái kia đã chết đi nhân loại cùng động vật lại lần nữa đập lên bên ngoài thân chỗ đồng dạng mọc đầy c ố t thứ từ phương hướng khác nhau đối với ác quỷ bọn họ phát động tiến công mười tám chỉ ác quỷ cũng tại toàn lực chiến đấu nguyên rủa khí tức khắp nơi lan tràn lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát đánh nát từng cây xương thậm chí còn có màu tím quỷ hóa đốt lên chi rất kịch liệt cũng cực kỳ hỗn loạn nhưng bởi vì số lượng không ngang nhau toàn bộ tình hình chiến đấu tại hướng thiên về một bên một cái á c huyết đổ phu xung quanh cơ thể quấn quanh lấy đại lượng người rủa ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy hắn dùng sức chém ra một đao phía sau đặc biệt khó chịu quát a không công bằng các ngươi quỷ nhiều ức hiếp quỷ ít thế nhưng lại không có ác quỷ để ý đến hắn chỉ là bắt lấy cái cơ hội tốt này liên tục phát động công kích tiếp tục lấy nhiều khi ít mà lâm bắt giờ phút này chạy tới nơi cửa chính đưa lưng về phía hỗn loạn sau lưng khủng bố chiến đấu liền một cái đều không có vặn quay đầu nhìn lại chỉ là đang nhìn ở bên ngoài chờ b Từ hãng ồ đ sớm d tới. Tới đi đi chuẩn đ ư bị tại phủ cận đi vài vòng thuận tiện chấp hành chính mình khác một cái kế hoạch bạch bao quỷ cùng khả liên quỷ đoàn đoàn đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến rất là vui vẻ đi theo bên người lâm bắc bồi tiếp lâm bắc tại khắp nơi đi đi ra một khoảng cách phía sau lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía trên không nhẹ giọng hạ lệnh bởi vậy phòng trực tiếp khôi phục bình thường các khán giả nhìn thấy loạn đi dạo lâm bắc t u t t u t lại bắt đầu bình thường phát sóng trực tiếp xem ra là chữa trị trục chặt cái này hiệu suất cũng không t h lắm dẫn chương trình đang tản bộ à biểu lộ trạng thái gì đó đều bình thường xem ra chúng ta không bỏ qua chuyện trọng yếu gì có thể hiệu lực làm thời gian dài như vậy xác thực nên đi đi đoán chừng trận này phó bản cũng không có gì nhìn cần thiết dù sao dẫn chương trình tùy thời đều có thể rời đi Hiện tại không tại rời đi đều cái h nhiều hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. ỉ là Lâm mà vì vụ b c trực sở dĩ để phòng t ế p phục khôi b ì này h thường, chỗ vì chính vì l trong tiềm thức trực tiếp trục chặt, tốt về sau thỉnh thoảng rằng ra cho khán khán phòng nện. n giả, giả dối Cái về làm làm chặt trục lừa sau ra để à chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau còn có bước thứ hai bước thứ ba cùng với càng nhiều làm lâm b á c lại lần nữa đi tới thực phẩm nhà kho phụ cận lúc h ô n loạn chiến đấu đã đình chỉ mười tám c h ỉ ác quỷ đứng tại thực phẩm cửa nhà kho chỗ trong tay đều cầm riêng phần mình chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm rất nhiều cũng tương tự rất lộn xộn có cánh tay có chân có bụng có đầu còn có cái k i a rách nát đồ đao các nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương dù sao đối phó đồng dạng là khủng bố cấp h á t quỷ lâm b á c không có lập tức đi tới mà là trước nhìn về phía ẩn tàng ca mê ra rất là mịt mở liếc mắt ra hiệu sau một khắc ẩn tàng ca mê ra bọn họ nhộn nhịp rời đi một lần nữa tại bên trong phúc lợi viện bắt đầu hàng đập tự nhiên phòng trực tiếp hình ảnh lại phát sinh thay đổi các khán giả đổ làm sao lại biến thành dạng này cái này phòng trực tiếp là làm sao vậy rõ ràng mới chữa trị tốt mười mấy phút mà thôi nhanh đi tu ta muốn nhìn phát sóng trực tiếp mà liên t ạ i cái này từng đầu mưa đạn phát đưa ra ngoài lúc phòng trực tiếp hình ảnh đúng là lại lần nữa biến hóa biến thành chỉ còn lại mấy dòng chữ phòng trực tiếp trục chặt ngay tại khẩn cấp chữa trị bên trong chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi phòng trực tiếp hoàn toàn do ẩn tàng ca mê ra không chế có thể căn cứ tình huống mà thông báo ra loại này tin tức mà cái này là lâm bắt kế hoạch bước thứ hai các khán giả trong lòng rất im lặng trong lòng có rất nhiều lời muốn nhà ránh ta dựa vào đ ư n g thả thông báo vẫn là thả, thả hàng đập a hàng đập có thể so với cái này ba hàng chữ tốt đã thấy nhiều làm n h n h lên thả hàng đập chúng ta còn có thể nhẫn tại đối mặt loại này càng kém tình huống lúc bọn họ bản năng cảm giác nhìn hàng đập cũng không tệ có thể là phòng trực tiếp tình huống lại không có vì vậy mà thay đổi một mực duy trì cái kia trạng thái làm xong việc này lâm b á c mới hướng đi m ộ ư ơ i tám chỉ ác quỷ, đồng thời còn ở trong lòng tự nói trước để các ngươi nhìn xem màn hình đen để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng hắn đồng thời không thế nào quan tâm phát sóng trực tiếp có người hay không nhìn dù sao không quản có bao nhiêu người nhìn các người chơi cũng không chiếm được chỗ tốt gì sẽ chỉ làm chính mình một số bí mật bại lộ mà thôi mấy giây sau lâm bắc đi đến trước thực vật kho hàng cười cái chỉ đối với cái kia k h lâm bác ố cấp h nhẹ k gật đầu tiếp lấy liền thúc giục sức mạnh của minh phủ đại môn văn thân lại một lần nữa triệu hoán cũng ra minh phủ đại môn hư ảnh sau n một khác mười tám chỉ hút đẩy quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng bay ra mục tiêu minh xác rơi vào cái k i a m mười tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ trước người thấy được quỷ nguyên mẫu trùng máy mắt các nàng theo bản năng m u ố n t r á n h né n ộ n nhịp lùi về phía sau ra một bước thấy thế lâm b á c lạnh nhạt mở miệng nói không cần sợ để bọn họ đi vào đối các ngươi có chỗ tốt tại hắn nói ra lời này phía sau mười tám chỉ ác quỷ mới đình chỉ t r á n h né tiên tính đứng ở nơi đó tùy ý quỷ nguyên mẫu trùng đem ống hút đâm vào đến trong cơ thể mình mà lúc này ở một bên bạch bà quỷ nhưng là kinh ngạc mở miệng nói ngươi vậy mà cũng có loại này cô trùng Ta chỉ ở v i ệ n t r ư ở n g bên bác cạnh, gặp qua loại này côn trùng tồn、tại. Ngay n loại tại. hơi h gặp qua lâm vậy, ư mày, lập tức nhìn về phía bạch quỷ, ngựa khí ngưng trọng mở m i ệ n Ngươi g hỏi.、Người、xác định là giống nhau như lúc côn trùng hắn biết phúc lợi viện cùng quỷ nguyên mẫu trùng có liên quan nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chuyện này gặp lâm b á c cao mày bạch b à o quỷ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vội vàng dùng sức gật đầu hồi đáp ta xác định chỉ bất quá những cái kia côn trùng hình như không nghe viện trưởng mệnh lệnh tất cả đều bị nhốt ở một cái trong suốt trong lồng đại trương tiết hai hợp một không có ít cảng không có ít cảng không có ít cảng chuyện quan trọng nói ba lần mặt khác q u ỷ câu một chút t h u ố c canh chương sáu mươi sáu trấn thủ dinh dưỡng phẩm kho hàng vậy mà là hắn chương sáu mươi sáu trấn thủ dinh dưỡng phẩm kho hàng vậy mà là hắn nghe nói như thế trong lòng lâm bắc hưng thú càng đậm muốn điều tra phúc lợi viện quan hệ với quỷ nguyên mẫu trùng cái này hiển nhiên là một cái rất tốt điểm đột phá nói k ỹ càng một chút tình huống sau một khắc b ạ c h b à o quỷ tiếp tục mở miệng nói chuyện là như thế này có một ngày ta đi tìm viện trưởng xin phép nghỉ muốn đi trung n ê n du lạc viên chơi một vòng bông lòng một chút nhưng là đi qua hậu viện g i i không tại văn phòng có thể là cửa lại mở rộng vì vậy ta liền tự tiện đi vào sau khi đi vào liền thấy tại viện trưởng trên bàn công tác để đó một cái rất lớn trong suốt chiếc lồng bên trong có rất nhiều loại này cô n trùng ta có thể xác định là loại này cô n trùng bởi vì ta còn chuyên môn tới gần nhìn một chút chuyện đã xảy ra rất đơn giản bạch bào quỷ chỉ là trong lúc vô tình phát hiện bị viện trưởng nhốt ở trong lồng quỷ nguyên mẫu trùng trong đó đồng thời không có cái gì ly kỳ khúc chiết quá trình lâm bác nhẹ gật đầu tính toán là hiểu rõ đại khái tình huống một giây phía sau hắn liền mở miệng lần nữa hỏi trừ phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài có hay không tại địa phương khác gặp qua loại này cô trùng bạch b à o quỷ nghiêm túc suy tư một hồi cuối cùng mới lắc đầu nói không có nàng rất xác định chính mình chỉ gặp một lần loại này côn trùng tiếp lấy lâm bác nhìn về phía cái kêu m ư ơ i tám chỉ khủng bố cấp ác quỷ hỏi vấn đề tương tự các ngươi đâu trước đây gặp qua loại này côn trùng sao ác quỷ bọn họ nhộn nhịp lắc đầu bày tỏ chính mình chưa từng thấy về sau lâm bác không hỏi thêm gì nữa tất cả manh mối đều chỉ hướng viện trưởng xem ra muốn biết tình huống cụ thể vẫn là phải xuống tay với phúc lợi viện、Việt、trưởng đối viện trưởng đến nói bạch ba quỷ bọn họ bao gồm trông coi nhà kho ác quỷ bọn họ đều chỉ là công cụ quỷ mà thôi hắn hiện tại xác định điểm này sau đó không lâu quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ đem quỷ lực truyền vào hoàn thành phe phẩy cánh từ ác quỷ bọn họ trên thân thể rời đi hưng phấn phi về tới bên người của lâm bắc hài lòng rơi vào trên bờ vai của lâm bắc cái k i ê u mười tám chỉ ác quỷ từng cái mặt mày tỏa sáng trạng thái tinh thần so vừa rồi từ trong hố tình ngủ lúc còn muốn tốt giống là vừa v ặ n ăn uống thả cửa dừng lại lâm bắc tay giơ lên một bên nuốt v e một cái quỷ nguyên mẫu trùng cái đầu nhỏ một bên đối với trạng thái rất tốt ác quỷ bọn họ nói đem các ngơi vật trong tay đều ném vào đến ta cửa phía sau b loại này có thể để cho quỷ nguyên mẫu trùng hấp thụ quỷ lực đồ vật hắn có thể không một chút nào nghĩ lãng phí hết mười tám ác quỷ nghe vậy lập tức động lên mấy bước đi tới t r ư ớ c minh phủ đại môn hư ảnh cầm trong tay cầm cánh tay chân những này toàn bộ đều ném vào đến trong minh phủ đại môn tại trong lúc này trước mắt lâm bắc xuất hiện nhiều cái tin tức cột ác huyết đổ phu cánh tay mức độ nguy hiểm k i n h t ủ n g cấp hào cảm độ h u n g ác chết nhưng không hoàn toàn chết ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong làm viện trưởng tiến đến lúc nó đem xuống lại đầu của ký có quỷ mức độ nguy hiểm tinh tùng cấp hào cảm độ h ô n g ác đồng、dạng. hắn cũng không hoàn cũng toàn đối với cái này lâm b á c cũng không phải là đặc biệt ngoài ý mớn tại chiến đấu buộc phát phía trước mấy giây nhìn thấy tin tức có ủ lúc hắn liền biết cái này bốn cái ác quỷ sẽ không chân chính chết đi không có chết lại như thế nào viện trưởng có thể đem các ngươi phục sinh lại như thế nào các ngươi hiện tại có thể là tại bên trong nhiệm vụ chẳng lẽ hắn sẽ đi trong địa ngục phục sinh các ngươi mặc dù cánh cửa này chỉ là một cái hư ảnh thế nhưng lại chân chính nối liền địa ngục bước vào cánh cửa này chính là bước vào địa ngục pham la đi vào sẽ rất khó chạy trốn chỉ có cửa lại lần nữa mở ra lúc mới có rời đi cơ hội mấy giây sau cái kia mười tám chỉ quỷ nguyên mẫu trùng phe phải cánh không muốn tiến vào trong minh phủ đ ạ i môn tại địa ngục tít ngoài gì ở chỗ bận rộn lâm bác đóng lại minh phủ đ ạ i môn trên cánh tay hình xăm khôi phục trạng thái bình thường đi theo ta đi dinh dưỡng phẩm kho hàng cái khác mấy cái thực vật kho hàng hắn không có bất luận cái gì đi vào ý nghĩ bởi vì không có bất kỳ cái gì điều tra giá trị vừa mới nói xong lâm bắc dẫn đầu phóng ra bộ pháp t h ầ n s á c lạnh nhạt đi tới một cái dinh dưỡng phẩm kho hàng ngay phía trước chỗ mà phía sau h ắ n chỗ hai mươi chỉ ác quỷ đủ đi theo hệ thống tiếp tục điểm đầy hảo cảm độ liền trong thực vật kho hàng đều có cơ quan cùng cảm b ấ y tại lại càng không cần phải nói là càng đặc thù dinh dưỡng phẩm kho hàng Đinh. Dinh dưỡng phẩm kho hàng hảo cảm độ đã thêm đầy. điểm Dinh dưỡng hàng Còn phẩm kho hảo thêm thừa hảo cảm cảm là, cái này nhà kho độ nguy hiểm tương đối cao dinh dưỡng phẩm kho hàng hào cảm độ tối cao chờ mong ngươi tiến vào nội bộ vì ngươi cùng ác quỷ bọn họ an toàn suy nghĩ chứ ác quỷ bên ngoài chỗ có nguy hiểm đã bài trừ đi vào phía sau vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không phát động cơ quan cùng cầm ấy chúc ngươi tham quan vui sướng sau một khắc cửa kho hàng tự động mở ra bên trong yếu đất ánh đèn cũng theo đó sáng lên đem vốn là ưu ám hoàn cảnh cho chiếu sáng miễn cưỡng có thể thấy rõ trong kho hàng, hàng hóa lâm bác không chút do dự tiến vào trong đó lần này đi vào phía sau không có đập vào mặt mùi máu tươi hương vị ngay đặc biệt bình thường cùng bình thường nhà kho không có gì khác biệt không những không có gây mũi hương vị ngược lại còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thương ác giống như là phun ra rất nhiều thuốc làm sạch không khí hắn lập tức cẩn thận quan sát xung quanh đồng thời đối với sau l ư n g cấp tốc tràn vào ác quỷ bọn họ nói đề cao cảnh giác hương vị càng bình thường liên đại biểu tình huống càng không bình thường nếu như là nhân loại thế giới như vậy cái này là một chuyện tốt có thể là nơi này là thế giới khủng bố hai mươi c h ỉ ác quỷ cũng biết không bình thường ngay lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ mấy giây sau cái kia mười tám chỉ ác quỷ lại lần nữa phân tán ở lâm bắc xung quanh bảo trì lên một cái đầy đủ tự do cũng đầy đủ an toàn vị trí đã có thể không trở ngại lâm bắc tự do hành động cũng có thể tại lâm bắc gặp phải nguy hiểm lúc trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng mà bạch b à o quỷ cùng đoàn đoàn thì là đi đến bên người lâm bắc một tả một hữu làm bạn bảo hộ lấy lâm bắc nhất là khả liên quỷ đoàn đoàn còn đưa ra một cái tay đi kéo chặt tay của lâm bắc chỉ cần một không có cách nào ứng đối nguy hiểm xuất hiện nàng liền sẽ phát động chính mình năng lực mang theo lâm bắc cùng nhau tiến vào ẩn thế giới ít nhất có thể cam đoan sự an toàn của lâm bắc đại ca ca đừng sợ đoàn đoàn sẽ bảo vệ ngươi l i ê n tính chúng ta đánh c ô n g lại cũng nhất định có thể chạy bạch bào quỷ yên t ĩ n h đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống xung quanh lâm bắc rất là phối hợp tùy ý khả liên quỷ đoàn đoàn lôi kéo chính mình tiếp tục cất bước đi về phía trước mượn không tính ánh đèn sáng lời hắn có khả năng miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh hàng hóa tại ngay phía trước chỗ để đó là từng cái tinh x à o dương dương có nửa người lớn đóng gói cực kỳ chặt chẽ tại trên cái dương còn viết rất nhiều chữ thẳng cho quả phụ chư nhi hợp tác vui vẻ thẳng cho xà g á p sơn sân thần hợp tác vui vẻ thẳng cho chúng mẫu hợp tác vui vẻ tặng cho hiển nhiên những này dương đều là cho khác biệt tác quỷ tạp phẩm trùng mẫu s à giác sơn s ơ n thần hơn phân nửa đều là viện trưởng hợp tác đồng bạn lúc này lâm b á c không nhịn được tự nói vài câu càng thêm ý thức được sau lưng của phúc lợi viện viện trưởng dính l i ễ u bao nhiêu lạ lẫm nhưng tất nhiên rất m ạ n h quỷ trong đó nhất làm cho hắn để ý một cái tên là s à giác sơn s ơ n thần s à giác sơn s ơ n thần danh tự bên trong cũng dám mang lên thần cái này chứ cái này quỷ thật là đủ đến cuồng lâm bắc cũng không cho rằng xà giác sơn sơn thần thật là thần nơi này là thế giới khủng bố ở đâu ra thần cho dù có cũng chỉ có quỷ thần hô hít thở sâu một lần phía sau lâm bắc đi lên phía trước tùy ý chọn cái mở rừng ra túi đầu nhìn về phía trang ở trong đó đồ vật đập vào mắt là hắn rất quen thuộc đồ vật tất cả đều là khảm vào tới mặt đất bên trong có thể làm chủ trái tim cung cấp quỷ lực tứ quỷ khanh tứ quỷ khanh cái dương này bên trong chứa vậy mà đều là tứ quỷ khanh đối với cái này lâm bắc có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới trong dương chính là tứ quỷ khanh sau một khắc hắn vội vàng mở ra khắc một cái dương nhìn về phía chất đống ở trong đó đồ vật lần thứ hai bị mở ra dương vừa vặn chính là cho trùng mẫu cái dương kia trong dương có mấy cái trong s u ố t bình lớn bên trong có từng cái như hạt đậu nành t r ứ n g t r ù n g khác biệt bình xứ bên trong t r ứ n g t r ù n g bộ dạng cũng không giống tất cả đều là t r ứ n g t r ù n g tại lâm bắc nói ra lời này lúc mấy cái tin tức của xuất hiện náo tâm trùng t r ứ n g mức độ nguy hiểm phổ thông cấp hào cảm độ phổ thông một loại tương đối vô hại côn trùng có cực cao dinh dưỡng giá trị vô luận là ác quỷ còn là nhân loại hoặc là mặt khác côn trùng an phía sau đều có thể được đến rất nhiều c h ố tốt thứ nhân loại thi thể trong đại não sản sinh ra côn trùng có thể tự do sinh sôi sinh sống cũng có thể thông qua quỷ công nuôi dưỡng tặng lễ cần thiết hàng cao cấp thôn hồn trùng trứng mức độ nguy hiểm phổ thông cấp hào cảm độ phổ thông cũng là cao dinh dưỡng giá trị nguy hại khá là nhỏ tặng lễ hàng cao cấp thứ nhân loại trong linh hồn sinh ra mà ra đồng dạng có hai loại sinh tồn phương thức côn trùng t r ù n g loại rất nhiều ít nhất cũng tại năm loại trở lên sau khi xem xong lâm bắc mới phát hiện tại bình xứ cùng bình xứ khe hở bên trong còn để đó một tấm màu trắng giấy phía trên viết đầy màu đỏ chữ viết không có chút gì do dự hắn đem tờ giấy này cho lấy ra nhìn về phía nội dung phía trên chúng mẫu thân khải đã lâu không gặp rất là tưởng niệm xin tha thứ ta không cách nào tới cửa nói cảm ơn người côn trùng thật dùng rất tốt tại trợ giúp của bọn nó bên dưới ta lực lượng đang không ngừng mạnh lên chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian liền có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo xin lỗi ta gần nhất bệ b ộ n nhiều việc có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý cho nên không thể ở trước mặt biểu đạt ta cảm tạ chỉ có thể cho ngươi đưa lên cái này nho nhỏ lễ vợt đây là ta an bài quỷ thủ từ các nơi thu thập đến cao dinh dưỡng chứng trùng ngươi thích trùng bọn họ h ẳ n là sẽ tương đối thích trước nhận lấy ngày khác ta sẽ đi ở trước mặt cảm tạng cũng đưa cho ngươi càng nhiều báo đáp còn có chính là sự kiện kia ta cũng tại làm chỉ là tiến triển không phải rất thuận lợi gần nhất chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng đã phạm vi nhỏ truyền ra rất nhiều có nhất định thực lực quỷ cũng bắt đầu đề phòng trên giấy nội dung không nhiều chỉ có chỉ là hai trăm chữ thế nhưng để lộ ra sự tình lại rất nhiều lâm bắc từ trong đó biết một chút chuyện trọng yếu phúc lợi viện viện trưởng cũng là người tham dự cũng tại thông qua sử dụng quỷ nguyên mẫu trùng phương thức đến để thăng chính mình thực lực tổng hợp điểm này không phải rất bất ngờ ta cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý từ biết chủ tâm bẩn hấp thụ quỷ lực lên hắn liền biết viện trưởng rất coi trọng thực lực bản thân trên tờ giấy này bộ phận sau mới là lâm bắc tương đối quan tâm sự tình hắn nói sự kiện kia cụ thể là chỉ cái gì chuyện của quỷ nguyên mẫu trùng chuyên gia cái khác quỷ bắt đầu đề phòng cho nên tiến triển rất thuận lợi cái này hơn phân nửa là bởi vì tường vi cùng huyết lương từ cách làm không có gì bất ngờ xảy ra cũng ta tại điều tra sự tình có quan hệ nói đến đây lúc hắn không hề tiếp tục nói nhưng trong nội tâm cũng đại khái có cái phỏng đoán bốn phía mặt khác dương lâm bắc cũng không có mở ra bởi vì đã không có mở ra cần phải tất cả đều là một chút không quan trọng tác phẩm trọng yếu nhất cái dương kia rõ ràng là trò trùng mẫu cái này sau đó hắn bắt đầu tại trong kho hàng quay trở ra nhìn xem đặt ở địa phương khác đồ vật so sánh với thực vật kho hàng đến dinh dưỡng phẩm kho hàng không hề lộ ra dơ giấy bẩn t h i u trên mặt đất cũng không có sền s ệ thuyết dịch đi ra mấy mét phía sau lâm bác nhìn thấy mặt khác cất giữ trong trong t khố phòng đồ vật mặc dù không có treo lên thịt nhưng khắp nơi đều có thửa công tốt sản vật đại bộ phận đều bỏ vào trong hộp trên cái hộp còn vết thương phẩm tên chỉ có một phần nhỏ bị tùy ý để đó đặc chế khoái là tùy đem một cái cực đoan hương phân ủ sống s ở s ở ném vào đến đặc chế bếp lò bên trong trong thời gian cực ngắn đem cho h ò a tan thành chất lỏng sau đó bỏ vào đến bình lửa bên trong vật này quỷ uống phía sau đại bù tâm tình cũng sẽ rất vui vẻ dùng để t ặ n g lễ hoặc là chính mình uống đều là cái lựa chọn rất tốt như thế đặc chế khoái lạc thủy có vô cùng t á m sẽ bị viện trưởng chính mình uống hết cái khác mới sẽ dùng để bán ra hoặc là t ặ n g lễ đặc chế giáp tâm đường chân chính có nhân đường bên ngoài là một tầng thật dày vỏ bọc đường bên trong là một viên chân chính tâm a không sai là ác quỷ tâm là viện trưởng thích g n nhất đồ vật nhìn xem những n à y quỷ dị đồ vật sắc mặt của lâm bắc rất là không thích hợp hiển nhiên là bị những vật này kinh hài đến cái này trong kho hàng đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật cứ như vậy lâm bắc tại hai mươi chỉ ác quỷ bảo vệ cho một mực hướng về cùng một cái phương hướng đi tới đang đi ra rất xa phía sau hắn mới dừng lại bước chân tiến tới bởi vì tại phía trước chỗ xuất hiện một cái ngồi tại trước bàn trong tay cầm quyển sách t i ê n tĩnh nhìn quỷ hiển nhiên cái này là phụ trách thủ vệ dinh dưỡng phẩm kho hàng ác quỷ cùng trong thực vật kho hàng ác quỷ bọn họ hoàn toàn không giống lâm bắc nhìn về phía cái này ác quỷ tới tương ứng tin tức xuất hiện ở trước mắt viện trưởng đệ c ử u tâm tạng mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực dung hợp t á i sinh hào cảm độ hoán hận mặc dù bên ngoài thoạt nhìn là một cái quỷ nhưng trên thực tế là phúc lợi viện viện trưởng thứ chín trái tim chẳng qua là độc lập tồn tại lại hóa thành loại này r ẳ n g dốc cũng thuộc về song sinh quỷ bên trong một loại chẳng qua là tương đối đặc thù cẩn thận hạn thực lực có thể chỉ có khủng bố cấp đối phó không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tỉnh nhưng lại đặc biệt khó dây dưa cũng là hai hợp một số lượng từ cái gì cũng không có ít ngày hôm qua cùng hôm nay đều có sự tỉnh trước không phân c h ư tiết ngày mai khôi phục bình thường mặt khác cầu một chút thuốc canh a hải tử muốn thuốc canh